Chưa 1433 sự tỉnh ra có nghi trong xương ngủ tốn, chưa 1433 sự tỉnh ra có nghi trong xương ngủ tốn. Nhưng Lý Thanh Liên lời nói không giống làm giả, bởi vì lúc này thời khắc này Phạm Trần coi là thật đã bị buộc đến tuyệt cảnh phía trên. Lại nói trong thân thể không có chút nào lực lượng ba động, ngày đó mệnh xiển xích cũng là thật sự. Có thể nói, bây giờ Lý Thanh Liên đối mặt nói tiên tập sát, dứt khoát không có chút nào phản kháng chỗ trống, hoặc nhẹ nhẹ thổi khẩu khí, liền có thể triệt để phá diệt hắn tồn tại. Giờ khắc này, cử thế đồng bi, Phạm Trần chúng sinh trong lòng liền giống như bị người hung hăng cắm một cây đào. Thanh đế cả đời chưa bại, vạn cổ đến nay từng bước một viết lấy mình huyền kỳ, tại thế trong lòng người, hắn vĩnh viễn là cái này phàm trần đại thế trụ cột. Nhưng hôm nay lại ca nguyện vì phàm trần bỏ qua mình hết thảy, nguyện lấy tự thân tính mệnh đến bảo đảm phàm trần chu toàn, lưu lại sau cùng hòa trùng. Cho dù ai có thể nghĩ đến quát tháo cả đời lý thanh liên sẽ tự thân miệng nói ra kia bại một lần chữ, lại có ai có thể nghĩ đến, đây chính là kia thanh đế kết cục. Lời này vừa nói ra, phàm trần yên lặng, nhưng sau một khắc liền giống như bắn nổ thùng thuốc nổ, quần tình xúc động phấn nổ, hô quát trợ trợ. Có người nói, "Thanh đế! Đành a! Không cần quản chúng ta!" Không đánh thế nào biết sẽ bại đây không phải chúng ta quen biết người ta cũng có người nói về ứng chúng ta chờ mâ đi đem lão ra họ hẹm kia đầu vặn xuống tới giống như kia lớn đỏ vì phàm Trần chết đi đông đảo tu sĩ báo thủ càng có người dá dọng qua tầm lên chiến một trận chiến A chính là trời sập cũng chưa từng ép con sống lưng của người thanh đế đi chiến A chính là bởi vậy mất đi hết thả bởi vậy phá diệt tương lai ngài cũng vẫn như cũng là chúng ta hy vọng ta cùng cam tâm tình nguyện chẳng lẽ những cái kia bởii vậy chiến mà từ Trần Anh liệt nó cứ như vậy chết vô ích sao Chẳng lẽ cái này vạn cổ đến nay chuẩn bị đều trôi theo nước chảy sao? Không muốn nhận thua a. Thần thua, vậy liền cái gì cũng không có. Ngài có thể nào như thế? Đi chuyến a, chạm diện thế gian hết thảy. Một cỗ nồng đậm không cam lòng chi ý hội tụ, thậm chí vận vèo hư không, liền ngay cả kia bề ngoài đến cực hạn hồng hoang đại thế đều đang phát ra không cam lòng gào thét. Bọn hắn còn muốn tái chiến, còn muốn lại tận chính mình cuối cùng một phân lực, dù là không cách nào thay đổi gì, dù là lại bởi vậy mất đi hết thảy, cũng không muốn sống ở thiên đạo vọng tối phía dưới. Giờ khắc này, Lý Thanh Liên mũi vị chùa Xong quyền nắm chặt, trong hốc mắt của vòng ánh đang đánh chuyển, nhưng nó trong mắt ý chí không thay đổi, khẳng khẳng nói, ý như thế nào? chẳng ta, bỏ qua cái này phàng trần, hôm nay ngươi tạo ra sát nghiệt đã đủ nhiều, không phải sao? Lý Thanh Liên lời nói bên trong mang theo mấy điểm rôn rời, mấy điểm bất đắc dĩ, cùng đồng đậm không cam lòng. Tại núi xanh chi đỉnh bên trên nói tiên nghe nói sắc mặt nghiêm nghị, một đôi tiên mắt nhìn trọng trọc vào Lý Thanh Liên, hắn không tin người trước mắt ý chí sẽ bị dễ dàng như thế nghiền nát, không phải hắn không đi đến hôm nay vị trí này. Có thể theo như bây giờ hình thức đến xem, Lý Thanh Liên thật đã hết biện pháp, nói tiên có thể cảm giác được trói buộc ở trên người hắn thiên mệnh tỏa liên đến tột cùng nặng nghề đến như thế nào trình độ, kia tuyệt không phải nhân lực có thể tránh thoát. Chỉ thấy nó mở miệng nói, "A mệnh của ngươi liền như vậy đáng tiền. Không chống đỡ được ngươi phạm trần chúng sinh tính mệnh, cũng không chống đỡ được ta chư thiên vô tận nợ máu." Lý Thanh Liên nghe nói lại là cười, đưa thiên hạ chúng sinh không cam lòng không để ý, mà là phối hợp mà nói, chính là như thế đáng tiền. Như đứng tại trước mắt ta chính là thiên đạo, hắn tuyệt đối sẽ đổi. Đọ sức trời một trận chiến, bàn cổ thiên, đọ sức trời thế chiến thứ nhị, vạn cổ tính. Tất cả đều vì đem ta tạo nên mà ra. Ta chính là cái này phạm trần hy vọng, thiên đạo vì chẳng ta, không thôi vi phạm thiên mệnh, ngươi nói ta cái mạng này, có thể hay không đổi lấy cái này phạm trần chúng sinh chi mệnh." Nói tiên trong mắt hiện lên điểm điểm lánh quang, co lại ở trong tay áo tay không khỏi có chút nắm chặt. Lý Thanh Liên khỏe miệng không khỏi câu lên một vòng có chút độ cong, biểu lộ rất là ý vị sâu xa. Sự tình phát triển đến nước này, ngươi cần cái bậc thang dưới, ta cũng cần cái bậc thang, bây giờ đường ta cho ngươi bày ở cái này bên trong. Muốn chẳng ta, ngươi hạ thủ là được. Ngươi chưa thiên tầng 36 chỉ hơn thứ 9, tiên độ bị trạm vô số. Tiên đạo uy mã, Phạm Trần Như Băng, liền rốt cuộc không người có thể cháng ngươi tiên đạo, thời gian trường hà từ từ, cho dù là tiên đạo, cũng đem theo thời gian trôi qua, dần dần đắm chìm tại thời gian trường hà bên trong, giở lúc, làm nói linh ngươi. Nói đến chỗ này, Lý Thanh Liên hai con ngươi nhắm lại, nói tiên biểu lộ cũng triệt để đi theo lạnh xuống, trong mắt thần quang không ngừng lưu chuyển, đúng như là Lý Thanh Liên nói tới, hắn không có khả năng đối Phạm Trần chém tận giết tuyệt, liền ngay cả thiên đạo cũng sẽ không như thế. Như thế sẽ chỉ tự tuyệt đường lui thôi, thân là nói linh, nó hàng đầu mục đích chính là duy trì mình đạo trường thịnh công suy, nếu như thế Đáp ứng Lý Thanh Liên điều kiện cũng không gì không thể. Lời nói đều nói đến mức này, Phạm Trần chúng sinh cho dù là dù không cam lòng đến đâu, cũng chỉ có thể cắn răng nhịn xuống đi. Bọn hắn biết, có lẽ hôm nay chính là cái này đỏ sức trời ba trận chiến điểm cuối cùng. Một đám chúng đạo liều mạng chống đỡ thiên khung mạnh mẽ, nhìn qua khói lửa tràn ngập, liên hỏa hùng hực hồng hoang đại địa, lại hơi liếc nhìn Lý Thanh Liên rộng mở hai tay, Liêu Minh đổi hỏa trùng dáng vẻ, trong lòng đều là bị đè nén đến cực điểm, trước kia đủ loại tất cả đều tại trong đầu hiện hiện, muốn nói không lòng, không cam lòng nhất chính là bọn hắn. Phục Hi cuối cùng là thở dài một tiếng nói, cuối cùng dừng bước nơi này sao? Đế Tuấn Đỏ mắt nói, vấn đỉnh chi lực không thể đỡ, chúng ta đã chết quá nhiều người, Liều không đi xuống." Nữ Hoa cắn chặt môi rồi nói, Thanh Liên hắn trả giá nhiều như vậy, cuối cùng không thể phóng ra một bức kia, thiên mệnh không thể trải à?" Nhưng vào lúc này, một thân Vũ Mao đều bị đốt cháy đen hắc nha cắn răng nói, cả đám đều đều mù cảm khái cái gì đâu? Đại ca là ai ta rõ ràng nhất. Một trận chiến này không đơn thuần là Phạm trần đem hết toàn lực, liền ngay cả đại ca cũng dốc hết, hết thảy, thậm chí không tiếc buốc lên mê thất bản thân phong hiểm đạo. Việc đã đến nước này, theo đại ca tính tình, coi như đem trọn phiến Phạm trần liệu không có gì cả cho dù là ép khô mình một giọt máu cuối cùng, cũng sẽ không nói bại. Hắn Tuyệt sẽ không để cái này vạn cổ đại thế chủ tính đoạn tuyệt trên người mình. Đại ca thế giới bên trong, không có nói bại một chữ. Lời này vừa nói ra, mọi người ngạc nhiên, đích xác chủ động nhận thua, lấy mạng đổi mạng đích sắc không giống như là Lý Thanh Liên tính tình có thể làm được. Liền ngay cả Lâm Nhi cũng đầy đầu đổ mồ hôi, mở miệng nói, tại ta nhận biết bên trong Thanh Liên sẽ không trước bất kỳ ai tối đầu, việc này Tuyệt sẽ không giống xem ra đơn giản như vậy. Đông Hoàng thái nhất cháy bỏng nói, đều đến nước này, còn mua cái gì cái nút, có cái gì bản sự tranh thủ thời gian hướng ra vùng a. Thanh Liên cái này hồ lô bên trong đến tụt cùng mua thuốc gì? Hắc Nha tức miệng mắng to, nhìn ta làm gì? Lão tử làm sao biết đại ca muốn làm cái gì? Theo hắn bây giờ trạng thái, có bản lĩnh cũng muốn dùng ra tính. Mà lúc này, đã thấy Hương Châu một đôi giống như tinh không đồng dạng mắt đen thẳng tắp nhìn qua Lý Thanh Liên bóng lưng, khỏe miệng cuối cùng là câu lên một vòng cười nhạt, lẩm bẩm nói, Thanh Liên đây là đang bức thoái vị, sợ là hai người bọn họ cũng không nghĩ tới, ván này bên trong quân cờ trong lòng một mực giấu trong lòng chấp tự chi tâm, bây giờ lại càng là muốn nhảy ra cái này bản cờ. Mở ra giá vọng. Chương 1434 đánh cược một trận làm hết mình chưa 1434 đánh cược một trận làm hết mình. Có ý tứ gì? Mọi người ngạc nhiên, hiển nhiên Hương Châu biết chút ít cái gì, không khỏi nhao nhao truyền ầm, muốn hỏi cho ra nhẽ. Nhưng Hương Châu lại là lắc đầu cười nói, nói ra liền mất linh, các vị hay là nắm chặt thời gian khôi phục mới là, vô luận thành bại, tiếp xuống cũng sẽ là một trận đại chiến. Nghe nói Hương Châu lời ấy, lòng của mọi người bên trong đều không hiểu có chút lực lượng, kia trong lòng kiểm chế cũng bị xua tan không ít, nhao nhao mượn cơ hội này nắm chặt khôi phục. Mà Hương Châu nhìn qua Lý Thanh Liên bóng lưng, trong mắt đẹp lại đều là lo lắng. Nàng đương nhiên biết Lý Thanh Liên cử động lần này phong hiểm đến tột cùng lớn bao nhiêu, dù sao cái này liền tương đương với tự tay đem tính mạng của mình giao tại thiên mệnh trong tay. Phạm là có những biện pháp khác, Lý Thanh Liên tuyệt sẽ không như thế, hiển nhiên hắn đã bị buộc đến lui không thể lui tuyệt cảnh phía trên, cũng chỉ có thể mình đi hiểm chiêu. Từ thiên địa sơ khai một mực sống đến hôm nay, Hương Châu tại kia từ từ tuế nguyệt bên trong một mực tại truy tìm Lý Thanh Liên bộ pháp, tự nhiên minh bạch trong đó thế cục. Nhưng mà, nói tiên trong mắt Như cũ mang theo mấy điểm do dự, mình thật muốn làm đến một bước này sao? Dù sao bây giờ quyết định hết thảy chính là chính hắn, có được tuyệt đối lực lượng đến tận cùng như thế nào cũng là chính mình đạp tính, cần gì phải tuân theo Lý Thanh Liên lời nói. Hắn hoàn toàn có thể trảm Lý Thanh Liên về sau tại hướng Phạm Trần Động thủ, đem suy yếu đến một cái hoàn toàn không có hậu hoạn trình độ, lại vài tiên đạo. Lấy tráng tiên đạo. Mà Liên Tại nói tiên trong mắt do dự sắp tán đi, hóa thành băng lãnh vô tình sát ý thời điểm, Lý Thanh Liên mở miệng nói, ngươi có thể đem chi nhìn thành một lần giao dịch. Bỏ lỡ lần này, liền không có lần thứ nhị, chớ có đem ta ép lên tuyệt lộ, ta Phạm Trần vạn thượng chủ tính không phải trò cười. Đừng để ngươi ta đều khó nhịn. Lý Thanh Liên trong lời nói đã mang một chút điểm phàm màng, sau lưng thiên tỏa liên cuồn rung động lại bắt đầu xuất hiện từng tia từng sợi khe hở, phát ra thanh thủy êm hai tiếng va ba đập, tựa như lúc nào cũng bị bị kéo đứt. Nói tiên sắc mặt cũng đi theo triệt để lạnh xuống, khi mắt nói: "Ngươi đi đi ta." Lý Thanh Liên không nói lời gì, chỉ là nhàn nhạt nhìn về phía nói tiên, trong thân thể kia kiểm chế khí thế càng thêm tăng vọt, như bất cứ lúc nào cũng sẽ phá hải mà ra độ long. Trong không khí quanh quần khó có thể tưởng tượng kiềm chế, nói tiên tay càng thêm nắm chặt bắt đầu, cuối cùng, trong mắt do dự không còn, hắn làm ra lựa chọn của mình. "Tốt, ta liền thuận ngươi ý, dùng tính mạng của ngươi làm trận này tranh chấp kết thúc." Cho dù là nói tiên, cũng không nghĩ liệu lĩnh trưởng phiêu lưu này Vô luận phàm Trần như thế nào, đối với hắn mà nói đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lý Thanh Liên không chút nào che giấu tâm tình của mình, hung hăng thở vào nhẹ nhóm, tựa như cùng hoàn thành mình nhất định phải hoàn thành sứ mệnh. Kia, liên động thủ đi, nhớ được tuân thủ lời hứa, chạm ta về sau, chớ có lại cử động phàm Trần mảy may. Nếu không cho dù là chết, ta cũng sẽ không để người dễ chịu. Lý Thanh Liên lạnh giọng nói, liền giống như từ cửu u trong địa ngục truyền ra, để người nghe nóng nhịn không được thẳng giùm mình. Hừ, ta còn không phải loại kia không tin thủ hứa hả người. Nói tiên tay áo phất một cái, Quân thân khí thế tiêu hết, thiên mệnh tỏa liên cũng giống như quá khứ, từng tia từng sợi máu tươi theo sống lưng chảy xuống, triển khai hai cánh tay của mình, thản nhiên nghênh đón thuộc về mình tử vong. Chỉ thấy đứng ở núi xanh chi đỉnh nói tiên hai tay hướng về phía dưới thân núi xanh hung hắc bắt, lực lượng vô hình khuyết tán đến toàn bộ núi xanh bên trong, từng đạo phức tạp tiên tắc đã ngưng thực đến mắt Trần có thể thấy trình độ, phá đất mà lên. Không cùng tiên uy che đậy hồng hoang, một đám thiên khung mảnh vỡ lại rơi 3.0000 trượng. Theo nói tiên tay lên, từ núi xanh bên trên sinh trưởng mà ra tiên hóa thành từng chớp chừng mâu, như phát điên đồng hướng Lý Thanh Liên cực tốc bắn mà đi. Trong lúc nhất thời, Đầy trời kim hoàng phô thiên cái địa, tràn ngập toàn bộ tầm mắt, liền giống như kim sắc sóng biển, mà cấu thành cái này sóng biển lại không phải cái gì ôn hòa nước biển, mà là từng đạo hoàn toàn do tiên tắc đúc thành, là đủ đâm xuyên hồng hoang đại địa tiên mô. Khôn cùng đại thế ép Lý Thanh Liên một thân tranh chênh thiết cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng rền vang, thậm chí còn chưa kịp thân, liền bị kia sắc bén chi ý vạch phá làn ra, bóng ánh lướt châu tại tinh không bên trong bay dãng, phản chiếu lấy mảnh này giống như tận thế đồng dạng thế giới. Nói tiên trên trán không khỏi bạo khởi quang nhiều sợi gần ngay cả bản thân hắn tồn tại cũng hư ảo nửa điểm. Một cái này, hắn có thể nói là dùng hết toàn lực đem vấn đỉnh tiên đạo thôi động đến cực hạn, cái gọi là thương ứng bắt vỏ, cũng dùng toàn lực. Mặc dù Lý Thanh Liên đã lại vô chỗ chống để né tránh, nhưng Nói Tiên Như cũng dùng tới toàn lực, thôi có chút dùng đại pháo công con kiến cảm giác. Bởi vì đối với Lý Thanh Liên, Nói Tiên trong lòng từ đầu đến cuối cất một vòng đề phòng, không nhìn tận mắt hắn hôi phiên diện, tuyệt sẽ không như vậy thu tay lại. Miệt thị địch nhân, chủ quan mất kinh châu cầu hết sự tình nhưng tuyệt sẽ không phát sinh ở Nói Tiên trên thân. Quả nhiên, đúng hẹn định như vậy, Lý Thanh Liên chưa từng nhấc lên may lượng, chỉ là rộng mở ôm nên đón kia đâm tới muôn vạn trường mâu. Giờ này khắc này, hồng hoàng đại địa gầm thét thanh âm chợt Không cam lòng chia ý trực trùng vấn tiêu, tai chiến thanh âm quanh quận tinh không, thậm chí có ít người không dám nhìn nhưng Lý Thanh Liên cuối cùng vẫn là nên đón hắn điểm cuối cùng. Giờ khắc này, Lý Thanh Liên nhàn nhạt nhìn về phía hư vô, mà không biểu tình, cực lực khống chế tim đập của mình, vừa ý nhưng cũng đi theo nâng lên cổ họng, bởi vì thành bại ở đây nhất cử. Hắn trong mắt hy vọng cũng không phải là nói tiền, mà là hắn muốn gặp người kia. Muôn vạn trường mâu gạo hét mà đến, sát na đã gần kề thân, nhưng mỗi một phút mỗi một giây đối với Lý Thanh Liên đến nói đều là rất dài như vậy. Nó trong lòng không khỏi lẩm bẩm nói, nhân sự đã hết, liền xem ngươi. Giờ khắc này, thời gian phảng phất im. Vô tận mây mù chỗ sâu, Thiên đạo Thiên mệnh ngồi đối diện nhau, trong bản cờ phản chiếu lấy tinh không bên trong một màn. Lý Thanh Liên ngửa đầu trong lại, Thiên đạo biết, hắn không phải đang nhìn kia Hồng Quân nói linh, mà là tại nhìn chính mình. Thiên đạo khỏe miệng không khỏi câu lên một vòng mỉm cười, trong lòng lẩm bẩm nói, ra hỏa này, chuyện cho tới bây giờ, vẫn có chưa từng vận dụng tiền vốn a. Hiểu rõ nhất mình thường thường không phải mình, mà là mình đệ nhân, Thiên đạo biết, Lý Thanh Liên cho dù là đối mặt nói tiên cái này đem hết toàn lực một đòn, như cũng có sống sót tiền vốn. Nhưng Thiên mệnh lại không biết, dù sao từ mặt ngoài đến xem, Lý Thanh Liên đã tới tới cảnh. Hắn đây là đang bước Đang bước thiên mệnh triệt hồi thêm tại trên người mình trói buộc, bởi vì tại thiên mệnh quỹ tích bên trong, thiên đạo cuối cùng sẽ chết tại Lý Thanh Liên trong tay. Nhưng mà Lý Thanh Liên nếu là chết ngay bây giờ, sẽ không còn người đối thiên đạo cấu thành uy hiếp, thiên đạo cuối cùng chi mệnh cũng liền không còn tồn tại. Lý Thanh Liên là trời mệnh chỗ chớp quân cờ, Lý Thanh Liên mà chết, chính là thiên mệnh bại. Chỉ khi nào bung ra trói buộc, Lý Thanh Liên liền sẽ hôn nguyên vấn đỉnh, cũng sẽ triệt để tránh thoát mệnh nắm giữ, giới lúc liền xem như thiên mệnh, cũng không có chắc đem lại cất vào trong tay. Đây là biến số, mà thiên mệnh không thích nhất chính là biến số. Thiên đạo rõ ràng hơn, một cái nói tiên tuyệt đối không cách nào diệt sát Lý Thanh Liên, trên người hắn gánh chịu vạn cổ tuế nguyệt đến nay phàm Trần vô tận nội tình. Hắn tin niệm hơn chính là mình, một khi Lý Thanh Liên hỗn nguyên vấn đỉnh, hắn liền có thể không còn thụ tự thân tiên mệnh trói buộc, đối Lý Thanh Liên trực tiếp xuất thủ diệt sát. Toàn lực xuất thủ, không lưu tình chút nào, đối với chém giết Lý Thanh Liên, thiên đạo có được niềm tin tuyệt đối. Cho nên căn bản mà nói, thiên đạo ngược lại là hy vọng thiên mệnh vùng ra đối với Lý Thanh Liên trói buộc mặc cho nó đột phá tới hỗn nguyên vấn đỉnh. Như thế mới có thể đạt thành mong muốn. Từ một loại nào đó gấp độ đến nói, Giờ này khắp này Lý Thanh Liên cùng Thiên Đạo đứng tại cùng một trận chiến tuyến bên trên, bức thoái vị thiên mệnh. Lý Thanh Liên trông lại cái nhìn kia, ý vị thâm trường. Chương 1435 nổ tung ý mắng diễn hoàn vũ, trước 1435 nổ tung ý mắng diễn hoàn vũ. Chính như là Thiên Đạo có niềm tin tuyệt đối giật sát vấn đỉnh qua đi Lý Thanh Liên, Lý Thanh Liên cũng đồng dạng có lòng tin, chỉ cần tránh thoát rơi thiên mệnh trói buộc, phóng ra kia một bước cuối cùng, thế gian đem lại không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản chính mình. Không ai so hắn cùng rõ ràng hơn hoàn vũ thế giới tột cùng khủng bố cỡ nào, có lẽ đối thế nhân đến nói, hỗn nguyên vấn đỉnh đã là mong muốn không thể thành tồn tại. Chỉ khi nào Lý Thanh Liên thành công diễn hóa hoàn vũ thế giới, hôn Nguyên vấn đỉnh cũng chỉ là hắn điểm xuất phát. Chính là bởi vì trong lòng hai người tuyệt đối tự tin, Thiên đạo cùng Lý Thanh Liên ý chí tại giờ khắp này không như mà hợp. Nhưng Thiên đạo không biết là, bây giờ Lý Thanh Liên đích xác đã hết biện pháp, không có bất kỳ cái gì thủ đoạn có thể thoát đi nói tiên một kích dốc toàn lực. Có thể nói, cái này một trường mâu chi hải thoáng qua một cái, lưu cho Lý Thanh Liên sẽ chỉ là vạn tiễn xuyên tâm hạ tràng. Cho nên Lý Thanh Liên đang đánh cược, lấy chính mình mệnh, cẩm phàm Trần Trúng Sinh tương lai đang đánh cược, có lẽ đây là hắn trong cuộc đời chơi qua lớn nhất đánh cược. Mặc dù hắn không có chạy thoát thủ đoạn, nhưng trọng yếu chính là thiên đạo cho là hắn có, vậy liền đủ. Chính là bởi vì hắn bình thản ung dung, khí định thần nhàn bộ dáng để thiên đạo coi là như thế. Bởi vì theo trải qua thời gian dài thiên đạo đối với Lý Thanh Liên đã biết, thiên đạo liền nhận định, Lý Thanh Liên là tuyệt đối có hậu thủ mới có thể chỗ, nhưng chưa từng nghĩ đến, đây là Lý Thanh Liên sở thiết trong cục chi cục. Chỉ thấy giờ phút này thiên đạo niết miệng lên một vòng cười yếu đất, như mang theo một tia đắc ý, nghiêng người nói, "Làm sao? Cuối cùng này một tử, còn không giới a?" Lại không giới, liền không có cơ hội Lý Thanh Liên cuối cùng rồi sẽ chết tại cái này bên trong, ông trời của ta mệnh sở quy cũng sẽ thành nói xong. Giới lúc, ta liền có thể triệt để phủ định ngươi tồn tại, thiên mệnh không thể trái cũng sẽ thành quá khứ, tại quy tắc trói buộc bên trong ngươi, cuối cùng không phải là đối thủ của ta. Thiên đạo lời nói bên trong mang theo một vòng năm chắc thắng lợi trong tay hương vị, thật tình không biết hắn đang nói ra câu nói này thời điểm, đã bỏ qua nói tiên tồn tại. Nói cho cùng, hung quân nói linh đối với hắn mà nói, vẹn vẹn lấy quân cờ thân phận tồn tại mà thôi, sử dụng hết liền vứt bỏ, có thể dùng cái này đạt được mình muốn, đây mới là thiên đạo mục đích. Nai cờ chính là dùng tốt chi cờ chỉ bất quá so với thiên đạo đến nói, thiên mệnh đã không được chọn. Lý Thanh Liên làm thiên đạo tiên mệnh sở quy, nếu là chết tại cái này bên trong, ngày đó nói bị Trảm quý tích liền không cách nào thực hiện. Thiên mệnh không thể trái cuối cùng rồi sẽ trở thành công dã tràng đảm. Nhưng lại là như vậy triệt hồi đối với Lý Thanh Liên thiên mệnh trói buộc, đồng dạng đánh vỡ quy tắc. Nhưng chỉ ít như thế, thiên mệnh còn không tính bại, cuối cùng này một tử đến tuột cùng là dưới hay là không dưới, đây là thiên mệnh ngay tại do dự. Chỉ thấy nó chậm rãi hai mắt nhắm lại, thiên đạo kia phảng phất chắc thắng lợi trong tay lời nói âm thanh tự quanh quẩn ở bên tai. A đã tới mức độ này Từ không thể để cho ngươi nhẹ nhõm đắc thắng, trên đời này không có bất kỳ cái gì tồn tại có thể làm trái ý chí của ta, cho dù là ngươi. Chí ít bản cờ này muốn bồi ngươi dưới song, ngươi liền rửa sạch sẽ cầu nên đón thuộc về ngươi thiên mệnh sở quy đi, phiến thiên điệu này ở giữa, không cần biến số. Lúc thiên mệnh lại mở mắt lúc, nó trong mắt do dự đã không còn, thiên đạo sắc mặt cũng đi theo triệt để âm trầm xuống. Đã thấy thiên mệnh đại thủ vững khẽ, vô tận lực lượng xuyên thấu qua hư vô, trực tiếp tác dụng tại Lý Thanh Liên trên thân. Chỉ thấy cuốn Lý Thanh Liên quanh mệnh tỏa liên lại tại giờ khắc này đều hóa thành linh quang băng lạ dạ vô. Giờ khắc này Lý Thanh Liên túi đầu nhìn lấy mình thân thể, hắn có thể cảm nhận được thiên mệnh tỏa liên đã vỡ nát, trên đời này không còn có bất kỳ lực lượng nào chói buộc chính mình. Nguyên bản lạnh nhạt như nước khuôn mặt bên trên nổi lên điểm điểm mỉ cười, trên khỏe miệng độ con cực tốc mở rộng, Lý Thanh Liên hít một hơi thật sâu, ngước đầu nhìn lên hư vô, thản nhiên nói: "Tin tưởng ta, ngươi sẽ hối hận." Một câu ra, nó quanh người khí thế cuồn lên, tựa như cùng kia hãn hải cuồng đảo, thậm chí vận vẹo đại đạo chi tác, kia cùng thế liền giống như phá long, cực tốc kéo lên. Giờ khắc này, Lý Liên không hề cố kỵ dẫn điểm, trong đó bao hàm hết thảy lấy siêu việt hết thảy tốc độ bắn ra. Nơi này trước đó, lớn hư không chi lực càng là mượn bắn ra cơ hội, tạm nên lấy mênh mông vô ngần hư không, làm hoàn vũ thế giới gánh chịu. Vô tận tinh thần theo nguyên điểm nổ tung phun ra ngoài, 100 tinh thành vòng, ngàn vòng thành điểm, vạn vòng thành hệ, số chi không rõ tinh hệ hóa thành tinh vân. Ma kêu một đóa một đóa tụ tập cùng một chỗ tinh vân diễn sinh vì tinh đoàn, phản phất hoang mạc chi cắt đồng dạng tinh đoàn tương hỗ dẫn dắt, hóa thành tráng lệ tinh hạ. Nhưng trong chốc lát, đến bằng tỷ tinh phiêu đã mà ra, tràn ngập không, theo vũ thế giới quỹ không mỗi thời mỗi khắc đều tại siêu việt tốc độ ánh sáng hàng trăm hàng ngàn lần tốc độ quỹ Hoàn Vũ thế giới đang từ từ thành hình, thế giới trung tâm, một viên tản ra ám tử sắc tinh thần chính lóng lánh tinh quang, tinh quang chiếu rọi toàn bộ hoàn vũ thế giới. Chính là Tử Vi tinh, làm tổ tinh hắn liền giống như bại binh bố trận tướng quân, đem hoàn vũ thế giới bên trong mỗi một viên diễn sinh mà ra tinh thần đều đặt ở nó hẳn là ở vị trí phía trên. Ma Thiên Lang biến thành hư không đại đạo lại là nương theo lấy hoàn vũ thế giới mở rộng vĩnh vô chỉ cảnh khuyết chương lấy. Cho dù hiện tại, kia nguyên điểm nổ tung mang đến hết xa xa không có kết thúc, bởi vì giấc ác không có kết thúc này đó, vũ thế giới đem vĩnh vô chỉ cảnh huyết xuống dưới, có lẽ đây mới gọi là chân chính vô biên vô hạn. Mà liên tại nguyên điểm bấn nổ một khắc này, Lý Thanh Liên liền do Hỗn Nguyên Chứng Đạo đỉnh phong triệt để bước vào Hỗn Nguyên Vấn Đỉnh chi cảnh. Lại quanh thân lực lượng vĩnh vô chỉ cảnh tăng trưởng lấy, chỉ cần hoàn vũ thế giới không đình chỉ quỹ trường, lực lượng tăng trưởng liền sẽ không kết thúc, loại này cường đại cơ hội là vĩnh vô chỉ cảnh cường đại. Mà coi như cố lực lượng này biểu hiện tại Lý Thanh Liên trên thân một khắc này, cả người hắn cơ hội đều biến thành quá ảnh, trở thành toàn bộ tinh không chói mắt nhất tồn tại. Kia đã gần kia xinh xinh ma diệt là giả vô, một chút không còn. Từ nó quanh thân phát tán mà ra quang mang giờ này khắc này trở thành thế gian duy nhất, ép nó dưới chân thiên khung mảnh vỡ lại rơi, từ lên phun ngoa ba lần, dù trong mắt mang nước mắt, nhưng lại ngửa mặt lên trời cười tiếu, tiếng cười lạc như thế thoải mái, như thế trong sáng. Nói tiên hoàng sợ nhìn qua đám chìm ở quang ảnh bên trong lý thanh liên, cảm thụ được trong đó dao động vấn đỉnh chí lực, thậm chí có loại độc thân đối mặt lũ ống hải khiếu đồng dạng cảm giác bất lực, kia là đến từ bản năng e ngại, áp chế. Làm sao? Khả năng. Hắn không tin, không tin trên đời này còn sẽ có cái gì đại đạo có thể siêu việt bị diễn hóa đến cực hạn tiên đạo. Nó trên trán gần xanh tái khởi, trong mắt sát ý nghiêm nghị, Cắn răng nói, đùa người ta. Nhưng hướng mặt tuổi tới nóng này đại thế lại đem hắn dưới chân núi xanh tội tiên quang phủ tiệm, hơi có chút lung lay sắp đổ cảm giác. Rốt cục, khi hết thể bình tĩnh lại, chỉ thấy Lý Thanh Liên một thân áo bảo trắng ra thân, tóc đen theo gió phiêu dương, sắc mặt hồng nhuận, một đôi mắt bên trong phản chiếu lấy vô tận thâm thủy tinh không sáng chói. Quên thân lóe ra điểm điểm tinh quang, tinh tế nhìn lại, đúng là bao quanh tinh vân hình chiếu, đạo ổn tự nhiên cảm giác từ nó trên thân tự nhiên sinh ra. Chương 1436 vấn cực đỉnh ngự tinh hạ, chương 1436 vấn cực đỉnh ngự tinh hạ. Chỉ liếc lại, liền có thể cảm giác được một cố áp đảo cao hơn hết cảm giác, thâm thấu đến không có giới hạn, tựa như kia vông ngẩn tinh không. Đây là hoàn toàn có khác với Hỗn Nguyên Chứng Đạo lực lượng, cho dù là cùng kia Vấn Đỉnh Tiên Đạo, cũng không có chút nào khả năng so sánh, nó rộng lớn vô ngẩn, hữu dung mai đại, không thể đo lường. Giờ khác này, Lý Thanh Liên không có ngẩng đầu nhìn tới nói tiên, vẹn vẹn túi đầu nhìn lấy mình hai tay, cảm thụ được trong thân thể kia vô cùng vô tận bành chứa lực lượng. Bây giờ cho dù là tử vi cũng không biết, hoàn vũ thế giới bên trong đến tột cùng diễn hóa ra bao nhiêu khả tinh thần. Mỗi một ngôi sao thần bên trong lực lượng đều là đủ băng sơn diện giới, mà những này tinh thần bên trong lực lượng giờ này khác này, chỉ cần Lý Thanh Liên nghĩ, liền tất cả đều sẽ hội tụ ở trên người hắn. Lại Hoàn Vũ thế giới chính là hỗn độn thế giới điểm cuối cùng, thậm chí siêu việt bây giờ hồng hoang thế giới tồn tại, giờ phút này vừa mới diễn hóa mà ra, lại là lấy Lý Thanh Liên ý chí diễn hóa đại đạo hình thức ban đầu. Tại cái này Hoàn Vũ thế giới bên trong, Lý Thanh Liên chính là nói, điều này cũng làm cho hắn có siêu việt thế gian vạn vật lực lượng. Vấn đỉnh. Vẹn vẹn bắt đầu thôi. Thiên điểu giống như chết tiến một đám trứng đạo bao quát thế nhân ở bên trong đều được. Tình huống như thế nào? Vừa mới không phải nói đã bại rồi sao? Làm sao bây giờ nó thế tái khởi, nhìn ý tứ này, rõ ràng là đem cái tiêu đạo tiên tri thế ép xuống. Cả đám đều mở to hai mắt nhìn, một bộ không thể tin bộ dáng. Liền ngay cả một đám chứng đạo cũng là há to miệng, một mặt ngạc nhiên. Tình huống như thế nào? Cái này, cái này liền hôn nguyên vấn đỉnh rồi. Ta không nhìn lầm đi. Hắc Nha cả lâm mà nói, Phục Hy lông mày sâu nhăn nói, vừa mới có như vậy một cái trước mắt, thiên mệnh tỏa liên với hắn trên thân biến mất, hắn hay là xông phá mệnh trói rồi sao? Đông Hoàng Thái nhất thở dài ra một hơi nói, nói sớm a, làm hại lao tử đi theo mù nhọc lòng, lúc này Thanh Liên vẫn đỉnh, ta xem ai có thể ngăn được hắn. Phật tử cũng là miệng hơi cười nói, cái gọi là tuyệt sử phùng sinh chính là như thế rồi sao? Chỉ bất quá Thanh Liên thí chủ yêu cầu đỉnh chi đạo vì sao? Ta nhìn không thấu. Như không tại 3.0000 đại đạo bên trong, nhưng lại cực mạnh, mạnh đang sợ, phản phất không có cuối cùng. Hương Châu cũng là đi theo thở phảo một cái, lẩm bẩm nói, cuối cùng là cực thắng rồi sao? Giá hỏa này thật đúng là để người không an tâm tới. Có lẽ tại thế mắt người bên trong, Lý Thanh Liên một bước vấn đỉnh, như lại cực kỳ đơn giản. Nhưng trên thực tế, lại có ai biết ở trong đó đến tuột cùng kinh lịch bao nhiêu khúc chết, thậm chí đem Thiên đạo thiên mệnh ở giữa tranh chấp đều tính toán trong đó. Lợi dụng có khả năng lợi dụng hết thảy, thậm chí đánh cược mạng của mình, cùng kia phàm trần tương lai, một phen khúc chết, cuối cùng là bức thiên mệnh tự tay triệt hồi trói buộc, nhất cử vấn đỉnh. Đạt tới thế nhân không thể bằng đỉnh phong. Thanh Liên vấn đỉnh chi đạt a. 3.0000 đại đạo bên trong đương nhiên sẽ không có, chỉ vì cho không giới. Kia là hắn nói, cũng là cái này đại thế vốn nên hành chí nói. Hắn bu đáp hỗn độn tiếng thừa cái này hồng hoang tương lai. Để tuấn trong mắt mang theo tinh quang liên môi một cái nói, thật nghĩ nhìn xem, cuối cùng là như thế nào một con đường. Hương Châu cười nói, là đủ nhận cái này phạm trần chúng sinh chi đạo, ta nghĩ chư vị rất nhanh liền có thể nhìn thấy, trận này cuối cùng vẫn là chúng ta thắng. Một đám trứng đạo trên mặt không khỏi mang theo điểm điểm lạnh nhiên, không nghĩ tới ta Hương Châu lại như thế chắc chắn, liền đối với Lý Thanh Liên chi đạo tin tưởng như vậy. Phải biết cái này bên trên không đơn giản có đạo tiên tồn tại, còn có ngày đó nói, thậm chí thiên mệnh. Đích xác, Lý Thanh Liên là mạnh, mạnh khiến người giận sôi, mạnh che đậy chư thiên. Nhưng nếu là muốn dùng cái này cùng thiên đạo một hồi, vẫn còn có chút nhưng hương châu chắc chắn lại làm cho trong lòng mọi người phát tiêu, ngược lại là thật nghị kiến thức một chút, cái này hoàn vũ một đạo uy năng. Núi xanh chi đỉnh, nói tiên dưới chân hung hăng đập mạnh, núi xanh đại chấn, rốt cục kia khôn cùng vấn đỉnh chi thế bên trong ổn định thân hình, cưỡng chế trong lòng nội khí, cắn răng nói, ngươi đây là ý gì? Đuồng nghịch ta không thành. Lý Thanh Liên nghe nói, lại là ngẩng đầu lên, bình thản ung dung nhún vai một cái nói, tự nhiên không có đuồng nghịch ngươi ý tứ, chẳng qua là đổi ý mà thôi, như thế chết thực tế là bị quất, ta vẫn là quyết định lại đánh nhau một trận. Lời nói ở giữa nó tay nhẹ vậy, mắt trần có thể thấy vận may lớn chi lực thấu thể mà ra. Nặng nghề liền giống như kia sớm sớm, trong chốc lát liền bao phủ toàn bộ Hồng Hoang đại thế. Tại cố này vận may lớn chi lực dưới, vỡ vụn tiên khung lại bị sinh sinh ngẩng lên, lập đậy, kia ngẫu đứt tơ còn liền Hồng Hoang đại địa cũng tại vận may lớn chi lực dưới nặng đắp. Trong nháy mắt Hồng Hoang đại thế liền thay đổi tràn ngập nguy hiểm tình thế, như vậy ổn định lại. Giờ khác này nữ hoa hoàng sợ nhìn qua từ Lý Thanh Liên trong tay rủ xuống vận may lớn chi lực, nặng đắp Hồng Hoang, tạo hóa hà, liền ngay cả kia tắt đều bị một lần nữa thắp sáng, Sắp chết chúng cũng tạo hóa chi chẩm chẩm khôi khí, hắn nói, đây mới thực sự là tạo hóa. Cái này Đây quả thực nghe rợn cả người, tạo hóa chi lực có thể tinh thuần đến tình trạng như thế. Thự như, tựa như là đại đạo đích thân tới. Nữ hoa hồn nguyên chứng đạo, chứng chính là tạo hóa một đạo, nguyên nhân chính là như thế, thời khắc này trải nghiệm mới càng sâu. Lý Thanh Liên sử dụng tạo hóa chi lực tuyệt không phải mình sử dụng có thể so sánh, cho dù là chứng đạo đỉnh phong, vẫn như cũng là lấy người ngự nói. Nhưng hôm nay Lý Thanh Liên gây nên, càng giống là ra ngoài đại đạo ý chí của mình. Hai người này có khác biệt về bản chất, nếu không phải đối Lý Thanh Liên hiểu rõ, thậm chí một trận coi là Lý Thanh Liên vấn đỉnh chính là tạo hóa một đạo. Nguyên bản đã cùng đồ mạt lộ hồng hoàng đại thế, lại bị Lý Thanh Liên cánh tay chống lên, trước trước sau sau, cũng vẹn vẹn không đến một khắc đồng hồ, Nguyên bản đê mê bầu không khí tại giờ khắc này triệt để sôi trào. Thanh đế bất bại thanh âm càng thêm tăng vọt bắt đầu, phản phất thời khắc này, bộ dáng mới là trong lòng bọn họ thanh đế nên có bộ dáng. Nói tiên cắn răng, mặc dù nhìn không ra Lý Thanh Liên chơi trò quỷ gì, chẳng biết tại sao một khắc trước còn giống tuyết hắn vẹn vẹn một cái chớp mắt công phu liền hôn nguyên chứng đạo, nói, đây là đang chết. Lý thanh Liên thản nhiên nói, ngươi thiên như thế nào ta mặc kệ, có thể coi là sổ sách ngươi cứ tới tính. Nhưng ta phàm Trần Tôn thất, cũng nên ngươi trên thân tìm trở về. Nơi đây tranh chấp, cơ hội cấp đi ta chỗ chân quý hết thảy, trong lòng chi nộ, chí hưu hết hữu, không báo không nhanh. Trong con mắt của hắn tràn ngập băng lãnh, bàn tay lớn vụ một cái, vô tận tinh quang tại nó trong tay hội tụ, trong nháy mắt liền hóa thành một đạo tinh hà trường thiên, kéo dài không biết nơi nào, đạo đạo tinh điểm bóng ánh như ngọc. Tinh thần cùng giữa các vì sao lấy kinh khủng lực hút tướng cấu kết, dù vẹn vẹn một đầu tinh hà, nhưng lại có mình huyền diệu vận hành hệ thống, một sao tựa như một thế giới. Mà đến bằng ngực mà tính tinh thần chỗ tạo thành tinh hà tại Lý Thanh Liên trong tay thành rồi, chỉ tại nháy mắt, liền hướng phía kia Chư Thiên Đại trận vùng đi. Ven đường chỗ qua, muôn vạn đạo tắc đều bị ép thành hư vô, hư không băng vị hỗn độn, rút đi tinh hà trưởng tiên phảng vất vất ngang thế gian lưới dao, phá diệt hết thảy. Đối mặt rút tới tinh hà trưởng tiên, nói tiên cho dù là lại cùng thế vô tranh, giờ này khắc này trong lòng cũng là lên cơn giận dữ, lấy tiên đạo diễn hóa diệt thế cối xay, to lớn tiểu thậm chí siêu địa, chuyển ở ma thảy, Liên xuống. Cả hai tại nháy mắt ngang nhiên chạm vào nhau chưa 1437 đạo ngoại chi thú chiến quần tiên, chưa 1437 đạo ngoại chi thú chiến quần tiên. Nhưng mà đây hết thảy lại chưa từng giống nói tiên trong tượng tự phát triển. Cả hai đụng nhau ngay mắt, tinh hà trường tiên bên trong số chi không rõ tinh điểm tinh vân trong khoảnh khắc nộ tung, chỗ phóng thích ma suất lực số lượng lớn vậy dung chuyển thiên cung. Tương hô ở giữa lấy mền rượu lực hút tướng cấu kết, hình thành phản ứng dây chuyền, tương hô điệp ra phía dưới, quần tinh nộ tung tạo thành lực lượng dòng lũ sớm đã đạt tới một loại không cách nào lượng được trình độ. Chỉ thấy kia tử tiên hóa ma ra, vốn ma diệt hết thảy thế đại bị nổ tung trăm lỗ cứ gọi tiên đặc bị vô tình xe rách, cuối cùng hoàn toàn bao phủ trong đó, bị ma diệt một chút không dư thừa. Tinh Hà Trường Tiên lấy không thể ngăn cản tư thái hung hăng quất vào Chư Thiên phía trên đại trận. Trong chốc lát, quần tinh nổ tung, tạo thành dòng lũ là đủ hủy diệt hết thảy, vậy sẽ hồng hoang đại địa ép sụp đổ Chư Thiên đại trận tại cái này một roi phía dưới vỡ vụt. Sơn Hà cùng rung động, đại địa băng liệt, vốn cho rằng lên đón thắng lợi Chư Thiên quần tiên tất cả đều ngạc nhiên nhìn qua một màn này, tại lực lượng dòng lũ bên trong, chín Chư Thiên liền giống như một chiếc thuyền độc, như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị lên thao thiên cự vô nát bẫy. Núi xanh tại giờ khắc này tiên quang đại thịnh, lấy ngăn cản quần tinh nổ tung chi uy, lực lượng dòng lũ hung hăng xông vào trên núi, phát ra giống như khai thiên tịch địa động dạng tiếng vang. Nói tiên thân thể lắc ba lắc, diệt thế cối xay bị không lưu tình chút nào nghiền nát, liền ngay cả bản thân hắn tổn tại đều hư hao ba điểm, nó sắc mặt sớm đã âm trầm như nước. Ai ngờ Lý Thanh Liên tiện tay vung lên, liền do cái này cùng kinh khủng uy năng. Hắn yêu cầu đình chi đạo đến tận cùng vì sao? Đây là nói tiên trong lòng duy nhất nghi vấn. Giết cho ta, đồ diện phàm trần, không trừ mai giáp. Không cần sợ hãi cái chết, chính là thân hồn hết, ta cũng có thể để các ngươi tại cái này núi xanh bên trong sống lại. Nói tiên gầm nhẹ nói: "Hiển nhiên là dẫn đến cực hạn, lại không còn ôm lấy mày may may mắn, đuổi tận giết tuyệt mới là đạo lý quyết định, không phải phản cốt tự nhiên, chỉ cần cho phàm Trần có lưu thở dốc chỗ trống, cuối cùng chắc chắn bị cắn ngược lại một cái." Lời này vừa nói ra, quần tiên tử lại không sợ hãi, hướng phía phàm Trần trùng sát mà đi, nói tiên vị tiên đạo chi linh, tiên đạo bất diệt, nó thân vĩnh tồn. Chư thiên quần tiên tận tu tiên đạo, lại bản ngã cũng phong tồn tại kia núi xanh bên trong, tạo hóa sống lại đối với nói tiên như vậy tồn tại đến nói cũng không phải là việc khó gì. Bỏ đi sinh tử, tự nhiên cũng không có e ngại, giờ khắc này Chư Thiên Quần Tiên bao quát một đám tiên chủ bỏ qua hết thảy lo lắng, ngang nhiên đánh tới. Đối mặt Chư Thiên Quần Tiên trùng sát, Lý Thanh Liên biểu lộ không thay đổi, vẫy tay một cái hai đạo quang mang từ ngữ bắn ra, rơi vào tinh không bên trong. Vốn là làm công chư thiên mà chuẩn bị thủ đoạn, bây giờ dùng đến cũng là không tính là quá mượn, chư vị hảo hảo hưởng thụ là được. Trong ngôn nữ, Lý Thanh Liên bộ pháp không ngừng, trên mặt lãnh quang, thẳng tắp hướng phía núi xanh chỗ đi đến, băng lãnh sát ý như nước thủy triều, không đặt mục đích thể không bỏ qua. Đã thấy hai đạo rơi vào tinh không chi vật, trong đó một tôn vô hình vô chất, lại vào hư không bên trong cuốn lên của phong hình thành một đạo thông thiên vội rồng, tứ ngược không ngớt, một cỗ cuồng bạo chi ý thấm vào tim gan, để các tu sĩ không tự chủ được táo bạ bắt đầu. Nó cuốn lên cuồng phong tựa như giống như cương đao sắp bén, cho dù là kim tiên thân thể, chỉ cần chúng vào nửa điểm, cũng phải bị thổi huyết nục mơ hồ, bạch cốt lộ ra ngoài. Trong lúc nhất thời cuồng phong tứ ngược tinh không, mà chưa từng có được bản ngã quần tiên càng là rất dễ bị cuồng bạo chi lực ảnh hưởng, thậm chí bắt đầu địch ta không điểm, tự giết lẫn nhau bắt đầu. Cái này, đây là thứ gì? Đáng chết, chân của ta. Tránh. Mau tránh, chớ có bị cái này gió thổi đến. Vô hình vô chất, thậm chí không tồn tại ở đại đạo bên trong, cái này. Người giết mắt đỏ không thành, chật ta làm gì? Quần tiên bị nó ngăn lại, loạn cả một đoàn, mà đổi thành một bên. Một đầu như là bạch tuộc đồng dạng bắt trảo quái vật tứ ngược tinh không, xuất thủ đi tới quần tiên tất cả đều bị hút vì thời khô. Kinh khủng nhất hay là kia pho thiên cái điệu tiểu bát trảo quái vật, số chi không rõ, đâu chỉ ước và tính, lại chuyên công thần hồn, khó giải quyết đến cực điểm, tản ra một cỗ khôn cùng căm hận chi ý. Mà cái này hai tôn tàn phá hư không cũng chính là Lý Thanh Liên lúc trước chỗ tu phục hai tôn đạo ngoại chi thú, một là loạn, một là căm hận. Đáng tiếc là cho dù là bây giờ Lý Thanh Liên như cũng không thể cho bọn hắn bồi dưỡng được thần trí đến, lại là khác biệt tại Hương Châu tồn tại, nhưng mặc dù là như thế, đem bọn hắn nhét vào trên chiến trường cũng là cực kỳ khó giải quyết tồn tại. Cho dù là một đám thiên chủ liên thủ muốn chém giết hai thú cũng là người si nói ngọng, dù sao đây là đại đạo trố vứt bỏ ý chí biến thành, há lại nói, Chư Thiên quần tiên thế công bị hai thú nâng, chỉ có thể liều mạng ngăn cản chém né, thương vong nhân số càng là bởi vậy tăng gọn. Cho dù là có thể tại núi xanh bên trong phục sinh, cũng không thể đối với cục diện chiến đấu có chút trợ giúp, ngược lại càng thêm sợ đấu sợ đôi. Tương Châu Ngạc nhiên nhìn qua một màn này, lầm bẩm nói, không nghĩ tới Thanh Liên lại tìm được hai gia hỏa này, thật đúng là. Lại là như tới, mình ngay từ đầu nếu không phải có Lý Thanh Liên từ tương lai trở lại quá khứ làm dẫn đạo, cuối cùng mở ra mình thần trí, lúc đến bây giờ, mình chỉ sợ cũng phải như là cái này hai tôn đạo ngoại chi thú, bị tự thân cảm xúc khống chế, không có tư tưởng đi. Nghĩ được như vậy, khóe miệng của nàng không khỏi câu lên một vòng mỉm cười, hồ, chư vị, Thanh Liên chưa từng để thế nhân thất vọng, hắn muốn đi làm hắn nên đi làm, mà chúng ta chiến tranh cũng bắt đầu. Hắc Nha cười dài nói, đại ca cứ việc đến liền là ta cũng sẽ vì ngươi bình định con đường phía trước. Một đám chứng đạo khôi phục một lát, liền gia nhập cùng Chư Thiên quần tiên đại chiến bên trong, liền liền thân tại Hồng Hoang đại địa phía trên còn sót lại tu sĩ cũng không cam chịu khổ các loại, muốn vì trận đại chiến này củng dâng mình lực lượng cuối cùng. Tại Tiêu Như Ca đêm không phía dưới, dứt khoát quyết nhiên gia nhập vào trận này tranh chấp bên trong, hai tôn đạo ngoại chi thú tứ ngược, một đám chứng đạo nghiền ép, muôn vạn phàm trần chi tu không màng sống chết, ép Chư Thiên liên tục bại lui. Nếu không phải nói tiên dùng tiên núi xanh từ đầu đến cuối không phục sinh lấy bị trạm quần tiên, sợ là Chư Thiên sớm đã duy trì không được thế công của mình. Còn sót lại Trư Thiên thoáng qua liền bằng ba bên, trong hư không tràn ngập trói mắt tiên quang đạm mang, cùng vô cùng vô tận sơn hà mênh mông. Nhưng cho dù hai phe đánh hưởng hực khí thế, lại chưa từng có một người tới ngăn Lý Thanh Liên con đường phía trước, cất bước ở giữa, hướng phía núi xanh mà đi, bộ pháp kiên định. Hắn mặc kệ cái này tiên đạo chi linh đến tột cùng cùng Hồng Quân có quan hệ gì, nên chém người nhất định chém, tại chuyện này bên trên, đã không có mảy may chỗ rảnh hở. Mà tại thiên đạo trong mắt, đạm này tiên đã vị con rơi. Nói tiên nhìn qua chậm rãi đạp đến Lý Thanh Liên thậm chí có loại bị người bóp chặt thiết hầu đồng dạng cảm giác các bách, mà hắn nhất, chính là loại cảm giác này vẫy tay một cái tiên đạo diễn hóa thành đầy trời sao, không bàn mà hợp đại đạo, chỉ 108 chu tiên tinh thần đại trận, chính là trận chi cực, cũng là nói chi cực. Trong khoảnh khắc liền đem lý thanh liên bao phủ trong đó, trong trận đạo tắc thậm chí đều đã không thể chịu đựng được cái này cùng sợ hai áp lực, mà từng chút từng chút hòa tan. Trong chốc lát, nói tiên đã đem mình vấn đỉnh tiên đạo thôi động đến cực hạn, này trong đó tuyệt không cho phép có cái khác chi đạo tồn tại, nếu có, vậy liền nghiền nát chính là. Đã người đối với mình thực lực tin tưởng như vậy, vậy liền nếm thử cái này, vạn cổ đến nay tiên đạo chi đỉnh. Chứ 1438 tự tại lòng người vô cùng tận chứ 1438 tự tại lòng người vô cùng tận. Đầy trời sao bên trong đã bị nghiền ép một mảnh hốn đột bất kỳ cái gì dị số không còn, nhưng Lý Thanh Liên lại trong đó đi bộ nhả nhã, chưa từng thụ nửa điểm ảnh hưởng. Nó quanh người đạo tắc và mẹo, nó rõ ràng thân ở tại trong trận, lại vẫn cứ cho người ta một loại độc lập vạn sự vạn vật phía trên cảm giác. Giờ khắc này, cho dù là nói tiên trong lòng cũng không có ngọt ngồn, cắn răng phía dưới cũng không tiếp tục lưu thủ, đem kia tiên đạo chi tắc biến thành đầy trời sao đều rất bảo Trong thiên địa một mảnh trắng muốt, trận này bạo tạc thậm chí dung chuyển giới này tăng cơ, lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là tứ ngược không nghĩ tiên đạo, là đủ nghiền nát đại đạo tồn tại. Kia trắng muốt tiên mang mở ra lại chuyện, rất có muốn đem kia hồng hoang đại địa cùng nhau nuốt hết cảm giác. Nhưng vào lúc này, một cú khôn cùng kinh khủng áp lực tại tiên quang trung tâm bộc phát, nguyên bản tràn đầy tiên quang cực tốc rút về, đều bị vô tình tôn phệ, Lý Thanh Liên thân thể tựa như cùng kia sâu không thấy đáy lỗ đen, thậm chí đem cái kia đạo thì mảnh vỡ cùng nhau nuốt hết. Cứ như vậy tại tiên quang bên trong lông tóc không thương đi ra, nó vẫn lấy làm kiêu ngạo tiên đạo chi đỉnh lại chưa từng dung chuyện Lý Thanh Liên may cùng nhất chính là, cho đến ngày nay nói tiên vẫn chưa từng nhìn ra Lý Thanh Liên vấn định chi đạo, có thể dễ dàng như thế nghiền ép chính mình tiên đạo, lại không nhìn đại đạo quy tắc, tựa như bản thân hắn tồn tại cũng đã độc lập với đại đạo bên ngoài. Chẳng lẽ, làm sao? Làm sao có thể? Nói tiên cắn răng. Đại đạo phía dưới, tiên đạo vì đỉnh. 3.0000 đại đạo bên trong cũng chỉ có tiên đạo vấn đỉnh, là vì mạnh nhất, đại đạo phía dưới, nói tiên tồn tại hẳn là vô địch mới đúng. Vạn sự vạn vật tận tại đại đạo bên trong, vô luận ai cũng sẽ không ngoại lệ, nhưng Lý Thanh Liên bây giờ lại đánh vỡ cái này một trường thức. Hắn lấy tự thân thành đạo, diễn hóa hoàn vũ thế giới, gánh chịu hỗn độn loại thứ nhị khả năng, lại là đem mình thoát ly đại đạo, tăng lên tới tại kia đại đạo đối lập trở cảnh giới. Chính như là Lý Thanh Liên nói, bây giờ có thể trói buộc hắn cũng chỉ có chính hắn. Tại diễn hóa ra hoàn vũ thế giới một khắc kia trở đi, nói tiên công kích cũng đã không bị hắn đặt ở mắt bên trong, chỉ cần công kích này không là đủ vị diện hoàn vũ thế giới, liên hoàn toàn có thể không thèm đếm xỉa đến. Đánh thẳng tới năng lượng đều bị thu nạp nhập hoàn vũ thế giới bên trong, so với rộng lớn vô ngần hoàn vũ thế giới, dung nạp nói tiên công kích căn bản không đáng kể. Có thể nói, Lý Thanh Liên bây giờ chính là một mảnh hành tàu hoàn vũ thế giới không đại đại đạo phía dưới, bởi vì nó thân chính là cái tiên đạo. Nó chỗ bước ra mỗi một bước đều là thế nhân chưa từng đạt tới đỉnh phong. Giờ này khắc này, nhìn qua Vô Hại đi tới Lý Thanh Liên, nói tiên mắt thử một nước, để tiên đạo vĩnh xương là hắn làm nói linh tồn tại đi xuống duy nhất ý nghĩa, nơi đây tranh chấp, việc quan hệ tiên đạo tồn vong, nó đương nhiên sẽ không lùi lại nửa điểm. Chỉ thấy nó vung tay cuồng hống, giống như như nước chạy tiên đạo chi tắc từ nó thân chúng cùng tiết ra, rót vào núi xanh bên trong. Giờ khắc này, vô tận cao san xa núi xanh phảng phất tới, trong đó các đá cỏ cây tất cả đều ra khác quan mang, khí thế nhấc lên nhắc lại đã thấy một đạo tráng kiện đạt ngàn tỷ rằm trắng nuốt đạo tắc lại sinh sinh bị nó từ 3.0000 đại đạo bên trong tách rời ra, trong lúc nhất thời trên trời rơi xuống huyết vũ, đại đạo diễn dị. Nói tiên càng đem tiên đạo sinh sinh từ 3.0000 đại đạo bên trong tách ra ngoài, không còn xuyên thấu qua đại đạo ngự sử, mà là trực tiếp thực hiện tại tự thân. Nó kia điên cuồng phát ra khí thế như bất cứ lúc nào cũng sẽ xông phá đại đạo chói buộc, siêu thoát mà ra. Tráng kiện tiên tắc hóa thành một mạch trường long, bay quanh núi xanh, khí thế rộng dãi, một màn này giống như trong ngụ. Một người một núi là vị tiên, là vị đại đạo chí đỉnh, mặc hắn đại đạo 3.0000 cuối cùng vô một đạo tới sóng vai, nương theo lấy nó một tiếng quát lên điên cuồng, nó một người một núi khỏa mang theo quần quần tiên uy, hướng phía Lý Thanh Liên ngang nhiên đè xuống, ven đường chốc qua, vạn vật không còn. Chết đi cho ta." Nói tiên trong mắt mang theo quyết tuyệt mặt ngươi gì nói, chỉ cần còn tồn tại ở cái này đại đạo phía dưới, liền tuyệt đối không cách nào cùng cái này vấn đỉnh tiên đạo chống lại, giờ này khắc này, nói tiên đã dốc hết tất cả. Nhưng Lý Thanh Liên ngẩng đầu nhìn qua kia chấn đến núi xanh, khàn khàn nói, "3.0000 đại đạo tiên vị đỉnh. Phải thi như thế nào? Không phải lại như thế nào? Tấm mắt của ngươi cũng liền vẹn vẹn nơi này cuối cùng cả đời, người cũng vô pháp nhìn thấy ta bây giờ có khả năng nhìn thấy phong cảnh, đạo hữu tự nhiên tâm vô tận. Giờ khắc này, Lý Thanh Liên trực diện núi xanh, vây tay một cái sau người bao la tinh không sáng chói hình chiếu mà ra, một cỗ thế giới vĩ lực trong khoảnh khắc dù tẩu toàn thân. Tinh không sự bao la, vô cùng vô tận, trong đó chi hồng ảnh, ngôn ngữ không cách nào hình dung bất kỳ cái gì một người chỉ cần suy nghĩ trên đó đều sẽ bị trong đó thẩm thấu cùng không linh chỗ say mê. Bởi vì Hoàn Vũ thế giới bản thân tồn tại cũng đã áp đảo hồng hoàng phía trên, đảo bây giờ cái này chưa từng kết thúc thời đại phía trên. Đối mặt trấn đến núi xanh, Lý Thanh Liên chưa từng đưa tay chống đỡ, mà là bước ra một bước. Nguyên bản vô tận cao xa mặc cho lớn đỏ tốn sức sức lực toàn thân cũng vô pháp trèo lên đến dần núi núi xanh, tại lý Thanh Liên trong mắt, tựa như kia gò đất nhỏ. Một bước này bước ra, không phải vô cùng đơn giản một bước, càng bao hàm lý Thanh Liên tự thân ý chí. Thế nhân đều là leo núi người, lại không một người tại đỉnh, núi xanh chi đỉnh, hàng cổ cô tịch, chỉ có nói tiên một người, độc thủ sơn đỉnh, tiên chính là như thế. Bây giờ, Lý Thanh Liên bước ra một bước, người đã dễ dàng cho núi xanh chi đỉnh bên trên. Trong chốc lát, trong núi tiên tắc từng khúc vỡ nát. Một mạch trường lòng chi thế càng là giống như xương đánh quả cả đồng dạng uệ bại xuống dưới. Lý Thanh Liên cứ như vậy đột một xuất hiện tại nói tiên trước người, một cái đại thủ tựa như kiểm sắt đồng dạng hướng phía mặt của hắn nhân tới. Nhưng giờ khắc này nói tiên lại là hoàn toàn quên đi mình bây giờ tình cảnh, mà là ngạc nhiên nhìn qua một bước đạp lên núi xanh chi đỉnh lý Thanh Liên, trong mắt mang theo nồng đậm rung động. Hắn đã không nhớ rõ mình đến tuột cùng cùng bao lâu, từ đầu đến cuối không một người leo lên đỉnh núi, thậm chí hắn đã quên đi mình đến tụt cùng tại cùng thứ gì. Muôn đại đạo tiên vị đỉnh, tại thế trong lòng người, chỉ cần cho rằng tiên vị đỉnh, vậy cái này núi xanh liền vĩnh viễn cũng vô pháp trèo lên lên núi đỉnh. Đây cũng là lớn đỏ vì sao cảm thấy núi này vô tận chi lớn nguyên nhân. Hết thấy hết thấy, đều liên quan đến tại tâm, tại lý thanh liên trong lòng, tiên cũng không phải là cực đỉnh, cho nên núi này lại cao. Với hắn trong mắt cũng vẹn vẹn một cái không đáng chú ý môn đất, vẹn vẹn một bước, liền có thể vượt qua. Có thể leo lên cái này núi xanh, cũng liền mang ý nghĩa lý thanh liên siêu việt tiên đạo cực đỉnh, thoát ly đại đạo bên ngoài, kia là hồng quân cố gắng cả đời đều chưa từng đạt tới cảnh giới. Hắn một mực tại các loại, cùng cái kia có thể leo lên đỉnh núi người. Có lẽ là hồng quân tồn tại tại tiên đạo bên trong chấp nghiệm, hắn muốn nhìn, muốn nhìn một chút núi này đỉnh phía trên phong cảnh cho dù là bạn ngã đã qua đời, cố này hướng về đỉnh phong chấp nghiệm như cũng không tàn đi hết, thật sâu tồn tại ở nói tiên trong lòng. Nhưng cái này núi xanh chi đỉnh cũng chỉ có thể dung hạ được một người, một khi đỉnh núi có hai người, tiên cũng sẽ không còn là tiên. Cho nên tiên tắc biến thành một mạch trường long ngoại ngoại, Lý Thanh Liên tồn tại đánh vỡ tiên đạo tại đại đạo bên trong tuyệt đối địa vị, tại Lý Thanh Liên đạp lên núi xanh chi đỉnh một khắc kia trở đi, tiên đạo không còn là duy nhất. Đã thấy Lý Thanh Liên đại thủ hung hăng chụp tại nói tiên trên khuôn mặt, xuyên thấu qua hở, nói tiên nhìn chọc vào Lý Thanh Liên hai con ngươi, mở miệng nói, "Ngươi, nhìn thấy rồi sao?" Nhưng Lý Thanh Liên lại chưa từng trả lời, trong mắt đều là hàm mang, trong tay dùng sức, đem nói tiên đầu lâu giống như dưa hấu đồng dạng bóp nát. Hắn dùng mình hành động thực tế trả lời nói tiên yêu cầu. Giờ khắc này, tiên đạo trường long lên gì, Minh Thanh quanh quẩn tại Tuyên Cổ tinh không, thật lâu không rước. Chương 1439 bản ngã trở về núi xanh phá, chương 1439 bản ngã trở về núi xanh phá. Trong lúc nhất thời, tại tinh không bên trong cuộc chiến không thôi chư tiên quần tiên tất cả đều cảm giác trong thân thể tiên tri đại đạo tại giờ khắc này cuồn rung động không ngớt, suy yếu xuống dưới, thậm chí có loại nó bản thân tồn tại đã bị phủ định đồng dạng cảm giác có khả năng dùng ra lực lượng cũng suy giảm không ít, đây đối với vốn là bị Phạm Trần đè lên đánh chư tiên quần tiên đến nói quả thực như là ác mộng. Từ thương tùy theo tăng vọt, giờ này khắc này, một đám quần tiên nhìn về phía núi xanh chí đỉnh, kia bị bọn hắn tôn làm hy vọng nói tiên nơi này lúc thời khắc này, Lý Thanh Liên trong tay lại như thế không chịu nổi một kích. Chỉ thấy từng tia từng sợi vỡ nát tiên tắt theo Lý Thanh Liên giữa ngón tay di chuyển, tính cả nói tiên thân thể cùng nhau vỡ nát, tất cả đều dung nhập kia tiên đạo trường long ở trong. Nhưng Lý Thanh Liên biểu lộ nhưng không có mảy may bưng lòng, trực giác được từ dưới chân núi xanh truyền đến một cỗ cực mạnh chói đột lực, tác dụng tại hắn trên thân như muốn đem hắn tồn tại làm núi này để người, vĩnh viễn ngay tại cái này bên trong. Lý Thanh Liên hai con ngươi nhắm lại, lệnh cảm nói, chuyện cho tới bây giờ, còn trong lòng còn có may mắn à. Núi này từ ban đầu liền không nên tồn tại. Chính là tòa này núi xanh, đem một đám tiên đạo đưa vào là núi, trong đó thu nạp tất cả tiên nhân từ phi thăng đến nay chỗ chém tới tất cả bản ngã, hoặc là tình cảm, hoặc là kiên trì, hoặc là dã tâm, lang vân chí khí. Bao quát hắn chính hồn quân, chính là bởi vì nó làm tiên đạo người khai sáng, lại tự chém bản ngã, tiên đạo mới diễn biến thành bây giờ cái này cũng không chịu nổi bộ dáng. Hùng quân bản ý cũng không phải là như thế. Hắn bản ý muốn khai sáng thế nhân đều có thể tu tập chi đạo, nối thẳng định phong tiền độ tươi sáng. Nhưng bây giờ, kia núi xanh lại trở thành tiên tri nền tảng, nó là ưu hóa tính, một viên không ngừng hộ thực tiên tri đại đạo ưu hóa tính. Chỉ thấy Lý Thanh Liên trong mắt lóe lên một vòng quyết tuyệt chi sắc, hoàn vũ thế giới bên trong ngàn tỷ quần tinh tri lực hướng phía thân thể của hắn điên cuồng tụ tập mà tới. Nó quanh thân đạo mang thậm chí để nó thân thể hóa thành một đoàn mờ hồ quang ảnh, kia núi xanh cho thực hiện tại nó trên thân trói buộc chi lực bị sinh sinh tiêu đốc. Chỉ gặp hắn cao cao nâng lên một cước, lập tức ngang nhiên đạp xuống, diễn sinh lôi quang ngược, giống như thiên địa sơ khai đồng dạng tiếng vang truyền đến. Một cỗ tính thực chất khí lãng lấy đỉnh núi làm trung tâm trình hình khuyên khuếch tán mà ra. Tiên đạo rên rỉ không dứt, âm ầm tiếng vang giống như lôi minh, vô cùng tật lực lượng xuyên thấu qua lý thanh liên bản chân rót vào núi xanh bên trong. Trong lúc nhất thời trong núi có cây quân đảo, núi đá vỡ nát, kiến cấu ngọn núi tại lực lượng này xung kích dưới vết rạn trải rộng, lập tức trầm vang nổ tung. Số chi không do núi đá cổ một thoát ly ra ngục rồi, hóa thành từng đạn mạn tiên phi vũ tinh hần, đâu chỉ ngàn thỉ, khoảnh khắc toàn bộ tinh không. Hướng phía riêng phần mình chủ nhân bay đi, cuối cùng trở về. Vậy bọn hắn đã từng trôi chém tới bản ngã tại giờ khắc này lại lần nữa dung nhập vào trong thân thể của bọn hắn. Giờ khắc này thân ở tại kịch chiến bên trong chư thiên quần tiên tất cả đều sửng sở, nguyên bản ồn ào trong chiến trường đột ngột tiên lặng lại. Có chân tiên tuy là một bộ tóc trắng xóa dáng vẻ, có nó bị trạm bản ngã thời điểm, lại lệ rơi đầy mặt, khóc như cái hài tử. Cũng có chân tiên vẻ mặt hốt hoảng, có lòng tràn đầy vui vẻ, cũng có mang theo mấy phần căm ghét, biểu lộ không đủ mà một, nhưng kia băng trong lòng lại bởi vì bản ngã trở về mà nhiều một cố nhân tình vị. Bị chém tới bản ngã bên trong Cole Phong Tồn lấy bọn hắn không muốn đi đối mặt ký ớc. Hoặc là trong lòng vật quý giá nhất, giờ này khắc này, bọn hắn mới tính được là bên trên là một cái hoàn chỉnh sinh linh. Hà Lao giờ khắp này ngửa mặt lên trời thét giải, dù đã tới giản mùa chi niên, nhưng to như hạt đậu nước mắt lại tại trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn tùy ý chạy xuôi. Chỉ thấy nó ngồi quỳ chân trên mặt đất, nhìn lấy mình kia nhiễm vô số đồng bào chi huyết hai tay, run rẩy thanh âm nói, "Vạn cổ đến nay, ta đến tột cùng là đang vì cái gì mà chiến á tranh đến tột cùng là cái gì a? Vì sao? Vì sao lúc trước ta muốn chém dựng mình sơ tâm? Ta hành đạo cả đời không phải vì kia cao cao tại thượng tiên chủ chi vị, không phải vì hoành kích tinh không định phong chí lực?" Vị chỉ là ban đầu kia phần hướng đạo tri tâm, nhưng hôm nay, vì thăng tiên mà chém tới bản ngã, thành thiên về sau lại dùng hết cuộc đời của mình truy tìm bỏ qua bản ngã, thật tình không biết, càng đội cách liền sẽ càng xa. Kết quả là, cuối cùng là công dã chẳng a. Thật là lòng dạ độc ác, thật là lòng dạ độc ác a. Hà lão một mặt chán nản, trong mắt lại vô chiến ý, cái gì tiên đạo tồn vong, cái gì tiên phàm chi tranh, giờ này khắc này đều đã không có quan hệ gì với hắn. Ngẩng đầu nhìn, số chi không rõ bản ngã tinh thần bay múa ở giữa hóa thành hư không, bởi vì phiến thiên địa này ở giữa đã không có, có thể làm cho bọn hắn trở về tồn tại. Vì thực lực mà từng chút từng chút chém mất bản ngã, mà cuối cùng nhưng cũng chết tại truy tìm bản ngã trên đường, không có cái gì so đời càng đáng buồn. Nhưng tiên phàm chi tranh cũng không có vì vậy kết thúc, có người bỏ xuống đồ đao, cũng có người còn tại chiến. Bọn hắn phải vì mình đánh ra cái tương lai. Nhưng vô luận như thế nào, tiên núi xanh bị lý thanh liên một cước đạp nát, cũng coi là đem bởi vì tiên đạo dẫn dắt mà rơi vào thâm huyền tiên đạo kéo về quy đạo. Núi xanh phá, tiên đạo chi thế một yếu yếu hơn nữa, nhưng kia kiện tiên đạo trưởng Long lại chưa từng biến mất, chỉ thấy Long đầu phía trên, tiên đạo chi tác lại ngừng, nói tiên hư ảo thân ảnh lần nữa nổi lên. Chỉ thấy nó nhìn qua Lý Thanh Liên trong mắt có một vệt nồng đậm kiêu kỳ, âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi hay là nhìn thấy, nhìn thấy trên đỉnh núi phong cảnh, không nghĩ tới sẽ là ngươi?" Lý Thanh Liên đờ đẫn nói: "Bất kỳ dãy rùa đều đã là phí công, ta nghĩ ngươi hẳn là rõ ràng, tại một con cờ đến nói, một khi bị bỏ qua, liền rốt cuộc không có tác dụng, ngươi chỗ mong đợi kỳ tích sẽ không phát sinh, mà ta cũng là nên sắp đặt lại phản loạn." Nói tiên cười nhạo một tiếng nói: "Cho dù là có được siêu thoát từ cách lại như thế nào, đứng một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ, ngươi còn không phải như vậy. Đại thế vi bán, người ta chung quy là quân cờ mà thôi." Lý Thanh Liên lại lắc đầu nói, trước đây không lâu, ta vẫn là quân cờ, bây giờ không còn là. Một câu ra, nói tiên khẽ giật mình, Lãnh đạo nói, thì tính sao? Người chạm ta a? Trạm ta chính là chạm tiên nói, đại đạo tất tổn thương. Nó tuyệt sẽ không cho phép ngươi như thế. Lý Thanh Liên trong mắt nổi lên điểm điểm hàn quang, sinh lạnh nhận nói, đại đạo bây giờ quản không được ta, về phần chạm không chém, thử một lần liền biết. Chỉ thấy nó trong tay điên cuồng vùng, vô tận huyết mang tại nó trong tay hội tụ, nương vì trạm thiên huyết kiếm, huyết kiếm vù vù, đỏ thắm thân kiếm quanh mình quẩn lấy từng đạo giống như như dây lửa tinh hà ảnh. Theo Lý Thanh Liên huy kiếm, Ngang nhiên chém xuống, trong chốc lát, một đạo huyết sắc tinh hà ngang qua mà qua, vắt ngang thiên địa, sát na đi xa. Một kiếm này thực tế là quá nhanh, thậm chí nhanh đến siêu việt thời gian trường hạ, muốn chạm đến quá khứ. Tấm kia răng muối chảo tiên đạo trưởng Long cùng nói tiên đầu lâu nương theo lấy lóe lên liền biến mất huyết sắc tinh hà lan xuống, một kiếm này kinh diễm thế nhân, cũng làm cho thiên đạo trong mắt bị kín vẻ lo lắng. Tựa hồ sự tình đã có chút nằm ngoài dự đoán của mình, mà hắn cũng không thích loại cảm giác này. Đã thấy kia bị chém tới đầu lâu tiên đạo trưởng Long hóa thành vô tận tiên tắc trào, lại Nói tiên thân hình xuất hiện lần nữa, lông tóc không thường Ngươi sẽ không coi là như thế liền có thể chạm ta không thành. Như vậy ngươi cũng quá coi thường vấn đỉnh. Hôn nguyên vấn đỉnh, cả thế gian duy nhất. Nói tiên khí thế không hề yếu nói, cho dù là núi xanh bị phá, với hắn mà nói cũng không có ảnh hưởng chút nào. Chương 1440 duy chỉ có đạo này không muốn chạm, chương 1440 duy chỉ có đạo này không muốn chạm. Đã thấy Lý Thanh Liên bẻ bẻ cổ, nắm thật chặt trong tay chạm Thiên Huyết kiếm nói, xem ra là thời điểm dùng chút thủ đoạn. Chỉ thấy Lý Thanh Liên trước đạp một bước, cả người hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía tiên đạo trưởng lòng chỗ trùng sát mà đi, kia tiên đạo trưởng lòng tự nhiên không chút nào yếu thế. Dương Nhan múa vuốt cắn xé tới. Nói tiên đồng dạng cần vì chính mình tồn tại giành giật một hồi. Lại sao Cam Tâm Tình nguyện bị lao đi? Cả hai ầm vang chiến lại với nhau, kinh khủng chiến đấu dư ba càn quét tinh không bên trong mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, đây là một trận vạn cổ đến nay đều chưa từng từng có tuyệt thế đại chiến. Hai tồn hỗn nguyên vấn đỉnh tồn tại sinh tử tranh phong, không giữ lại chút nào, thỏa thích chém giết. Liền ngay cả tiến hành một nửa tiên phàm chi tranh cũng bị như vậy đánh gãy, Chư Thiên chỉ có thể dốc hết toàn lực dùng hết hết thủ đoạn để cho mình tại cái này kinh khủng chiến đấu trong dư âm sống sót trong lòng còn có kính sợ đồng thời cũng chỉ có thể im vọng cầu nguyện, nguyện tiên đạo sống qua kiếp nạn này. Mà một đám chứng đạo lại là không cách nào phân thân hắn vật, giờ này khắc này, bọn hắn chính diễn hóa tự thân đại đạo, liều mạng bảo vệ hồng hoàng đại địa, không phải toàn bộ hồng hoàng thế giới đều sẽ tại cái này tranh chấp bên trong bị triệt để vỡ vụn. Dù sao giờ này khắc này trong hai người bất kỳ người nào đều có hủy diệt thế gian lực lượng, đây chính là vấn đỉnh, là đủ lật đổ hết thảy. Trong sân hai người vong tình chém giết, Lý Thanh Liên trong tay huyết kiếm điên chém, tiên không thể nào ngăn cản, thân thể bị giống như thực chất đồng lỗ, thậm chí mấy chuyến bị chém thành khối vụn nhưng lại tất cả đều có thể khôi phục lại, mà tại trong quá trình này, tiên đạo thế yếu cũng chậm dai từ đại đạo đỉnh phong thần đàn phía trên nga xuống. Trái lại tiên đạo công kích thì hoàn toàn không làm gì được Lý Thanh Liên, hắn thậm chí không có phòng ngự ý tứ mặc cho tiên tắt xung kích thân thể của hắn. Liên giống như hang không đáy, cho dù là là đủ phá diệt hồng hoang công kích rơi vào trên người hắn, cũng như đã đá chìm đáy biển, chưa từng hù dọa nửa điểm mưa gió. Bất luận cái gì không cách nào dung chuyển hoàn vũ thế giới bản thân tồn tại công kích tất cả đều đối Lý Thanh Liên tạo thành không được may, may tổn thương, trận chiến này Lý Thanh Liên tiên thiên liền đứng ở thế bất bại. Tình hình chiến đấu càng là thiên vệ một bên, Tiêu Tiên đạo trưởng long tại Lý Thanh Liên dưới kiếm phong liền như cuồng phong mưa rào bên trong đóa hoa, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị phá hủy. Trong lúc nhất thời Phạm Trần chúng Sinh một mảnh vui mừng, chỉ vì bọn hắn nhìn thấy thắng lợi, như ngay tại phía trước, như có thể đụng tay đến. Giờ này khắc này, một đám trứng đạo toàn lực ngăn cản dư ba xung kích, nguyên nhân chính là như thế, mới có thể tự mình cảm nhận được Lý Thanh Liên bây giờ cường đại. Đệ Tuấn không khỏi cảm khái nói, giờ này khắc này, thật để ta có loại trở lại hồng hoang chưa nát trước đó vậy cuối cùng chi thời gian chiến tranh. Đông hoàng thái nhất nói, cho dù là khi đó đánh cũng chưa từng như thế lựa nắm đi, tiên tri đại đạo chống đỡ không được bao lâu, ta canh đồng sen là quyết tâm muốn chạm đạo này tiên. Nhưng phục hy lại nói, không đúng, theo bây giờ trạng thái, thanh liên tuyệt đối có được chạm diện đại đạo chi năng, vì sao chậm chạp chưa từng đột thủ, hắn bây giờ vốn có lực lượng đã xa xa áp đạo tiên đạo phía trên. Nữ hoa cau mày nói, ta, ta luôn cảm giác thanh liên đang tận lực gáp chế cái gì, luôn có loại cẩn thận từng ly từng tí, rất lực chỉ dùng 3 điểm cảm giác. Hắc nha ngạc nhiên nói, cái gì? Ngươi nói là đại ca còn chưa xuất toàn lực, đều mạnh thành dạng này, không thể nào. Nhưng nữ hoa không giống nói đùa. Một đám trứng đạo khuôn mặt bên trên cũng mang theo nghi hoặc, bọn hắn có thể nhìn ra, Lý Thanh Liên ngay tại áp chế mình lực lượng. Rất khó tưởng tượng, hôn nguyên vấn đỉnh Lý Thanh Liên như toàn lực xuất thủ, đến tụt cùng là như thế nào một loại con cặn. Phương Hoài cựu hung hăng phun ra một ngụm máu đen, phía sau cổ đồ phía trên đã chôn đầy phân mộ, chín đầu mệnh đã chết thừa một đầu cuối cùng, liền ngay cả cuối cùng này một đầu cũng là gần chết trạng thái. Thanh Liên ra hoàn này, quả thật chưa từng khiến ta thất vọng, không có phí công liều mạng. Thường Châu cười nói, Thanh Liên nhất định có lo nghĩ của mình, bất quá ta tin tưởng hắn sẽ cho thế nhân một cái công đạo, cho mình một cái công đạo. Lại nhìn hướng giữa sân, Khôn cùng tinh quang kiếm mưa đem tiên đạo trưởng Long Triệt Triệt để để xoắn nát, xung quanh tinh không đã băng là giả vô, liền ngay cả hốn độn cũng đã không còn. Mà điểm điểm tiên tắc hội tụ, tiên đạo trưởng Long lần nữa diễn sinh mà ra, đầu dòng phía trên nói tiên đứng chắc tay, sắc mặt lãnh đạm nói, ngươi có thể làm gì được ta? Chẳng không được ta, hết thảy đều là nói suông. Lý Thanh Liên trong tay viết kiếm lại gấp, mà với hắn trong thân thể tử vi sớm đã chịu không được đạo này tiên phách lối sắc mặt, la hét tầm ý nói, Thanh Liên, còn chờ cái gì, mau mau tránh, cái này không muốn mặt lão giả Trước đó làm thiên chủ thời điểm, giá hỏa này có thể đem ta bại như thảm lấy hoàn vũ thế giới lực lượng, ngươi bây giờ sử dụng còn chưa đủ một điểm. Chỉ cần ngươi xuất toàn lực, chỉ cần một kiếm. Không nghĩ tới nữ hoa cảm giác cũng không sai, trên thực tế chuyện cho tới bây giờ, Lý Thanh Liên liền ngay cả tự thân tầng một lực lượng đều không dùng ra, lại hoàn vũ thế giới như cũ tại bằng tốc độ kinh người khuyết trương, nói cách khác Lý Thanh Liên lực lượng như cũ tại vĩnh viễn không ngừng nghỉ tăng cường lấy. Hắn một mực tại cực lực gáp chế mình, để cho mình lực lượng không cao hơn cái nào đó cực hạn, liền như là một cao lớn thu cây vốn có được một quyền đấm chết lực lượng của đối phương, nhưng hết lần này tới lần khác muốn tự trói tứ chi, dùng đầu đi cùng người ta đụng cái ngươi chết ta sống. Lực lượng bản thân không chiếm được phát huy, ngược lại sẽ được không bù mất. Nhưng Tiên Lang lại lắp đầu nói, "Không thể, một khi dùng động toàn bộ lực lượng, địch nhân của chúng ta sẽ không còn sẽ là trước mắt nói Tiên, mà là ngày đó nói Thiên mệnh." Lý Thanh Liên cười khổ nói, "Ta cũng không muốn, nhưng ngươi quên đến ngày hôm nay nói đều chưa từng hướng ta xuất thủ nguyên nhân rồi sao?" Tử Vi sững sờ, lúc này mới chợt hiểu nói, là bởi vì Thiên mệnh trói buộc. Một khi Lý Thanh Liên lực lượng siêu việt cái nào đó cực hạn, có uy hiếp được thiên đạo tiền vốn, đối với Tiên đạo đến nói Thiên mệnh trói buộc đem rốt cuộc không được tác dụng rồi lúc liền có thể trực tiếp hướng Lý Thanh Liên xuất thủ, mà bây giờ Lý Thanh Liên mặc dù không biết toàn lực xuất thủ mình đến tột cùng sẽ có bao nhiêu mạnh, nhưng đại thể trong lòng hay là có ít. Tuyệt sẽ không là thiên đạo đối thủ, mà một khi chịu đựng không nổi lực lượng dụ hoặc, nên đón sẽ không là thắng lợi, mà là triệt triệt để để thất bại. Cái này, cái này thật đúng là khó chịu, nhưng trước mắt nói tiên phải làm sao? Tử Vi biệt cũng nói, nàng cũng minh bạch, bây giờ vẫn chưa tới cùng thiên đạo sẽ mở ra mặt thời điểm. Lý Thanh Liên hít một hơi thật sâu, kháng kháng nói, có khi chạm địch không cần kiếm, sơn nhân tự có giựu kế, thiên đạo nhất định chém, nhưng lại không thể đoạn. Thiên đạo như đi Đại đạo tất tổn thương, dù sao đối với thế nhân đến nói, đây là duy nhất một đầu nối thẳng đỉnh phong chí lộ, chỉ cần đem phát về Quý đạo liền có thể, ta nói tuy mạnh, nhưng lại không thể phục chế. Chỉ thấy Lý Thanh Liên túi đầu nhìn qua trong tay chạm Thiên huyết kiếm, thản nhiên nói, ta vì ngươi phá vỡ núi xanh, còn còn tiên bằng ngã, liền coi như là đưa ngươi một cái ân tình. Bây giờ, nhân tình này cũng nên còn cho ta đi. Ngươi cả đời này, công tội bù nhau, nhưng cũng nên vì thế gian lưu lại chút gì không phải sao? Duy chỉ có cái này tiên đạo, ta không muốn chạm. Ngươi còn dự định một mực nặng như vậy tịch xuống dưới a? Tiếng nói quanh quẩn tại Hoàn Vũ thế giới bên trong, vô tận sâu trong tinh không, một huyết sắc kiếm lớn phát ra mấy điểm rung động. Chương 1441 công tội bù nhau cuối cùng mất đi, chương 1441 công tội bù nhau cuối cùng mất đi. Mà này huyết sắc kiếm lớn chính là đã từng lý thanh liên tại Trạm Tiên Đài thu phục Hồng Quân bản ngã, từng tra tấn hắn mấy chục nghìn năm chỗ, cho dù là bây giờ đã đã cách nhiều năm, như cũng chưa từng quên mất. Hồng Quân từng tại Trạm Tiên Đài chém dụng thuộc về mình bản ngã, đã đi hướng cực đoan bản ngã, cũng chính bởi vì vậy, tiên mới bởi vậy rơi vào thâm yên. Huyết sắc kén lớn từ đó liền một mực yên lặng tại Lý Thanh Liên hỗn độn thế giới bên trong, cho đến hôm nay. Giờ khắc này, kêu huyết sắc kén lớn phá vỡ, một đoàn mông lung tinh thần nổi lên, cuối cùng hóa thành nhân hình, chính là Hồng Quân bộ Giáng, từng kia từng sợ ý chí lan truyền ra. A cuối cùng là đến một ngày này a. Ta từng tại vạn cổ trước đó giảng đạo thời điểm liền xuyên thấu qua tương lai của người thân nhìn thấy thuộc về mình kết cục, từng cực lực muốn thoát khỏi. Muốn cho hồng Hoang, cho mình một cái tương lai, không nghĩ tới lại rơi phải bộ này thảm trạng, ta biết, tương lai cho tới bây giờ liền không tại trên người của ta, mà là tại trên người của ngươi. Lý Thanh Liên trầm mặc, hắn đoán không lầm. Cho dù là Hồng Quân bản ngã đã đi hướng cực đoan, cũng không có ở sâu trong nội tâm như cũ bảo lưu lấy một phần thanh tỉnh, một phần sơ tâm. Nhưng ngươi đã không phải là lúc trước giảng đạo thiên hạ ngươi, không phải sao? Hồng Quân bản ngã không nói nữa, trong mắt nóng này cùng oán hận hình như có áp chế không nổi xúc động, quanh thân xương mù màu máu bằng bạc. Đoạn này bởi vì ta mà thành, tự nhiên bởi vì ta mà kết thúc. Nói khỏe miệng của hắn câu lên một vòng cười khổ nói, nhớ được, ta đây không phải tại trả lại ngươi ân tình, mà là lại thiếu ngươi một cái ân tình, chỉ bất quá sợ là không có cơ hội trả lại ngươi. Lý Thanh Liên hít một hơi thật sâu, khăn khăn nói, ngươi đã còn không phải sao? Phương Châu nha đầu kia, trải qua thời gian dài cực khổ người hao tâm tổn sức, Hồng Quân bản ngã sững sờ, lại là cười dài nói, "Như thế ta liền không tiếc, đại thế tương lai, liền giao cho ngươi." Nói xong nó không còn có mảy may lưu luyến, hóa thành một đạo ngân huyết sắc lưu quang, rót vào Trảm Thiên huyết kiếm bên trong. Giờ khắc này, huyết kiếm diễn dị, đỏ thắm trên thân kiếm tản mát ra giống như hồng bảo thạch đồng dạng quang mang, kiếm trong tay đột nhiên trở nên vô cùng nặng nề. Lý Thanh Liên ngẩng đầu nhìn về phía nói tiên, trong mắt đều là quyết tuyệt, kiếm đánh tới, trước người hoành đến tiên quang đều bị nát, mà một kiếm này cũng thẳng tắp đâm vào nói tiên ngực, xâm nhập tiêm đôn thú thể mà ra. Nói tiên túi đầu nhìn qua cắm ở trên lồng ngực của mình huyết kiếm, cười lạnh nói, ngươi muốn thử bao nhiêu lần mới bằng lòng bỏ qua? Kiếm này. Tiếng nói im bặt mà dừng, trực giác cảm giác một cô đã lâu ý chí tại đạo khu trùng cực nhanh quyết tán, trong nháy mắt cũng đã trải rộng toàn thân, thân thể bị huyết sắc thấm nhiễm. Nét mặt của hắn lại từ kinh nghi hóa thành thoải mái, lập tức chính là trận trận nhớ lại, quay đầu nhìn về phía Tiết Như Rồng đồng dạng tiên đạo, khàn nói, "Thầy ta nhìn xem a, kia trên đỉnh núi phong cảnh." Tại ta đến nói, đỉnh núi đã là cuối cùng, mà cái kia bên trong lại là ngươi điểm xuất phát. Nói xong, Đạo phân dần dần băng vị điểm điểm linh quang, nó ý chí cũng từ tiền tri đại đạo bên trong rút ra mà ra, nói tiên vốn là vì Hồng Quân sở tu tiên đạo thành linh biến thành. Bây giờ bị ta trở về, vì tiên địa này, cái này đại thế tương lai, hắn không giãy giụa nữa, lựa chọn bản thân hủy diệt. Nhìn qua kia khôi phục nguyên bản bộ dáng tiên đạo, mê người lại chói lọi, đây là một đầu là đủ để thấp nhất tồn tại một đường tiến lên đến đỉnh phong chi đạo, Hồng Quân cả đời kỳ tác, từng có công, cũng từng có, mà cuối cùng vậy vẫn là lựa chọn đi mình từng lựa chọn qua con đường kia, lần qua cũng tương tự ăn ăn, nhưng vẫn là không cách nào bỏ qua. Hồng Quân chung quy là triệt để đi liêu cho phàm trần chỉ có kia bóng ánh tiên đạo, trở về quy đạo, không cần chẳng ta thăng tiên, mà là công khai nối thẳng đỉnh phong. Huyết kiếm phía trên sớm đã không có vật gì, thở dài một tiếng, huyết kiếm tiêu tán thành vô hình, chỉ thấy nó phất tay, liền đem kia tiên tri đại đạo trả lại cho đại đạo. Lý Thanh Liên khàn khàn nói, thế gian này không còn cần chư thiên. Chỉ thấy nó phất tay tràn ra vô tận tinh quang, giờ này khắc này, áp đạo hồng hoang đại thế phía trên ra tại cái này vô tận tinh quang xung kích phía dưới, chung là mất đi phụ thế tiền vốn. Sơn Hà cùng không khí kịch liệt ma sát, kéo lấy thật dài đuôi lửa rơi vào Hồng Hoang Đại Điệu, liệt điệu thần nưu thì là mượn cơ hội này đem rơi xuống Chư Thiên một lần nữa tại Hồng Hoang Đại địa tương dụng. Từ đó, Chư Thiên không còn, cái 3.0000 đạo giới thời đại trôi qua, Chư Thiên tồn tại cũng bị Lý Thanh Liên triệt để là đổ, đây là vượt thời đại đại biến cách. Giờ khắc này, may mắn còn sống sót Chư Thiên quần tiên nhóm từng cái thần xác dần mình, tiên binh rơi xuống tại trên mặt đất thanh âm liên tiếp, bọn hắn đã không có tái chiến tiếp lý do, không biết mình chính là gì mà chiến. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Lý Thanh Liên vẹn vẹn chạm nói tiên, lại chưa từng chạm diện đạo, đây là Lý Thanh Liên đối bọn hắn sau cùng nhân tử Mà lúc này, lại điểm cái gì tiên phạm lại có ý nghĩa gì? Chính là tiên, ban đầu cũng là phạm nhân. Mà một đám phàm trần tu sĩ đối mặt không có chút nào chiến ý, Chư Thiên Quần Tiên cũng lại không có vung xuống đồ đao ý tứ, Chư Thiên Quần Tiên đã còn thừa không có mấy, càng không chiến ý, không có tranh chấp lý do, lại vung đồ đao, vậy sẽ chỉ là tàn nhẫn đồ sát, chết người đã đủ nhiều, huyết hải thâm cũ cũng theo đó đi xa. Trận này tiên phạm chi tranh trung quy là lấy nói tiên chết hả mãn, song phương tất cả đều thương vong thảm trọng, nhưng cuối cùng, lại vốn là đồng tan sinh. Tiên phàm chi tranh đến cuối cùng có lẽ cũng chỉ còn lại một tiếng thở dài. Chư thiên thể là từ đầu đến cuối làm thiên đạo con cờ trong tay, bằng không thì cũng không có này tranh chấp, mà con sống sót quần tiên thì là cần làm thiên đạo hỏa trùng sống sót. Vô luận như thế nào, tiếng ngăn ở phàm trần cùng thiên đạo ở giữa cuối cùng lập kiến tưởng cũng bị lật đổ, tiếp xuống đối mặt chính là thiên đạo. Cũng chính là cuối cùng phải chiến. Quả nhiên, có như Lý Thanh Liên vừa mới chạm diệt nói tiên một khắc này, từng đạo màu lưu ly thô to thiên mệnh tỏa liên tựa như cùng từng đạo mũi tên đồng dạng hướng hắn tới. Giờ khắc này, một đám chứng đạo không khỏi mở to mắt nhìn, song quyền nắm chặt, quả nhiên Vừa mới một khắc này Thiên Mệnh triệt hồi đối với Lý Thanh Liên trói buộc, bây giờ đợi nó vẫn đỉnh, bài trừ tự thân nguy cơ thời điểm, lại muốn một lần nữa khóa trở về a. Vô luận như thế nào, Thiên Mệnh cũng tuyệt không nguyện bỏ qua Lý Thanh Liên cuối cùng này một khắc quân cờ. Nhưng theo dự liệu một màn nhưng lại chưa phát sinh, chỉ thấy ngày đó mệnh giằng xích tại ở gần Lý Thanh Liên quanh người ba trượng một khắc này u yên mà dừng. Bị Lý Thanh Liên quanh người tinh thần hình chiếu chỗ cản mặc cho nó như thế nào xâm nhập, cũng từ đầu đến cuối không cách nào tới gần Lý Thanh Liên địa khu, xung quanh người hắn từ đầu đến cuối lượt lở lấy một cỗ với hết thảy áp đạo cao hơn hết thảy đạo Chỉ thấy giờ khắc này, Lý Thanh Liên hai con ngươi nhắm lại, ngàn tỷ tinh thần chi lực hướng nó thân thể dốc vào, quanh thân tản ra hóa ánh đến cực hạn đậm mang, khí thế tăng mạnh, lực lượng vạn Phật vĩnh vô chỉ cảnh gia tăng. Đại thủ đột nhiên một trảo, đem kia mấy chục đạo phóng tới thiên mệnh tỏa liên gắt gao nắm trong tay, lập tức dùng sức chấn động. Trong chốc lát, mấy chục đạo thô to thiên mệnh tỏa liên liền giống như băng tinh đồng dạng đứt thành từng khúc. Giờ khắc này, không đơn thuần là một đám đạo, ngay bản thân đều mở to mắt nhìn, không kéo Chỉ thấy nó nhếch miệng lên một vòng khoan nói, ta nói qua, ngươi sẽ hối hận chưa 1442 tháng chi tâm lại chưa từng hoàn, chưa 1442 tháng chi tâm lại chưa từng hoàn. Giờ này khắc này, thiên mệnh trên chán không khỏi bạo khởi hai cây ngân sành, tồn tại ở trong hư vô nó hai con người bạo trưởng, đem mình có khả năng thúc dục quy tắc cực hạn tất cả đều hướng phía Lý Thanh Liên trói buộc mà đi. Trong lúc nhất thời từ trong hư vô phóng tới thiên mệnh tỏa liên phô thiên cái địa động dạng bắn trụ mà đến, phát tán mà ra thiên mệnh uy áp để đại thế mỗi một tấc hư không đều cứng rắn giống như tiên kim. Ép mọi người thở không nổi, nhưng Lý Thanh Liên trên mặt biểu lộ không có biến hóa chút nào, như cũ tại thỏa thích ra tăng lấy mình lượng. Giờ này khắc này thân thể của hắn đã bị hoàn vũ chi lực cải biến huyết nục bản chất, càng giống là một đoàn phun trào đã mang. Giờ này khắc này, thiên đạo dù bất động thanh sắc, nhưng trong tay vẫn không khỏi cực kỳ nắm lên đến, trong lòng thì thầm, còn kém một tia còn kém một tia Chỉ cần Lý Thanh Liên lại mạnh lên như vậy chút điểm, liền là đủ có được uy hiếp thiên đạo tồn tại lực lượng, dưới lúc nó liền có thể không nhìn thiên mệnh trói buộc, đối nó xuất thủ, chết để để nó biến mất tại thế gian này. Giờ khắc này, Lý Thanh Giờ này khắc này, Thiên Mệnh đã cũng không còn cách nào trói buộc chặt Lý Thanh Liên, liền giống như một con tránh thoát lồng giam, thả lại Sơn Lâm Mãnh Hổ, phóng thích mình ra tính. Lồng giam cửa một khi mở ra, liền rốt cuộc quan khung lên. Thiên Mệnh nhìn lấy mình kia hai tay khẽ run, trong ánh mắt khó hơn nhiều một vòng giận dữ, nhìn về phía Thiên Đạo lãnh đạm nói, ngươi đâu ta. Thiên Đạo liếm môi một cái nói, giải khai trói buộc chính là ngươi mình, cuối cùng là ngươi cầu thắng chi tâm phá phá, bây giờ, con cờ này đã không thuộc về ngươi, nhưng thuộc về ta đi să muốn bắt đầu. Trong mắt của hắn sát ý nghiêm nghị, mình làm sao có thể kết thúc tại Lý Thanh Liên trong tay, phàm là ngăn cản mình gây nên chẳng là được. Tại Thiên đạo trong nhận thức biết, thế gian này không có cái gì có thể chối buộc mình tồn tại, cho nên hắn bỏ qua thể nội quy tắc, hình thành thiên mệnh. Mà bây giờ hắn muốn dùng mình hành động thực tế chứng minh, thiên mệnh không thể trái chỉ là chuyện tiểu lông. Cho dù lý Thanh Liên mạnh hơn, thiên đạo cũng có niềm tin tuyệt đối đem xóa bỏ. Tại thế mắt người bên trong hôn Nguyên vấn đỉnh, thế gian đỉnh phòng, tại thiên đạo trong mắt có lẽ chỉ là chuyện tiểu lâm. Nó thiên đạo chính là siêu việt thế gian và vật, vật, siêu việt hết thể tồn tại. Nhưng đang lúc Lý Thanh Liên thực lực cực tốc kéo lên, lực lượng đột phá điểm giới hạn kia sát na, lại uým bật mà dừng. Do sao động bất an lực lượng không còn kế tiếp theo hướng phía trong thân thể của Hàn Quan Trú, mà lại nhưng tại hoàn vũ thế giới ngàn tỷ trong tinh thần, thực lực của hắn không còn tăng trưởng, mà là ổn định tại điểm tới hạn phía dưới. Một màn này là đột ngột như vậy, giờ này khác này, đã thấy Lý Thanh Liên ngẩng đầu nhìn về phía hư vô, nhếch miệng lên một vòng âm lảnh mỉm cười, âm thanh lạnh lùng nói, "Lại há có thể như ngươi mong muốn, ngươi ta chi chiến, không tại lập tức. Một trận chiến thời điểm, ta nhất định sẽ ngươi." Thiên đạo trên mặt một màn kia còn chưa từng hình thành mỉm cười triệt để tán đi, thay vào đó chính là âm trầm như nước khuôn mặt. Thiên mệnh cười lạnh nói, Xem ra một ít người ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo đâu, không nghĩ tới đem mình cũng hố. Thiên đạo sắc mặt càng thêm âm trầm, hắn có thể cảm giác được Lý Thanh Liên vốn có lực lượng tuyệt không chỉ ở đây, đã có được là đủ uy hiếp mình tồn tại lực lượng, lại như cũ bằng tốc độ kinh người gia tăng. Chẳng biết tại sao lại chưa từng biểu hiện ra ngoài, mà lấy Lý Thanh Liên bây giờ biểu hiện ra ngoài thực lực, lại còn chưa đủ vậy để Thiên đạo không nhìn Thiên mệnh trói buộc mà ra tay. Không thể nói một hòn đá ném hai chim, ba bên tồn tại kiềm chế lẫn nhau, lại hình thành bây giờ cái này cục diện giằng co. Thiên mệnh hy vọng Lý Thanh Liên trạm giệt Thiên đạo, lại chưa bỏ Lý Thanh Liên Mà Tiên đạo thì là muốn trạm đi Lý Thanh Liên, phá diệt thiên mệnh trói buộc, thu hoạch được thuộc về mình tự do. Mà Lý Thanh Liên lại là muốn đem thiên đạo thiên mệnh một mẹ hút gọn, còn thế gian này một mảnh sáng sửa trời trong. Điểm xuất phát khác biệt, nhưng lại riêng phần mình là địch là bạn, nguyên nhân chính là Lý Thanh Liên nhìn thấu tình thế, mới có mượn thiên đạo chi thủ, thiết lập ván cược xảo phá thiên mệnh trói buộc một màn. Giờ khắc này, lại nghe răng rắc một tiếng, tồn tại ở thiên đạo thiên mệnh trước người bản cờ lại là không hiểu vỡ vụn, trên đó tất cả tất cả đều hóa thành mây mù tan đi. Lý Thanh Liên vấn đỉnh để Tiên đạo thiên mệnh mất đi đối với đại thế tuyệt đối chưởng khống. Chân này tại trên bàn cờ đánh cờ, chẳng không phải thiên đạo càng không phải là thiên mệnh, mà là thuộc về trên bàn cờ làm quân cờ Lý Thanh Liên. Thiên Mệnh trầm giọng nói, xem ra chấp cờ người, lại muốn thêm ra một người. Thiên Đạo híp mắt, song quyền nắm chặt nói, như thế mới có ý tứ, ngược lại là người, Lý Thanh Liên là không cách nào bị quy tắc trói buộc người, ngươi phải cẩn thận. Thiên Mệnh hừ lạnh một tiếng nói, cùng nó lo lắng ta, còn không bằng lo lắng chính ngươi mạng nhỏ đi. Thiên Đạo híp mắt nói, trọng áp phía dưới, hắn tất xuất thủ, trên đời này không ai có thể ta, lúc trước đại đạo không thể, bản cổ không thể, bây giờ Lý Thanh Liên không thể, ngươi cũng không thể. Nói xong vứt tay áo rời đi hoàn toàn biến mất tại mây mù ở giữa. Thiên mệnh thì là trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nói: "A, thiên mệnh không thể trái. Ngươi cuối cùng rồi sẽ bị Lý Thanh Liên trảm rồi kiếm, vô luận như thế nào rẽ rựa, kết quả sẽ không thay đổi." Lập tức ánh mắt của hắn nhìn về phía Lý Thanh Liên. "Về phần ngươi, tranh đoạt chói buộc bất quá là người si nói mộng, thế nhân đều có điểm cuối cùng, thiên đạo như thế, ngươi cũng như thế, đợi ngươi hoàn thành sứ mạng của mình, ngươi cũng sẽ nên đón thuộc về ngươi điểm cuối cùng." Thiên mệnh cặp kia đại thủ dần dần nắm chặt, như đôi tay này trường, có thể nắm chặt thế gian hết thảy, cho dù thiên mệnh chi lực cũng không còn cách nào chối buộc Lý Thanh Liên tồn tại, nhưng kia mệnh trung chú định quy tích, cuối cùng không thể đổi. Nhưng mà đây hết thảy, lại không phải bây giờ Lý Thanh Liên cần thiết đối mặt. Hoàn Vũ thế giới liền tồn tại ở trong thân thể của hắn, hắn bây giờ đem gần tình chi lực tất cả đều tán ở tinh không bên trong, liền sẽ không đánh vỡ điểm tới hạn. Dù sao bây giờ hắn còn không có niềm tin tuyệt đối có thể chạm diện tiên đạo, bằng vào bây giờ Hoàn Vũ thế giới thực tế là quá mức miễn cưỡng. Lại Hoàn Vũ thế giới chỉ là sơ thành. Còn xa Sa không có phát triển, dù là hắn hiện tại liền muốn cùng một trong chiến, nhưng vì thắng lợi cuối cùng, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nhịn. Một đám chứng đạo cũng cuối cùng là thở dài một hơi, bọn hắn biết bây giờ cường địch giết hết, cuối cùng cần thiết đối mặt chỉ còn kia sau cùng đại địch. Thiên đạo. Giờ khắc này, Hồng Hoang đại thế còn sót lại xuống tới tu sĩ triệt để sôi trào, đám chìm ở kiếm không dễ thắng lợi bên trong, Lý Thanh Liên chỉ là lặng lặng mà nhìn xem, trong lòng đùi ngồi mai thôi. Đám chìm ở trong bi thương thế nhân cần một trận thắng lợi đến tách ra trong lòng tích tụ, dù sao chết đi sẽ không lại trở về. Giờ khắc này, Phục Hy đi tới Lý Thanh Liên bên cạnh, dường như nhìn ra Lý Thanh Liên lòng chưa sót, tới cùng nhau nhìn về phía Minh Mông đại thế, khàn khàn nói, "Thắng, vì sao trong lòng không vui?" Lý Thanh Liên lắc đầu nói, "Nếu ta có thể lại sớm đi, lại sớm đi tránh thoát chó buộc, có lẽ liền khỏi phải." Nhưng Phục Hy lại nói, "Không nên tự trách, chính là chết đi một đám đồng bào nhìn thấy giờ phút này, cũng sẽ từ đáy lòng phát ra trong lòng ăn mừng. Thản nhiên giơ lên quả đấm của người đi, cái này là thế, cần một trận dứt khoát thắng lợi, mà mang đến trận thắng lợi này, không phải liền là ngươi a." Trước 1443 lại đạt một bước có thể chạm trời. Chưa 1443 lại đạp một bước có thể chạm trời. Lý Thanh Liên khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía Hồng Hoang đại thế, một đám chứng đạo trên mặt đều mang từ đáy lòng mỉm cười, kia là xuất phát từ nội tâm tiểu dung. Không đơn thuần là bởi vì Lý Thanh Liên cướp đoạt được thắng lợi, càng là bởi vì hắn đáp lại tất cả mọi người chờ mong, hy vọng không nên là như thế a. Một đám còn sót lại phàm trần tu sĩ đồng dạng vui mừng lấy, mặc dù trên mặt càng mang theo chưa từng khô cạn vệt nước mắt, nhưng nụ cười kia lại là phát ra từ đáy lòng. Từng tia từng sợi hư không đại đạo theo thân thể của hắn chạy xuôi mà ra, ngưng tụ làm thiên bộ dáng, vang lên bên tai nàng Ôn lời nói âm thanh. Ngươi đã làm rất tốt, không phải sao?" Lý Thanh Liên nghe nói không khỏi muối chua chua, cắn chặt môi dưới, trong mắt hình như có hơi nước bờ hơi. Sau lưng tử sắp tinh quang hội tụ, một thân váy tím Tử Vi phơi bày ra, tố thủ đột một đẩy một chút Lý Thanh Liên phía sau lưng, lui hắn một cái lảo đảo. "Đi thôi, thành đế, ngươi nên làm sự tình còn chưa từng làm xong đâu." Tử Vi khỏe miệng chú câu lên một vòng đường cong lạnh như vậy ôn nhu. Chỉ thấy giờ khắc này, Lý Thanh Liên hít một hơi thật sâu, chầm rãi nâng lên bộ ngực của mình, cổ sống lên giống như tùng động dạng tác. Giờ khắc này, hắn đem hai quả đấm của mình giơ cao hướng lên trời, ngửa đầu gầm gừ. So với tư thế chiến thắng, Phạm Trần chúng Sinh thấy thế thì là triệt để sôi trào, tiếng hoan hô liên tiếp, giống như thủy triều đồng dạng thậm chí xông phá tràn ngập thiên không mây đen. Từng tia từng sợi ánh nắng xuyên thấu qua mây mù vậy xuống hồng hoàng đại địa, chiếu vào trên gia, lạ như thế áp áp, kia là sinh mệnh nhiệt độ. Đám chim ở cao vút tiếng hoan hô bên trong, Lý Thanh Liên lại nhịn không được lệ nóng rưng trọng, theo gương mặt tùy ý chảy xuôi, mà một màn này cũng sẽ vĩnh viễn khắc ấn tại mỗi một vị tu sĩ trong lòng. Thật sao? Mình đã làm rất tốt rồi sao? Đáp lại Trúng Sinh chờ a. Trong bất tri bất giác, nước mắt mơ hồ thế giới Mà thẳng đến lúc này giờ phút này, Lý Thanh Liên mới chân chân chính chính ý thức được mình nâng lên đại thế hy vọng phần này trách nhiệm. Nữ oa nhìn qua nước mắt tràn mi mà ra Lý Thanh Liên, lại là cười nói, "Ô oh, ô, oh, oh, chúng ta thành đế, một tay phá diện chư thiên tồn tại, sao liền khóc rồi? Aiu, khóc cái này thương tâm u." Phục Hi càng là không tim không phổi nói, trang diện này thế nhưng là vạn cổ khó gặp, càng là không thể bỏ qua mảy may, đến lúc đó cùng bọn hậu bối nói lên. "Hắc hắc." Mà Phật tử không nói một lời, lại là thật sớm xuất ra Lưu Ảnh Châu lén lén đi xuống. Tiên Lang cùng Tử Vi thì là tại một bên cười trộm không thôi. Lâm Nhi cũng là đi theo tham gia náo nhiệt nói, không nghĩ tới chúng ta thanh đế cũng là cảm tính người đâu. Lý Thanh Liên mặt mơ đỏ ửng, vội vàng luốt luốt hai mắt nói, gió. bao cắt mê hai mắt mà thôi." Thần ông trong mắt thì là mang theo một vòng lo lắng nói, "Tiên phàm chi tranh cuối cùng là hạ màn kết thúc, tiếp xuống ta cùng đối mặt chính là ngày đó nói, thiên mệnh." Lời này vừa nói ra, không khí trong sân nhiều một vòng nặng nề, vẹn vẹn là một cái nói tiên liền đem hồng hoàng đại thế dạy vào thành dạng này, "Ngày đó nói, thiên mệnh." Đã thấy Lý Thanh Liên nói, "Bích xác, bất quá cũng không cần quá lo lắng." Thiên đạo có thiên mệnh chi lực cướp thúc, vô luận như thế nào cũng sẽ không trực tiếp đối phạm Trần xuất Thủ. Không phải chúng ta sớm tại đó sức trời thế chiến thứ nhì thời điểm liền triệt để bại. Hương Châu sắc mặt ngưng trọng nói, bất quá nó lại có thể gián tiếp tạo áp lực, vô luận là ngày đó thai nhân họa hoặc là che lớp đại đạo, nó có thể sử dụng thủ đoạn nhiều lắm. Lý Thanh Liên híp mắt nói, hắn đây là dự định bức ta xuất thủ, bất quá binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, hắn che lớp đại đạo liền từ ta cùng truyền đạo, thiên thai nhân họa ta cũng có thể gạn. Dù sao, ta cái này vốn nguyên vấn đỉnh tu vi cũng không phải cho không, hồng hoang đại thế đã không còn là lúc trước. Có thể chiến về sau trọng yếu nhất chính là nghỉ ngơi lấy lại sức, một mực địa nghiền ép sẽ chỉ làm ta cùng thật vất vả bảo vệ đến phạm trần hủy hoại chỉ trong chốc lát thôi, bây giờ vẫn chưa tới quyết chiến thời điểm. Trong lời nói, mang theo tuyệt đối khẳng định, Lý Thanh Liên có lòng tin lấy không cao hơn điểm giới hạn kia thực lực ngăn cản thiên đạo tạo áp lực. Phục Hy nghe nói lại là mở miệng hỏi, "Thanh Liên, thực lực hôm nay đến tột cùng như thế nào?" "Ta cũng biết ngươi hôn nguyên vững đỉnh, nhưng hôm nay ngươi biểu hiện ra." Lý Thanh Liên trầm giọng nói, "Trảm đạo tiên không đủ một điểm, phá mệnh xiển xích thời điểm không đủ ba điểm, ta đã thành công diễn hóa hoàn vũ thế giới, chính là hỗn độn thế giới cuối cùng mình phải" Nhược đại ca chưa từng khai thiên, bây giờ liền nên là hoàn vũ thời đại, đây là thuộc về tương lai lực lượng, thế giới bên trong ngàn tỷ quần tinh, đạo tác năng lượng, hết thể hết thể chi bằng về ta điều động. Lời này vừa nói ra, giữa sân không khỏi vang lên một cỗ hít một hơi lãnh khí thanh âm, vừa mới đánh thành như thế còn chưa đủ ba điểm. Nếu là nó toàn lực xuất thủ, bọn hắn thậm chí đã không tưởng tượng ra được kia cùng hình tượng, Lý Thanh Liên lần này không có nói cho bọn hắn, cho dù là bây giờ, hắn lực lượng như cũ tại vững bước gia tăng, lại không có cuối cùng đâu. Đây chính là hoàn vũ chi lực, để Lý thanh Liên có siêu thoát hết thảy tiền vốn. Nhưng Đế Tuấn thì là cười khổ nói, nói cách khác cho dù là có được kinh khủng như vậy lực lượng người, cũng vô pháp chiến thắng Đường Kim Thiên đạo a. Một đám chứng đạo lúc này mới ý thức được cái này sự thật không thể chối cãi, thiên đạo mạnh, làm người ta hoàn hốt. Chỉ thấy Lý Thanh Liên nắm chặt song quyền, sắc mặt căng cứng nói, chỉ thiếu chút nữa, lại phóng ra một bước, ta có thể chạm trời. Trong lời nói mang theo trước nay chưa từng có khẳng định cùng kiên quyết, đến Lý Thanh Liên cảnh giới này, một bước này há lại tốt như vậy bước. Dù sao hôn Nguyên Vấn Đỉnh đã là thế gian chi cực. Từ xưa đến nay tính đến Lý Thanh Liên, cũng liền khó khăn lắm bốn người đạt tới qua mà thôi, Diệp Vong Ngự tuy chỉ có một cái chớp mắt, nhưng lại thật sự Hỗn Nguyên Vấn Đỉnh Dáng người của hắn đến nay còn khắc ấn trong lòng mọi người, vĩnh viễn không quên đi. Nhưng trong lời nói mang theo lấy tự tin để một đám chứng đạo nhìn thấy ánh rạng đông, trong lòng cũng không hiểu nắm chắc. Hết vậy, liền xem ngươi. Phục Hy trong mắt mang theo một vòng nồng đậm không cam lòng, diệp vong ngữ đột phá phía trước, mà thiên mệnh cũng sẽ không cho phép loại này sự tình lại lần nữa phát sinh. Nói cách khác thiên mệnh không đi, Phục Hy bọn hắn cố gắng cả đời cũng đừng nghĩ đột phá tới Hỗn Nguyên vấn đỉnh. Lý Thanh Liên trùng điệp gật đầu, thi Lang thì là cười nói, "Tốt, trở về đi, còn có thật nhiều sự tình chờ lấy chúng ta đi làm đâu, không phải sao?" Lý Thanh Liên giờ này khắc này nhìn qua Hồng Hoang đại địa, trong mắt nổi lên điểm điểm thần mang, khàn khàn nói, nên đối mặt cuối cùng vẫn là muốn đối mặt, đã sống sót, liền tính cả chết đi đồng bào nhóm ý trí, cùng một chỗ sống sót. Một đám chứng đạo gật đầu, từ tinh không rơi vào Hồng Hoang đại địa, bắt đầu chiến hậu yên ổn làm việc, sau trận chiến này Hồng Hoang nguyên khí trọng thương, tử thương tu sĩ si vô số kể, toàn bộ đại địa đều lộ ra vắng vẻ không ít, không có sinh khí. Một trận chiến này đối với phàm trần thật sự mà nói là quá mức thảm liệt, lại trong Tuyết Yêu đã qua đời, to lớn giả đạo mình cũng bởi vậy chiến trở nên rách rách dưới dưới, bây giờ toàn bộ Tiêu Như Ca cùng Dịch Nhân hai người chống đỡ. Tại những sự tình này bên trên, Lý Thanh Liên lại không thể giúp chút một tay, nhưng dù sao Quy Vô Pháp ổn định lại tâm thần. Trước 1444 Chiến Hậu Dư Vị Đã Hưng Hoang, chương 1444 Chiến Hậu Dư Vị Đã Hưng Hoang. Lại là mang theo đảo Bảo còn có Tiểu lưu Ly, cùng tử Vi cùng thiên Lang Du đã ở Chiến Hậu Hồng Hoang Đại Địa phía trên. Một đoàn người đi rất chậm, ven đường nhìn thấy vỡ vụn sân hạ, ngăn nước răng hồ, khô kiệt long mạch, Lý Thanh Liên đều sẽ xuất thủ chữa trị. Dù sao hắn hôm nay đã có được tạo hóa một phương thế giới năng lực, liền ngay cả long mạch lưu cũng có thể phất tay tạo hóa, nó hoàn vũ thế giới bên trong cơ hội có được vạn toàn đại đạo. Hết thảy hết thảy đều là căn cứ Lý Thanh Liên chỗ Minh Lộ 3.0000 đại đạo lại thêm 3.0000 thần ma đạo loại diễn sinh mà ra, có thể nói theo thời gian trôi qua, hắn hoàn vũ thế giới ngay tại vững bước hướng phía một phương hoàn chỉnh thế giới phát triển. Những chuyện nhỏ nhặt này đối với Lý Thanh Liên đến nói tự nhiên là một bữa ăn sáng. Một đường đi tới, chứng kiến rất rất nhiều, có người bởi vì tiên phàm chi tranh mất đi hết thảy, cũng có người tại đại chiến bên trong một bước lên mây, một đường đột phá. Kia từng cọc từng cọc rung động đến tâm can cố sự cũng không phải là người kể chuyện trong miệng dạ rối không có thật, mà là chân thực phát sinh qua, liên phát sinh ở trước mắt. Hiển nhiên Tiên phàm chi tranh mang đến ảnh hưởng so trong tưởng tượng nghiêm trọng quá nhiều. Lý Thanh Liên cùng nhau đi tới tự nhiên sẽ không bỏ qua, một khi có mình có thể ra tay giúp chút gì, tuyệt đối nghĩa bất dung tử, mặc dù đưa đến tác dụng tương đối toàn bộ đại thế đến nói cực kỳ bẽ nhỏ. Nhưng tóm lại cái gì cũng không làm đến mạnh, như thế mới có thể để Lý Thanh Liên trong lòng an tâm một chút. Gia Thiên đạo minh dù tổn thất nặng nghề, nhưng tại Tiêu Như ca quản lý giới cuối cùng là trèo chống đi qua, giờ này khắc này cũng không phải đắm chìm ở bi thống thời điểm. Theo thời gian trôi qua, Gia Thiên đạo minh đã bắt đầu có hành động, một lần nữa định vị địa vực quản lý, thế lực và điểm, trong lúc đó cũng không dùng phản đối tiếng hô. Chỉ cần thanh đế chi danh còn tại một ngày, ra thiên đạo minh đối với hồng hoang đại thế trưởng không chính là tuyệt đối, trong vô hình cũng giảm bớt rất nhiều phiền phức. Một đám chứng đạo tại chữa thương đồng thời cũng khai đàn giảng đạo, phúc phận nhân gian. Lý Thanh Liên cũng không cam chịu yếu thế, bằng sức một mình cùng hồng hoang đại thế tương liên, sinh sinh đem Lâm vào tung lũng hồng hoang đại thế kéo tới. Dù sao làm đại thế chi chủ hắn mạnh, đại thế liền mạnh, mà bây giờ bị bại đại thế nhưng không cách nào đè sập bây giờ hôn nguyên vấn đỉnh Lý Thanh Liên, hắn một người tồn tại, liền có thể sinh sinh cải biến toàn bộ đại thế xu thế. Trong vô hình lại là giúp đại ân. Trên đường đi, Lý Thanh Liên càng là tham viếng rất nhiều hữu. Hàn Di Vũ Sơn, bây giờ 12 tổ vu đã không hoàn toàn, chỉ còn một nửa, tuy nói còn sẽ có mới tổ vu tại đại đạo bên trong sinh ra, lại không còn là đã từng người kia. Muốn thức tỉnh trí nhớ lúc trước càng là khó càng thêm khó, mặc dù trên miệng nói không ngại, nhưng như cũng khó nén trong lòng tri bi thống. Không đơn thuần là tổ vu nhóm, tất cả mọi người là như thế. Trong lúc đó, Lý Thanh Liên dùng mình đại đạo giúp một đám tổ vu chớ khỏi ám thường, thậm chí một trận vì đế giang kéo đức thiên mệnh chói buộc, nhìn nó có đột phá hay không đến hồn nguyên vấn đỉnh khả năng. Dù sao, Lý Thanh Liên đã có được kéo đứt mệnh tọa liên lực lượng. Nhưng sự thật chính là cho dù thừa dịp cái này khe hở đột phá tới Hỗn Nguyên Vấn Đỉnh, đế giang cũng vô pháp có được ngăn cản thiên mệnh chi hỏa thiêu đốt thủ đoạn. Kết cục hay là đồng dạng, chỉ có thể bị thiên mệnh gắt gao trói buộc chặt, nơi này Lý Thanh Liên chỉ có thể thở dài một tiếng, không, có biện pháp, xem ra không phá trừ thiên mệnh, muốn để bọn hắn đột phá tới Hỗn Nguyên Vấn Đỉnh sợ là không có khả năng. Mặc dù có thể tiếc, bất quá Lý Thanh Liên cũng sớm có đón trước, lúc gần đi hậu thổ nhìn qua Lý Thanh Liên trong mắt mang theo mấy chia sẻ tâm, càng la dặn dò hắn mau chóng giải quyết tự thân bởi vì đánh vỡ luân hồi mà hạ xuống trên thân nguy quá. Lại kéo dài thêm, rất có thể chậm trễ ngày sau hành đạo con đường. Lý Thanh Liên cười gật đầu, rời đi Vu Sơn, bước ra Vu Sơn một cái chớp mắt, thường hực hồng liên nghiệp hỏa từ nó thân thể chỗ sâu bắt đầu thiêu đốt, thẳng thông thiên cùng, tròn vẹn tràn ngập ra mấy chục triệu dặm, nhuộm đỏ nửa bầu trời. Một đám tổ Vu hãi nhiên, không ai biết cho tới nay Lý Thanh Liên trên thân đến tuột cùng gánh cỡ nào nặng nghề nhược quả, theo cái này thế lửa, không biết muốn đốt bao lâu mới có thể đốt xong. Nhưng phần này đau đớn, lại muốn chính Thiên Lang tử vi cùng nhau gánh chịu, Lý Thanh Liên thẹn trong lòng, muốn nói cái gì, mong muốn lấy hai người kia quật cường ánh mắt hung hăng nhìn mình long long, hắn liền xem như muốn nói gì, cũng chỉ có thể nghẹn trở về. Không gì hơn cái này vừa đến. Lý Thanh Liên cũng có thể thiếu tiếp nhận chút đau đớn, ngược lại là tại, nhưng trong phạm vi chịu được. Hắn còn đi nhìn Phương Hoài Cửu, gia hỏa này tuy chỉ thừa nửa cái mạng, nhưng như cũ sinh long hoạt hổ đây, phía sau cổ đồ đã nhạt, sợ là cuối cùng sẽ hoàn toàn biến mất, nhưng cho dù là đến nay, hắn cũng không thể hiểu rõ mình vì sao có chín đồ bệnh. Bất quá Phương Hoài Cửu sớm đã không thèm để ý, hắn nói mình mỗi một cái mạng đều chết giá trị. Hắn bây giờ chỉ muốn hảo hảo chân quý còn suốt lại thời gian. Hắn cũng đi long sào, long tộc tuy nói tổn thất nặng nề, thế nhưng không tính bại quyết, tại long giao dẫn đầu dưới đã có một chút cơ. Vì long giao chứa khỏi tổ thường, Mấy người không nói chuyện sự, lại là nói lên quá khứ đã từng, tại mấy người trong lòng, kia cũng là mỹ hào ký ức. Bất quá lại là tại long giao trong miệng nghe nói một chuyện lý thú, một đầu khỉ lại xâm nhập long tộc tổ địa Đông Hải lòng vực cùng, lấy đi lúc trước Lý Thanh Liên dùng làm trấn áp hải nhãn định hải thần châm. Lý Thanh Liên nghe nói lại là cười, thẳng khoát tay nói, không ngại mặc cho nó đến liền lá. Hắn đồng dạng đến phò tộc, sở hà ngược lại là qua tới nhuẩn, sớm đã cùng hoàng vũ kết làm phu thê, chính trải qua khiến người ao ước thần tiên thời gian. Ký ngay cả sơn mạch, Lâm Nhi chính hóa thành một đôi bạch hồ ghé vào trên tảng đá chứa thương, người biếng với nắng. Khực kia đá xanh vẫn như cũng là lúc trước khối kia đá xanh, tuy nói đã đuổi nàng không được mấy may tác dụng, nhưng nàng hay là thích ghé vào phía trên, dường như phát giác được Lý Thanh Liên đến, nó nhẹ nhàng xê dịch thân thể, để Lý Thanh Liên ngồi tại một bên. Nhìn qua Lâm Nhi kia lông xù cái đầu nhỏ, Lý Thanh Liên nhịn không được đưa tay vớt về, vì đó loại bỏ trong thân thể cường thế, Lâm Nhi tổn thương rất nặng, đại đạo cơ hồ vỡ vụt, cho dù là Lý Thanh Liên cũng được phí một phen thủ đoạn. Hai người ai cũng không nói chuyện, Lâm Nhi như rất là hưởng thụ Lý Thanh Liên sờ đầu, nghiêng đầu, một bộ lười biếng đến cực điểm bộ dáng. Cuối cùng Lý Thanh Liên hay là rời đi, chạy yêu tộc tổ địa mà đi. Nhìn qua Lý Thanh Liên một đoàn người bóng lưng rời đi, Lâm Nhi nhún nhún lông xù lốt hai, mở miệng nói: "Đừng quá miết tướng." Trong con mắt của nàng mang theo một vòng lo lắng, Lý Thanh Liên bước chân dừng lại, chưa từng quay đầu, khoát tay nói: "Hết thể có ta." Yêu tộc, hoàn toàn không có tận khủng lồ côn bằng xương chìm tại trong sơn cốc, lại vì côn bằng yêu sư lưu lại, huyết nục đã tiêu, chính là như ngọc đồng dạng côn bằng xương bên trên cũng vết rách trải rộng, tràn đầy đau khắc dị đục vết tích. Lý Thanh Liên cùng Đế Tuấn Quá một hai người ôn chuyện một phen, lại là bị hai người đem côn bằng xương giao phó cho chính mình. Hai người nói bụi về với bụi, đất về với đất, thế gian sẽ không còn có côn bằng Côn bằng điều sư cũng đã chọn chọn luân hồi, đã là từ biển, cả mà ra, liền để nó trở về biển cả đi. Lý Thanh Liên đáp ứng, giấu trong lòng tâm tình nặng nề, đem côn bằng xương gánh lên, đưa đến biển cả, chìm tại vô tận sâu xa bên trong đáy biển. Hương Châu như biết Lý Thanh Liên một tới, thì là sớm liền đứng tại trên đá ngầm chờ lấy hắn. Nàng đem một viên nóng ánh minh châu lấy sợi tóc tướng hệ, treo ở Lý Thanh Liên trên cổ, cười nói, "Trước đó đáp ứng người, trước đó tặng cho người nát, viên này nhất định phải hào hào che chở mới là. Lại làm mất, cũng không tha cho ngươi." Lý Thanh Liên cười, nặng nề gật đầu, trân trọng thủ hạ minh châu, dấu ký cho người. Chương 1445 trong lòng trống rỗng lấy gì lấp, chương 1445 trong lòng trống rỗng lấy gì lấp. Dù sao làm đạo ngoại chi thú, dù thân tại đạo nội, nhưng thiên mệnh chi lực đối nàng trói buộc nhưng không có cùng bình thường chứng đạo đồng dạng nghiêm trọng. Nếu như nàng nghĩ, tùy thời có thể tránh thoát thiên mệnh trói buộc, chỉ bất quá con đường phía trước xa vời thôi. Hương Châu tự nhiên là cười nhận lấy, đem Lý Thanh Liên tự mình đưa cách biệt cả. Nhìn qua Lý Thanh Liên bóng lưng rời đi, lại là để Hương Châu nhớ tới vạn cổ trước đó Lý Thanh Liên quá khứ thân rời đi biển cả màn, hai đạo bóng lưng dần dần hợp, thậm chí để Hương Châu có loại trở lại trước kia cảm giác. Nàng cứ như vậy nhìn qua, Thẳng đến Lý Thanh Liên thân ảnh hoàn toàn biến mất ở trước mắt, khỏe miệng không khỏi câu lên một vòng cười yếu ớt nói: "Ngươi hay là cái kia ngươi?" Đi tới đi tới Lý Thanh Liên liền tới đến kiến mục phía dưới, thằng tắp tráng kiện trên cảnh cây che kín lít nhá nhít khe hở, tựa như lúc nào cũng sẽ băng liệt. Bất quá cũng may bây giờ đã khỏi phải kiến một gánh chịu thiên khung chi trọng, Hồng Hoang đại thế bởi vì Lý Thanh Liên kéo theo mà cường đại trước nay chưa từng có bắt đầu, là đủ chống đỡ lấy bây giờ thiên khung. Lý Thanh Liên đứng dưới tầng qua thân cây, không nói gì. Chọn vẹn tại chỗ này ngốc 3 ba ngày lâu, Lý Thanh Liên hay là đi, lúc gần đi vung tay lên, tạp hóa sinh mệnh, ngàn tỉ giâm đại địa hoa nở khắp nơi. Kia là hoa anh đào, chợt chợt luồn gió mát thổi qua, ngàn tỉ giâm biển hoa anh đảo theo gió chớp trơn, giống như nhấc lên từng tầng từng tầng tôn sóng, đầy trời hoa anh đảo bay múa, rất là choáng lọi. Cái này từng là đàn ca thích nhất đông hoa. Hắn cũng đi Tả Nguyệt Tam tinh động, cùng Bồ Đề gặp nhau, hai người nói đến trước kia, nguyên nhân chính là Lý Thanh Liên quá khứ thân tồn tại, mới khiến cho Bồ Đề có tìm hy vọng giá tâm, cũng là Lý Thanh Liên chuyển thế làm người thời cơ. Thân lai đạo ra, lại là khó được cùng Lý Thanh Liên uống rượu, hắn lên mình những năm gần đây thu thái độ, có chút nâng ngưỡng lại là để nó nhập thế tìm cơ duyên của mình, có lẽ sẽ vì đại thế mang đến một chút phiền phức, để Lý Thanh Liên nhiều hơn thông cảm. Lý Thanh Liên nhếch miệng lên một vòng cười yếu ớt, hắn tự nhiên biết bổ để trong miệng ái đồ chính là kia ngũ sắc linh thạch biến thành linh hồn. Không nói lời gì, nhưng lại cười gật đầu, đáp ứng xuống. Hắn cũng đi thần dương phía trên, hắc nha tổn thương rất nặng, cơ hồ đốt hết hết thảy, lại là không biết bao nhiêu cái thời đại mới có thể khôi phục tới. Trong lúc đó nguyệt quế một mực đối nó chiếu cố từng ly từng tí. Lý Thanh Liên miệng lên một vòng hiểu ý cười, làm cho hắc nha mặt mo đều có chút không nhịn được, lại là chưa từng quấy rầy hai người, rời đi Lúc gần đi còn lầm bẩm nhật nguyện tương hợp, một âm một dương cũng là tuyệt phối. Hắn còn vẫn ăn đồ đệ của mình từ sinh, gia hỏa này bây giờ lại là tự lập môn hộ, mở đạo trường, môn đồ vô số, rất có tổ sư phong phạm. Chỉ bất quá không có tử riêng làm bạn, lại có vẻ cô tịch rất nhiều, tử sinh vốn là sinh tại trong chiến loạn, cả đời trinh chiến, cuối cùng đạt tới hắn có thể bằng định phong. Nhưng cuối cùng quay đầu nhìn lại, sau lưng đã là không có mờ ai, liền ngay cả một mực bạn hai bên tử riêng cũng vẫn lạc, hồn về Thấy lý Thanh liên đến Từ trên đường đề cập nhiều nhiệt tình, mang Lý Thanh Liên với mình trong đạo trưởng tản bộ cái không xong, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, liền như là hướng trưởng bối khoe khoang mình thành quả hải tử. Mặc dù hắn bây giờ đã hôn nguyên chứng đạo, nhưng đối với Lý Thanh Liên tôn sùng cùng hướng tới lại chưa từng cải biến mấy may. Mà tại Lý Thanh Liên trong mắt, hắn vẫn như cũng là lúc trước cái kia quật cường tiểu tử, hết thể đều chưa từng cải biến. Lý Thanh Liên tại tử sinh đạo trường ngốc mấy ngày, liền nghĩ rời đi, lúc gần đi, tử sinh trong mắt siết chặt, không khỏi xong quyền nắm chặt, cuối cùng mở miệng nói, "Sư tôn, ta, ta còn có thể gặp lại muội muội a?" Lý Thanh Liên bước chân dừng lại, chưa từng quay đầu, khàn khàn nói, có lẽ vậy. Nói xong, hắn liền rời đi, tử Sinh nghe nói lại lạ sướng sợ, lại lúc đầu đầu, Lý Thanh Liên đã biến mất vô tung vô ảnh. Hắn đứng tại trên đạo đài thật lâu, ngay nuốt lấy Lý Thanh Liên nói, cuối cùng câu lên một vòng mỉm cười, lầm bẩm nói, có lẽ à. A sư Tôn thời điểm cũng thích cho người ta lưu lo lắng. Tử Sinh biết, theo Lý Thanh Liên tính tỉnh, nếu không có hy vọng, cũng sẽ không để lại cho hắn hy vọng, dù sao như thế mới là tàn nhẫn nhất. Sở Dĩ dùng loại này lập lờ nước đôi trả lời, chính là bởi vì cho dù là Lý Thanh Liên cũng không có niềm tin tuyệt đối, cho nên hắn không dám khẳng định. Nhưng cho dù là chút điểm hy vọng, đối với tử sinh đến nói cũng đã đầy đủ, trước đó hắn có có thể chờ mong đi xuống sự tỉnh, sống sót ý nghĩa chỗ. Đi tại Hồng Hoang đại địa phía trên, Lý Thanh Liên bước chân lại là dừng lại, nhìn qua mênh ngông đại thế, trong mắt của hắn nổi lên một vòng mê mang. Thiên Lang cao mày nói, "Thanh Liên, làm sao rồi? Cái kia bên trong không thoải mái a?" Thử Vi trong mắt lại là đi theo tối sầm lại. Đã thấy Lý Thanh Liên méo miệng lên một vòng cười khổ, Khan Khan nói, vốn còn muốn đi Du đã một phen, thăm hỏi rất nhiều lão hưu, có thể. Thiên Lang cắn chặt môi dưới, nàng biết Lý Thanh Liên đã không có chỗ để đi kia từng tại trong trí nhớ Lao Hữu, chi kỷ, cùng chung chí hướng tồn tại mất đi không biết bao nhiêu. Bọn hắn tất cả đều tồn tại ở Lý Thanh Liên trong trí nhớ, chưa từng quên mất mấy may, nhưng hôm nay muốn lúc tạm biệt, cũng đã không có cơ hội này, sớm đã thiên nhân lưỡng cách. Mỗi khi nhớ tới những này, Lý Thanh Liên đều sẽ cảm giác phải tự mình trong lòng có một cái trống giống, một cái vô luận dùng cái gì đều không thể lấp đầy to lớn trống rỗng, song quyền của hắn không khỏi nắm chặt. Thiên Lang cùng Tử Vi có thể rõ ràng cảm nhận được Lý Thanh Liên bây giờ tâm cảnh, chính là bởi vì có thể cảm nhận được, cho nên mới biết loại cảm giác này là đến cỡ nào thống khổ. Hai người không khỏi ôm lấy Lý Thanh Liên Ngị lấy nhiệt độ cơ thể mình nếm áp Lý Thanh Liên kia băng lãnh trống rỗng trái tim. "Đi thôi, chúng ta về nhà." Đào Tấu lạ lấy Lý Thanh Liên tay áo, rụt rè nói, Lý Thanh Liên mép miệng lên một vòng nhu hòa mỉm cười, nhẹ nhàng sờ sờ đầu bảo đỉnh đầu, một đoàn người trở lại Già Thiên Đạm Minh. Phong Thiên hùng quan đã hủy, khắp nơi đều là đổ nát thế lương, thiên cơ nhất tộc nhưng lại chưa bởi vì Ti Không Thần Cơ mất đi mà hủy diệt, Ti Không nếu nhìn, cũng chính là năm đó cái kia tiểu mập mạp, đã trưởng thành là là đủ dẫn đầu nhất tộc kéo dài tiếp lãnh tụ. Côn Lôn Sơn Già Thiên Điện, Dịch nhân cùng tiêu như ca vùi đầu tại các loại sự vật bên trong, yên tĩnh đại điện bên trong chỉ có ngọc giản phá toái hư không thanh âm. Có thể nói cái này bên trong chính là bây giờ toàn bộ hồng hoang đại thế thủ lĩnh, túi khôn. Trong điện, dịch nhân tại trồng chất như núi trong ngọc giản vùi đầu, lại thỉnh thoảng nhìn về phía tiêu như ca phương hướng, vận đục trong hai mắt mang theo một vòng lo lắng. Nhà đầu, đi nghỉ ngơi đi, người đã không ngủ không nghỉ 1,000 bây giờ đại thế đã hướng tới ổn định, ta bộ xương già này còn gánh vắt được, đừng mệnh chết thân thể. Đã thấy bây giờ Tiêu Như ca sắc mặt như tờ giấy đồng dạng tái nhận, một đôi tử nhãn bên trong đều là thơ máu, tựa như không có tình cảm máy móc, yên lặng tại phức tạp đạo minh sự vật bên trong. "Không ngại, nhân lão không cần phải lo lắng, ta còn trẻ đây." Nàng cười nói, nhưng một màn kia tiếu dung lại là như thế gượng ép. Chương 1446 Sơn hà Nhưng Phục Tâm Có Toàn, chương 1446 Sơn hà Nhưng Phục Tâm Có Toàn. Nói xong, lại túi đầu chôn thân tại vô cùng tận ngọc giản núi bên trong, đem toàn bộ tâm thần của người ta đều đắm chìm trong đó, không nhận mấy ngoại vật quá nhiễu. Đúng lúc này, Lý Thanh Liên bước vào Già Thiên Điện bên trong. Dịch nhân thấy Lý Thanh Liên đến, lại là hung hăng thở dài một hơi, vội vàng nói: "Ngài tới thật đúng lúc, giúp ta khuyên nhủ nha đầu này, lại tiếp tục như thế xảy ra vấn đề." Lý Thanh Liên ánh mắt rơi vào Tiêu Như Ca trên thân, lập tức hướng phía dịch nhân nhẹ gật đầu. Dịch nhân người già thành tinh, tự nhiên biết Lý Thanh Liên là có ý gì, lặng yên không một tiếng động rời đi giả thiên điện. Nhưng mà Tiêu Như Ca tựa hồ vẫn chưa phát giác được Lý Thanh Liên đến, chưa từng ngẩng đầu, thật nhanh xử lý trước người ngọc giản, chưa từng dừng lại mảy may. Lý Thanh Liên chậm rãi đi tới Tiêu Như Ca trước người, ném xuống từng mảnh bóng tối gây nên chú ý của nàng. Ngẩng đầu nhìn, thấy là Lý Thanh Liên liền mở miệng nói: "Thanh Liên đại ca, ngươi tới vội vã, có một chuyện còn cần đến định đoạt." Theo chư thiên dịch lại, Tàn Dư Chư Thiên đã dung nhập Hồng Hoang đại địa, mà may mắn còn sống sót Quẩn Tiên có chút mai danh nhận tích, như vậy không hỏi thế sự, cũng có chút khai sơn làm tổ, chuyển tiên đạo đạo thống, 1.00005 thời gian đã qua đời, tổng thể đến nói Chư Thiên đã cơ bản dung nhập Hồng Hoang đại thế bên trong. Mặc dù bởi đó trước tiên phàm chi tranh, cả hai nhất định có khe hở bài xích, bất quá ta tin tưởng theo thời gian trôi qua sẽ tiêu tán thành vô hình, dù sao hôm nay không giống ngày xưa, Quẩn Tiên tìm về bản ngã. Tại đây hết thảy, Già Thiên đạo minh một mực chưa từng nhúng tay mà là tùy ý nó phát hiện, không biết đại ca ý như thế nào, dù sao lúc trước Sở Dĩ không trả tiền nói, chính là vì thế. Nhưng Lý Thanh Liên nhìn qua Tiêu Như Ca trong mắt ngỏ đỏ kia, tâm lại hung hăng nắm chặt lại với nhau. Mở miệng nói, "Đủ rồi, đừng có lại cha tấn mình, đủ rồi, đã đủ." Tiêu Như Ca sững sở, thanh âm đàm phải im bặt mà dừng, lại là cười nói, "Làm sao lại đủ? Bây giờ đại chiến vừa mới kết cục, bách phế đại hưng, tuyết thị không tại, cái này trách nhiệm ta từ muốn nâng lên đến mới lạ." Nói xong lại túi đầu bắt đầu xử lý trong tay sự vật, ngay tại nàng vừa muốn cầm lấy trên bàn ngọc thời điểm, Lý Thanh Liên kéo lại cổ tay của nàng. Tiêu Như Ca mắt to có chút nheo lại, không dám nhìn Lý Thanh Liên, cắn chặt môi dưới, thấp giọng nói, "Đừng, đừng ngăn cản ta, để ta làm đi, không phải, không phải." Nàng dùng lực muốn tránh thoát mở, nhưng Lý Thanh Liên đại thủ liền giống như kiểm sắt, vô luận nó dùng lực như thế nào, đều không thể tránh thoát mảy may. "Buông tay." "Người buông tay a, ta không thể dừng lại." "Không thể." Tiêu Như Ca nghỉ tư ngọn nguồn bên trong hướng phía Lý Thanh Liên giống to, nhưng Lý Thanh Liên chính là không buông tay, nàng dãy rủa động tác càng lúc càng lớn. Lại nghe xoạt một tiếng, kia trên bàn chồng chất như núi ngọc dạn vẩy xuống đất, không khí giống như chết đi Tiêu Như Ca ngẩng đầu, Nhìn qua Lý Thanh Liên trong mắt thương tiếc, nước mắt cũng nhịn không được nữa tràn mi mà ra. Vì cái gì? Tại sao phải ngăn cả ta, ta chỉ cần dừng lại liền sẽ nhớ tới bọn hắn, chỉ cần nhắm mắt lại, trong bóng tối liền sẽ hiện ra thân ảnh của bọn hắn. Trái tim đau liền giống như bị tấm 100.0000 cây đao, lực chìm không thể tả nổi, ta đã mất đi đủ nhiều, ngươi vì sao tàn nhẫn như vậy, liền ngay cả ta cuối cùng ký thác phương thức cũng muốn thất bại. Lý Thanh Liên không nói một lời, thân thú hai con ngươi nhìn qua Tiêu Như Ca, đại thủ chưa từng vung lòng mấy may. Ta không nghĩ ngay cả ngươi cũng mất đi Lý Thanh Liên khàn khàn nói, yên tĩnh trong đại điện chỉ có tiêu như ca tiếng khóc quanh quẩn không ngớt. Nàng khóc giống như tiểu nữ hài nhi, dùng tay áo lao đi trên gương mặt nước mắt, thế giới sớm đã mơ hồ, Lê hoa Đại Vũ, khóc như thế tệ tâm liệt phế. Phụ thân chết rồi, Tuyết tỷ chết rồi, Ninh Nhi cũng chết rồi, tinh khung tu sĩ không có một người gánh gượng qua đến, trên đời này chỉ còn chúng ta, ta mất đi hết thảy, mất đi hết thảy à. Nàng hướng phía Lý Thanh Liên giống to, phát tiết mình kia sắp sụp đổ cảm xúc. Vì cái gì? Vì cái gì ta phải sống sót? Sống sót mới là thống khổ nhất, không phải sao? Đây hết thảy đến cùng là vì cái gì? Vì sao ta muốn nhận lấy vô tận nỗi khổ, đó sức trời, thật đáng ra không? Thanh Liên đại ca, đây hết thảy thật đáng giá không? Chết nhiều người như vậy à, một khắc trước còn người sống sờ sờ, bọn hắn cứ như vậy đổ vào dưới chân của ta, rốt cuộc không đứng dậy được, chờ lấy bọn hắn trở về thân bằng hảo hữu cuối cùng cả đời cũng đợi không được. Trả giá nhiều như vậy, bỏ qua nhiều như vậy, chỉ là vì cái này tiền phàm chi tranh, trận này liền không nên tồn tại tranh chớp. Đáng ra không? Giờ khắc này, Lý Thanh Liên đại thủ đột nhiên dùng sức, đem Tiêu Như Ca kéo lên một cái, thật chặt ôm vào trong ngực. Không, cho tới bây giờ đều không phải một người ta từng vô số lần hỏi qua mình vấn đề này, đây hết thể thật đáng ra a. Nhưng đáp án này chính ta vĩnh viễn cũng cho không ra. Nhưng những cái kia đọ sức trời một trận chiến, đọ sức trời thế chiến thứ nhị, thậm chí cả bây giờ đọ sức trời ba trận chiến khẳng khái chịu chết đám tiền bối đã dùng tính mạng của mình cho ra đáp án. Có lẽ mỗi người tham chiến nguyên do không đủ mà một, nhưng vô luận vì cái gì, bọn hắn đều đang chờ mong một cái quang minh tương lai, vì cái này tương lai bọn hắn có thể chắn hết hậy. Có lẽ bọn hắn không thể hoàn thành tâm nguyện, không thể lại trong lòng ý chí, không thể bảo vệ mình muốn bảo vệ đồ vật, nhưng bọn hắn như cũ đối tương lai ôm lấy chờ mong. Cho dù là thân tại trong tuyệt vọng, cũng không quên liều chết giấy rùa. Chỉ vì bọn hắn muốn tận mắt nhìn thấy, nhìn thấy từ bọn hắn tự tay tạo nên tương lai, mà chúng ta người còn sống sót, càng tuân theo ý chí của bọn hắn sống sót. Đích xác, sống sót mới là thống khổ nhất, nhưng ngươi biết vì sao là thống khổ nhất sao? Trong lực tiêu Như Ca đột nhiên an tĩnh lại, tràn đầy nước mắt mắt to ngẩn đầu nhìn về phía Lý Thanh Liên, khàn khàn nói, "Vì sao?" Lý Thanh Liên nặng người nói, "Bởi vì chúng ta muốn tính cả đã qua đời người phần cùng một chỗ sống sót. Cho nên, ngươi không phải một người, trên người của ngươi Tuân Theo phụ thân ngươi, Tuyết tỷ, Khương Ninh, tất cả đã qua đời người ký thác cùng chờ đợi." Mà cái này, chính là sinh mệnh chi trọng. Không muốn lại tra tấn mình, ngầm đầu đỡ ngực sống sót, tính cả phần của bọn họ. Giờ khắc này, tiêu như ca tan nát cói lỏng, nhắm mắt lại, nước mắt tràn mi mà ra, trong trí nhớ hiện ra lần lượt từng thân ảnh như đều đang hướng phía mình mỉm cười, nhắc nhở mình, khuyên bảo mình. Liên tựa như sau lưng có vô số hai tay tại đẩy mình tiến lên, nàng tâm triệt để an bình xuống tới, nằm ở lý thanh liên trong lực nghe kêu mạnh hữu lực nhịp tim, cảm thụ được sinh mệnh chi trọng. Nàng Minh Bạch, Lý Thanh Liên trên thân gánh chịu không biết so với mình chỗ nhận nhiều bao nhiêu, hắn lấy một nhân chi thân gánh chịu lấy 3 ba lần đại chiến bên trong vô số đã qua đời người chờ đợi mình tâm nguyện. Cho nên, Lý Thanh Liên mới có thể tiến lên, mới có thể không chút do dự, bởi vì hắn muốn tự tay tạo nên ra tất cả người đều khát vọng tương lai. Tiêu Như ca triệt để yên tĩnh trở lại, liền giống như một con dịu dàng ngoan ngoãn mèo con, nước mắt không biết đâu chỉ thấm ướt Lý Thanh Liên và áo. Rất rất lâu, nàng từ từ nhắm hai mắt, mở miệng nói, "Ta còn có thể gặp lại bọn hắn a?" Giờ khắc này, Lý Thanh Liên tâm hung hăng dồn lên, lại là nhớ tới tử sinh lời nói, một đường đi tới trên mặt tất cả mọi người tưởng niệm cùng chờ đợi. Không đơn giản tiêu như ca như thế, trên đời này cái kia một người không phải như thế. Đại chiến qua đi, hồng hoang đại địa cảnh hoang tàn khắp nơi, có thể phá nát sơn hà cuối cùng sẽ có một ngày sẽ bình phục, nhưng đại chiến lưu lại dưới nhìn thấy mà giật mình trong lòng tổn thương, lại có thể dựa vào cái gì đến bình phục. Thời gian a. Nhưng mà thời gian lại không thể rửa sạch hết thảy, sẽ chỉ làm trong lòng tổn thương càng thêm thâm trầm mà thôi, vô số cái ngắm nhìn bầu trời ban đêm, sợ là đều sẽ nhớ tới kia đã từng người. Giời lúc, sẽ chỉ thống khổ hơn. Giờ khắc này Lý Thanh Liên cuối cùng là hạ quyết tâm, đại thủ nắm chắc thành quyền, chắc chắn nói, ta sáng tạo tương lai bên trong, có người cùng muốn hết thảy. Hắn không còn là kia lập lờ nước đôi trả lời, mà là hạ quyết định quyết tâm. Liên xem như dùng hết hết thảy, cuối cùng cả đời cũng muốn làm đến. Sáng tạo một cái tất cả mọi người chờ đợi tương lai. Chương 1447 linh ấn nạp hồn vứt bỏ luân hồi, chương 1447 linh ấn nạp hồn vứt bỏ luân hồi. Không đơn thuần là vì thế nhân, vì hắn quan tâm người, càng là vì chính hắn. Đã từng sợ thất đi hết thảy, vô luận trả giá bất kỳ đại giới, hắn đều muốn tự tay đoạt lại, trong lời nói ngập vô tận kiên định. Giờ khắc này lòng của hắn không còn bàng hoàng. Đã cái này thắng lợi cũng không phải là trong lòng của hắn trông mong đợi thắng lợi, như vậy liền để đây hết thể hướng phía mình kỳ vọng phương hướng đi phát triển. Trước đó hắn khả năng còn bất lực, mà bây giờ có được hoàn vũ thế giới hắn liền tương đương với có được vô tận khả năng. Tiêu Như Ca nghe nói, thân thể căng thẳng rốt cục trầm tĩnh lại, kia để chi gánh vác 1.00005 khúc mắc tại giờ khác này đều phá đi, khóe miệng nổi lên một vòng thư giãn mỉm cười, chậm rãi nhắm lại hai con ngươi. Nàng cứ như vậy ngủ, 1.00005 ngủ không nghĩ vất vả sớm đã để tinh thần của cứng đến cực hạn như không kịp ngăn cả nữa, nhất định phải xảy ra vấn đề lớn. Kết một hơi thật sâu, đem tiêu Như ca thân thể nhẹ nhàng đặt ở dài dưới bàn, vì đó đắp lên ra thú thảm, thân thể của nàng không khỏi cuộn thành một đoàn. Vì đó lao đi khỏe mắt vệt nước mắt, Lý Thanh Liên ra đại điện, to lớn trong điện chỉ có tiêu Như ca kia đều đều tiếng hít thở quanh quẩn không ngớt. Ngoài điện, Dịch Nhân dựa vào lan can mà đứng, từ Côn Lôn Sơn nhìn lên đi, mênh mông đại thế tận chiếu rọi tại trong mắt, Lý Thanh Liên chân mà lên, đứng chắp tay, cùng nhau nhìn đến. Đây chính là hắn dốc hết toàn lực muốn bảo vệ hết thảy. Vừa mới lời nói, là thật à? Dịch Nhân khàn nói, Trong mắt hình như có nước mắt lấp loé, Tiên phàm chi tranh, hắn nguyên ngông thiên triều mấy tận bỡ hụt, sơn hà đại địa cũng có thể nhận nó vị giang hoán tất cả đều bỏ mình, bây giờ chỉ còn Giang Miểu một người vất vả cẩm tú Giang Sơn sự tình. Lý Thanh Liên khàn khàn nói, nghe lén người khác nói chuyện cũng không phải cái gì thói quen tốt. Dịch Nhân như người, đôi mắt giả mua nhìn chòng chọc vào Lý Thanh Liên khuôn mặt, như muốn rựa vào nét mặt của hắn trông được ra thứ gì. "Ta có thể chờ mong a?" Dịch Nhân hỏi. Lý Thanh Liên vô vũ Dịch Nhân bả vai, thản nhiên nói, làm tốt trước mắt sự tình, sau đó cố gắng sống đến ngày chỗ mong đợi ngày đó đi, còn lại Cái thể đều giao cho ta là được." Dịch Nhân nghe nói, song quyền không khỏi nắm chặt, cắn răng nói, "Ta bộ xương già này còn chịu được được." Lý Thanh Liên nghe nói, lại là cười, "Giờ đi giả thiên điện, đạp hư mà đi, thẳng đến Hoàng Tuyển Thiên hạ. Trong suốt nước sông hoàn toàn như trước đây tại thiên khung phía trên chảy xuôi, trong đó khỏa mang theo vô tận chi hồn. Kia Hoàng Tuyển linh ấn liền chìm tại đáy sông, tản ra hào quang màu vàng nóng, liền giống như trong sông minh châu, trói lọi chói mắt, trong đó ẩn nộn vô cùng kinh người lực. Tinh tế cảm thụ phía dưới, trong đó thu nạp đếm mãi không hết hồn phách, có hoàn chỉnh, cũng có vỡ vụn, thậm chí vẹn vẹn từng đoàn từng đoàn vô ý thức vỡ vụn đột Ma Hoàng Quyền Linh ấn bên trong hết thể đều bị dừng lại, thời gian tồn tại đối với trong đó vô số hồn phách đến nói đã không có mấy may tác dụng. Cho đến ngày nay, kia Hoàng Quyền Linh ấn như cũng đem hết khả năng hấp thu tiêu tán ở thiên địa bên trong một kia. Từ Lý Thanh Liên đem Hoàng Quyền Linh ấn đầu nhập Hoàng Quyền bên trong một khắc kia trở đi, thẳng đến tiên phàm chi tranh kết thúc, tất cả mất đi người hồn phách, vô luận là vỡ vụn hoặc là chưa từng vỡ vụn, tất cả đều bị phong tồn tại Hoàng Quyền bên trong. Thử nhiên, Khương Linh, Liên Ili, Tiêu Dĩ, Sơn, rất rất nhiều. Còn có ít chi không rõ bởi vì một trận chiến này chỗ vẫn lạc tu sĩ. Hiển nhiên bị thu nhận tại Hoàng Tiền Linh ấn bên trong bọn chúng đã mất đi luân hồi cơ hội, hoặc là bị tạo hóa khả năng, Lý Thanh Liên phong tồn bọn hắn hết thảy. Lại là nghĩ đến ngày sau muốn đem những này bởi vì một trận chiến này mà từ trần tất cả mọi người với mình hoàn vũ thế giới bên trong phục sinh, cũng không phải là luân hồi chuyển thế, mà là chân chân chính chính phục sinh. Tại Hồng Hoang đại thế bên trong, chính là để bọn hắn luân hồi chuyển thế, cũng sẽ không còn là mình, mà là một đầu hoàn toàn mới sinh mệnh, cho dù có thể giữ lại một bộ điểm người ký ức, thế nhưng không phải toàn bộ. Mặc dù là như thế, cũng muốn trả giá tương đối lớn đại giới cho dù Lý Thanh Liên hôn nguyên vững đỉnh, nhưng chỉ cần còn tại đại đạo phía dưới một ngày, liền Vĩnh Viễn cũng không có khả năng công nhiên chống lại đại đạo phát tác. Vốn liền là sinh, tử liền là chết, kia vô tận nghiệp quả tuyệt không phải hắn có thể tiếp nhận. Tại Hồng Hoang đại thế bên trong có lẽ hắn nói không tính, nhưng với hắn hoàn vũ thế giới bên trong, Lý Thanh Liên chính là không gì làm không được thần. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn một cái khả năng, dù sao Lý Thanh Liên cũng chưa từng làm được qua một bước này, cuối cùng đến tột cùng biến thành bộ dáng gì không ai biết được, nhưng dù là chỉ có một khả năng nhỏ nhoi, Lý Thanh Liên cũng sẽ đem tri bắt lấy. Ta không biết làm như vậy đến tột cùng đúng hay không cũng có khả năng hại tất cả mọi người, ta chỉ là không nghĩ mất đi ta từng có hết vậy." Lý Thanh Liên lẩm bầm, nội tâm của hắn từng giãy giụa vô số lần, như thế để bọn hắn bỏ lỡ luân hồi cơ hội thật đúng không? Có lẽ trước đó lòng của hắn còn có chút ít dao động, nhưng nhiều năm như vậy dù đang xuống tới, lại là càng thêm kiên định quyết tâm của mình. Thiên Lang cũng là tại nó bên cạnh nói, tại Hoàn Vũ thế giới bên trong, không phải là đúng sai còn không phải người định đoạt. Vung tay đánh cược một lần đi." Lý Thanh Liên cười, tối đầu nhìn qua Hoàng Truyền Thiên Hà nói, "Tiểu gia Hòa Nhi, nghe được không? Dưới lúc cũng không nên không nể mặt ta mới lạ." Hoàng Truyền Thiên Hà phun không ngớt, dường như tại đáp lại Lý Thanh Liên. An tâm chớ vội, trong đó khẳng định có vị trí của ngươi chính là, chỉ bất quá bây giờ còn không phải thời điểm. Lý Thanh Liên nhẹ giọng an ủi Hoàng Tuyển Thiên Hà, nhìn qua trong đó Hoàng Tuyển linh ấn, càng là hạ quyết tâm, có một cái nhất định phải trước tiến vào lý do. Tử vi thì là cười nói, bây giờ chúng ta liền tương đương với sáng tạo một cái thế giới chân thật, phương thế giới này, nhưng thừa thiên địa vạn vật, có thể nạp phạm trần chúng sinh. Chỉ bất quá, tuy nói có trở thành một phương thế giới chân thật tất cả điều kiện, nhưng cũng chưa từng hoàn chỉnh, mà đây chính là ba người chúng ta cần thiết bước ra một bước cuối cùng. Thiên Lang lẩm bẩm nói, thời gian a Bây giờ, Hoàn Vũ thế giới đã sơ bộ hình thành, 3.0000 đại đạo cũng lấy 3.0000 thần ma đạo loại diễn hóa, nhưng trong đó hết thảy đều là bị dừng lại, không có chút ý nghĩa nào. Hoàn Vũ thế giới hư không vô ngần, là đủ gánh chịu hết thảy, nhưng duy trì có thiếu thời gian. Hoàn Vũ thế giới bên trong cũng không có thời gian trường hà chảy xuôi, cũng không có khái niệm thời gian. Hư không cùng thời gian hai đầu đại đạo, chính là cấu thành một phương thế giới cơ bản nhất yếu tố, cũng là điều kiện tiên quyết. Không có hư không tồn tại, liền không cách nào gánh chịu thế gian và vật, không có thời gian, hết thảy đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lý Thanh Liên đích xác đối thời gian một đạo có chỗ đọc lướt qua, lại rất có tâm đắc, nhưng lại không là đủ hình thành thời gian trường hà, bởi vì thời gian đại đạo chính là từ bên trong dòng sông thời gian diễn hóa mà ra. Là thời gian trường hà để thời gian chạy xuôi, để hết thể trở nên có ý nghĩa bắt đầu. Mà đây cũng là Lý Thanh Liên cần thiết bước ra một bước cuối cùng, để thời gian trường hà chạy xuôi tại Hoàn Vũ thế giới bên trong. Bây giờ Lý Thanh Liên đã không tính là tại tu đạo, mà là chân chân chính chính tại tạo nên một phương thế giới chân thật. Cái này Hoàn Vũ thế giới càng mạnh, Lý Thanh Liên liền càng mạnh. Bởi vì hắn là mảnh thế giới này người sáng lập, tự khai tích hoàn vũ thế giới một khắp kia trở đi, nói theo một ý nghĩa nào đó Lý Thanh Liên cũng đã không tính là sinh linh, mà là kêu hoàn vũ thế giới ý chí, pháp tắc. Chương 1448 thiên đạo tạo áp lực tinh hà ngự, chương 1448 thiên đạo tạo áp lực tinh hà ngự. Nói đến chỗ này, Tử Vi thì là kích động lên, cảm khái nói, "Hắc <cười> hắc, thật không nghĩ tới ta Tử Vi cũng có hôm nay, tự tay sáng tạo một mảnh thế giới chân thật, tựa như giống như nằm mơ." Thiên Lang nghe nói lại là cười nói, "Tử Vi muội muội, cái này không phải liền là ngươi một mực trông mong đợi a? Ngươi cũng không có đang nằm mơ nha." Bất quá thời gian Trưởng Hà A Phu quân, bây giờ cũng chỉ có. Lý Thanh Liên gật đầu nói, không sai, thời gian Chi Linh tên kia sợ là đã sớm dự liệu được sẽ có một ngày này, cho nên mới đem thời gian này Đạo Văn tặng cho ta. Ba người ký ức cùng hưởng, Thiên Lang tự nhiên biết Lý Thanh Liên từng cùng thời gian này Chi Linh từng có gặp mặt một lần. Lúc trước ta còn có chút bất bỏ, lại là không nghĩ tới hôm nay này thời gian Đạo Văn lại là trở thành ta bước ra một bước cuối cùng thời cơ. Chính là Lý Thanh Liên giờ này khắc này cũng mang theo mấy điểm cảm thái. Thời gian Chi Linh nói qua, nay thời gian Đạo Văn có thể làm cho Lý Thanh Liên có được hướng kia vách đá xuất thủ thời cơ chỉ cần đánh vỡ kia vách đá, thời gian trường hà liền sẽ từ trong đó chạy ra đến, ngang qua hoàn vũ thế giới, vĩnh vô chỉ cảnh chạy xuôi sầm dưới. Mà đây cũng là hình thành thời gian trường hà biện pháp duy nhất, đối với con đường sau đó làm như thế nào đi, Lý Thanh Liên đã có chút dự định. Chỉ bất quá thời gian đạo văn tuy nói để Lý Thanh Liên có được đối kia vách đá xuất thủ tư cách, nhưng cuối cùng cũng chỉ có một cơ hội mà thôi. Bởi vì lấy Lý Thanh Liên trước mắt biểu hiện ra thực lực mà nói, dứt cuộc không cách nào đối kia vách đá tạo thành bất cứ thương tổn gì, cho đến ngày nay, Lý Thanh Liên như cũng rõ ràng nhớ được cái kia đạo vách đá đến tột cùng là như thế nào năng lực. Rất khó tưởng tượng lúc trước thời gian chi linh là như thế nào tại trên vách đá cái kia đánh ra một đạo vết nước. Nhưng Lý Thanh Liên cực hạn cũng không tại cái này bên trong, hắn còn xa chưa từng vận dụng Hoàn Vũ thế giới bên trong tất cả lực lượng, bởi vì một khi vận dụng, liền sông phá điểm tới hạn. Nếu là còn đánh nữa thôi phá vết đá, Thiên đạo tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội này, mà là tự mình xuất thủ, đem vô tình chấm giết. Cho nên, cơ hội chỉ có một lần, không đánh tan được, nhất định phải chết. Sở dĩ Lý Thanh Liên chậm chạp chưa từng động thủ, cũng là bởi vì cho dù là vận dụng bây giờ Hoàn Vũ thế giới bên trong chứa tất cả lực lượng, hắn cũng không có nắm chắc đánh vỡ kia vết đá. Đúng. Cơ địa đạo vách đá tuyệt đối là thế gian cứng rắn nhất chi vật, cũng tuyệt không phải vẹn vẹn bằng vào lực lượng liền có thể đánh vỡ đồ vật. Cũng may hoàn vũ thế giới mỗi thời mỗi khắc đều lại khuyết trường, lý Thanh Liên lực lượng cũng vĩnh vô chỉ cảnh gia tăng lấy, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ có được đánh vỡ vách đá lực lượng. Cơ hội chỉ có một lần, không có niềm tin tuyệt đối, lý Thanh Liên tuyệt sẽ không tùy tiện động thủ. Đang lúc lý Thanh Liên suy nghĩ thời điểm, một cỗ tử thiên khung phía trên truyền đến ngang nhiên trọng áp lại là để nó đột nhiên lấy lại tinh thần, sắc mặt băng lãnh ngửa đầu nhìn trời. Hừ, hay là chờ không đợi rồi sao? Việc này cũng chỉ có thể về sau lại nói. Đã thấy vô cùng tận thiên thai nhân hỏa chi khí giống như từ thiên không phía trên rủ xuống to lớn xuất tù, thậm chí nồng đậm đến mắt trần có thể thấy trình độ. Những nơi đi qua thậm chí đem đại đạo pháp tắc đều ăn mòn không còn một mảnh, hướng phía hồng hoang đại thế che đậy mã tới. Trong lúc nhất thời thiên uy cuồn cuộn, đứng giữa không trùng sấm sét vang rộ, mây đen ép thế, giống như tận thế chi cảnh. Lý Thanh Liên sắc mặt âm trầm như nước, hắn biết thiên đạo hay là hướng phàm trần xuất thủ, không giống với Di vãng, lần sau là nó trực xuất thủ can thiệp, không trải qua tay người khác. Bởi vì cho đến ngày nay, Lý Thanh Liên đã nổ thiên đạo tại thế gian tất cả Uy năng quả thực không thể so sánh nổi, lại bây giờ Phạm Trần đã mất đi Già Thiên Đại Mạc bảo hộ, nếu để cho cái này Thiên Thai Nhân Họa chi khí giáng lâm nhân gian, hậu quả quả thực thiết tượng không chịu nổi, chắc chắn đồ thán nhân gian. Giờ khắc này, tại Hồng Hoang Đại Địa phía trên Phạm Trần chúng sinh tất cả đều ngửa đầu nhìn trời, bọn hắn biết, nên đến cuối cùng vẫn là sẽ đến, cũng nên từ kia hư giả thắng lợi bên trong tỉnh táo lại. Một đám chứng đạo càng là một mặt ngưng trọng, chính là chưa từng tự mình trải nghiệm, bọn hắn cũng có thể cảm giác được, cái này Thiên Thai Nhân Họa chi khí tuyệt đối không phải bằng vào bọn hắn lực lượng liền có thể ngăn trở. Liền ngay cả đại đạo pháp tắc đều ăn mòn thành hư vô, bọn hắn đại đạo một khi tiếp xúc, sẽ chỉ là cùng một cái hạ tràng. Nhưng đúng lúc này, chỉ thấy một đạo hừng hực hồng quang từ Phạm Trần cực tốc xông ra, thẳng vào thiên cung, không phải Lý Thanh Liên sẽ còn là người phương nào. Nhìn qua kia đập vào mặt thiên thai nhân họa chi khí, Lý Thanh Liên âm thanh lạnh lùng nói, hay là nó nhịn không được xuất thủ rồi sao? Ta ngược lại là muốn nhìn, tại thiên mệnh phía dưới, người đến tột cùng có thể làm đến mức nào? Chỉ thấy Lý Thanh Liên tay lên, vô cùng tận vũ chi lực từ trong thân thể của hắn tuôn ra, hóa thành từng đạo chân thực tinh hà, vẩy xuống hung Trong chốc lát, liền đem trọn phiến Hồng Hoang Đại Thế bao khỏa kín không kẽ hở, liền giống như vợ trứng gà, đem Hồng Hoang Đại Thế bảo hộ ở trong đó, vô cùng tận tình quang vậy xuống đại địa, trong lúc nhất thời để Thần Dương Đô mất đi nhan sắc. Hồng Hoang thế giới mênh mông vô ngần, lớn vượt qua tưởng tượng, mà Lý Thanh Liên vây tay một cái lại tạo nên ra là đủ bao khỏa toàn bộ đại địa phòng ngự, thủ đoạn này quả thực là nghe giận cả người. Sau một khắc, kia giống như thực chất đồng dạng thiên thai nhân hỏa chi khí dễ dàng cho kia tinh hà chi tiếp xúc, nộ tung mắng, không có chút nào thanh âm truyền ra, đáng sợ. Nhưng mà kia từng đầu bóng ánh tinh hà lại liên miên liên miên dập cắt, chỉ thấy tinh thần tại tiếp xúc đến hai ánh chi khí nháy mắt, tựa như cùng đi đến cả đời lữ trình, bị Lặng Yên không một tiếng động bóp chết, vỡ vụn, cuối cùng hóa thành điểm điểm bụi bặm. Chỉ một lát sau công phu, kia nồng đậm hai ánh chi khí cũng đã đem trọn phiến tinh hà chi bích bao phủ trong đó, liền giống như chìm xuống ở trong nước cẩu. Nhưng mặc dù tinh hà liên miên liên miên dập cắt, nhưng mỗi dập cắt một ngôi thần, liền sinh mà ra, diễn sinh Theo thời gian trôi qua, tinh hà ngược lại không có suy yếu, ngược lại càng thêm nặng nề bắt đầu, tại Hồng đại địa lại, Đã thấy trên trời quần tinh sáng tối chớp tròn, cho là trói lọi đến đột điểm. Chỉ thấy Tử Vi hầm hừ mà nói, "Hừ, liên để ngươi ăn mòn đi thôi, bản cô nương chính là không bao giờ thiếu tinh thần." Hoàn Vũ thế giới bên trong lực lượng vô cùng vô tận, lại thời khắc diễn sinh, làm Tử Vi tinh tổ, muốn bao nhiêu tinh thần, liền có bao nhiêu, nàng thậm chí có thể phất tay tạo nên ra vạn 8.0000 thần dương đến, lại không cần tốn nhiều sức. Nếu là bỏ đi hao tổn chiến, chính là Thiên Hoàng Địa lão, Hoàn Vũ thế giới cũng sẽ không có khô một ngày, đây cũng là lý thanh liên tuyệt đối tìm muốn. "Tạo áp lực a." Lý Thanh Liên hai con ngươi nhắm lại, lẩm bẩm nói, Từ căn bản trên ý nghĩa đến nói, bây giờ Lý Thanh Liên thực lực tại điểm tới hạn phía dưới, không đối Thiên đạo cấu thành nguy hiệp, có thể từ theo một ý nghĩa nào đó tới nói, cũng không phải Thiên đạo đối thủ. Đã là tạo áp lực, tự nhiên sẽ không để cho Lý Thanh Liên tốt qua chính là, cái này thai trách chi khí, chỉ sợ chỉ là cái khai vị tương nhắm, Thiên đạo biết Lý Thanh Liên tuyệt đối không cách nào bỏ qua Phạm Trần, đã không cách nào xuống tay với hắn, như vậy liền đối với Phạm Trần tạo áp lực, bước chính Lý Thanh Liên đạp phá điểm giới hạ kia. Nhưng vấn đề là, thân là Thiên đạo, nhưng cũng không thể tùy làm ra diệt tuyệt chúng sinh sự tình, như thế như cũng sẽ bị thiên mệnh trừng trị, chỉ sợ như hôm nay nói cũng sẽ không dễ chịu. Lý Thanh Liên biết, đã thiên đạo dưới như thế lớn quyết tâm, liệt tuyệt không có khả năng là chơi chơi mà thôi, trọng đầu hí sợ là còn tại đằng sau. Trước 1449 rút tuổi dưới đáy nổi che đại đạo, trước 1449 rút tuổi dưới đáy nổi che đại đạo. Quả nhiên, còn không cùng phàm Trần chúng sinh lòng bên trên một hơi, một cỗ kinh khủng hơn thiên uy lấy không thể ngăn cản tư thái tử hư không quần quần đè xuống. Cho dù là có muôn vạn tinh hà che chở, như cũ có thể để cho chúng sinh cảm thụ phát từ nội tâm đến từ thiên đạo nặng nề cùng uy thậm chí thần hồn đều tại không tự chủ được run lên. Chỉ thấy từng đầu thiên đạo chi tắc đan vào lẫn nhau. Tổng cộng đến mắt Trần có thể thấy tình trạng, hội tụ ở giữa hình thành một trường quang che khuất bầu trời cự trượng. Trong đó thiên đạo chi tắc không ngừng lưu chuyển, tản ra ánh ánh đậm mang, hướng phía Hồng Hoang đại địa hung hăng đánh tới. Chỉ nghe vang một tiếng vang thật lớn, cũng giống như kinh lôi ở bên thai nổ vang, chấn người hai lỗ hai phát minh, đầu váng mắt hoa. Liên miên liên miên tinh hà vỡ vụt, Hồng Hoang đại địa cuồn rung động không không ngớt, nhưng cái này còn xa xa chưa từng kết thúc. Tại Vô tận thai hách chi trong thiên cự vẫn cứ thế mất, mà là nắm thành quyển, tinh hà chi Vô số mảnh vỡ ngôi sao bước lên quần quần khói đen, theo thiên tắc cử thủ động tác ném đi đến tinh không vô gia. Ngay sau đó, lại một con thiên tắc cử thủ ngưng tụ mà ra, đối tinh hà chi bích triển khai vây công, vẹn vẹn thời gian trong nháy mắt, tinh hà chi bích liền bị nó xé rách rách dưới dưới, như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nó phá vỡ. Diễn sinh tốc độ đã hoàn toàn không chống đỡ được phá hư tốc độ. Lý Thanh Liên biểu lộ dần dần âm trầm xuống, hiển nhiên, thiên đạo đã làm thật, cái này hai con thiên tặc chi thủ chính là thiên đạo chi thủ. Nhưng mặc dù là như thế, nhưng cũng chưa từng kết thúc, theo thời gian cái vại, thiên tặc giống như mạng đồng dạng nổi lên, đâu đâu cũng có Phun trào ở giữa hóa sinh muôn vàn trắng muốt chừng mâu, hướng phía Hồng Hoang đại thế giới bắn trụ mà đến, lít nhá lít nhít, để người nhìn lên một cái liền không nhịn được lên một thân nổi da gà. Tuy nói là chừng mâu, nhưng đó cũng là tương đối Hồng Hoang thế giới đến nói, mỗi hung ác thân mâu liền khoảng chừng 10 triệu giặm chỉ cực, chiều dài là đủ xuyên qua Hồng Hoang đại địa. Mà ngưng tụ cái này chừng mâu càng là kia cơ hồ áp đảo trên đại đạo thiên đạo chi tắc. Vẹn vẹn ngáy mắt, tinh hà chi bích liền bị đâm giống như sảng, nhìn về nơi xa đi, không đơn là chừng mâu, đao dịu câu xuyên tất cả đều diễn hóa mà ra. Trợ hồ trên đời này, tất cả tồn tại qua binh khí tất cả đều bị Thiên đạo chi tác diện hóa mà ra, một mạch hướng phía Hồng Hoang đại địa chút xuống mà đi. Trong lúc nhất thời cho dù là tinh hà chi bích cũng vô pháp ngăn cản, mắt thấy liền muốn bị công phá, một khi tinh hà chi bích phá diệt, Hồng Hoang đại thế sợ là nháy mắt liền muốn bị ép thành tạt bã. Lý Thanh Liên âm thanh lạnh lùng nói, đây là xuống tay được các. Tử Vi, giao cho ngươi, không cần cố kỵ tiêu hao bao nhiêu lực lượng, cứ việc hành động, ngăn trở nó. Tử Vi liếm liếm môi son, một đôi tinh mâu bên trong mang theo điểm điểm hàn mang, gương mặt xinh đẹp bên trên một bộ kích động biểu lộ, điểm như nói, giao cho ta là được. Thiên đạo tù tử vi vạn cổ tuyết nguyệt, thằng đến cuối cùng cũng tại bị lợi dụng, nếu không từng gặp được Lý Thanh Liên, không biết bây giờ lại biến thành bộ dạng gì, trong lòng nàng đối với thiên đạo hận ý không so bất luận kẻ nào yếu. Chỉ thấy một viên nóng ánh tự sắc đại tinh hư ảnh tử Lý Thanh Liên trong thân thể bay ra, rơi vào tinh hà chi trong vách. Trong chốc lát vô tận tự quang bao phủ tinh biển, tựa như vì đó phủ thêm tầng một tử sắc tinh xa. Mà tinh hà chi trong vách muôn vạn tinh hà phải tử vi tinh ánh sáng chiếu rọi, liền giống như cường, diễn hóa tốc độ nào chỉ là trước đó mấy lần. Thoáng qua công phu, tinh hà chi bích liền nặng nề mấy lần không ngừng, tinh thần một viên gạt ra một viên Viện diệu lực hút tác dụng dưới luân chuyển không ngớt, đem Hồng Hoang đại thế bao phủ kín không kẽ hở, đem Thiên đạo chi tắc tạo thành công kích đều ngăn cản. Tuy nói như cũ có vẻ hơi giật gấu và bay, thế nhưng đầy đủ. Lý Thanh Liên hài lòng nhẹ gật đầu, quay đầu nói, "Lang Nhi, trọng chất hư không, để tiêu tán tới Thiên đạo chi uy mê thất trong đó, nếu vẫn không cách nào ngăn cản, vậy liền một mực trọng chất xuống dưới." Thiên Lang nhếch miệng lên một vòng mỉm cười, tố thủ trong lúc huy động vô cùng tận hư không đạo thì phun ra ngoài, tinh sông chi về sau hư không một lần lại một lần chống chất, tựa như cùng gấp giấy. Trong chất số tầng lấy bội số tăng lên, kia tiêu tán mà ra thiên đạo chi uy lại là theo thiên lang vô số lần chồng chất ma dần dần suy yếu, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Mặc cho ngoại giới cuồng phong mưa giảo, Hồng Hoang đại địa phía trên vẫn như cũng là một mảnh an hòa. Giờ khắc này, chúng sinh nhìn về phía trên bầu trời cái kia đạo đứng chắp tay thân ảnh, Lý Thanh Liên tồn tại mới là cái này phạm trần đại thế sau cùng một đạo đại môn a. Lấy lực lượng một người hộ toàn bộ Hồng Hoang đại thế, công nhiên đối kháng thiên đạo, rất khó tưởng tượng cuối cùng cần như thế nào lực lượng mới có thể làm đến. Nhưng hôm nay Lý Thanh Liên nhưng trong lòng không có lạc quan như vậy, hoàn vũ thế giới bên trong lực lượng lấy tốc độ khủng khiếp tiêu hao. Bây giờ tiêu hao tốc độ xa so diễn sinh tốc độ nhanh hơn không chỉ bao nhiêu, đã đối lý Thanh Liên tạo thành gánh nặng cực lớn, sắc mặt của hắn đều đã nổi lên tái nhợt, từ đột phá tới hôn Nguyên vấn đỉnh về sau, Lý Thanh Liên hay là lần đầu cảm thấy mình lực lượng không đủ dùng. Vô luận là Thiên Lang hoặc là Tử Vi, đều là Hoàn Vũ thế giới một bộ điểm, lực lượng của các nàng cùng Lý Thanh Liên đều là đến từ Hoàn Vũ thế giới, điểm này là không thể nghi ngờ. Quả nhiên như hắn suy đoán, Thiên đạo tạo áp lực phía dưới, hắn Hoàn Vũ thế giới có vẻ hơi giật gấu và bay, liền ngay cả diễn sinh tốc độ đều tùy theo chậm lại. Loại này tình trạng phía dưới, nói thế nào đánh vợ với đá dẫn lưu thời gian trường hạ, muốn để loại này tình trạng có thay đổi, chỉ có đánh vỡ điểm tới hạn, dùng cái này chống lại thiên đạo thủ đoạn, nhưng như thế liền càng thuận thiên đạo ý tứ, bởi như vậy thiên đạo liền có thể không cần phải phiền phức như thế, trực tiếp xuất thủ chém giết Lý Thanh Liên. Còn không cùng Lý Thanh Liên từ trong trầm tư tỉnh lại, đã thấy hồng hoang đại thế bên trong một trận rối loạn, nếu mày hướng xuống nhìn lại, đã thấy thần nông sắc mặt ngưng trọng nói, "Thanh Liên, đại đạo." Vẹn vẹn bốn chữ, liền để Lý Thanh Liên trong lòng cảm giác nặng nề, nhắm mắt cảm thụ phía dưới, đã không cảm giác được may đại đạo khí tức tồn tại. Nguyên bản trên đại đạo tốt so được tầng một mỏng, dù mông lung, lung nhưng lại lờ mờ có thể thấy được, mà bây giờ lại tốt so với thế nhân đóng lại đại môn. Cẩn thận cảm thụ phía dưới giữa hai bên liền giống như cách một mảnh không cách nào đánh vỡ như vũng bùn, Hồng Hoang đại địa tại giờ khắc này triệt để mất đi đại đạo chèo trống. Hiển nhiên, cái này đồng dạng là thiên đạo thủ bút, đem kia che nói chi màn thôi động đến cực hạn, hết ngồi đại giếng, cái này một lá che chính là đại đạo, chỗ chướng chính là thế nhân mắt. Mất đi đại đạo chèo trống, hậu quả khá là nghiêm trọng, chỉ một lát sau cơn phu, Hồng Hoang đại địa phía trên linh khí nồng đậm độ liền bắt đầu rơi xuống. Linh không còn chảy xuôi, long mạch mất đi thần tính, mà khi những này đều hao hết một khắc này, Toàn bộ Hồng Hoang đem lại cùng linh khí vô duyên. Phiên toái nhất chính là mất đi đại đạo chèo chống, thế gian vạn sự vạn vật bắt đầu suy bại, không cách nào thể ngộ đại đạo, cũng liền mang ý nghĩa tu sĩ không được tiếp tiến vào, càng không thể mượn dùng đại đạo chi tác, thực lực cũng đi theo giảm mạnh. Nếu là cứ thế mãi, Hồng Hoang đại thế tu đạo giới đều sẽ suy bại cuối cùng diệt vong, không được tấp tiến vào còn tính là nhẹ. Giờ khắc này, Lý Thanh Liên hàm răng cắn chặt, cho dù là hắn đều cảm thấy vô cùng khó giải quyết, loại thủ đoạn này liền tương đương với rút tuổi dưới đáy nồi, đoạn tử tuyệt tôn thủ đoạn. Chư 1450 chỉ có đại thế không thể vứt bỏ, chư 1450 chỉ có đại thế không thể vứt bỏ. Bất quá Thiên đạo đây cũng là đả thương địch thủ 1.0000, tự tổn 800. Thiên đạo trực tiếp xuất thủ can thiệp đại thế hết thể không phải là không thể được, thế nhưng tuyệt không thể đạt tới tình cảnh như thế, thiên mệnh vốn là thoát thân tại thiên đạo, nguyên bản chính là chói buộc thiên đạo gây nên quy tắc. Nhưng quy tắc chính là quy tắc, sâu như vậy độ lấy thiên đạo chi lực quá yếu nhiều thế gian, chắc chắn thụ thiên mệnh chi lực phản kệ. Cho dù là thiên đạo, cũng tuyệt không có khả năng muốn làm gì thì làm, đây cũng là vì Hà Thiên nói một mực tận sức tại trạm diệt thiên mệnh nguyên nhân. Đối phạm Trần tạo áp lực, đạo khẳng định cũng không chịu nổi chính là, che lấp đại đạo càng là như vậy. Tuy nói đã thương địch thủ một tự tổn 800, cũng không phải là biện pháp gì tốt, nhưng đối với bây giờ tình trạng đến nói lại là lại áp dụng bất quá. Lý Thanh Liên hao không nổi, Hồng Hoang đại thế càng hao không nổi. Chỉ thấy Lý Thanh Liên trên trán bạo khởi hai cây gân xanh, trong mắt đều là âm lệ, cắn răng nói, đáng chết. Đây là bỏ hết cả tiền vốn a. Ta ngược lại muốn xem xem, đến tột cùng là ngươi có thể rớt, hay là ta có thể rớt. Chỉ có thể như thế. Hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn Hồng Hoang đại thế bởi vì mất đi đại đạo căn cơ mà đi hướng diệt vong. Chỉ gặp hắn vung tay lên, xưa không giống như tấm gương đồng dạng vỡ vụn. Từ cái này hư không lô nhách về sau, thì là một phương trói lọi vơ ngẩn tinh không, chính là Lý Thanh Liên hoàn vũ thế giới, sau một khắc, đã thấy 3.0000 lóe ánh đại đạo chính mình hoàn vũ thế giới chỗ sâu diễn sinh mà ra, trong khoảnh khắc liền bao phủ hồng hoang đại thế. Đây là hoàn vũ thế giới bên trong 3.0000 đại đạo, lại là bị Lý Thanh Liên sinh sinh kéo ra ngoài, để làm trèo chống hồng hoang đại thế chi cơ. Chỉ gặp được một khắc còn vạn vật điêu linh tình trạng bởi vì hoàn vũ thế giới 3.0000 đại đạo rút vào mà nặng oán sinh cơ, hồng hoang đại thế ngay tại từng chút từng chút khôi phục dáng vẻ vốn có. Rơi xuống linh khí nồng nặc lên, kia không cách nào cảm nhận được đại đạo chi tắc lần nữa đập vào mi mắt, thậm chí so trước đó còn muốn rõ ràng, liền ngay cả tầng kia lửa mỏng cũng tật đi, trực diện đại đạo. Cùng hồng hoang đại thế bên trong 3,000 đại đạo cũng không khác biệt, bởi vì hoàn vũ thế giới bên trong 3,000 đại đạo vốn là thoát thai từ đây. Nhưng lại cũng có được bản chất tính khác biệt, hoàn vũ thế giới bên trong 3,000 đại đạo chẳng qua là sơ bộ hình thành, quá mức non nớt, cũng vô vạn cổ đến nay đông đảo vô thượng tồn tại ý chí gia trị gánh vác toàn bộ hồng hoang thế giới sớm đã vượt qua nó mức cực hạn có thể chịu đựng, dù sao hoàn vũ thế giới bên trong cơ hội là trống rỗng. Lại thêm đồng thời gánh vác lấy hoàn vũ thế giới cùng hồng hoang thế giới hai phe vận hành, chỉ một lát sau công phu, liền có loại đại đạo muốn băng cảm giác. Lý Thanh Liên vội vàng giữ vương tâm thần, lại như cũ có thể cảm giác được từng đợt cảm giác suy yếu tự thân thể chỗ sâu chuyển đến, đầu váng mắt hoa, dù sao từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, cái này hoàn vũ thế giới bên trong 3.0000 đại đạo càng là lý Thanh Liên ý chí biến thành. Thần nông phục hi mọi người vốn hoàng hồn Dù sao Thiên Đạo che lớp Đại Đạo đây cơ hội là rút tuổi dưới đáy nổi một chiêu bọn hắn nghĩ không ra biện pháp gì bài trừ. Ai có thể nghĩ đến Lý Thanh Liên có thể làm đến mức độ như thế, đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Không quá đối lấy Lý Thanh Liên kia bạch mà chết thi sắc mặt, trong mắt không khỏi nổi lên lẫm đẫm vẻ lo lắng, một khi hắn đổ xuống, phàm Trần chắc chắn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thiên Lang đỡ lấy suy yếu vô cùng Lý Thanh Liên, đi tới một đám chứng đạo trước đó. "Thanh Liên, người đây là?" Nữ oa lo lắng nói. Lý Thanh Liên cười khổ nói, "Ta tự thân 3.0000 đại đạo quá mức nó lớt, lên hồng hoang đại thế cát cơ, liền vượt qua mức cực hạn có thể chịu đựng." không biết còn có thể chèo chống bao lâu. Thiên đạo tạo áp lực là muốn đem ta bước đến cái cảnh đột phá điểm giới hạ kia, mở ra cuối cùng chi chiến. Thiên cung bên ngoài những thủ đoạn kia còn dễ nói, nhưng duy chỉ có che lớp đại đạo. Đế Tuấn cắn răng nói, rút túi dưới đáy nổi, thiên đạo ngược lại là đủ hung ác. Vạn vật chúng sinh tại nó trong mắt bất quá là cỏ rác. Lý Thanh Liên híp mắt nói, bất quá từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, hắn thành công không đột phá điểm tới hạn, cũng chỉ có thể bị động bị đánh. Phục Hy nghe nói, lại là vội vàng nói, Thanh Liên, căn hệ trọng đại, chớ có hành động theo cảm tính, một bước cuối cùng không bước ra đi, không có phần thắng. Lý Thanh Liên cười khổ nói, "Ta minh bạch, nhưng chúng ta cũng đồng dạng không đường có thể đi không phải sao? Ta sớm tối có nhịn không được ngày đó. Giới lúc nói băng, hậu quả khó mà lường được, cho dù khi đó ta chưa từng bước ra một bước cuối cùng, cũng chỉ có thể liều chết đánh cược một lần, đây là thiên đạo vì ta cho đường, cũng là duy nhất một con đường. Mà cái này phân thắng, chính là ta đến tột cùng có thể tranh thủ đến bao lâu thời gian, nhưng không luận như thế nào, ta đều là chịu không nổi hắn." Điểm này Lý Thanh Liên so với ai khác đều rõ ràng. Bồ Đề trong mắt nổi lên một vòng ưu sầu, cắn răng nói, "Không được cũng chỉ có thể, chỉ có thể." Lý Thanh Liên nặng nề nói, Ta biết ngươi muốn nói cái gì, Hồng Hoang đại thế không thể vứt bỏ, chớ có quên ta cùng Sơ Tâm, đến tận cùng vì sao mà chiến, vì sao mà đỏ sức trời. Việc này không cần nhắc lại. Bồ Đề còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng Lý Thanh Liên bướng bỉnh đã đem miệng của hắn chặn gắt dao, hắn biết, nói cái gì đều vô dụng, Lý Thanh Liên tuyệt sẽ không vì thắng lợi mà bỏ qua Hồng Hoang đại thế. Thiên đạo chính là biết như thế, mới có tạo áp lực cử chỉ. Phạm Trần liền giao cho các ngươi, thời gian không nhiều, ta cũng chỉ có thể hết sức thử một lần. Phục Hi cười nói, cái khác ta cùng cũng không giúp được một tay, chí ít Phạm Trần không cần ngươi nhọc lòng, yên tâm chính là, đi thôi toàn toàn lực của người đi tóm lấy kia thuộc về cái này đại thế thắng lợi. Lý Thanh Liên nghe nói lại là cười, ngửa đầu nhìn trời, trong mắt mang theo một vòng quyết tuyệt, có lẽ thời điểm gặp lại chính là định lúc sinh tử. Tại Thiên Lang lâm đỡ, hai người chậm rãi bước vào Hoàn Vũ thế giới, là thời gian Trường Hà dẫn lưu làm chuẩn bị. Hung hoang đại thế tại Lý Thanh Liên thủ hộ giới cũng có vẻ an ổn, chỉ bất quá tinh hà chi bích ngoại giới lại là như cuồng phong mưa dạo động dạng đụng nhau. Thiên tác cự thủ giống như giống như điên một lần lại một lần rách tinh mạn, mà kia dòng lũ đồng dạng đến Thiên Tắc chi binh thì là tướng tinh mạn đâm như là con nhím. Nhưng vô luận như thế nào, tinh mạn vẫn như cũ nặng nề tự vị ở đây, lấy hoàn vũ thế giới làm lực lượng nguồn suối, tuyệt sẽ không để nó phá vỡ chính là. Mà cùng lúc đó, thời gian trường hạ cuối cùng, hẹp dài dưới Thập Bích, thời gian chi linh ngồi xếp bằng, ngồi ngay ngắn quyển kia ẩn phía dưới, hết sức chuyên chú nhìn qua từ vách đá vết nước trôi chạy xuôi mà ra nước suối. Nó bên cạnh, một bộ áo bảo trắng tiên đạo hóa thân hình người, quanh thân lượn lờ lấy khủng bố đến cực hạn thiên mệnh chi hỏa, cháy hung hực, vẹn vẹn một kia, liền so lúc trước diệp vòng ngự đốt hết thiên mệnh còn Tại mệnh hỏa thiêu giới, thiên đạo chi cực tốc phá diệt, thế nhưng một lần lại một lần bị nó diễn sinh mà ra, không ngừng mà tái diễn phá diệt tân sinh quá trình. Mà Thiên Đạo trong mắt lại bình tĩnh như nước, với hắn trên thân không cảm giác được mảy may đau đớn, thậm chí chút tâm tình trở trởn. Hắn cứ như vậy đứng tại dưới thạch bích, đưa tay khẽ lướt qua vách đá kia pha tạp biểu lộ, tinh tế cảm thụ được trong đó ẩn mùi vị, trong mắt lại hiện lên một vòng tán thưởng, lẩm bẩm nói: "Ban đầu Chi Bích, hết thảy bắt đầu ai trên đời này lại có vị kia tồn tại có thể tận mắt nhìn đến nó, được vào nó." Thời gian chi linh như mày, thản nhiên nói: "Ngươi nên trở về đi, cái này bên trong không phải ngươi nên đến địa phương." Trong lời nói không có chút nào e ngại hoặc là bài xích chi ý, càng giống là bình tĩnh kể ra. Chương 1451 Ngồi quên vạn cổ ước mới sinh trước 1451 ngôi quên vạn cổ ức mới sinh. Nhưng Thiên đạo lại thở ơ, trong lúc nhất thời thiên mệnh chi hỏa thiêu đốt càng mãnh liệt hơn, thậm chí đem tiên nồng đậm đến lý hiểu đồng thời gian chi lực đốt thành hư vô. Thiên đạo trong mắt mang theo một vòng tán thượng, tiếc hận liền nói, chỉ tiếc, cũng rốt cuộc không có cơ hội để cho ta tới đánh vỡ cái này ban đầu chi bích. Nhìn qua cái kia đạo khắc ấn tại trên thạch bích quyền ấn, Thiên đạo trong mắt khó được hiện ra một vòng nao rức cùng thất vọng. Nhưng thời gian chi linh lại là thản nhiên nói, cảm thấy ngươi muốn nhiều lắm đạo ánh mắt cuối cùng vẫn là rơi xuống thời gian chi linh bên trên, cười yếu ớt nói, ta cũng không cảm thấy, thiên mệnh như đi liền không còn có thứ gì có thể trói bộ ta, dưới lúc thế gian này hết thể đều là ta, bao qua ngươi. Trong lời nói ẩn chứa không cùng luân xo so xo xâm lược tính, khả thi ở giữa chi linh lại thở ờ, chỉ là yên lặng nhìn về phía thời gian dài trường hả, không hề bận tâm tâm cảnh tụội hổ có mấy phần dung chuyện. Thiên đạo trong mắt lóe lên một vòng lạnh lùng, lại là nói, vật kia, yeah, ngươi không cho hắn a? Cho dù là thời gian chi linh cũng đi theo trong lòng căng thẳng, nhưng lại bị rất tốt ẩn tạng xuống dưới. Ta không biết như lời ngươi nói vì sao. Thiên đạo nghe nói, lại là cười nhạo một tiếng, thời gian chi linh như thế nào không biết. Hắn nói tới chính là thời gian này lão văn. Nó này đến cũng là bởi vì đạo văn sự tình, trong miệng hắn không phải người khác, chính là Lý Thanh Liên. Thiên đạo ánh mắt lần nữa rơi xuống thời gian Trường Hà phía trên ngưng thực thật lâu, lại là chưa từng thấy đến hắn muốn gặp một màn. Từ ban đầu đến nay, đi tới thời gian nguyên điểm mình hay là đầu một vị. A, ngươi đang chờ mong thứ gì? Như thế nào? Nhìn thấy ngươi muốn nhìn rồi sao? Thời gian Chi Linh híp mắt nói, trong lời nói đã mang theo nhẹ nhẹ lại léo. Nhưng trong lòng không sợ, Thiên đạo là tuyệt đối nhìn không ra Lý Thanh Liên từng tới nơi này. Thiên đạo không nói lời gì, vẹn vẹn nhìn qua thời gian Chi Linh, ánh mắt hai người đụng nhau, lập tức băng tán. Ngươi sợ? Thời gian Chi Linh thản như nói, mang theo một vòng chắc chắn ngữ khí. Thiên đạo hai tay không khỏi nắm chắc thành quyền, lại chưa từng phản bác, mà chỉ nói, ta chỉ là hy vọng nên đón một trận không chút huyền niệm thắng lợi mà thôi. "Mà ngươi, tốt nhất như như lời ngươi nói, bảo trì ngươi kia không vào phong trần lập trường, không phải hạ chẳng chính ngươi rõ ràng. Ta không quan tâm thế gian này như thế nào, chính là đây là thời gian trưởng hà làm trái ta, ta cũng sẽ không lưu tình chút nào đem băng diện, đơn giản chính là mở lại một kỷ nguyên mà thôi. Không cần ngươi, ta cũng có đánh vỡ ban đầu chi bích sự." Thời gian Chi Linh nghe ngóng, lại là thờ ơ, tương lai của hắn như cũng không có thay đổi chút nào đem cái này đại thế giao cho thiên đạo, cuối cùng sẽ có một ngày, thế gian này trưởng hà sẽ ngắt nước, Chết để đi hướng mặt lộ. Không có thiên mệnh trói buộc thiên đạo, nhưng cũng không ai biết hắn đến tuột cũng có thể làm ra chuyện gì đến. Thiên đạo nhìn qua bất vi sợ động thời gian chi linh, phất tay áo rời đi, nhưng mới đi ra khỏi ba bước, lại trở lại nói, cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa, như giúp ta, ta nhưng cho ngươi ngươi muốn hết thảy, tại thiên hạ của ta bên trong, cũng sẽ có thuộc về ngươi một chỗ cắm rủi. Thời gian chi linh lắc đầu nói, ngồi quên vạn cổ ức mới sinh, ta không cầu gì khác, đại thế đủ loại cũng tại ta không còn nửa điểm liên quan. Ta là thời gian, Tại thế gian vạn sự vạn vật đến nói, đều là công bằng. Bảo các ngươi." Thiên đạo hít một hơi thật sâu, phất tay áo rời đi, điểm điểm thanh âm đảm thoại quân quân. "Đợi ta chạm diệt tiên mệnh, chính là thời gian ta cũng có thể siêu thoát, đã không nể mặt mũi, vậy liền không có gì để nói nhiều. Giới lúc chớ có hối hận mới là." Đảo mắt nó thân ảnh biến mất tại thời gian nguyên điểm, mà mảnh này ban đầu chi điệu thì là khôi phục hắn hẳn là có bình tĩnh. Đã thấy thời gian chi linh thân ảnh đột nhiên ẩm mấy điểm, thời gian trường hạ bên trong, Lý Thanh Liên tầng thứ 2 tới qua thời gian nguyên điểm hình tượng nổi lên. Vừa mới bắt đầu ngảy mới nói rõ xét thời điểm, lại là bị thời gian chi linh nhận tăng lên, bởi vì không biết có thể hay không che giấu thiên đạo ánh mắt, hắn mới như thế để ý. Bất quá cũng may thiên đạo chưa từng phát hiện, hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, thân là thời gian chi linh, tuân thủ nghiêm ngặt thời gian chuẩn tắc nó sẽ phạm giới sửa chữa thời gian trường hà tối kỵ. Từ một loại nào đó trình độ bên trên liền tương đương với phủ định mình tồn tại, cũng may cũng chỉ là che lấp một lát, nhưng vẹn vẹn như thế, hậu quả cũng khá là nghiêm trọng. Chỉ thấy thời gian chi linh cười khổ nói, vô dục vô cầu a. A khinh người lại lừa gần mình, cho dù là ta cũng có sở cầu, cầu chính là kia sinh một chữ này. Thiên đạo như độc tài đại quyền Trịnh Thoát thiên mệnh trói buộc, đại thế chắc chắn đi hướng di vòng, thời gian chi hà cũng đem không còn tồn tại, nó không nghĩ như thế, hắn không nghĩ để cái này vạn vật chúng sinh tạo tạo nên ra kia bóng ánh hết thệ cứ thế biến mất. Cho nên, hắn lựa chọn Lý Thanh Liên, bởi vì kia có lẽ là cơ hội duy nhất sửa tương lai cơ hội, cho Lý Thanh Liên thời gian đạo văn, liền để hắn có được hướng ban đầu chi bích xuất thủ tư cách. Đây cũng là thiên đạo lo lắng, nhưng hắn nhưng lại không biết, thời gian chi linh đã sớm cho ra ngoài, làm ra lựa chọn của mình. Vô luận tiên đạo sớm đến hoặc là muộn. Thành bại tận tại như thân, ta đã làm xong mình nên làm hết thảy, sinh hoặc là chết tất cả đều không hối hận. Thời gian Chi Linh lẩm bẩm, một đôi tròng mắt màu vàng nóng nửa nượp, tại cái này tĩnh mịch vô cùng ban đầu chi địa ngồi quên trường hà chạy xuôi, nhãn quan quá khứ hiện tại tương lai. Không giống với Di Vãng, giờ này khắc này, cho dù là trong lòng cũng của nó đã có chờ mong. Thiên đạo không thể đã được như nguyện, thế nhưng chính như đồng thời ở giữa Chi Linh nói, hán sợ. Chính là bởi vì sợ, mới có thể chờ không nổi đối phàm trần tạo áp lực, mới có thể tiến về ban đầu chi địa. Trong bất chi bất giác, trong miệng không còn gì khác tồn tại kinh lịch vạn cổ tài luyện, cuối cùng thành nói tại trước, thậm chí đã đối với mình sinh ra hiếp. Cái này chưa từng lui bức tình thế để thiên đạo trong lòng dâng lên một vòng khác khủng hoảng, có lẽ liền ngay cả chính hắn đều chưa từng phát hiện, cái này bôi sợ hại ngay tại vô thành vô tức ăn món hắn. Thiên đạo thủ đoạn cũng không có như cùng trong tưởng tượng, theo thời gian trôi qua mà dần dần yếu bớt, ngược lại trở nên càng thêm mạnh lên, kéo dài không rước. Hồng Hoang đại địa bên ngoài tinh không bên trong tiếng oanh minh không ngừng, thiên khung phía trên lấp lóe quần tinh cũng là vô cùng trói loa mắt. Trong lúc bất tri bất giác, thiên đạo đã tạo áp lực 1.0005, đây có lẽ là một quãng thời gian dài đằng đẵng, nhưng đối với có được xa xưa lịch sử Hồng Hoang đại địa đến nói lại là một cái búng tay lại chính là cái này một cái búng tay, lại làm cho Hồng Hoang đại thế lấy siêu việt dĩ vãng bất kỳ một cái nào thời kỳ tốc độ cực tốc biến hóa thành, có thể dùng biến chuyển từng ngày để hình dung. Cuối cùng, đầu nguồn chính là đến từ lý thanh liên kia từ hoàn vũ thế giới bên trong lôi ra đến 3.0000 đại đạo. Đạo tác rõ ràng khắc ấn vào hư không, trực diện thế nhân, cho dù là là tầm thường nhất có cây, cũng có lĩnh hội đại đạo tư cách. So với trước đó lửa mỏng che lại nói, thế nhân nhóm càng thích loại này trực tiếp sảng khoái. Thiên đạo tạo áp lực phía dưới, Hồng Hoang đại thế chẳng những không có hề suy sụp, càng là bằng tốc độ kinh người trưởng thành lấy, hấp thu đại đạo chi tắc. Sinh ra không biết không ít mới độ vật, mới sự vật. Từng tôn trẻ tuổi Tuấn Kiệt giống như mọc lên như nấm bất ra, tại mới sự vật, tình cảnh mới thôi động dưới, thôi động đại thế tiến lên, thậm chí có loại lại khai thị thế cảm giác. Chương 1452 kiếm sinh bích ngọc ý quyết, tuyệt, chương 1452 kiếm sinh bích ngọc ý quyết. tuyệt. Thế nhân tất cả đều đối Hồng Hoang đại thế tình cảnh mới cảm thấy từ đáy lòng vui mừng, liền tựa như chỉ cần cố gắng, liền có thể đạt được mình muốn tương lai. Nhưng một đám chứng đạo trong lòng chừ lo lắng vẫn như cũng là lo lắng, từ Hoàn Vũ thế giới bên trong kéo giải mã ra 3.0000 lớn đạo kinh lịch Hồng Hoang đại thế 1.00005 mưa gió. Cơ hồ đạt tới bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Toàn băng hoàn vũ thế giới bên trong cơ hồ lực lượng vô tận làm chao chống, mới có thể dài lâu tồn tại xuống dưới, nó bản thân dùng để chao chống hồng hoang đại thế vận hành bình thường đã vượt xa khỏi nó tự thân phụ tải. So với chính thống đại đạo, vạn cổ đến nay vô tận hào hùng khai thác hoàn thiện, cũng làm cho nó có được vô tận nội tình, so sánh xuống dưới, hoàn vũ thế giới bên trong đại đạo hay là quá mức nó lớt, dù sao bây giờ hoàn vũ thế giới bên trong vẫn như cũng là chỏng rỗng. Không từng có thời gian trường hà chảy xuôi, thậm chí còn không gọi được là một phương hoàn chỉnh thế giới. Không ai biết loại này tình trạng đến tột cùng còn có thể duy trì bao lâu. Tất cả mọi người biết, Lý Thanh Liên cùng thiên Đạo Trô đánh trận này, tiêu hao chiến tuyệt đối sẽ lấy thiên đạo toàn thắng mà kết thúc. Mấu chốt liền ở chỗ Lý Thanh Liên có thể kiên trì bao lâu. Không gì hơn cái này cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt, lấy Hoàn Vũ thế giới 3.0000 đại đạo trèo chống hồng hoang đại thế vận hành, chúng sinh chi niệm, tập người tại trong thiên hà nghĩ, mỗi một loại mới sự vật sinh ra, mỗi một lần đạo tác vận dụng, thể ngộ, đều là đối 3.0000 đại đạo khai thác. Dù vượt xa khỏi bản thân nó phụ tại, nhưng không thể phủ nhận, Hoàn Vũ thế giới bên trong 3.0000 đại đạo cũng mượn cơ hội này cực tốc trưởng thành thậm chí trực tiếp vượt qua diễn sinh vạn vật sinh linh quá trình, lấy đại thế tháp nói trước đó đường. Tuy nói bây giờ nhìn không ra cái gì đến, chỉ khi nào hoàn vũ thế giới thực sự trở thành một mảnh thế giới chân thật, trong đó tác dụng liền bày ra. Bất quá, đây đều là nói sau, không đánh tan được ban đầu chi bích, hết thể đều chỉ là nói suông. Hoàn vũ thế giới chỗ sâu nhất, cái này bên trong thậm chí không có tinh thần tồn tại, có vẹn vẹn mênh mông vô ngần hư không, cùng lĩnh vô chỉ cảnh hạm. 1.00005 thời gian, Lang cùng Tử Vi giắt tay tiến lên, rút ra hoàn vũ thế giới dùng để ngăn cản thiên đạo tạo áp lực về sau chỗ còn sót lại lực lượng, khai thác cương thổ. Một lần lại một lần xoát Tân Hoàn Vũ thế giới cuối cùng, Thiên Lang diễn sinh vô tận hư không, mà Tử Vi thì là chăm chỉ không ngừng diễn sinh lấy muôn bản tinh thần. Cho dù là tại cái này cùng trạng thái phía dưới, Hoàn Vũ thế giới như cũ tại lấy vượt xa dị vãng tốc độ khuyết chương lấy, mỗi thời mỗi khắc đều đang gia tăng lấy Hoàn Vũ thế giới lực lượng. Mà cái này gia tăng lực lượng thì lại sẽ bị dùng để khai cương thắt độ, hình thành một cái vô tận theo điểm, có thể nói Lý Thanh Liên lực lượng không giờ khắc nào không lại lấy tốc độ khủng khiếp gia tăng. Bây giờ gia tăng mỗi một sợi lượng, đều sẽ trở thành ngày sau khắc địch chế thắng lợi khí, cũng có thể vì đánh vợ ban đầu chi bích góp một viên lạch. Nhưng giờ này khắc này, tại kia vô tận đen nhánh trong hư không, Lý Thanh Liên lại không để ý đến chuyện bên ngoài, đem toàn bộ tâm tư đều nào vào ban đầu chi trên vách. Chỉ thấy nó chỗ ngực thời gian đạo văn tản ra mông lung ánh sáng nhạt, mà mảnh này quang mang chỗ chiếu rọi địa phương, kia vô tận cao xa ban đầu chi bích cũng theo đó nổi lên. Pha tạp vách đá nối liền đất trời, cho dù là tại cái này vô tận tinh không bên trong, Lý Thanh Liên như cũ có loại bị ngăn cản hết thể cảm giác. Ngẩng đầu nhìn, ban đầu chi bích không gặp đỉnh, một bên nhìn lại, càng là không ra hai bên. Màu xanh trên vách đá tràn đầy pha tạp vết tích, một cú nặng nề cảm giác thời khắc đánh vào Lý Thanh Liên tâm linh. Hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy cái này ban đầu chi bích, tại thế gian nguyên điểm chỗ quan sát hồi lâu, nhưng mỗi một lần gặp đều như vậy để người ấn tượng khắc sâu. Lý Thanh Liên biết, trước mắt vách đá chính là thời gian nguyên điểm bên trong kia một đạo. Nhưng Lý Thanh Liên lại biết, khối đá này Bích cho là hết thảy bắt đầu, chính là bởi vì thời gian chi linh đánh vỡ vách đá, vạn vật ban đầu, hết thảy mới trở nên có ý nghĩa bắt đầu. Dùng ban đầu chi bích đến xưng hô hoàn toàn không quá đáng, bất quá hắn trong đầu lại có quá nhiều không hiểu. Vách đá này về sau đến tột cùng tồn tại cái gì, sẽ là như thế nào một phương tiến địa, nói cho cùng thời gian trưởng hà lại đến cùng là như thế nào tồn tại? Nhưng đây hết thể nghi vấn tại Lý Thanh Liên đụng chạm đến thời gian Chi Bích ngáy mắt, liền tan thành mây khói. Vách đá nặng nghề, thẳng vào lòng người, hắn cũng minh bạch, vẹn vẹn bằng vào lực lượng, vĩnh viễn cũng không có khả năng đánh vỡ cái này ban đầu Chi Bích, dù là đem hoàn vũ thế giới diễn hóa đến cực hạn, rốc hết hết thể đánh ra một đòn, cũng tuyệt đối không cách nào đánh tan. Chẳng biết tại sao, hắn chính là như thế cảm giác, loại cảm giác này thậm chí để hắn hiện tại liền có loại uy quyền đánh lên xúc động, nhưng Lý Thanh Liên cũng chỉ có thể đè xuống trong lòng dao động. Pha tạp trên thạch bích mô, dường như bị quyền chân đá ra, hoặc là nó lúc đầu độ dáng, không ai biết được. Theo ban đầu Chi bích, đi thật lâu Thật lâu. Thân thể của hắn đột nhiên cứng đờ, lại phát hiện trước người trên thạch bích lại có một đạo dữ tợn vết kiếm. Vẹn vẹn một đạo thước dài vết tích, chém vào vách đá bên trong, chọn vẹn chém vào ba ngón chi sâu, không ai nói đây là vết kiếm, nhưng Lý Thanh Liên biết, này vết tích tuyệt đối là dùng kiếm chém đúng ra. Hắn tinh thần đã bị trước người vết kiếm hoàn toàn hấp dẫn, nhìn không được dùng tay đi độ vào. Nhưng ngay tại nó tiếp xúc đến vết kiếm sắta, một cố vô biên phong mang sen lẫn trời bất động quyết mặt. Trong chốc lát, trong đầu của hắn hiện ra một hình ảnh. Kế là một thân lấy ngân người, thân vũ hữu lực, thấy không rõ dung mạo của hắn. Nhưng Lý Thanh Liên lại có thể nhìn thấy nó trong tay cho nắm chi kiếm, kiếm dài ba tấc, màu xanh thân kiếm giống như bích ngọc đồng dạng trói mắt, trong chốc lát, kiếm lên quần mình, khôn cùng đại thế từ cái này ngân giáp nam tử quanh người nhấc lên. Khuôn mặt dù mơ hồ không rõ, nhưng Lý Thanh Liên lại có thể nhìn thấy ánh mắt của hắn, kia đến tuột cùng là như thế nào một loại quyết tuyệt, không đạt mục đích thể không bỏ qua. Kiếm khí kinh hồng, thẳng chạm mà ra, giờ khác này hắn người cùng kiếm trong tay giống như hợp nhất, không phân khác biệt, Lý thanh Liên trong mắt chỉ còn kia một đạo quang, là đủ chạm hết thể kiếm quang, lại nặng nề. Càng giống là một phương thế giới quần cuộn đè xuống. Hắn mở to hai mắt nhìn, cho dù là hắn không sợ hãi tông cảnh, đối mặt kiếm này thời điểm lại sinh lòng lui bước chi tâm, coi như kiếm quang sắp chém xuống một cái mắt, hình tượng vỡ nát. Lý Thanh Liên lảo đảo lui lại, thậm chí rơi xuống trên mặt đất, hai con ngươi thất thần nhìn qua trên thạch bích vết kiếm, chẳng biết lúc nào, phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ta bước, nắm tay nắm ra máu tươi đều không tự biết. Miệng lớn thở dốc hắn thật lâu không thể bình tĩnh lại. Khàn khàn nói, trí cường một kiếm. Thế gian lại còn có nhân vật như vậy a? Hôn Nguyên vấn đỉnh. Không. Tuyệt không chỉ, chẳng lẽ? Nghĩ được như vậy, Lý Thanh Liên mở to hai mắt nhìn. Hắn đã không biết bao lâu không từng có kịch liệt như thế tâm thần bạo động. Hắn biết một kiếm kia nếu là rơi vào trên người mình, quản ngươi mọi loại thủ đoạn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiên nguyên giáp người cường đại thậm chí vượt qua Lý Thanh Liên nhận biết, thậm chí thiên đạo bản cổ cũng chưa từng cùng, đương nhiên cái này cũng vẹn vẹn hắn cảm quan bên trên đánh giá. Bất quá hắn cường đại lại là thật sự. Hô, không nghĩ tới hôm nay ta, vốn gì đứng tại chúng sinh chi đỉnh, nhìn tận thế nhân chưa từng nhìn thấy cảnh sắc, vẫn như cũng là kia hết ngồi đại giếng. Lý Thanh Liên cười khổ, trong lời nói mang theo mấy phần cảm khái. Chương 1453 đại đạo đơn giản nhất nội chân lý chương 1453 đại đạo đơn giản nhất ngộ chân lý. Mặc dù đã ở trong dung động tỉnh táo lại, nhưng một kiếm kia phong tình như cũ tại trong đầu quanh quẩn, thật lâu không thể quên mang. Một kiếm này chính là dốc hết hết thệ chi kiếm, không cho mình lưu mảy may chỗ trống, Lý Thanh Liên không khỏi nghĩ đến, nếu là đứng tại trước vách đá chính là mình, mình có thể có đầy đủ dục khí chém ra một kiếm này a. Chỉ tiếc, Lý Thanh Liên không chiếm được đáp án, hắn cuối cùng không phải kêu ngân giáp người. Nhưng từ trong dung động tỉnh lại, hắn nhìn qua trên vách đá vết kiếm suy nghĩ xuất thần. Ba ngón vết kiếm lạ như thế chói mắt, nhưng cũng chưa từng phá vỡ cái này ban đầu chi mích. Phá tạm trên thạch bích nhiễm lấy điểm điểm vết máu khô khốc, trong đó thần tính đã sói mòn hầu như không còn, kia ngân giáp người hạ không cần nhiều lời, dốc hết hết thể chi kiếm, không thành công, liền thành nhân. Thời gian thấm thoát, sợ là kiếm này ngân cuối cùng cũng sẽ bị lao đi. Giờ khác này Lý Thanh Liên không khỏi liên tưởng tới thời gian nguyên điểm chỗ khắp sâu tại trên thạch bích quyấn ấn, rất khó tưởng tượng lúc trước thời gian chi linh đến tuột cùng lại như thế nào đánh vỡ ban đầu chi bích. Mạnh như ngân giáp nam tử đều chưa từng chạm phá ban đầu chi bích, hắn cũng không cho rằng thời gian chi linh muốn so nam còn mạnh hơn. Nguyên bản Liên nghĩ chỉ cần không ngừng mà tích lũy cuối cùng sẽ có một ngày sẽ có được đánh vơ ban đầu chi bích lực lượng, nhưng hôm nay xem ra, lực lượng cũng không phải là duy nhất, còn cần những vực khác, không thể thiếu chi vật. Mà đến tột cùng vì sao, liền cần Trình Lý Thanh Liên đi tìm. Cùng lúc đó, Lý Thanh Liên cũng đồng dạng phát hiện một sự thực kinh ngợi, đó chính là hồng hoang đại thế cũng không phải là duy nhất. Đại đạo bên ngoài rất có thể có được cái khác góc ánh thế giới, ngân giáp nam tử tồn tại đã chứng minh hết thảy. Một đường đi tới ban đầu chi trên vách đao khắc dịu đục vết tích càng là xác minh Lý Thanh Liên phỏng đoán, sợ là vô tận kỷ đến nay, không biết bao nhiêu người hướng phía ban đầu chi xuất thủ. Mà có chút vết tích thậm chí đã vướt lên, có chút thì là lưu lại điểm điểm dấu vết để lại, cái này chỉ sợ sẽ là ban đầu chi bích vì sao như thế pha tạp nguyên nhân. Những người này không có chỗ nào mà không phải là hoành kích vạn cổ hào cường hàng người, thậm chí đạt tới tự tay tạo nên một phương thế giới trình độ, cùng Lý Thanh Liên so sánh đều không kém mạnh may. Nhưng bọn hắn lại không một người vì chính mình thế giới mang đến bắt đầu, tại cái này ban đầu chi bích trước gãy kích chầm xa. Lý Thanh Liên lại tin tưởng vững chắc, khi banh phá ban đầu chi bích quyền ấn tuyệt đối không phải duy nhất vượt qua vết kiếm Cảm độ được như cũ lưu lại tại ban đầu chi trong vách phong mang cùng quyết tuyệt, Lý Thanh Liên sợ hai lần nói, một núi càng so một núi cao, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên a. Tốt, tốt, tốt, như thế mới sẽ không nhàm chán. Vì hoàn vũ thế giới mang đến vừa mới bắt đầu, chờ coi chính là ta sẽ làm đến. Giờ khác này Lý Thanh Liên vẫn chưa bởi vì sự thật này mà bị đả kích, tương phản lại nhiệt tình mười phần. Tâm thần đắm chìm ở ban đầu chi trong vách, thân niệm tại nặng nghề vách đá việc tang của mẹ khó tiến lên, trải nghiệm lấy hảo rượu trong. Lại phát hiện vách đá bên trong tự có nó đặc biệt hoa văn, dù vẻn vẹn từng đạo huấn lượn quanh co đường cong. Nhưng tại Lý Thanh Liên trong mắt lại là tự nhiên mà vậy chí lý, tựa hồ tại trình bày thế giới này chân lý. Cái gì gọi là ban đầu, cái gì gọi là riêng tiếp theo, cái gọi là đại đạo thẳng giản tiện là như thế, dù là vẹn vẹn một đầu đường cong, tại Lý Thanh Liên trong mắt lại tại nói chân lý. Nếu là người khác đến xem, nhưng lại là một fan khác phong cảnh, cũng có khả năng vẹn vẹn cảm thấy là một đầu phổ thông đường cong thôi. Lý Thanh Liên sợ dĩ có thể sáng tỏ trong đó chân ý, là bởi vì hắn tới mức độ này, trước mắt đạo này ban đầu chi bích, chính là nằm ngang ở trước người hắn cuối cùng một đạo bị chứng. Cho nên hắn có thể minh ngộ Tại Lý Thanh Liên trong mắt, ban đầu chi trong vách hết thảy thậm chí đã triệt để siêu việt đại đạo tồn tại. Mà Lý Thanh Liên cũng là lần thứ nhất đem ánh mắt của mình tăng lên đến cùng đại đạo bình cùng thậm chí siêu việt đại đạo trình độ đi minh ngộ thế gian hết thảy. Hắn liền như là một khối dũn gió bập biển, chính lấy tốc độ khủng khiếp hấp thu từ ban đầu chi trong vách trố minh ngộ hết thảy. Mà tại trong quá trình này, Lý Thanh Liên cái kia vốn là đã không chịu nổi gánh nặng 3.0000 đại đạo thì là mượn cơ hội này, cực tốc lớn mạnh, trưởng thành tốc độ khiến người kinh thán không thôi. Trong bất tri bất giác, hắn 3.0000 đại đạo bên trong xen lẫn siêu việt thế gian vạn vật chân lý, Có lẽ ngay cả chính Lý Thanh Liên đều chưa từng phát giác. Theo hoàn vũ thế giới bên trong 3.0000 đại đạo không ngừng lớn mạnh, làm treo chống Hồng Hoang đại thế căn cơ đến nói, dù vẫn viễn siêu phụ tải, nhưng chỉ ít không còn như vậy phí sức. Phục Hi cùng một đám chứng đạo dù không biết 3.0000 đại đạo tại sao lại phát sinh cái này cùng biến hóa, nhưng lại cũng không hiểu tùy theo thở dài một hơi, đây là chuyện tốt, chí ít khỏi phải vội vàng như thế trực diện tiến đạo. Lý Thanh Liên chỗ diễn 3.0000 đại đạo trưởng thành là Hồng Hoang đại thế tranh thủ thời gian quý giá. Vậy mà lúc này thời khắc này, Lý Thanh Liên lại đem hết thảy đều ném ra sau đầu, toàn thân tâm đắm chìm trong đó. Minh ngộ ban đầu chi trong vách hết thảy. Chẳng biết tại sao, Lý Thanh Liên luôn có loại chỉ cần minh ngộ trong đó bên trong hết thảy, liền có thể vì Hoàn Vũ thế giới mang đến ban đầu cảm giác, trên thực tế cũng đúng là như thế. Chỉ có minh ngộ cái gì gọi là ban đầu, mới có thể mang đến bắt đầu đi. Hoàn Vũ thế giới bên trong không có thời gian khái niệm, mà lúc này giờ phút này, đối với Lý Thanh Liên đến nói, thời gian đã không có chút ý nghĩa nào, hoàn toàn đắm chìm ở ban đầu chi trong vách hắn theo càng thấu triệt phân tích minh ngộ, tự thân đại đạo lấy tốc độ khủng khiếp trưởng thành. Mà không ngừng mở cương diễn tinh thiên lang tự vi cũng là phân ra một bộ phân tâm thần đắm chìm ở ban đầu chi trong vách, tập ba người chi trí đồng nhu trì, tiến triển kinh người, nhưng cùng lúc đó, hoàn vũ thế giới bên ngoài hồng hoang đại thế bên trong thời gian lại bằng tốc độ kinh người cực nhanh. Cái gọi là sáng sớm nghe đạo chiều có thể chết, Lý Thanh Liên hoàn toàn đắm chìm ở ban đầu chi trong vách tâm thần hoàn toàn không phát hiện được thời gian trôi qua, bỗng nhiên quay đầu, cũng đã thương hại tam điền. 10.00005 tuế nguyệt vội vàng, Lý Thanh Liên mảy may vô cảm giác, nhưng đối với hồng hoang đại thế đến nói, lại là dòng nước xiết dũng tiến vào 10.00005. Thời gian dài rằng giặc trôi qua là đủ dựa hết thảy, tiên phẩm chi chiến mang đến ảnh hưởng cơ hồ bị lấp đầy. Đối với thế nhân đến nói, trận tiên đại chiến thảm liệt có lẽ đã có thể truy tố đến bọn hắn tổ tông, sao mà dài dòng giặc, sao mà xa xăm. Cái này đến cái khác 10,0005 10, quá khứ, Hồng Hoang đại địa vạn linh tại thế, trong tàu tranh lưu, lại 3,0000 đại đạo có thể đụng tay đến, Già Thiên đạo minh lại toàn lực chuyên đạo. Đại thế vô tận tu sĩ tu vi cũng bắt đầu chỉnh thể tính kéo lên, có thể nói là một đời mạnh hơn một đời, thứ năm 510,0005 lúc, Hồng Hoang đại thế chỗ khôi phục lại lực lượng thậm chí đã siêu việt tiên phàm chi tranh trước đó trạng thái. Hồng Hoang đại thế cầm tiếp theo kéo lên, 3,0000 đại đạo tạo hóa chúng sinh và vật, ngày tháng xoay đường, Liền ngay cả kêu còn sót lại tiên đạo cũng cùng đại thế triệt để dung hợp, bỏ đi ngăn cách. Đại thế bên trong lại đi tiên đạo chi tu cũng không tại số ít, ra thiên đạo mình vẫn chưa ngăn cản, ngược lại là ủng hộ rất. Dù sao bây giờ tiên đạo đã quay về quy đạo, sẽ không lại xuất hiện trước đó tình trạng, mà tiên đạo tại 3.0000 đại đạo bên trong cũng là một cái duy nhất vấn đỉnh đỉnh phong tồn tại, đối với quần tu đến nói, chính là một đầu nối thẳng đỉnh phong quang minh đại đạo. Lại có lý do gì cự tuyệt đâu? Mà đối với có thể tăng lên hồng hoàng đại thế thực lực tổng hợp sự tình, gia thiên đạo minh luôn luôn là làm không biết mệt. Chứ 1454 đại thế như nước thủy triều không thể lỡ. Trong 1454 đại thế như nước thủy triều không thể đỡ. Bây giờ Già Tiên Đạo Minh lấy một đám chứng đạo vì Minh bên trong trường Lao, Tiêu Như Ca cầm đầu, dịch nhân làm vụ, hành kiểm lấy Hồng Hoang trong đại địa đại đại nhỏ nhỏ tất cả sự vật. Đối với Hồng Hoang đại thế đến nói, Già Tiên Đạo Minh tồn tại sớm đã là khó mà thấy được toàn cảnh quái vật khổng lồ, đối với Hồng Hoang đến nói, nó địa vị càng là tuyệt đối. Lại có ai có thể nghĩ đến, bây giờ xưng ba toàn bộ Hồng Hoang quái vật khổng lồ ban đầu lại là từ một nhỏ nhỏ tạo hóa đạo giáo từng bước phát hiện mà tới. Bây giờ, mỗi khi đại sự, Minh bên trong đều sẽ mời một đám chứng đạo đại năng tương nghị, làm ra quyết đoán lấy đại thế góc độ xuất phát, bảo trì tuyệt đối công chính. Dù sao trong lòng mỗi người đều có tư tâm, mạnh như Giả Thiên Đạo Minh, càng là mục nát căn nguyên, nguyên nhân chính là nó tuyệt đối quyền thống trị, khác nhất cử khẽ động đều dính liễu đại thế hương suy. Một bước đạp sai, chốn nên đón chính là không cách nào tưởng tượng hậu quả, như thế đến nay, không có bất kỳ cái gì một người có thể lấy ý chí của mình đi thống ngự Giả Thiên Đạo Minh lực lượng, cũng liền tránh cái này cùng bi kịch phát sinh. Mà Tiêu Như Ca làm Giả Thiên Đạo Minh đứng đầu, càng là lấy thiết thủ đoạn cùng không chút nào kéo dài tác phong làm việc nổi danh trên đời, bị thế nhân chô biết rõ. Nàng dẫn đầu dưới Đạo Minh cho đến ngày nay, chưa từng phạm phải không thể vãn hồi sai lầm lớn, lại cầm tiếp theo vì chúng sinh nưu phúc, tại thế trong lòng người, Tiêu Như Ca tồn tại thậm chí đã có thể sánh vai chúng đạo. Tiêu Như Ca một nữ tử chi thân, trong lúc trước chết lớn, lại không một người không tâm lòng, lúc trước kia cổ linh tinh quái thiếu nữ kinh lịch côn lôn chi loạn, bất chu chi chiến, chinh phạt thiên hạ chi chiến, bổ thiên chi chiến, thịnh thế hùng hoàng, cùng với cùng tiên phàm chi chiến. Nương theo lấy Lý Thanh Liên cùng nhau đi tới, chứng kiến hắn đạp lên cực đỉnh, mà trong quá trình này, tháng năm dài đáng đắng, số chi không rõ kinh lịch sớm đã để Tiêu Như Ca hoàn thành thuộc về chính nàng Nàng không còn là kia lúc trước một lòng muốn chấn hưng tinh không đại gia khuyết tú, mà là một vai kháng lên toàn bộ đạo minh, cùng đại thế tương lai đạo minh chi chủ. Mà tại trong thời gian này, thiên đạo đồng dạng tạo áp lực không ngừng, đến nay chưa từng ngừng, có thể từ bắt đầu đến cuối cùng tại Lý Thanh Liên kiệt lực chống tự phía dưới như cũng chưa từng ảnh hưởng đến Hồng Hoang đại thế may. Muốn nói duy nhất ảnh hưởng, đó chính là bây giờ không người có thể bước ra Hồng Hoang đại thế một bước, sống phá thiên khung về sau, liền sẽ mê thất tại vĩnh vô chỉ cảnh đứng giữa không chúng, rốt cuộc về không được. Tinh hà chi bích về sau hư không không biết bị thiên lang trồng chất trăm ngàn vạn lần, liền xem như chứng đạo rơi vào trong đó cũng đừng nghĩ tùy tiện ra. Bây giờ thiên khung phía trên đã trở thành đại thế cấm kỵ chi địa. Theo thời gian trôi qua, Phạm Trần chúng sinh lực lượng lại tại lấy vững bước tốc độ tăng trưởng dựa theo cái này tình trạng đến xem, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ lại khải hồng hoàng tình thế. Có lẽ đối với Phạm Trần chúng sinh đến nói, vô cùng chờ mong thịnh thế đến, hết thảy hết thảy đều sẽ tiến vào chất đồng dạng bay vọt bên trong. Mà đối với giả thiên đạo minh đến nói, lại chưa từng như thế, tương phản lại cực kỳ không muốn thế lại đến. Bởi vì một khi lại mở tình thế Đối với 3.0000 đại đạo áp lực là không thể tưởng tượng, sẽ chỉ so trước đó kinh khủng hơn, phụ tại càng là sẽ gấp bội gia tăng. Nếu là thiên đạo chưa từng che nói, bọn hắn đồng dạng chờ mong thịnh thế tiền đến, nhưng hôm nay đương đạo lại là thuộc về Lý Thanh Liên 3.0000 đại đạo. Nọn nứt đại đạo xa không chịu đựng nổi lại thế tan phá, căn cơ bất ổn, lầu cao vạn trượng trong khoảnh khắc liền sẽ sụp đổ, lũy càng cao, quầng liền sẽ càng thảm. Mặc dù thịnh thế giáng lâm đồng dạng sẽ đối 3.0000 đại đạo trưởng thành có chỗ trợ rút, nhưng đối với bây giờ đại đạo đến nói, tệ lớn xa hớ lợi. Thậm chí sẽ thật lớn rút ngăn nó có khả năng trẹo chống thời gian kể từ đó, Lý Thanh Liên rất có thể sẽ không kịp bước ra một bước cuối cùng. Phải biết, cái này cũng không so từ hôn Nguyên chứng đạo đột phá tới vấn đỉnh, mà là từ hôn Nguyên vấn đỉnh đạp về một cái cảnh giới toàn mới, liền ngay cả bản cổ đều chưa từng hoàn toàn đạt tới cảnh giới. Đó chính là siêu thoát. Siêu thoát hết thảy, vạn sự vật vật, thậm chí lại đạo, không ai nghĩ Lý Thanh Liên bởi vì không đủ thời gian mà bị bức ép bên trên quy lộ, Lý Thanh Liên thất bại, chính là phạm trần chúng sinh bại trận. Huống muốn rõ ràng, lần này sắp nên đón thế chính là từ vốn có thịnh thế cơ sở bên trên lại thế, dù sao tiên phàm chi tranh đến vẫn chưa để vốn có thế kết thúc có thể tưởng tượng, như thật lần nữa nên đón tỉnh thế, vậy sẽ là cỡ nào oáng ánh cùng huy hoàng, nhưng bây giờ một đám chứng đạo đại năng trên mặt lại đều là sầu khổ chi sắc. Nhớ tới trước đó phí hết tâm tư chỉ vì nên đón tỉnh thế Giang Lâm, mà bây giờ lại nghĩ đến làm sao đem hết kéo lại kéo, trong lòng không biết đến tột cùng là như thế nào mùi vị. Một đám chứng đạo vì thế không biết thương nghị bao nhiêu lần, cuối cùng lại là quyết định, lấy đạo minh chi lực tại không thương tổn tới đại thế căn bản cơ sở bên trên, toàn lực ngăn cản tỉnh thế Giang Lâm. Cái này không đơn thuần là vì hùng tốt, càng là vì Lý Thanh Liên suy nghĩ. Nói bằng ngày, cũng là đọ sức tiên tri lúc đã như như thế quyết định, Đạm Minh cũng chỉ có thể như thế thực hành xung xuống dưới, dù là trong đó có người bất mãn, cho dù là có người làm âm mĩ, cũng rất nhanh liền sẽ bị chấn áp xuống dưới, không ai dám nói một chữ không. Thời gian thấm phát, Già Thiên Đạo Minh thậm chí dùng hết hết thệ có khả năng nghĩ tới biện pháp, hết kéo lại kéo. Nhưng thịnh thế giáng Lâm không thể ngăn cản, nó là thời đại phát triển một loại tất nhiên hiện tượng, liền như là như nước chảy răng hà, vô luận tại đại địa phía trên như thế nào rối loạn, cuối cùng đều sẽ chuyển vào biển cả. Thịnh thế cuối cùng tại Thiên Đạo tạo áp lực 300.00005 về sau, lấy không thể ngăn cản tư thái Giang Lâm, quần hùng cùng nổi lên. Thiên tài yêu nghiệt như là mọc lên như nấm đồng dạng tỏa ra. Hồng Hoàng đại điệu diễn sinh vô số hiếm thấy chân bảo, các loại chuyển thừa bí bảo hiện thế, vạn cổ đến nay vóng ánh nhất thịnh thế giáng lâm. Già Thiên đạo minh gây nên mặc dù chỉ hoàn thịnh thế giáng lâm, nhưng vật cực tất phản, tại bị áp bách đến cực hạn về sau, nên đó chính là hồng ánh nhất bộc phát. Một đám chứng đạo tâm thậm chí đều đi theo nâng lên cổ họng, thậm chí đã làm tốt cùng tiên đạo liều chết đánh cược một lần chuẩn bị. Nhìn trong chọc vào 3.0000 đại đạo, thậm chí mắt trần có thể thấy đạo tắc băng liệt, răng vang dễ dàng cho bên thai nộ vang. Đang lúc tất cả mọi người cho rằng đến từ Hoàn Vũ thế giới 3.0000 đại đạo sẽ như vậy băng diệt, nhưng kỳ tích lại phát sinh. Tồn tại ở đại đạo chỗ sâu chân lý sinh sinh kháng trụ đến từ Hồng Hoang đại thế phụ tải, tuy nói đã tràn ngập nguy hiểm, nhưng như cũng cực lực nên hợp thịnh thế giáng lâm. Lý Thanh Liên cố gắng chưa từng ngọn phí, từ ban đầu chi trong vách đoạt được bây giờ đứng hàng công dụng, hắn bây giờ 3.0000 đại đạo mặc dù như cũ hơi có vẻ nó lứt, nhưng so với ban đầu, không biết hùng hậu gấp bao nhiêu lần. Đây cũng là vì sao nó đại đạo có thể chẻo chống tròn vẹn 300.0005 như cũng chưa từng băng diệt nguyên nhân, nếu là trước đây có lẽ đều chịu không nổi một cái 100,0005. Một đám chứng đạo cũng theo đó thở dài một hơi, trong lòng niềm vui, đại đạo tình trạng phản ứng bây giờ lý thanh liên tiến triển, hiển nhiên, tiến triển khả quan. Đối với bọn hắn đến nói không thể nghi ngờ là một cái tin tức vô cùng tốt, nhưng thịnh thế giáng lâm vì đó mang đến gánh vắc cũng là sự thật không thể chối cãi, mừng rỡ đồng thời cũng hiện ra một vòng lo lắng. Thịnh thế lại khải, mỗi ngày sáng sớm đều sẽ tại giả Thiên điện trước, nhìn thấy một thân váy tím, dựa vào lan can mà đứng tiêu như ca, nàng kia thâm thúy hai con ngươi cứ như vậy nhìn qua, hy vọng chính là hoàn vũ thế giới chỗ hư không lỗ rách. Mấy trăm ngàn năm thời gian Để nàng đem quá khứ đau đến khó mà hô hấp ký ức trôn dấu đáy lòng vết thương vẫn chưa khép lại, như cũ ngó me đồng địa, chỉ là bị thật sâu che giấu bắt đầu. Bởi vì Lý Thanh Liên từng nói với nàng qua, người miễn là còn sống, cũng chỉ có thể tiến lên. Trước 1455 hương suy luân hồi thiên đào treo, trước 1455 hương suy luân hồi thiên đào treo. Hết thể đều đồng bột phát triển, đàn sinh ra số chi không rõ mới sự vật, thậm chí có người tại hoàn vũ thế giới 3,000 đại đạo phía dưới chứng được tự thân đại đạo, nhất cử sông đến hôn nguyên chứng đạo cảnh giới đỉnh cao Lại loại tình huống này cũng không phải là duy nhất, mà cái này cũng tồn tại đối với 3.0000 đại đạo đến nói có tác dụng cực kỳ trong yếu. 10.00005 tuế nguyệt bội vàng mà từ trần, phàm trần đại thế nên đón từ thịnh thế lại khai về sau cái này đến cái khác 100.0005. Mới phát không biết bao nhiêu thế lực, giống như sao chổi đồng dạng quật khởi cường nhân tại cái này đại địa phía trên lưu lại vô tận truyền thuyết, cũng giống như lưu tình tiêu tán. Tại cái này tháng năm dài đằng đắng bên trong, luyện đan, luyện bảo, hái thuốc, các ngành các nghề đều đồng bộ phát triển, đánh vợ riêng phần mình hằng rạo, nên đón riêng phần mình thế giới mới. Liền ngay cả vậy được nói chi pháp lại trải qua vạn cổ tuyết nguyệt, vô số người tài ba cường giản nếm thử cùng cải tiến, cũng đã làm ra ưu hóa. Giảm xuống hành đạo ngưỡng cửa đồng thời càng là suy yếu các cảnh giới ở giữa bình cạnh, có thể nói chỉ cần chịu bỏ thời gian, không ra cái gì ngoài ý muốn, tại cái này thịnh thế bên trong tu tới bất diệt cũng không phải là một chuyện chuyện khó khăn lắm. Đồng bột phát triển đồng thời, cũng là đối với đại đạo cánh vác, thịnh thế càng thêm hồng ánh, kia 3.0000 trên đại đạo phụ tài liền căn đọng. Từ thịnh thế lại về sau lại qua đại thế phát sinh biến hóa. Mà lúc này thời khắc này hồng hoang lại có vẻ phá lệ náo nhiệt. Sơn Hà đại địa ở giữa khắp nơi thấy đỉnh đại lâu các, Quỳnh lâu Ngọc Vũ, ngựa không mà đi tu sĩ khắp nơi có thể thấy được, phi cầm thổ thú, các loại yêu linh càng là nhiều vô số kể. Liền ngay cả hôn nguyên chứng đạo tồn tại đều nhiều gần như 30 tôn, các cứ một phương. Cái này tại trước đó cơ hội là khó có thể tưởng tượng tràn diện, bây giờ lại chân thực phát sinh. Mà không biết từ một ngày kia trở đi, long mạch bắt đầu khô kiệt, linh quang linh tuyển không còn lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, thiên địa bên trong linh khí nồng bắt đầu hạ xuống rơi. Nguyên khắp nơi có thể thấy được tài địa chẳng biết lúc nào cũng biến thành lẻ tẻ bắt đầu, không còn đại lượng sản xuất. Liền ngay cả kia trực diện đại đạo tựa hồ cũng bắt đầu trở nên cao xa bắt đầu mơ hồ, không còn như vậy xuất thủ có thể đụng. Trận này thịnh thế lại khai, rốt cục nên đón nó trung yên, cái gọi là vật cực tất phản, thịnh cực tất suy. Nếu là nói thịnh thế bắt đầu đại thế phát triển một cái tất nhiên quá trình, mà bây giờ suy sụp quá trình thì càng là như vậy, chính như nhân sinh, có huy hoàng liền có thu lũng. Quá trình này cũng không phải là một lần là xong, mà là phát sinh ở trong vô hình, lại quá trình cực kỳ chậm chạm, thậm chí sẽ rất ít có người phát giác. Bởi vì có lẽ cố gắng cả đời cũng không cảm giác được đại thế biến hóa, quá trình này chính là như thế giải giảm giảm. Hồng Hoang Đại Điệu tựa như cùng hao hết nó hết thảy, dùng bạn cổ đến nay góp nhặt tất cả đổi lấy một trận tinh thế, mà khi trong đó hết thảy tiêu hao hầu như không còn, không cách nào phụ tải lúc tinh thế, liền sẽ đi về phía chu Yên, chuẩn bị xuống một lần một phát. Hung suy chi đạo chính là có thể cầm tiếp theo phát triển hoạch tâm tri đạo. Mà cho tới nay, khoảng cách thiên đạo tạo áp lực đã qua 900.0005, đây là gì cùng dài dằng dặc một khoảng thời gian, thậm chí là đủ mục nát một cái văn minh. Tinh thế không còn, Hồng Hoang chỗ sản xuất tài nguyên đã không là đủ cung cấp nhiều như vậy phàm trần chúng sinh, phân loạn tri tượng đã khải, cuối cùng diễn hóa thành tịch quyển thiên hạ loạn chiến. Các thế lực lớn ở giữa chém giết lẫn nhau, chó cắn chó, trở mặt không quen biết sự tỉnh mỗi thời mỗi khắc đều tại phát sinh, mà chỗ tranh đều bởi vì chữ lợi. Thình thế đã qua đời, thậm chí còn không kịp cảm khái đã từng huy hoàng, thiên địa bên trong đã tràn ngập khói lửa của mùi máu tươi. Nhưng nơi này Già Thiên Đạo Minh đồng dạng chưa từng nhúng tay ngăn cản, bọn hắn đã nếm qua một lần thua thiệt, như toàn lấy nhân lực cải biến đại thế tiến trình sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Lại cái này đồng dạng là giảm đại đạo phụ tại một loại thủ đoạn, dù tạm nhẫn, nhưng sự thật chính là như thế, sống sót mới là cường dĩ yên tâm như thế, càng là bởi vì Già Thiên Đạo Minh kia không cùng luân so thực lực cường đại cho dù là đánh, cho dù là loạn, cũng sẽ không xảy ra nhiều loạn, chỉ có thể là chút tiểu đà tiểu nháo. Quả nhiên, thiên hạ phân tranh tận lên, khói lửa tràn ngập, các thế lực lớn vì tranh đoạt tài nguyên triển khai một trận càn quét hồng hoang đại thế tranh chấp. Trận chiến này cầm tiếp theo cực kỳ lâu, lâu đến thậm chí nhớ không rõ đến tột cùng là bởi vì gì bắt đầu. Chính như là giả thiên đạo minh chỗ dự đoán, dù chết tổn thương vô số, giảm bất đối với hồng hoang đại thế cùng 3.0000 đại đạo vĩnh vạc, có thể sống xuống tới lại là có thể thích ứng bây giờ thời đại cường giả. Thinh thế tựa như gió mạnh, chỉ cần đứng tại đầu gió phía trên, liền xem như heo đều có thể bay lên trời. Nhưng gió mạnh về sau, bảy chim vẫn như cũ bay lượn tại trời, mà ngã xuống cũng chỉ có thể là heo. Chọn vẹn cầm tiếp theo 70.00005 thiên hạ đại loạn, đã để thế nhân chịu đủ chiến tranh nỗi khổ, mà một trận chiến này kết thúc lại không phải bởi vì phía kia thế lực quật khởi mà cưỡng chế các phương, lại là bởi vì đại đạo biến hóa, trong thiên địa linh khí một ngã lại ngã, thế gian phàm là người tu đạo tất cả đều có thể cảm nhận được 3.0000 đại đạo suy yếu, liền giống như cường nội chi kết thúc, cũng giống như trong gió lạnh đến, như lúc nào cũng có thể băng diệt. Đại đạo biến hóa để thiên địa bên trong đều nhiều một tia tiêu điều, cơ hồ không ai biết đại đạo tại sao lại có này biến hóa đã từng chân thực phát sinh qua hết thảy cho đến ngày nay, thậm chí đã biến thành giả dối không có thật truyền thuyết. Gia Thiên đạo minh một đám chứng đạo trong lòng căng thẳng, tự biết cách băng nói ngày đã không còn xa xôi, có lẽ là 10.00005 10 về sau, có lẽ đang ở trước mắt. Tiêu Như ca rượi vào lan can mà đứng, nhìn về phía tinh không lỗ rách ánh mắt thật lâu chưa từng thu hồi. Dịch nhân tại nó bên cạnh thân, cảm thụ được đại thế bên trong tiêu điều, khàn khàn nói, cuối cùng nên đón giờ khắc này rồi sao? Trước trước sau sau trải qua 1 triệu năm thời gian, Hồng Hoang đại thế thậm chí đã hoàn thành một lần luân hồi, lại có ai nhớ được lúc trước đại chiến Có lẽ sớm đã quên mất, kia đã từng rung động lòng người trong trận, vang vọng bên thai bên cạnh hạnh phúc, tại thế mắt người bên trong có lẽ chỉ là không thể dễ tin truyền thuyết thôi. Đã thấy Tiêu Như ca tố thủ nắm chặt, mở miệng nói, "Tại ta đến nói, dù trải qua 1 triệu năm thời gian, nhưng trận đại chiến Tuyết Như cũ như phát sinh ở hôm qua." Ta hoàn toàn hiểu rõ Tuyết tỷ nhìn về phía ánh mắt của ta tràn ngập đối ta chờ mong cùng đối thế gian không bỏ. Ta nhớ được tung tóe đến trên người ta mỗi một giọt máu tươi, nhớ được ta từng chém giết mỗi một vị nhân, chưa từng quên mất, cũng không dám quên mất. Dịch nhân cảm khái nói, "Chỉ tiếc, tại thế người mà nói, 1 triệu 5 thời gian là đủ cải biến hết thảy." Một cái hoàn chỉnh đại thế luân hồi để hết thảy đều cảnh còn người mất, không biết bao nhiêu trong lòng người tồn tại lấy chưa từng dập tắt chiến ý, tồn tại lấy như cũng nhiệt huyết sôi trào. Lại có ai có thể nghĩ đến, cái này một các loại, chính là một triệu năm thời gian, ta đã quá lâu quá lâu chưa chừng nghe nói Thanh đế chi danh, bây giờ 3.0000 đại đạo sắp sụt, cho dù là trong đó chân lý cũng không cách nào duy trì, Thanh Liên nó đã cạn kiệt mình có khả năng. Tiêu Như ca hít một hơi thật sâu nói, một triệu năm thời gian đã qua đời, nhưng hết thể cũng không từng thay biến, thế nhân không nên quên mất ứng ghi khắc chi vận, cuối cùng sẽ có một ngày, bọn hắn sẽ nghĩ lên tiên đạo từng vì bọn hắn mang đến sợ hãi sẽ ý thức được bây giờ An Khang chỉ bất quá hợp với mặt ngoài, cái kia thiên khung phía trên một thanh trọn vẹn treo 1 triệu năm thiên đao, là đủ cấp đi phạm trần hết thảy thiên đao bất cứ lúc nào cũng sẽ chém xuống. Là trung niên hoặc là tương lai, quên quyết định ngay tại trong tay của chúng ta. Trước 1456 vốn nên ghi khắc lại tật quên, chư 1456 vốn nên ghi khắc lại tật quên. Dịch nhân nghe nói lại là cười, lầm bầm nói, đúng vậy à, cái kia tên chính là thương hại tang điền, cũng vô pháp để người quên mất ta. Tiêu Như ca nhếch miệng lên một vòng không hiểu độ cong, cho đến ngày nay, tháng bại nàng đến nói đã không quan trọng gì, đã thắng tự nhiên vui vẻ. Nhưng như vậy, nhưng cũng nhưng thản nhiên tiếp nhận, bởi vì đã hết sức không phải sao, vô luận con đường phía trước như thế nào, cũng chỉ có thể tiến lên. Cao Sơn Lưu Thủy, Cẩm Tú Sơn Hà, tại ở trong đó khí thế rộng rãi quỳnh lâu ngọc vũ vô số, tọa lạc trong đó chính là Tử lão cung. Có thể nói không ai không biết không người không hay, chính là tung hành mấy chục vực siêu cấp thế lực, trong đó vẹn vẹn chứng được đại đạo liền có ba tôn, tại Già Thiên đạo mình phía dưới, cũng tính được là phàm là bùi bên trong cực điểm. Nghe đồn cái này Tử đạo cung khai sơn thủy tổ, chính là từng tự mình trải qua viễn cổ tiên phàm đại chiến tử sinh đạo tổ, một thân vô địch nói tung hoành tinh không thậm chí còn có người nói cái này tự sinh chính là kia thanh đế thủ đô, thanh đế đối với thế nhân đến nói, cũng là một cái xa xưa đến là đủ quên được xưng hô. Hắn từng trở nên lúc có lẽ đã đắm chìm tại trong dòng sông lịch sử, chưa từng bị thế nhân chú ghi khắc, nhưng mỗi lần nói ra cái này xưng hô sự tình, trong lòng luôn luôn sẽ ức chế không nổi sinh ra một cố lòng kính sợ. Cũng chính bởi vì cái này cùng căn cước, từ đạo cung 1 triệu năm đến nay cơ hồ chưa từng đến đi tìm phiên phức, 1 triệu năm tuế nguyệt phát triển, cuối cùng thành hôm nay cục diện này. Nhưng thế đã qua, thiên hạ chi tranh kết thúc, giờ này khắc này từ đạo cung thời gian cũng không dễ chịu, thiên địa một mảnh tiêu điều mà tại cái này Quynh Lâu Ngọc Vũ chỗ sâu nhất, một tòa tràn ngập vô tận đạo vận chi khí trong đại điện. Có một thân lấy đạo bào nam tử trung niên, tên Phương Hoành. Quanh thân đạo quang lạnh thấu xương, phong mang tất lộ, động tác ở giữa liên lụy đại đạo, tu vi của hắn đã tới Hỗn Nguyên chứng đạo đỉnh phong, chỗ chứng chính là Đao chi lại đạo. Mà tại trong điện, cái này là đủ xưng là một phương hào cường đại năng hạng người giờ này khắc này lại đối đầu cái người tất cung tất kính. Chỉ thấy chủ vị phía trên ngồi một áo bào tím người, mặt tước, may hiện, lại, lại cho người ta một loại cực mạnh cảm giác, cho dù là kia cũng không dám nhìn thẳng chính là tử sen, hắn đưa con người đen như mực bên trong đã hết là tăng thượng, nhàn nhạt, nhạt góc râu cằm thưa thớt treo ở trên mặt, càng là vì đó thêm vào một vòng uy nghiêm. Đã thấy Vương Hoành Tất cung tất kính, mở miệng nói, "Sư tổ, phương nam khoáng mạch cũng đã triệt để khô kiệt, đạo cung bây giờ cất bước khó khăn, phải chăm cần." Nói trong mắt của hắn hiện lên một vòng lẫm mang, có thể vì một phương đạo cung chi chủ, tự nhiên sẽ không là cái gì quá ừ mềm. Nhưng tử sen lực chú ý lại chưa từng tại phương kia hồng lời nói chỗ, ánh mắt của hắn không có tiêu cự, ngắm nhìn hư vô, như nhìn kia đại đạo lưu chuyển, sinh tiêu tan. 1 triệu năm thời gian đã từng tại Lý Thanh Liên trong trí nhớ kia quật cường tiểu tử thối cũng đã là khai sơn làm tổ tồn tại, thậm chí liền ngay cả đồ tôn đều đã chứng được đại đạo. Thử Sinh không mở miệng, Phương Hoành cũng không dám nói chuyện. Rốt cục, hắn tử từ, từ nói, "Hoành Nhi, hai con mắt của ngươi đến tột cùng nhìn ra bao xa?" Phương Hoành nữ mày, không hiểu lời này chân ý. Từ Sinh khàn khàn nói, "Có người từng nói qua, ngươi có thể nhìn ra bao xa, quyết định ngươi tương lai cao độ, có thể chói buộc ngươi, chỉ có chính ngươi." Nói, ánh mắt của hắn cuối cùng rơi xuống Phương Hoành trên thân, Phương Hoành tinh tế thưởng thức trong đó chân ý, lại là cười khổ nói: Sư tổ nói là ta chỉ lo trước mắt lợi ích, mà quên mất tương lai à?" Tử Sinh lắc đầu nói, "Ngươi hay là không rõ, ngươi cũng biết cái này trước mắt an khang đều là hư ảo, hết thảy hết thảy cuối cùng rồi sẽ không còn tồn tại. Tổ bị phá, há mà còn lại chứng? Có thể quyết định tương lai mình, chỉ có chính mình mà thôi." Phương Hành nghe nói thì là quanh thân chấn động, trên trán không khỏi toát ra từng tia từng tia mồ hôi lạnh, trong mắt lóe lên một vòng do dự, lập tức hóa thành quyết tuyệt. Mở miệng nói, "Sư tổ, thế nhân truyền lại hết thảy là thật à?" Chuyện kết thúc tại viễn cổ thời điểm tiên phàm chi tranh đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thiên cung phía trên bí mật đến tuột cùng vì sao? Ngài trong miệng thiên đạo lại là chuyện gì xảy ra? Cho dù là ta cũng có thể cảm giác được, đại đạo sắp sụt, Ta cùng vốn có hết thể coi là thật sẽ hóa thành nước chảy sao? Vì sao? Bằng bây giờ phàm trần lực lượng, trên đời cũng đều có thể thành sự tình, huống hồ còn có Giả Thiên Đạo Minh. Sư tổ, thế nhân giai truyền ngài vì thanh đế thủ đồ, nhưng thanh đế tồn tại lại là như thế nào? Phương Hành một hơi cơ hồ đem trong lòng tất cả vấn đề đều hỏi lên, thân là chí cường giả, hắn có thể cảm giác được kia đến từ thiên cung phía trên không hiểu áp bách, nhưng đối với đây hết thảy, hắn lại không biết. Trợ hồ hết thảy đều lắng động tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đắng, cho đến ngày nay, chân chính trải qua tiên phạm chi tranh lại có bao nhiêu còn tồn tại ở nhân thế. Cho dù là con sống, sợ cũng sẽ không dễ dàng mở miệng nhắc lên kia đoạn hồi ức. Từ sinh nghe nói lại là cười, khàn khàn nói, đều có thể thành sự tình a. Thôi thôi, liền đem đây hết thảy ngươi nói đến chính là, lại là quên ngươi sinh tại sau đại chiến, chưa từng thấy qua chân chính đại đạo a. Phương Hoành ngạc nhiên, chân chính đại đạo lại là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ bây giờ 3.0000 đại đạo chính là hư giả? Ngươi đã vì ta chi nhất mạch, truyền lại từ thánh đế rồi lúc nếu là lão nhân ra ông ta xuất quan, gặp ngươi cái này đổ tôn ngay cả hắn cũng không nhận ra, sợ là muốn đá chết ta mới là. Kia là không nên bị lãng quên hết thảy, chỉ tiếc, người à, bệnh hay quên quả lớn, lại là vong bản mất nên ghi khắc hết thảy. Phương Hành nuốt nước miếng một cái, trong lòng đối với kia thanh đế tồn tại càng thêm tò mò. Tử sinh trong mắt hiện lên một vòng hồi ức chi sắc, khỏe miệng không tự chủ được câu lên một vòng mỉm cười, lầm bầm nói, ngươi đến nói là viễn cổ a. Nhưng tại ta đến nói cũng như là hôm qua. Việc này còn muốn tự bản cổ khai thiên thời điểm nói lên. Phương Hành khẽ miệng co giật, cái này Cái này thật đúng là nói rất dài dòng a, bất quá hắn lại nghiêm túc nghe Tử Sinh nói tới mỗi một câu. Cổ có bản cổ khai thiên, thật tình không biết khai thiên trước đó, trận chiến kia cũng đã bắt đầu, từ cái này trong hốn độn có một hốn độn thanh liên. Tử Sinh thanh sắc cũng mộng nói, kia là hắn hồi ước cùng quá khứ, bây giờ nói đến đối với hắn tự thân đến nói càng là một loại tẩy lễ. Tại Tử Sinh lời nói bên trong, Phương Hoành có thể cảm giác được một vài bức rộng rãi bao la hùng vĩ thiên trương với mình trước mắt chầm chậm triển khai. Cố sự rất dài, nói đến kích động thời điểm, liền ngay cả Tử Sinh đều mặt mày hớn hở bắt đầu, Phương Hoành còn là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng như thế sư tổ mà thông qua tử sinh giản thuật, hắn cũng rốt cuộc minh bạch quá khứ hết thảy, cùng thanh đế tại hồng hoang đại thế đến tuột cùng là như thế nào tồn tại. Cho tới hôm nay, trên người hắn nổi ra gà còn không tàn đi hết, trong thân thể nhiệt huyết sôi trào để đầu hắn ra tóc nhà, hai con ngươi đỏ thắm như máu. Sư tổ, ngươi nói là bây giờ 3.0000 đại đạo chính là thanh đế hoàn vũ thế giới bên trong đạo tắc biến thành, chân chính đại đạo đã bị thiên đạo che lấp rồi sao? Cái này, Lý Thanh Liên cường đại đã triệt để phá vỡ hắn nhận biết, cuối cùng là như thế nào lực lượng, lấy sức một mình nó hồng hoang đại thế. Lấy tự thân 3.0000 đại đạo đổi lấy phàm trần Áng khang, Chương 1457 thiết cốt vẫn như cũ triển đá lậm trợm, chương 1457 thiết cốt vẫn như cũ triển đá lậm trợm. Phương Hoành làm sao cũng không nghĩ tới chính là cùng bây giờ chỗ thân ở thế giới đến tuột cùng là vô số khẳng khái chịu chết đám tiền bối trả giá bỏ ra cái giá nặng nề như thế chỗ đổi lấy. Thiên đạo tạo áp lực, đáng chết. Cái kia thiên không phía trên đúng là. Buồn cười chúng ta chỗ còn tưởng rằng đây hết thảy chính là đương nhiên, yên tâm thoải mái hưởng thụ lấy bây giờ an khang. Phương Hoành không khỏi nắm chặt nắm đấm, cắn răng nói, vì sao không nói, vì sao không chiêu ngày mai dưới, phàm chân đại thế rõ ràng đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, thân là chúng đạo Vốn nên kháng chống canh một nhiều trách nhiệm mới là, mà ta bây giờ lại còn đang vì một phương khoáng mạch cả ngày ưu sầu. Nghĩ được như vậy, Phương Hoành đã cảm thấy mình vô cùng buồn cười. Lại nghe Tử Sinh khàn khàn nói, "Chiều ngày mai dưới, ngươi muốn cho đời này, người tại vô tận tuyệt vọng cùng trong bóng tối trầm luân sau. Phương Hoành sắc mặt trí trệ, lập tức trên mặt hiện ra một vòng cười khổ, Đúng vậy à, cho dù là thiên hạ đều biết thì có ích lợi gì? Có nhiều thứ là nhân lực không cách nào cải biến. Vậy chúng ta đến tột cùng có thể làm thứ gì? Thanh đế bây giờ chính tại Hoàn Vũ thế giới bên trong bế quan, chúng ta. Bây giờ Phương Hoành trực giác phải toàn thân nóng bỏng vô cùng. Một thân sôi trào chiến máu như muốn đem hắn triệt để nhóm lửa, giờ này khắc này hắn, phảng phất lại trở lại lúc còn trẻ, Bằng vào một bầu nhiệt huyết lực ráp cùng thế hệ. Tử Sinh Hiệp mắt nói, chỉ có các loại, cuối cùng chi chiến không xa, có lẽ ngay tại không xa ngày mai, Vô Luận Sư Tôn cuối cùng là không bước ra một bước kia. Hắn đều sẽ lựa chọn nên chiến, mà ta cùng muốn làm, chính là dấu phong mang, vì chính là tùy thời đều có thể chém ra mạnh nhất một kiếm, dù là thiêu đốt sinh mệnh của mình. Đây là ta tử Sinh bây giờ sở dĩ còn sống trên đời nguyên nhân duy nhất, ta muốn đáp lại đã qua đời người chờ mong, mở tất cả mọi người từng mong đợi tương lai. Nói đến chỗ này, tự sinh trong mắt chiến ý của đốt, một thân khí thế không tự chủ được tấu thể mà ra, kia là la đủ che đại thiên khung vô địch sự tình, tại Phương Hoành trong mắt, giờ này khắc này tử sinh vô hạn cao xa bắt đầu. Nặng nghi khí tức ép hắn cơ hồ không cách nào thở dốc, thậm chí không ngóc đầu lên được, trong lòng kinh hãi phi thường, cũng là chứng đạo đỉnh phong, trên lệch này tựa như hường câu. Vẹn vẹn tử sinh liền đã như thế, kia thân là nó sư tôn thanh đế đến tuột cũng sẽ là một loại như thế nào cường đại. Phương Hoành chờ mong, chờ mong tận mắt nhìn đến đế hiện thế ngày đó, giờ này này, hắn cũng rốt cuộc minh lúc trước tự sinh đối với mình nói tới lời nói đến tuột cùng là ý gì. Đệ tử Phương hoành, Nguyện vì phàm trần một trận chiến, sông pha khói lửa, hát vẫy nhiệt huyết cũng không sợ chi. Từ Sinh nghe nói lại là cười, khàn khàn nói, có tiểu tử ngươi xuất lực địa phương, giới lúc cũng đừng cho ta mạch này, mất mặt mới là, dù sao sư thừa thành đế. Phương Hoành hàm răng thẳng cắn, nhiệt huyết sông lên đầu, càng giống là vừa vận xuất đạo nhiệt huyết tiểu tử. Từ Sinh hài lòng nhẹ gật đầu, ánh mắt xa xăm, lẩm bẩm nói, xem chừng nhân hoàng tiền bối đại kế bây giờ cũng tiến hành không sai biệt đi, ta có thể cảm giác được Du đã ở giữa thiên địa kia khí tức. Không hổ là nhân hoàng, chu tính 1 triệu năm, quả nhiên là đại tuột không biết đại tỷ đầu giờ phút này đến tột cùng sẽ là như thế nào một bộ biểu lộ. Từ sinh lầm bầm, kia đều là tăng thương trong hai con người, hai đạo ánh sáng nhạt sáng lên, đem u ám đại điện chiếu sáng trưng. Mà ánh mắt ánh mắt lại quay lại côn lôn Già Thiên đạo minh. Hai tôn người áo đen mượn ánh trăng, trong đêm lên núi, thẳng Già Thiên đạo điện, tiêu như ca tự mình ra đó lấy. Trong điện, hai người lấy xuống áo bào đen, chính là phục Hy cùng nữ hoa hai người. Hai người lại là một bộ rãi dầu xương gió dáng vẻ, cho dù đã đứng tại thế gian này cực định, giờ phút này trong mắt cũng tận là mỏi mệt, vội vàng triệu năm nguyệt, hai người một tàu tại Hồng Hoang đại điện. Tại thế gian các ngo ngách bày ra thủ đoạn, hôm nay mới về. Giờ này khắc này, Tiêu Như Ca nhìn về phía ánh mắt hai người bên trong mang theo một vòng chờ mong cùng hỏi ý. Phúc Hy khẽ mỉm cười nói, "Xong rồi." Vẹn vẹn hai chữ, lại làm cho Tiêu Như Ca hung hăng thở phào nhẹ nhõm nói, "Lại là vất vả hai vị tiền bối, lao lực một triệu năm." Nữ hoa thì là cười nói, "Kỳ thật ta ngược lại là không thế nào xuất lực, phần lớn thời gian chịu mệt đều là hắn." Phúc Hy cười khổ nói, "Không cần chú ý, đây đã là ta cùng duy nhất có thể làm, không phải sao? Đại hoàng cái kia bên trong ta cũng đã bắt chuyện qua. Bây giờ vạn sự sẵn sàng, chỉ nhìn thanh liên chính hắn." có trận này trợ lực, cho dù là lấy phạm trần lực lượng, cũng có thể giúp đỡ Thanh Liên. Dù là chỉ có một kia, cũng đã đầy đủ. Nhưng Tiêu Như ca giữa lông mày lại mang theo một vòng lo lắng nói, chỉ là thời gian đã quá mức xa xưa, thế nhân đều đã quên mất đã từng ý chí, hoặc đã ở an khang bên trong Trầm Luân. Phải chăng cần chiêu ngày mai dưới, không phải trận này không cách nào thay thế tác dụng, chẳng phải lá tôi công bận rộn một trận. Nhưng Phục Hy lại lắc đầu nói, không cần, cho dù là thế nhân quên mất hết thảy, nhưng một ít khắc ấn tại trong xương cốt độ vật là sẽ không thay đổi. Đã từng đối mặt Chư Thiên, đối mặt Tiên Đạo, không một người lùi bước, cho đến ngày nay Nó lựa thế nhân trong lòng nhất quyết, cũng chỉ cần một thanh giá hỏa mà thôi. Mà thanh liên hắn chính là cái này đem đốt hết thế gian hỏa chủng. Phục Hy lời nói bên trong mang theo một vòng chắc chắn lư khí, nữ oa thì là lầm bẩm nói, vô luận thắng bại, ta đều đã không hối hận. Tiêu Như ca hít một hơi thật sâu, nhìn về phía cơ hồ lập tức liền muốn thay đổi một bó đuốc 3.0000 đại đạo, trong mắt lóe lên một vòng lo lắng. Hoàn vũ thế giới, ban đầu chi bích trước, phạm trần đã qua một triệu năm tuyết nguyệt, kia là một đoạn thời gian tương đối dài, cái cuối cùng văn minh hủy diệt cùng tân sinh, liền ngay cả hùng hoàng đại thế đều đi đến một cái hoàn chỉnh luân hồi. Mà tại cái này hoàn vũ thế giới bên trong thì không có thời gian khái niệm, Lý Thanh Liên chỉ biết mình đã đứng tại cái này ban đầu chi bích trước quá lâu quá lâu. Lâu đến hắn cơ hồ quên mình vì sao đứng tại cái này bên trong, bây giờ trong đầu hắn tràn đầy đều là kia ban đầu chi trong vách chân lý chi văn. Trong đó tựa hồ ẩn chứa thế giới này căn bản nhất huyền diệu, mà tại cái này gần như tại vô cùng tận thời gian bên trong, Lý Thanh Liên đã sớm đem chi đều giải độc, lại lý giải hấp thu. Xung quanh người hắn phiêu đãng giống như mây mù đồng dạng chân lý chi khí, ép đại đạo chi tắc đều run lên khí thế mênh mông như cao xa đại đạo, trang trọng mà nghiêm. Dù tại trước người, nhưng lại như vậy sở không thể thành. Ma Thiên Lang cùng Tử Vi tại đoạn này vô cùng tận dài rằng giặc thời gian bên trong, một mực chưa từng đỉnh chỉ đối với Hoàn Vũ thế giới mở, cùng diễn hóa của tinh. So với ban đầu thời điểm, Hoàn Vũ thế giới đã mở rộng không biết gấp bao nhiêu lần. Nếu là coi như tuyệt đối sẽ là một cái con số kinh người. Bởi vì cho dù là Tử Vi bây giờ cũng đã nhớ không rõ cái này Hoàn Vũ thế giới bên trong có bao nhiêu tinh thần, sớm đã bỏ mặt vì đó. Để tinh thần tự chủ vận hành, lực hút hỗ trợ lẫn nhau ở giữa sinh ra vô tận huyền diệu. Ma Thiên Lang từ lâu không cách nào bao quát tinh không tầng cảnh. Dù là nàng là cái này Hoàn Vũ thế giới bên trong hư không đại đạo, sợ là đem trọn phiến Hồng Hoang đại thế chứa vào trong đó, cũng vẹn vẹn giọt nước trong biển cả mà thôi, so với toàn bộ thế giới đến nói, tựa như cùng hạt bụi nhỏ đồng dạng miểu tiểu. Mà đây chính là bây giờ Hoàn Vũ thế giới chân thực bộ dáng, không ai biết nếu là tụ tập Hoàn Vũ thế giới bên trong toàn bộ lực lượng, đến tột cùng sẽ đạt tới một cái như thế nào mức độ khiến người nghe tiếng hãi. Chương 1458 Cứ Thế Tuyệt Lộ Đạo Thiên Nghiêng, chương 1458 Cứ Thế Tuyệt Lộ Đạo Thiên Nghiêng. Khả thi đến nay, Lý Thanh Liên tự nhận là đã đem chuẩn bị làm được tứ ban đầu chi trong vách hết thảy chân lý chi ý đều lý giải minh ngộ mà hoàn vũ thế giới cho dù là lại khai thác xuống giới, lực lượng cũng sẽ không phát sinh chất đồng dạng biến hóa. Nhưng hắn như cũng không biết kia ban đầu chi bích về sau đến tuột cùng là như thế nào một mảnh thế giới, nhưng trên đời này nhưng cũng không ai biết tất cả, không phải sao? Sở dĩ hắn bây giờ còn chưa từng hướng ban đầu chi bích chém ra từ lúc chào đời tới nay mạnh nhất một kiếm, lại là bởi vì Lý Thanh Liên tại cùng. 3.0000 đại đạo chưa từng phụ tải đến tự hạ, nói cách khác hắn còn có đường lui, Lý Thanh Liên rõ ràng chỉ cần mình còn có đường lui, liền tuyệt đối không cách nào chém ra dốc hết hết một đòn. Cho dù hắn nghĩ như vậy chạm, nhưng vô ý thức bên trong sẽ còn lưu thủ. Cho nên hắn tại các loại, cùng đại thế bị buộc đến tuyệt lộ, chờ mình bị buộc lui không thể lui, mới có thể chém ra chân chính dốc sức một đòn, bất chấp hậu quả một đòn, cũng giống như kia vung ra quyết tuyệt một kiếm ngân giáp nam tử. Lý Thanh Liên có thể cảm nhận được 3.0000 đại đạo nguyên nhân chính là cực nặng phụ tại một chút xíu băng liệt chờ đợi thời gian không thể nghi ngờ là giày vò. Mỗi một phút mỗi một giây đều là một loại trên tinh thần tra tấn, mà cái này đồng dạng cũng là đối ý chí bên trên ma luyện, khiến cho Lý Thanh Liên càng thêm kiên định tín niệm của mình. Hắn tin tưởng vững chắc mình vốn có hết thảy là đủ vì chính mình. Vì kia phàm trần đại thế mang đến ánh dạng động, bởi vì nó từ xuất sinh đến nay, liền từ chưa dừng lại bộ pháp. Lý Thanh Liên lại các loại, Thiên đạo đồng dạng tại các loại, vô tận trong mây mủ, Thiên đạo độc thân ngồi tại tôn vị phía trên, một người một ghế rửa liền đã là duy nhất. Nơi này hết thể tất cả đều vì thiên đạo chi tắc biến thành, mà thiên địa bên trong lại tràn ngập ngọn lửa màu lưu ly, liền giống như là đủ hóa tan hết thể trư lô, tứ ngược không ngừng. Chỉ mỗi ngày nói lấy hai tay chống đầu gối, mái tóc màu đen theo bả vai trượt xuống, hai con người vô thần nhìn lấy mình hai chân, trong mắt ngập thật sâu đau đớn chí ý. Thậm chí thân thể đều tại nhịn không được run dậy, 1 triệu năm đến nay, Thiên đạo chưa từng thu hồi chút thủ đoạn, mà là cầm tiếp theo tạo áp lực. Bởi vậy cũng bị giấy lên thiên mệnh chi diễm tươi sống thiêu đốt 1 triệu năm, nhưng nó vẫn chưa buông lòng may may, ngược lại càng thêm làm trầm trọng thêm, bởi vì hắn rõ ràng, dù là cho Lý Thanh Liên một tơ một hào cơ hội thở dốc, kết quả khả năng đều sẽ khác nhau rất lớn. Gia hỏa này chính là có được tại nghịch cảnh bên trong lật bàn năng lực, hai người đánh cờ đã lâu, Thiên đạo đã nếm qua mấy lần thua thiệt, lần này tự nhiên sẽ không lưu lại may, may cơ hội. Thủ đoạn khác còn có thể, nhưng duy trì có che lớp đại đạo, để Thiên đạo chịu đủ thiên mệnh chi tra tấn. Nhưng cho dù là thiên đạo cũng có thuộc về mình kiên trì, hắn không phải vì ước hiếp thế nhân mà vì, hắn chỉ là vì tránh thoát thiên mệnh trói buộc, đạt được hắn khát vọng đã lâu tự do. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, thiên đạo cùng Lý Thanh Liên, đồng dạng là sống ở lồng giam bên trong người, vì kia hướng tới tự do thay đổi hết thậy. Hắn không quan tâm sinh linh gì văn vật, dù sao lấy thiên đạo cao độ đến xem, phàm trần chúng sinh coi là thật như là sâu kiến. Liên như là phàm nhân, tuyệt sẽ không bởi vì đến tột cùng muốn hay không nghiền chết một con kiến mà ki Riêng phần mình xuất thân cũng quyết định riêng phần mình đối đãi sự vật góc độ khác biệt, mà trở nên sự tình càng là ngày đêm khác biệt, đây chính là Lý Thanh Liên cùng thiên Đạo trên bản chất khác biệt. Chỉ thấy kêu Vô Tận Thiên Mệnh chi diễm bên trong, một đoàn mơ hồ hình người quang ảnh ngưng kết mà ra, chính là Thiên Mệnh, nhìn qua chịu Đủ Thiên Mệnh chi hỏa cha tấn thiên Đạo, trong mắt lóe lên một tia bằng lánh, Tự làm tự chịu. Thiên Đạo nghe ngóng, thậm chí chưa từng ngẩng đầu, lại là cười nhạo một tiếng nói, lừa nhắc cùng ngươi nhiều lời, quy tắc cuối cùng chỉ có thể là quy tắc, ngươi không hiểu. Thiên Mệnh híp mắt nói, ta là không hiểu, nhưng ta lại biết ngươi sắp chết, xem ra không dùng được Lý Thanh Liên. Chính ngươi liền đem mình đưa lên tuyệt lộ. Thiên đạo cười lạnh nói, "Ta chết." a một mực nhìn xem chính là, vô luận là ngươi hoặc là Lý Thanh Liên đều sẽ chết trên tay ta, nhìn xem đi, nhanh. Nhanh. Trong mắt của hắn đều là máu đỏ kia, mà chém chết Lý Thanh Liên trừ thiên mệnh đã trở thành nó duy nhất tâm nguyện, thiên đạo chờ mong một trận chiến này không biết chờ mong bao lâu. Thiên mệnh đồng dạng cười lạnh, không nói lời gì, chỉ là nhìn về phía thiên đạo trong ánh mắt mang theo một chút thương hại. Thời gian thấm thoát, hồng hoang đại thế rốt cuộc hoàn thành một lần hoàn chỉnh luân hồi, mà kia hành đứng ở thế gian 3.0000 đại đạo cũng đi hướng kết thúc. Từ từ Thiên nhân đã không cảm giác được đại đạo chi vận, cuối cùng tại một ngày mặt trời chiều ngã về tây, 3.0000 đại đạo triệt để băng tán, hóa thành điểm điểm linh quang, hướng phía Hoàn Vũ thế giới mà đi. Trong lúc nhất thời phục hi cùng một đám chứng đạo, viết được viễn cổ hết thể tất cả tu sĩ nhau nhau bước ra cửa điện, tại đại địa các nơi nơi hẻo lành tất cả đều hướng phía Hoàn Vũ thế giới hư không lỗ rách nhìn lại. Giữa thiên địa một mảnh yên lặng, không có 3.0000 đại đạo chẻo chống hồng hoang đại địa đi hướng mặt lộ, vạn vật linh, linh xuống. Tựa hồ hết thảy hết thảy đều tại đi hướng kết thúc. Các tu sĩ bắt đầu khủng hoảng, phản kia như máu trời chiều biểu thị cái gì? Đây tụ hội hồ là hồng hoang đại thế tình cảnh trước mắt, trời chiều vừa rơi xuống, hà cảm cũng đem bao phủ phiến đại địa này, có lẽ rốt cuộc đời không được ngày mai đến. Vô số tu sĩ thấp thỏm bất an trong lòng, không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng sau một khắc, hộ vệ hồng hoang đại địa tinh hà chi bích cũng theo đó tiêu tán, doa người thiên đạo thủ đoạn không còn có mảy may che lấp, thẳng tắp bại lộ tại trong mắt thế nhân. Tất cả mọi người mắt trợn tròn, nhìn qua quần quần đệ xuống thiên đạo cự thủ, cùng từng đạo là đủ xuyên thủng hoang đại địa binh, giống như thế, là đủ bị hù người sợ vỡ mật. Giờ này, thế nhân nhóm mây nhíu tới, Mười lai truyền thuyết đều là thật, kia từng bị thiên đạo chỗ chi phối sợ hãi lại một lần nữa phục hiện ở trong lòng của tất cả mọi người. Gia Thiên đạo Minh đã sớm ý thức được sẽ là như thế tình trạng, dưới trời chiều, Minh bên trong một đám cường giả bước ra Côn Luân Sơn, trải rộng hồng hoang đại địa khắp nơi. Kia lần lượt từng thân ảnh mặt hướng thiên cung, đưa lưng về phía thế nhân, gầy gò bóng lưng như có thể chịu lên thế gian này hết thảy. Bọn hắn vì thế gian cực đỉnh, trên thân đồng dạng gánh vác trách nhiệm. Giờ này, thế nhân nhóm không còn rối loạn, cái đạo đạo giống như dương, không chút ra tự thân khí chính nguyên. Mà Thiên đạo thủ đoạn lại không lưu tình chút nào, thẳng tắp hướng phía Hồng Hoang đại thế đè xuống, sợ là không bao lâu, liền sẽ đột phá kia được xếp vô số lần hư không, diện lại phạm trần. Giờ này khắc này, Dịch Nhân gấp đầu đầy mồ hôi, thúc giục, "Như ca, còn không thi triển thủ đoạn sau. Chờ đợi thêm nữa lời nói, có lẽ liền thi triển thủ đoạn thời gian đều không có, liền sẽ bị Thiên đạo thủ đoạn nghiền nát. Nhưng Tiêu Như Ca lại như cũ lắc đầu nói, cùng. không phải, cho dù là bằng vào phạm trần bây giờ lực lượng, cho dù là thi triển thủ đoạn lại như thế nào, có thể nhiều chống đỡ một khắc đồng hồ, kết quả không phải là đồng dạng?" Ngăn không được vô luận như thế nào rẽ rữa cũng đỡ không nổi, cùng nó làm hy sinh vô vị, còn không bằng đem hết thảy đều để lên đi. Kết quả sau cùng chỉ có hai loại khả năng, một loại chính là đại thế giật lại, mà đổi thành một loại khả năng là đủ để ta đánh cược hết thảy. Tiêu Như Ca trong mắt mang theo một vòng điên cuồng, tất cả quyết định đều là trải qua nghị sâu tính kỹ, nàng tuyệt sẽ không làm hy sinh vô vị, cũng không nghĩ lại bỏ qua mảy may. Chương 1459 Nghiêng Tuyệt một kiếm bổ ban đầu, chương 1459 Nghiêng Tuyệt một kiếm bổ ban đầu. Giờ này khắc này, Hồng Hoang đại địa yên tĩnh như tuyết, tựa như cùng bị thiên uy kiểm chế đến cực hạn. Trong hư không chót gió nhẹ không còn, thời gian đều rất giống bị dừng lại. Phạm Trần chúng sinh nhóm thậm chí có thể nghe tới mình kia giống như nổi trống đồng dạng nhịp tim. Tử sinh một đám trứng đạo ngẩng đầu thiên cung, căng chặt hầm răng, đen nhánh hai con ngươi nấu dần dần bởi vì xung huyết mà trở nên đỏ thắm, bọn hắn đang chờ. Cung kia che giấu 1 triệu năm kỳ tích, cung kia thuộc về Phạm Trần núi kiếm sáng lên chói mắt nhất quá mang. Thiên uy quần quần mà đến, lưu cho Lý Thanh Liên thời gian không nhiều. Giờ này khắc này, hoàn vũ thế giới bên trong, một thân áo bào Lý Thanh Liên đứng ở ban đấu trì phía trước. Tôn đại ở Hoàn Vũ thế giới bên trong vô số tinh thần giờ này, khắc này tách ra từ lúc chào đời tới nay chói mắt nhất qua mang, bàng bạc tinh lực giống như như trăm sông đổ về một biển hướng phía Lý Thanh Liên thân thể điên cuồng hội tụ. Giờ này khắc này, Lý Thanh Liên đã bỏ đi hết thảy, trong mắt chỉ còn quyết tuyệt, không phá thì chết. Điểm tới hạn bị nó ầm vang đập phá, Hoàn Vũ thế giới bên trong lần chứa tất cả lực lượng đều hướng phía Lý Thanh Liên dũng mãnh lao tới, giờ khắc này, hắn không còn lựa chọn lưu thủ. Trong thân thể lực lượng phản phất vĩnh vô chỉ cảnh đồng dạng tầng trượng, thậm chí để hắn sinh ra một loại không gì lạm không được cảm giác. Chỉ thấy nó một tay một chảo, vô tận huyết quang hội tụ, chảm thiên huyết kiếm tại tay. Hẹp dài thân kiếm đỏ thắm như máu, giống như trên đời này nhất là không tỷ vết hồng bảo thạch đồng dạng chói lóa mắt. Khẽ vút thân kiếm, Lý Thanh Liên trầm rãi nhắm hai mắt lại, dồn khí tại tâm mạch cho trong thân thể lực lượng không có tận cùng tăng trưởng lấy, xông phá cái này đến cái khác cực hạn. Đầu ngón tay chỗ sẹt qua thân kiếm, có thể cảm nhận được trận trận ấm áp, huyết mộ mặt mũi hiền lãnh không khỏi phù hiện ở trong góc, tựa như kia ấm áp là tới từ huyết mộ nhiệt độ. Trảm Thiên Huyết Kiếm ban đầu chính là huyết mộ cho Lý Liên, hắn chém hết gian hết thể lực. Cùng nhau đi tới, Lý Thanh Liên cũng xác thực làm như vậy, trong tay Trảm Thiên Huyết Kiếm không biết vì hắn trảm diệt bao nhiêu nhân. Để Lý Thanh Liên có thể đạp trên vô tận thiên cốt, đi đến hôm nay một bước này, chém hết thế gian hết thảy đi a. Bây giờ đây chính là trận chiến cuối cùng. Huyết kiếm vũ vũ, tựa hồn là tại đáp lại Lý Thanh Liên ký thác, trong đầu không khỏi quanh quẩn từ bản thân kia dài rằng giặc xa xa sang một đời, một vài bức hình tượng hiện lên, cưới ngựa xem hoa. Lý Thanh Liên khỏe miệng không khỏi câu lên một vòng đường cong, hắn cả đời tiến lên, vì chính là giờ khắc này. Rốt cục, hoàn vũ thế giới triệt để yên tĩnh lại, trong đó tất cả lực lượng đều hội tụ đến Lý Thanh Liên trong thân thể. Chỉ thấy đạo thân bên trong dũng động hạo như biển khói đồng dạng lực lượng kinh khủng, làn da phía trên ra điểm điểm tinh mang. Tuy không gió, nhưng lại tóc đen bay dương. Đạm ổn tự nhiên. Sau người, Thiên Lang cùng Tử Vi thân ảnh hiện hiện, trong mắt tất cả đều mang theo một vòng mỏi mệt, nhìn qua Lý Thanh Liên bóng lưng, Tử Vi trong mắt hiện lên điểm điểm do dự, như muốn mở miệng nói cái gì. Nhưng Thiên Lang lại nhẹ nhàng giữ chặt Tử Vi tố thủ, lắc đầu, Tử Vi sững sờ, nhìn qua Lý Thanh Liên kia giống như núi bóng lưng, thoải mái cười một tiếng. Đúng vậy à, không cần lại nói cái gì, cái này giống như núi bóng lưng là đủ nói rõ hết thảy, Lý Thanh Liên đã tại làm tốt chuẩn bị, hắn biết mình phải làm thứ gì, nhất định phải làm chút gì đó. Quyết tâm của hắn đã vô pháp dao động bất kỳ cái gì, ngôn ngữ giờ này khắc này đều lộ ra tái nhợt bất lực, các nàng muốn làm chính là toàn tâm toàn lực ủng hộ Lý Thanh Liên liền đủ. Không nói lời gì, hai người giắt tay hóa thành một đạo lưu quang sông vào Lý Thanh Liên trong thân thể, giờ này khắc này, kêu muôn phàm vạn của tinh, kia vô ngẩn hư không cũng biến mất theo không gặp. Toàn bộ hoàn vũ thế giới bên trong lực lượng đều đã dung nhập vào Lý Thanh Liên trong thân thể. Đen nhánh trong hư vô chỉ còn Lý Thanh Liên một mình đối mặt ban đầu chi bích. Giờ này khắc này, Lý Thanh Liên chân chân chính chính đứng tại mình từ lúc chào đời tới nay đỉnh phong nhất địa phương, siêu việt tất cả, thậm chí chính hắn chỉ gặp hắn chậm rãi mở ra hai con ngươi, nhàn nhạt, nhạt thần mang cực nhanh, trong mắt của hắn không có nôn nóng, không có quyết tuyệt, có chỉ là vô tận bình tĩnh. Lập tức, hắn động, hai cánh tay đồng thời cầm Trảm Thiên Huyết kiếm, mười ngón tay nắm chặt, trên mu bàn tay nhiều sợi gân xanh bạc khởi. Đem Trảm Thiên Huyết kiếm giơ cao, hung hăng đánh xuống, động tác ở giữa không có chút nào do dự, nước chảy thành sông. Trong chốc lát, nó trong thân thể tất cả lực lượng nháy mắt sông vào Trảm Thiên Huyết kiếm bên trong, huyết kiếm, huyết dài, kiếm như nước đổ xuống mà ra, hùng tinh đem trong hư vô xóa bỏ. Một kiếm này, chính là Lý Thanh Liên chỗ chém ra mạnh nhất một kiếm miên tuyệt chi kiếm, thậm chí thiêu đốt mình hết hãy. Kiếm quang minh diệu hư không, như trở thành thế gian duy nhất, dù vẹn vẹn kiếm quang, nhưng trong đó lại mang theo một phương thế giới nặng nghề. Không đơn thuần là toàn bộ hoàn vũ thế giới lực lượng trong đó còn bao hàm lý thanh liên quyết tâm. Mũi kiếm chạm đến ban đầu chi bích sát na, chỉ nghe keng, một tiếng kim thiết giao kích thanh âm quần quần mà đến, như lôi minh, như trời sập. Tựa hồ cả tòa ban đầu chi bích đều đi theo run lên ba lần, kiếm quang càng dữ dội hơn, chỉ thấy kia huyết hồng mũi kiếm hung hăng cắt vào đá, theo vách đá bên trong đường vân chém vào, không kém chút nào, liền tựa như cắt đậu hũ. Một kích này Lý Thanh Liên sớm đã trong đầu diễn luyện quá ngàn một triệu liền, một triệu năm chỗ minh ngộ chân lý chí ý cũng không phải là uổng phí, theo hoa văn chẽ bảo, không biết muốn nhẹ nhõm bao nhiêu. Nhưng ở trong đó lại cần nhỏ bé đến cực hạn đem không chế lực, đây đối với tinh thần ý chí đã tập trung đến đỉnh điểm Lý Thanh Liên đến nói tính không được việc khó. Chỉ một lát sau công phu, thân kiếm đã chém vào hơn phân nửa, nhưng theo càng thêm chém vào, gặp được lực cản cũng càng lúc càng lớn, kinh khủng lực phản chấn để Lý Thanh Liên hai tay vết đục sổ độ, chỉ còn thẳng thắn nghị. Nhưng Lý Thanh Liên trong mắt đều là tàm nhẫn, Liều linh thôi động hoàn vũ thế giới lực lượng, đỉnh lấy mũi kiếm chém vào vết đá Mũi kiếm như cũ tại vách đá bên trong xâm nhập, nhưng cuối cùng lại hoàn toàn tĩnh lại, cho dù là cuối cùng hết thảy lực lượng, cũng không thể lại chém vào máy may. Đây hết thể hết thảy đều phát sinh ở trong khoảnh khắc, lý Thanh Liên trong thân thể lực lượng đã bắt đầu suy giảm, cứ tiếp như thế, hắn liền sẽ tại kia ngân giáp nam từ một cái hạ chàng. Giờ này khắc này, Lý Thanh Liên diện mục giữ tợn, trận trận gầm nhẹ thanh âm từ trong cổ truyền ra, trên trán nổi gân xanh, hai con ngươi huyết hồng. Hắn có thể cảm giác được, liền kém một kia khoảng cách, liền có thể chạm phá ban đầu chi thậm chí chỉ kém sợi tóc đồng dạng khoảng cách, lại chính là như thế chút điểm khoảng cách, mũi kiếm cũng không còn cách nào trước tiến vào mấy mai. Vô tận không cam lòng càn quét Lý Thanh Liên tâm thần, chẳng lẽ liền muốn như thế từ bỏ sao? Không phải đâu, còn có thể thế nào? Mình đã không có đường lui, xông phá điểm tới hạn một khắc này, thiên đạo cũng đã không còn thụ thiên mệnh trói buộc. Rõ ràng đã chuẩn bị và toàn, bây giờ ta vốn có lực lượng thậm chí siêu việt bản cổ, không có khả năng chế ở giữa chi linh. Vì sao hắn có thể chảm phá, ta liền không cách nào chảm phá, đến tụt cùng kém ở đâu? Lý Thanh Liên đem hết thể đều cực tại một kiếm này bên trên, lại không có thể chảm phá ban đầu chi kích, một ly, thất chi 1.0000 giảm. Lực lượng đã bắt đầu trên phạm vi lớn suy giảm hắn tựa hồ không còn có tiến lên một bước cơ hội. Chưa 1460 nộ long vỡ đê sâu tinh hà, chưa 1460 nộ long vỡ đế sâu tinh hà. Nhưng Lý Thanh Liên lại chưa từng từ bỏ, như là Đụng Nam Thường cũng không quay đầu lại, bởi vì hắn so với ai khác đều rõ ràng, cơ hội chỉ có một lần, một khi không thể nắm chặn, vô luận là mình hoặc là Phạm Trần đại thế liền mất đi tương lai. Chỉ có trạng phá ban đầu chi bích mới có thể vì thế giới mang đến bắt đầu, sợ là tất cả thế giới bắt đầu đều đến từ ban đầu chi bích. Nói cho cùng cái gì gọi là ban đầu, muốn vì hoàn vũ thế giới mang đến bắt đầu, ta đến cùng kém thứ gì? Giờ khắc này, Lý Thanh Liên nhìn chằm trọc vào trước người không được tấp tiến vào kiếm quang, hắn có thể cảm giác được từ trong hư vô thức tình một cỗ lực lượng kinh khủng, là đủ nghiền nát hết thảy, không nhằm vào bất kỳ vật gì, thẳng đối với mình một người. Lý Thanh Liên biết, kia là thuộc về thiên đạo lực lượng, lưu cho thời gian của mình không nhiều. Nhưng càng là nghĩ như vậy, liền càng không cách nào tập trung tinh thần, hồng hoang thế giới bên trong hết thảy, hắn chỗ biết rõ tất cả mọi người khuôn mặt tất cả đều phù hiện ở trong đầu, vô luận là đã qua đời người hay là như cũ tồn tại ở thế gian ở giữa. Hắn không được bắt đầu hồi tưởng, chính là bởi vì để ý, cho nên sợ sẽ này mất đi, nhưng càng là như thế Liên Cương không cách nào đột phá kia cuối cùng một tia khoảng cách. Đang lúc Lý Thanh Liên nghĩ cực lực từ trong đó thoát khỏi lúc đi ra, lại đột nhiên sử sốt. Thoát khỏi? Từ quá khứ bên trong thoát khỏi ra a? Là, chính là như vậy. Giờ khác này Lý Thanh Liên như nghĩ rõ ràng cái gì, trong mắt thần mang tái khởi. Hắn vẫn nghĩ đến tận cùng muốn làm sao mới có thể vì Hoàn Vũ thế giới mang đến bắt đầu, nhưng lại xem nhẹ mình, nói cho cùng hắn mới là cái này Hoàn Vũ thế giới tạo nên người. Muốn vì Hoàn Vũ thế giới mang đến bắt đầu, đầu tiên liền cần Lý Thanh Liên từ mình chỗ kinh lịch quá khứ bên trong thoát khỏi ra. Kết thúc quá khứ của mình mới có thể nên đón khởi đầu mới. Đã tự tay tạo nên hoàn vũ thế giới, như vậy hắn liền không còn thuộc về hồng Hoang, thuộc về phạm trần, mà là thuộc về một mảnh khác thế giới, chính hắn sáng tạo hoàn vũ thế giới. Cho đến ngày nay, Lý Thanh Liên mới chính thức ý thức được mình đến tuột cùng đang làm cái gì. Tại hắn thành công diện hóa ra hoàn vũ thế giới một khắc kia trở đi, mình liền không còn thuộc về Hằng Hoang, nhưng Lý Thanh Liên quan niệm lại vẫn luôn chưa từng từ phạm trần bên trong thay đổi qua tới. Vô ý thức cho là mình vẫn như cũng là hồng Hoang một phần tử, cái kia bên trong là cỗ thổ, là quy quán, mà không chân chính thoát khỏi đây hết thảy, lại nói thế nào vì hoàn vũ thế giới mang đến bắt đầu đâu? Giờ khắc này, hán ngộ, nếm miệng lên một vòng mỉm cười, trong đầu chỗ quanh quần hết thảy tất cả đều tan thành mấy khói, liền ngay cả hán đạo khu cũng hóa thành một đạo lưu quang dung nhập kiếm quang bên trong. Lý Thanh Liên lao đi mình hết thảy, lấy không cùng luân xo so quyết tuyệt tri ý một kiếm đánh xuống. Kia ban đầu chi trong vách cuối cùng một tia ngăn trở cũng theo đó tan thành mấy khói, kiếm quang cuồn cuộn, thẳng trẳng trong đó, trải qua thời gian dài chỗ kiềm chế lực lượng tại kia cuối cùng một tia ngăn trở biến mất về sau triệt để bộc phát. Chỉ thấy vô tận cao xa đầu trên xuống dưới bị Liên sinh sinh Một đạo rộng trừng không biết bao nhiêu ngàn tỷ dặm, cao xa vô tận vết nước tại đỉnh thai nhấc góc tiếng oanh minh bên trong sinh ra. Âm ầm tiếng nước không dứt, tiến quang thẳng vào ban đầu chi bích về sau, lại bị mãnh liệt mà đến thời gian trường Hà chi thủy đều nghiền nát. Giờ khắc này, giống như đập lớn vỡ đê, chạy xiết nước sông giống như nộ long đồng dạng từ ban đầu chi bích tuôn ra, ban đầu liền ngàn tỉ dặm chi rộng. Lấy ban đầu chi bích làm điểm xuất phát, lao nhanh mà ra, giống như nộ long đồng dạng gầm thét chảy xuôi đến Hoàn Vũ thế giới sâu trong tinh không, ngang qua toàn bộ thế giới. Mà tại thời gian trưởng Hà chảy xuôi mà ra nháy mắt, cũng vì Hoàn Vũ thế giới mang đến bắt đầu cùng một vòng không nói rõ được cũng không tả rõ được bắt đầu động chi khí. Môn phàn quần tinh không còn đứng im bất động, mà là tuân theo lấy mình đặc tính vận chuyển lại, lớn chất lượng tinh thần dẫn dắt tiểu chất lượng tinh thần, lấy đặc biệt vận hành pháp tác, bắt đầu tự chủ diễn hóa. Sinh ra số chi không rõ huyền diệu biến hóa, thời gian từ ban đầu một khắc bắt đầu từng giây từng phút trôi qua, hết thảy tất cả không còn là không có chút ý nghĩa nào, mà là trở nên chân thực bắt đầu. Hoàn vũ thế giới không còn là một bộ âm u đầy tử khí bộ dáng, mà là tại giờ khắc này chân chính trở thành một phương thế giới chân thật, thậm chí siêu việt hồng hoang đại thế. Một phương thế giới hoàn toàn mới, Lý Thanh Liên chính là ở trong đó chỗ tệ. Siêu Việt Đại Đạo. Tinh không bên trong, Hoàn Vũ thế giới chi lực phun trào, đem Lý Thanh Liên đạo khu lần nữa hội tụ mà ra. Giờ khác này Lý Thanh Liên đứng tại thế giới chi đỉnh, một mặt vui mừng nhìn qua bắt đầu động Hoàn Vũ thế giới, cái gọi là tạo thế chủ chính là như thế đi. Nắm chặt hai tay, cảm thụ được trong thân thể không giống với gì vãng lực lượng, trong mắt của hắn hình như có hóng ánh lấp loé, khàn khàn nói, vấn đỉnh phía trên. Đây chính là siêu thoát chi cảnh a. Siêu thoát tất cả. Sợ là ta tại kia Hồng Hoang thế giới bên trong cố gắng cả đời cũng vô pháp bước ra một bước này đi. Lý Thanh Liên sinh tại đại đạo phía dưới, một đường leo lên thế gian tự đỉnh nhưng cuối cùng không cách nào siêu việt đại đạo, mà bây giờ lại là dùng loại phương pháp này làm được. Sáng tạo một mảnh thế giới thuộc về mình, siêu việt mình đại đạo. Siêu thoát mà ra. Quay đầu nhìn, ban đầu chi bích không còn như ẩn như hiện, mà là vĩnh hằng dừng lại tại hoàn vũ thế giới bên trong, vì đó cung cấp quần quần không dứt lực lượng thời gian. Nhìn qua nguyên điểm chỗ kia giống như nộ long đồng dạng tuân gia ngàn tỷ giảm thời gian trường hạ, cùng kia cơ hộ bị mình một chém làm hai ban đầu chi bích. Lý Thanh Liên khỏe miệng co dần nói, xem ra làm có chút quá mức. Hồi tưởng lại, kia hồng hoàng thế giới thời gian chi linh cũng bất quá ném ra một cái quyền lớn nhỏ lỗ thủng, nhưng mình cái này Cơ hồ đem cả tòa ban đầu chi bích nhất đau lững loạn. Giữa hai cái này tạo thành bên trong dòng sông thời gian chiến lệch, tự nhiên cũng không phải một tí. Nó quay người quang mang lóe lên, Tử Vi, Thiên Lang thân ảnh nổi lên, hai người giờ phút này đều có thể gọi là hồng quang đại mặt, trong mắt chính là ức chế không nổi hứng phấn. Sáu mắt đối lập, hết thảy đều không nói lời nào. Nói cách khác, hồng hoang thế giới bên trong hết thảy cùng ngươi lại không liên quan, trong đó tất cả cũng vô pháp chói buộc ngươi mảy may, đúng không? Vầng trán của nàng bên trong mang theo một vòng lo lắng. Lý Thanh Liên thì là cứng chịu sờ sờ Tử Vi đỉnh đầu nói, "Ta biết muốn nói là cái gì." nhưng cho dù là ta bây giờ đã không thuộc về Hồng Hoang thế giới, nhưng vẫn phải vì thế mà một trận chiến. Cái này thời đại bởi vì ta cùng mà bắt đầu, từ muốn cùng ta cùng trong tay kết thúc. Trong mắt của hắn đều là quyết tuyệt, Tử Vi biết, mình vô luận như thế nào đều không thể khuyên động Lý Thanh Liên, hắn sợ dĩ đi đến một bước này, chính là vì kết thúc một trận chiến này. Cái này thời đại Hồng Hoang vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Cho đến ngày nay, dù là hắn đã siêu thoát, phần này sơ tâm như cũng chưa biến. Hỗn Hồ lao bằng hữu của ta còn đang chờ ta đây. Vạn cổ phí hoài tháng năm rốt cục để ta có được cùng nó một trận chiến tư cách, có thể nào lùi bước, ta muốn đáp lại tất cả mọi người chờ mong, cho bọn hắn một cái muốn tương lai. Giờ này khắc này Lý Thanh Liên trong mắt chiến ý của đốt. Thiên Lang thì là cười nói, đến liền là, cần phải nhớ trở về. Nàng sao nhận tâm ngăn cản Lý Thanh Liên? Dù là trận chiến này cựu tử nhất sinh, Thiên đạo tuyệt không phải kẻ vớ vẩn, dù là bây giờ Lý Thanh Liên đã có được siêu thoát chi năng, nhưng Lý Thanh Liên cả đời chờ chính là giờ khắc này. Khi chiến công lùi. Chương 1461 tinh trời đạo thiên rơi, chương 1461 tinh diệu ngút trời đạo thiên rơi. Trong con mắt của hắn tràn ngập vô tận quyết tuyệt, tại trong mắt của hai người, Lý Thanh Liên bóng lưng trước nay chưa từng có cao lớn, lại không đơn thuần là bởi vì nó siêu thoát thực lực. Càng là bởi vì hắn kia phần trước nay chưa từng có quyết tâm. Chẳng qua ở này trước đó. Nói Lý Thanh Liên chậm rãi giơ tay lên cánh tay, đầu ngón tay quang mang hội tụ, một giọt đỏ thám huyết châu từ đầu ngón tay bước ra. Huyết châu bên trong phản chiếu lấy hoàn vũ thế giới bên trong chói lọi hư không, trong đó thần mang vô tận, không ai biết một giọt này thần huyết bên trong đến tột cùng ẩn chứa như thế nào lực lượng khủng khủng. Chính là Lý Thanh Liên trong lòng nhiệt huyết, chỉ thấy nó ngón tay nhẹ nhàng bắn ra quyết châu hóa thành lưu quang thẳng vào hoàn vũ thế giới chỗ sâu, lập tức sụp đổ vì huyết vụ, rơi vào muôn vạn tinh thần phía trên. Đây là loại. Cùng lúc đó, Đạo Thiên Tôn vị phía trên, bị Vô Tận Tiên mệnh chi diễm tiêu đốt thiên đạo cặp kia vô thần trong hai con người tách ra kinh khủng thần mang, chậm rãi ngẩng đầu. Nó trên mặt đều là giữ tận cùng cùng nhẫn, một cỗ tê dại cảm giác từ xương cùng bay thẳng thiên linh, loại cảm giác này vạn cổ đến nay thiên đạo hay là lần đầu trải nghiệm, lại ham sâu trong đó không cách nào tự kiềm chế. Rốt củ. để ta đợi đến. Thiên đạo khàn khàn bầm, lập tức tại Đạo Thiên Tôn vị phía trên người đứng dậy, theo động tác của hắn, Nó quanh thân chi thế giống như địa liệt thiên băng đồng dạng dâng lên, vô cùng tận tráng kiện thiên đạo chi tác điên cuồng hướng phía thân thể của hắn chạy trở về. Khí tức của hắn đã triệt để siêu việt đại đạo, phảng phất giờ khác này, thiên đạo mới là duy nhất. Hai con ngươi bạo trừng, trong thân thể trôi chảy sôi vô tận thiên đạo chi chính hưng phấn rung động tựa như tất cả chờ đợi đều là vì giờ phút này. Chỉ thấy nó hai chân hơi gấp, cùng đạp mà ra, sau người đạo thiên tôn vị cùng mảnh này tràn ngập đầy trời vân khí thế giới bị nó sinh sinh Thân thể của hắn tựa như cùng một đạn mũi tên, lấy siêu việt thế hết thảy cướp tốc đáp xuống, nó quanh thân chỗ thiêu đốt thiên mệnh chi hỏa bởi vậy bị lôi ra một đạo thật dài đôi lửa, lại càng ngày càng nghiêm trọng. Với hắn trong mắt, hồng hoang thế giới ở trước mắt vô hạn phóng đại, một tay kéo một phát, vô tận thiên đạo chi tắc hội tụ, hóa sinh vì một thanh trắng muốt chi kiếm, cũng là thiên đạo chi kiếm. Muối kiếm chỉ, cũng là thiên uy lâm thế chỗ. Quần cuộn thiên uy cuồng ép mà xuống, trong lúc nhất thời sơn hà vỡ vụn, chúng sinh nên gì, tựa hồ hồng hoàng đại địa đều nơi này khắp chỉ vì nó cảm nhận được kết thúc khí tức. Tất cả mọi người nhìn thấy kia từ thiên khung phía trên đáp xuống đạo thân ảnh kia, giờ này khắc này, tựa hồ đại đạo tại đạo thân ảnh dưới run không ngớt. Hắn là thiên đạo, là thế gian duy nhất, mà lúc này giờ phút này, hắn cũng lấy loại phương thức này triệt triệt để để bại lộ trong mắt thế nhân. Thiên đạo tồn tại cũng không phải là giả dối không có thật. Bây giờ một màn này là đủ nói rõ hết thảy. Như ca, lại không ra tay liền không kịp. Dịch nhân trong mắt đều là cháy bỏng, thiên đạo đánh tới, vô luận dễ rủa hay không tựa hồ cũng không có hy vọng, nhưng dù cho như thế, thế nhân như cũ có tại trong tuyệt vọng dễ rủa quy lợi. Tiêu Như ca cắn răng, nắm chắc thành quyền tố thủ tại giờ khắc này run rẩy nâng lên, một đám chứng đạo tuẩn tại đều là cắn chặt hàm răng, mắt thấy thiên đạo chi ảnh cuồng rơi mà hạ. Tại quần quận Thiên Uy bên trong, toàn bộ Hồng Hoang đại thế bập bên, giống như đi tiến vào tại Thao Thiên Cự Lãng bên trong một chiếc thuyền đơn độc, tựa như lúc nào cũng sẽ bị lật tung, nghiền nát. Ngàn cân treo sợi tóc, một đám trứng đạo sớm đã đỏ mắt, bọn hắn biết giờ khắc này sớm muộn sẽ đến, thậm chí đã làm tốt sung tốc tâm lý chuẩn bị, thật là chính trực mặt thiên đạo thân thể lúc. Tất cả chuẩn bị đều lộ ra như vậy tái nhợt bất lực, thế gian không nói lời nào có thể hình dung trước mắt thiên đạo thân thể bên trên, hắn là Hồng đại vạn cổ ba chưa từng qua núi cao. Nhưng ngay tại Tiêu Như ca lên cao, cao tố thủ sắp rơi xuống sát na. Một đạo tinh quang lấy bước người chi tư từ hư không bên trong bắn nhanh ra như điện. Trong chốc lát, vô cùng tận tinh quang bao phủ hồng Hoang đại địa, thiên đạo chi uy giống như mùa xuân tuyết tan đồng dạng trừ khử. Thời gian phản phất nơi này khắp dừng lại, thế nhân tất cả đều nhìn thấy hơn kia bôi tinh quang bên trong thân ảnh. Vô tận tinh quang thành giáp che đạo thần, chiến giáp phía trên khắc họa vô tận tinh hà, không ngừng lưu chuyển, quần quần tinh diễm hung hực, mái tóc màu đen theo gió bay dương, trên mặt của hắn không do dự, không có bằng có chỉ là tuyệt chi ý. Chỉ thấy Lý Thanh Liên thân thể đón đáp xuống đạo cực tốc vào tới, trong tay trảm thiên huyết bên trong nộn vô cùng tận tinh quang, chém ngang mà ra. Ngay tại Thiên Đạo sắp xông phá thiên khung một khắc này, cả hai tại trong một chớp mắt chạm vào nhau. Tiếng quang chói mắt hung hăng chạm tại cùng một chỗ, giờ này khắc này, thiên khung đều bị nhuộm thành màu bạch kim, chói lọi hỏa hoa vào hư không bên trong nổ vang. Vô cùng tận lực lượng tại hai người chạm vào nhau chỗ ầm vang một phát, thiên khung bị càn quét mà ra kiếm quang triệt để là tung, bị chạm phá thành mảnh nhỏ, cho dù là mảnh vỡ cũng bị tiếp theo mà đến kiếm khí phong bạo vô tình nghiến ác. Mà tại lực lượng này, dòng lũ phía dưới, vô luận vô tận không thai khí, hoặc là thiên đạo thần binh, thiên tắc thủ tất cả đều hóa thành hư không. Hai người nhau cũng đem mảnh này yên lặng vạn cổ tinh không triệt để nhóm lửa. Tất cả mọi người mắt trợn tròn, thậm chí một đám chứng đạo cũng không dám tin tưởng con mắt của mình, cuối cùng là như thế nào lực lượng a, chỉ một chiêu kiếm liền lật tung tinh không, để hồng hoang đại địa triệt để bại lộ tại tinh không chí hạ. Giờ khắc này, bọn hắn rốt cuộc minh bạch đỏ sức trời thế chiến thứ nhị thời điểm hồng hoang đại địa là thế nào nát, sợ là tại hai người đến nói rốt cuộc dễ dàng bất quá, phản phật thế gian đã vô dung nạp lực lượng của hai người. Mà trên thực tế cũng quả thật như thế, đây chính là siêu thoát, siêu thoát thế gian hết thảy lực lượng. Giờ khắc này, Lý Thanh Liên cùng tiên đạo cầm kiếm chống đỡ. Chói mắt hỏa hoa tại mũi kiếm tương giao chôn ở rộ, hai người bốn mắt đối lập, như có thể cảm giác được lẫn nhau nôn tại riêng phần mình trên mặt hơi thở, cũng có thể cảm nhận được trong mắt đối phương điên cuồng. Người quả thật đã siêu thoát tại thế. Lý Thanh Liên hàm răng cắn chặt, mấy chữ này cơ hội là hắn tự trong miệng toát ra đến, cánh tay bởi vì quá mức dùng sức, thậm chí có thần máu theo làn da chạy ra, nhiều sợi gân xanh giống như rồng có sừng đồng dạng vào khởi. Hắn vẫn cảm thấy thiên đạo tuyệt sẽ không đơn giản như vậy, bây giờ đối lập, hết thệ quả thật với hắn suy nghĩ đồng dạng, thiên đạo sợ là sớm đã siêu thoát tại thế. Chính là phương thế giới này bên trong cái thứ nhất siêu thoát đại đạo tồn tại. Hừ. Ngươi không phải cũng là đồng dạng, xem ra thời gian chi linh tên kia đã công ta làm ra lựa chọn, ngươi từ ban đầu liền luôn luôn muộn ta một bước, bây giờ cuối cùng là nhanh hơn ta một lần. Thiên đạo đối với Lý Thanh Liên lực lượng cũng tại kinh ngạc cùng ngạc nhiên, tại hắn vấn đỉnh một khắc này, thiên đạo liền rõ ràng, Lý Thanh Liên chú định siêu thoát. Đi thời gian chi nguyên cũng không phải vì bức bách thời gian chi linh, hắn chỉ là tại xác nhận một sự thật, mà trước mắt Lý Thanh Liên chính là sự thật. Chỉ thấy giờ khắc này, Lý Thanh Liên mắt thử một nước, trận nhẹ từ nó chỗ sâu ra, trong thân thể Hoàn Vũ chi một lần lại một lần đột phá đỉnh phong. Khí thế của hắn tăng lên điên cuồng, tựa hồ không có cực hạn. Thiên đạo thân thể lại bị Lý Thanh Liên bức lui, chỉ nghe răng rắc cả đời giòn vang, cho dù là thiên đạo trong mắt cũng hiện lên một vòng kinh ngạc, chỉ thấy kia Trảm Thiên Huyết Kiếm mũi kiếm lại chém vào Thiên Tắc Chi Kiếm thân kiếm. Tùy theo mà đến chính là Lý Thanh Liên giống như sóng giữ đồng dạng chẳng kích, một kiếm nghiền tuyệt. Trước 1462 cùng cảnh có khác như trời vực, chương 1462 cùng cảnh có khác như trời vực. Thiên Tắc Chi Kiếm lên tiếng trả lời mà đức, Trảm Huyết Kiếm thẳng tiến lùi, mũi kiếm vô tình sượt qua Thiên Đạo đầu lâu. Hưng Hực kiếm quang thậm chí so siêu tân tinh bộ phát còn muốn hưng hực, đem tinh không làm nổi bật một mạnh tinh hoàng. Thiên đạo đầu lâu bị sinh sinh chém xuống, tính cả thân thể của hắn cùng nhau bị kiếm quang hướng bay, không biết bay ra bao xa, duy trì có thừa lý thanh liên thân ảnh hành lập hư không. Hồng Hoang đại địa phảng phất giống như chết đi tĩnh, chẳng ai ngờ rằng khí thế hung hung thiên đạo lại bị lý thanh liên một kiếm sát danh tiếng. Lấy khí thế bên trên sinh sinh ép xuống, kiếm gãy chẳng đầu, cuối cùng là gì trở phong tĩnh. Kia giáp, ở tinh không thân này, này cũng thành thế gian duy nhất. Một đám chứng đạo giờ này khắc này liền xem như trộm hồn đi nữa, tâm cảnh cũng không nhịn được hưng phấn sắc mặt đỏ lên, thuộc về phàm trần mũi kiếm tại giờ khắc này chân chân chính chính triển lộ ra phong mang. Chẳng thiên huyết kiếm càng không phụ nó trảm thiên chi danh. Phục Hy nắm tay, trong mắt tràn ngập nồng đậm hưng phấn nói, "Xong rồi, thanh liên xong rồi." Siêu thoát chi cảnh, tuyệt đối là siêu thoát chi cảnh. Hắn đã vượt ra đại đạo, đã vượt ra thế gian hết thảy. Nữ hoa trong mắt đều là không thể tin, sợ hãi nói, "Hắn, hắn thật làm được." Siêu thoát chi cảnh, cỡ nào cảnh giới xa không thể lời, mà Lý Thanh Liên cũng dùng cái này đáp lại thế nhân chờ mong. Tiêu Như ca hung hăng thở dài một hơi, trong mắt ngấn lệ lấp loé, vì giờ phút này, một triệu 5 chỗ trả giá hết thảy vất vả đều là đáng giá. Giờ này khắc này, Tử Sinh ngửa mặt lên trời cùng thiếu, trong mắt ẩn chứa không cùng luân xo so kích động cùng hưng phấn, không chút kiêng kỵ uy sai lấy mình đại đạo. Tại nó bên cạnh Phương Hoành Dung động nói, cái này, đây chính là thanh đế a. Tử Sinh ha ha cười nói, "Vâng, đây chính là sư tổ ta, ghi nhớ đạo thân ảnh này, hắn sẽ vì phạm trần mang đến thắng lợi, mang đến ngày mai." Trong lời nói mang theo không chút nào tiến hành che giấu ngạo nghễ, giờ này khắc này hoành ở tinh không trên thân chính là chính hắn. Nhưng mặt trời như đến lại sắc mặt nghiêm nghị nói, không muốn bung lòng cảnh giác, sự tình không có đơn giản như vậy, như Thiên đạo coi là thật như thế suy nhược, liền không có cái này đỏ sức trời ba trận chiến. Hồng quân liền là đủ kết thúc. Thanh Liên đích sắc đã siêu thoát, nhưng Thiên đạo. Lời này vừa nói ra, đại thế bên trong không khí đột nhiên chỉ trệ, lại nhìn hướng Lý Thanh Liên, chỉ gặp hắn thời khắc này biểu lộ so với trước đó càng thêm nghiêm trọng, nghiêm trọng để người thở không nổi. Đế Tuấn khỏe miệng co dần nói, không phải đâu. Thiên đạo lại, thân nông khổ nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta một mực tại cùng như thế nào tồn tại là địch? Nếu không phải có thiên mệnh trói buộc, ta cùng thậm chí ngay cả dễ dỗ tư cách đều không có, hết hệ chỉ có thể nhìn Thanh Liên. Dù sao hắn giờ phút này đã đạt tới vạn cổ đến nay tất cả mọi người chưa từng cùng đỉnh phong. Tiêu Như ca cắn chặt môi giới, trong lòng lầm bầm nói, Thanh Liên đại ca, nhất định phải thắng a. Vô số lo lắng hội tụ thành biển, đem Lý Thanh Liên một lần nữa mang về thế giới này, dù là hắn đã mở hoàn vũ thế giới, nhưng hồng hoàng chính là hồng hoàng, Lý Thanh Liên đối phạm Trần Đại Thế tình cảm không có chút nào cải biến. Chỉ thấy giờ phút này Lý Thanh Liên sắc mặt tâm trầm cắn răng nói, quả thật không đả thương được ngươi may. Thiên đạo dùng cái này giới siêu thoát. Cùng hoàn vũ thế giới so sánh, Hồng Hoang đại thế đã kinh lịch mấy lần định phong tình thế, từng có vô số lần hương suy luân hồi, chính là một mảnh phát triển đến thành thục thế giới. Nhưng hoàn vũ thế giới mặc dù nên đón nó bắt đầu, tựa như cùng kia đứa bé sơ sinh, mà Hồng Hoang đại thế liền cùng kia cháng niên đại hán, cả hai lực lượng đối so với giới, cao thấp lập hiện. Dù cũng là siêu thoát, nhưng trong đó lại như cũ tồn tại giống như hồng câu đồng dạng không thể vượt qua khoảng cách, giống như khác nhau một trời một vực. Chỉ mỗi ngày nói không đầu thân thể không đội va đứng dậy, bị chém đứt tiên đạo chi tắc phu lại tại trên cổ sinh ra một con đầu lâu tới. Văn cái cổ, phát ra từng tiếng giòn bang. Khí tức chưa từng biến hóa mạnh may, Phản Phật vừa mới bị chém tới đầu lâu không phải chính hắn. "No, đã nằm ngoài dự đoán của ta, bất quá tiếp xuống, nên ta." Thiên đạo trong mắt lóe lên một vòng lạnh lẽo, bước ra một bước, cũng đã đi tới Lý Thanh Liên trước người, là như thế hỗn loạn. Tay phải nắm chắc thành quyền, cứ như vậy thẳng tắp hướng phía Lý Thanh Liên trong lòng đạo đến, nhìn như bình thản không có gì lạ một quyền nhưng lại nhanh đến mức cực hạn, ẩn chứa trong đó làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng lực lượng. Lý Thanh Liên toàn thân mồ hôi mau chợt lập, nhìn qua đập tới một quyền, lại làm cho hắn nghe được mùi vị của tử vong, chỉ tới kịp đem Trảm Thiên Huyết kiếm ngăn tại trước người. "Oanh!" Giống như kinh lôi đồng dạng tiếng vang quanh quần tinh không, Trảm Thiên Huyết kiếm bị quyền phong đập cong thành một cái kinh người đường cong, cách thân kiếm, Thiên đạo nắm đấm hay làn đện ở Lý Thanh Liên trong lòng phía trên. Chỉ thấy Lý Thanh Liên tinh thần chiến giác theo hắn nửa cái bả vai cùng nhau nổ nát vụn, thân thể của hắn so lúc đến tốc độ nhanh hơn bay ngược mà đi. Dù thanh thế bí mãnh, nhưng chiến đấu dư ba cũng vẹn vẹn khuyết tán ra ba trượng chi địa liền bị sinh sinh ngăn chặn lại, nhưng vẹn vẹn cái này ba trượng chi địa, lại từ hư không băng vị liền ngay cả hỗn cuối cùng cũng bị ép diệt. Thiên đạo liếm liếm tinh hồng môi, còn cùng Lý thanh Liên ngừng lại thân thể, liền cực truy mà lên. Lại lần nữa huy quyền, Quân phong càng dữ dội hơn. Chỉ thấy Lý Thanh Liên kia bị nện nát nửa cái bả vai, Hoàn Vũ chi lực phun trào dưới trong khoảnh khắc khôi phục như lúc ban đầu. Bây giờ thân thể của hắn không còn như là huyết nhục chi khu, càng giống là Hoàn Vũ thế giới pháp tắc tụ hợp thể, muốn đem chẳng diệt, gần như không có khả năng làm được, trừ phi đem Hoàn Vũ thế giới cùng nhau nghiền nát. Nhưng nghiền nát một phương thế giới đến tận cùng cần như thế nào lực lượng không ai biết được, nhưng Lý Thanh Liên càng rõ ràng hơn chính là, thiên đạo tuyệt đối có được hủy diệt mình lực lượng. Nhìn trời nói lại lần nữa đập tới thiết quyền, Lý Thanh Liên tất nhiên là sẽ không bị động bị đánh, huy kiếm hướng nó lại trả mà xuống hổ mỗi một kiếm đều là dốc sức một đòn, vung ra kiếm quang càng giống là một phương rơi thẳng xuống thế giới đồng dạng nặng nề. Nhưng lần này lại chưa từng như lúc trước, mũi kiếm thẳng chạm tại thiên đạo lệnh xuống thiết quyền phía trên, nhưng kia hừng hực kiếm quang lại bị tối khô lạp hộ đồng dạng sinh sinh ma diệt rơi. Thân kiếm bị quyền phong đập cải biến quy tích, lại ngăn chặn không ngừng hướng phía mình chém tới, trong chốc lát, máu tươi vảy ra. Lý Thanh Liên cánh tay lấy quỷ dị góc độ cong, cho dù là hắn dùng hết lực, cũng chưa từng tiết ra trong kiếm lực lượng. Một này thẳng ở mặt của hắn phía trên, lực lượng cùng lực lượng ở giữa va chạm, Lý bại có thể nói là rối mù. Nhưng thiên đạo lại tựa như nghiện bắt đầu đối lý thanh liên điên của Ngônh Kịch, giết, không có bất kỳ cái gì quang hoa lệ chiêu thế, vẹn vẹn đơn giản quyền cước, cái gọi là đại đạo đơn giản nhất. Đối với đã đi vào siêu thoát chi cảnh hai người đến nói, hết thảy đều không có ý nghĩa, hai người chi tranh cãi là riêng phần mình lực lượng ở giữa va chạm, mạnh chính là mạnh, yếu chính là yếu, lại hoa lệ chiêu thức cũng vô pháp cải biến trong đó chiến lệnh. Lý Thanh Liên bị Thiên đạo liên tiếp thế công ép thở không nổi, ban đầu còn có thể ứng phó mờ hai, nhưng theo thời gian trôi qua, kiếm quang của hắn thậm chí đã bắt đầu theo không kịp thiên đạo động tác. Cho dù là ngăn trở, cũng sẽ bị kia không có tận cùng đồng dạng thiên tắc chi lực vô tình hướng nát. Trong chốc lát liền lầm vào bị động bị đánh hoàn cảnh, quyền quyền đến thịt, chiêu chiêu thấy máu, hai người lấy siêu việt thế gian cực đỉnh thân phận chém giết, nhưng tại thế người xem ra càng giống là chợ bữa lưu manh ở giữa vết tinh đánh lộn. Nhưng đây cũng là phát tiết lực lượng phương pháp tốt nhất, nhưng thế cục lại thiên về một bên hướng lên trời nói, chỉ một lát sau cơm vụ, Lý Thanh Liên liền lầm vào khó mà phá cảnh tình thế nguy hiểm. Chương 1463 chúng sinh bắt đầu từ ta đến, chương 1463 chúng sinh bắt đầu từ ta đến. Phạm trấn bên trong mọi người vừa mới xông lên đầu kinh hỉ lần nữa bị, bị kín lo lắng, đạo cường đại vượt qua tưởng tượng của mọi người. Hắn chờ đợi giờ khắc này cùng vào cổ, mà trước mắt Lý Thanh Liên lại đáng giá hắn dùng tới toàn lực. Thiên đạo quyền phong càng thêm nặng nề, mỗi một lần nện như điên mà ra, đều mang nồng đậm thiên đạo chi tắc, giống như lưỡi kiếm đồng dạng đem cấu thành Lý Thanh Liên thân thể hoàn vũ đạo tắc một lần lại một lần xé rách. Nhưng cho dù là dạng này, Lý Thanh Liên trong mắt kiên quyết không thay đổi. Trong tay huyết kiếm không ngừng, một lần lại một lần chém đúng ra, dù là chẳng không, trong kiếm quang lại mang theo hắn không cùng luân so quyết tuyệt. Thiên đạo trong mắt nhận, giới tâm. Thật đúng là đến chết không đổi. Sắp chết đến nơi vẫn không quên che chở phàm trần đại thế, thiên hạ chúng sinh đông đảo, phất tay đều có thể tạo hóa, đến tột cùng có cái gì đáng được ngươi đi bảo vệ. Trong môn ngữ một quyền đệm xuống, Trảm Thiên huyết kiếm mạnh cản, băng vị đầy trời lưu quang, đem lý thanh liên tim vành ra một miệng bắt lớn nhỏ lỗ rách, nhưng cũng không có máu tươi chảy ra, huyết nục của hắn giờ này khắc này đã hết vì hoàn vũ chi tắc. Nếu ngươi không khang khang phàm trần, có lẽ ta đã sớm bại, thừa nhận đi, cái này phàm trần đại thế chỉ là gánh nặng của ngươi, nói cho cùng ngươi ta còn không phải như vậy. Thiên đạo thét, Một phát bắt được Lý Thanh Liên chưa từng thu hồi cánh tay, lập tức nâng lên một chân hung hăng đá vào hắn trên lồng ngực. La người ta sợ hãi nước xương thanh nghiêm vang lên, Lý Thanh Liên lồng ngực triệt để lõm xuống dưới, toàn bộ cánh tay đều bởi vì cái này chản chế cự lực mà bị sinh sinh xé xuống. Thiên đạo đại thu bó, hưởng hực thiên đạo chi hỏa cuốn đốt, cầm trong tay tay của tiêu thành cho tàn. Đúng như là cùng thiên đạo lời nói, Lý Thanh Liên từ siêu thoát một khắc kia trở đi, cũng đã triệt để thoát khỏi sinh linh bản chất, mà là làm hoàn vũ thế giới chưởng giả tồn tại, đã không còn là sinh mệnh, chính là có được chính mình ý chí thế giới chi tác. Lý Thanh Liên đỏ lên hai mắt, trong ngực một hơi từ đầu đến cuối chưa từng tiết ra, rút kiếm lại hướng, nhưng kết quả hay là đồng dạng, tại thiên đạo trong tay một lần lại một lần gần như hiển cảnh, tựa như lúc nào cũng sẽ bị thiên uy nghiền nát. Phạm Chân chúng sinh ánh mắt không chút nào rời đi trên trường, bọn hắn biết, vì sao hai người có được phất tay phá diệt hồng hoang đại thế lực lượng, nhưng chiến đấu dư ba lại không ảnh hưởng hồng hoang mạnh may, may. Lại là bởi vì Lý Thanh Liên đang chiến đấu đồng thời phân ra đại bộ phận điểm lực lượng đến ngăn chặn chiến đấu dư ba khuế tán. Không phải hồng hoang vỡ vụn đều là nhẹ, đại thế thậm chí lại bởi vậy mà hủy diệt. Lý Thanh Liên chính là tại lấy loại trạng thái này cùng thiên đạo chém giết lấy. Giờ này khắc này, dù là hắn bị thiên Đạo Nghiên ép chặt vật không chịu nổi, giống như chó chết, phàm trần chúng sinh như cũng không có người nào chuyển khai ánh mắt. Dù là nhiệt lệ cuộn cuộn, dù là không đành lòng nhìn thẳng, chỉ vì bọn hắn phải chứng kiến một trận chiến này, vô luận thắng bại, hắn Lý Thanh Liên cũng làm lên đại thế chi chủ thân phận, thanh đế chi danh hoàn toàn xứng đáng. Đây cũng là vì sao từ Lý Thanh Liên về sau không người lại xương đế nguyên nhân. Chúng sinh đem trong lòng bất lực hóa thành đối lý thanh liên bảo hộ cùng cầu nguyện, cầu nguyện mây, mà đi. Mà cỗ này khủng lộ lực thậm chí đã đạt tới đệ Tiên Đạo kinh hải trình độ. Vạn Cổ đến nay hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy chúng sinh đồng tâm, cái gọi là mọi người đồng tâm hiệp lực chính là như thế đi. Chẳng biết tại sao trong mắt của hắn lại dâng lên một vòng đấu kỵ, hạ thủ đát hơn. E rằng nghèo niệm lực gia trì, Lý Thanh Liên cũng bởi vậy qua chậm qua một hơi, trong mắt Hàn Mang bạo phát, tràn ngập tại trong thân thể Hoàn Vũ chi lực lại phát sinh chất đồng dạng biến hóa. Không còn đơn bạc, mà là trở nên nặng nề bắt đầu, thậm chí cho người ta một loại đã có được sinh mạng cảm giác. Một kiếm chém ra, tinh quang ánh, minh diệu thế, phản đồng thời dâng lên trăm ngàn vạn vòng thần dương, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, hưởng hực kiếm quang trở thành thiên địa duy nhất mà cái này hừng hực kiếm quang cũng đem thiên đạo bao phủ hoàn toàn. Lý Thanh Liên chống kiếm miệng lớn thở dốc, bôi một thanh trên khóe miệng máu tươi, trong mắt đều là ngưng trọng, cùng thiên đạo chém giết đã lâu, nó mạnh viễn siêu chính mình tưởng tượng. Bây giờ sở dĩ có thể đem bước lui, lại là bởi vì trong cơ thể hắn Hoàn Vũ Thế Giới đã tiến vào diện hóa vạn vật sinh linh thời điểm. Chỉ thấy giờ này khắc này, Hoàn Vũ Thế Giới muôn vạn quần tinh phía trên tạo hóa ra kỳ diệu muôn vạn sinh hực, trào, nên ra tòa đồng núi cao, mà có tinh thần phong và băng núi giống như trùng kiếm cũng có tinh thần phía trên sinh trưởng ra số chi không rõ xanh tươi của mục, xanh ung tươi tốt, hóa thành lâm hải, bởi vì mỗi một sao thần vị trí khác biệt, ảnh hưởng lẫn nhau phía dưới tạo nên ra khác biệt quá nhiều hoàn cảnh địa lý. Nhưng chính là bởi vì như thế, mới lộ ra tinh không nóng ánh, mà Lý Thanh Liên kia một giọt trong lòng nhiệt huyết, cũng là đây hết thảy khởi nguyên. Nếu như nói thời gian chi bích vì hoàn vũ thế giới mang đến bắt đầu, như vậy Lý Thanh Liên giọt này máu tươi chính là vì cái này vạn vật chúng sinh mang đến bắt đầu. Theo thời gian trôi qua, từng khả khác biệt quá nhiều tinh thần phía trên bắt đầu dựng dục ra đơn giản nhất sinh mệnh, thậm chí không có tư tưởng của mình, nhưng chậm rãi bắt đầu tiến hóa cuối cùng đã đàn sinh ra hình thái khác nhau tộc đàn, thậm chí hình thành đơn giản văn minh, bây giờ lại nhìn, cái này tràn ngập vô ngẩn hư không số chi không rõ tinh thần, nghiêm nhiên là một phương lại một phương tiểu thế giới. Muôn vàn quần tinh bắt đầu bù đắp nhau, chân chính liên tiếp, đây mới thực sự là hoàn vũ thế giới. Mà tại trong quá trình này, hoàn vũ thế giới đạo tắc cũng đi theo mạch lên, một phương thế giới cường đại hay không, nhìn chính là trong đó hỗn dưỡng sinh linh. Hồng hoang đại thế chính là bởi vì có được như thế đông đảo anh hảo, lấy mình tinh thần khai thác sáng tạo cái mới, vì đại đạo góp một viên gạch, nội tình mới có thể hùng hậu như vậy. Mà hoàn vũ thế giới cũng giống như thế. Hoàn Vũ thế giới mạnh thì hắn mạnh, nói theo một ý nghĩa nào đó, Lý Thanh Liên chính là kia Hoàn Vũ thế giới, mà đây cũng là Lý Thanh Liên khắc địch chế thắng lớn nhất tiền vốn, nhưng hôm nay xem ra còn thiếu rất nhiều nhịn. Vừa mới Lý Thanh Liên sở dĩ ẩn nhận không phát, chờ chính là giờ khắc này, hắn hôm nay cũng đã không có thời gian cùng Hoàn Vũ thế giới chậm dãi phát triển. Hoàn Vũ thế giới từ không tới có, tốn gần như ngàn tỷ năm thời gian, mà Hồng Hoang đại thế bên trong mới qua chưa tới một cái giờ. Làm thế giới chi chủ Lý Thanh Liên đến nói, tự nhiên có thể tùy ý chế tốc độ thời gian trôi qua, mà đây chính là đem thời gian trưởng hà Thôi động đến cực hạn kết quả. Nhưng mà bây giờ dù hoàn vũ thế giới bên trong đã đản sinh ra số chi không rõ tục đàn, sinh linh cần phải chờ bọn hắn tự mình tìm tòi, tu đạo còn không biết phải bỏ ra bao nhiêu năm tháng, đó nhất định là một đoạn tương đương dài dằng dặc thời gian. Dù là đem thời gian trường hà thôi động đến cực hạn, như cũng muốn các loại, nhưng nếu không phải như thế, Lý Thanh Liên liền sẽ không có được chạm diệt thiên đạo lực lượng. Nhưng như chờ đợi, quỷ biết Lý Thanh Liên có thể tại thiên đạo trong tay chống bao lâu, bây giờ trực diện thiên đạo, hai người đều đã ôm nhất định chém đối phương quyết tâm, tuyệt không phải bình thường chơi nhà trời, một bước kém, từng bước kém. Chương 1464 sinh mà làm người ta hay chi Chưa 1464 sinh mà làm người ta hay chi. Lý Thanh Liên có được lòng tin tuyệt đối, chỉ cần cho Hoàn Vũ thế giới đầy đủ thời gian phát triển, hắn lực lượng cuối cùng tất nhiên sẽ nghiền ép thiên đạo. Bởi vì Hoàn Vũ thế giới chính là hỗn độn vốn hẳn nên có tương lai, hồng hoang tồn tại dù hương thịnh, nhưng lại cũng là một cái ngẫu nhiên, từ trên bản chất đến đem nó phát triển tiềm lực tuyệt sẽ không so ra mà vượt Hoàn Vũ thế giới. Đây cũng là lý Thanh Liên tiền vốn, mà hắn bây giờ thiếu nhất chính là thời gian. Trong lòng hung hắc nói, giờ này khắc này nhưng cũng quản không được nhiều như vậy, chỉ có như vậy, chỉ có như vậy. Vì Cao Minh Thắng Cho dù là chút cơ hội Lý Thanh Liên cũng sẽ bắt lấy, bây giờ thân thể của hắn cũng đang run dậy, không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì hương phấn. Hắn cũng tương tự đang chờ mong cuộc chiến đấu này, chính như là Thiên Lang nói tới, Lý Thanh Liên cả đời này chính là vì giờ khắc này mà tồn tại, hắn dâm lên tất cả mọi người bà vai, bỏ qua vốn không nguyện bỏ qua chi vợ, chỉ vì giờ khắc này. Nếu không phải vì Cao Minh Thắng, như vậy hết thảy đều đem không có chút ý nghĩa nào. Kiếm quang tán đi, Thiên Đạo Chi thần như cũ lông tóc không hao tổn đứng tại kia bên trong, một cánh tay vươn về trước Giờ này khắc này đã bị kiếm quang tứ ngược ra chóp thịt bong, nơi lòng bàn tay một vòng giữ tận vết kiếm sâu đủ thấy xương. Đến nay không từng có ngăn trở vết tích, Hoàn Vũ đạo tác tồn tại ngăn chặn Thiên đạo chi tắc phu chào, dù vẹn vẹn chút điểm bên trên cải biến, nhưng lại có trên bản chất trên lệnh. Mỗi thời mỗi khắc, Lý Thanh Liên Hoàn Vũ chi lực đều tại phát sinh lấy trên bản chất thủy biến. Nhưng Thiên đạo trên mặt nhưng không có mảy may biểu tình biến hóa, vừa mới kia hừng hực kiếm quang bị nó cánh ngăn trở, nhìn qua nơi lòng bàn tay kia chưa từng khép lại vết thương. Cùng lúc đó, che lớp đại đạo thiên nạo đại mạc cũng bị thông suốt mở một đường vết rách, từ cái này vết nứt ra có vô cùng máu thác nước chảy ra kia là thiên đạo chi huyết. Trước mắt thiên đạo thân thể, chính là thiên đạo chi tắc tụ hợp thể, hắn thương thì thiên đạo tổn thương. Thiên đạo trong mắt mang theo một vòng lạnh leo nói, thật đúng là kinh hỉ không ngừng, ta không biết bao lâu chưa từng chạy qua máu, cảm thụ qua người khác vì ta mang tới đau đớn. Nhưng ngươi lại có thể cải biến cái gì? Ta thế tất tránh thoát thiên mệnh chỗ chói, tại bên trong vùng thế giới này, chân chính đạt được thuộc về chính ta tự do, và cổ đến nay trong đầu ta chỉ nghĩ chuyện này. Đây cũng là vì sao ta bây giờ đứng tại nơi này, nguyên nhân bất kỳ cái gì ngăn tại ta trước người tồn tại chỉ có bị nghiền nát hạ chàng. Vô luận là năm đó bản cổ, Hồng Quân, hoặc là ngươi châm mê tại đại thế ngươi không có tương lai. Lý Thanh Liên hít một hơi thật sâu, nâng người lên thân, trong tay Trảm Thiên Huyết kiếm điên của vùng, đem trên đó đỏ thám huyết trâu đều trấn diệt. Âm thanh lạnh lùng nói, đích xác, ta không phủ nhận ngươi lời nói hết thảy, nhưng có một điểm ngươi nói sai. Cái này đại thế tại ta đến nói cho tới bây giờ đều không phải vùng hữu, đây cũng là chẻo chống ta đi đến hôm nay lý do duy nhất, người bởi vì có tín niệm, có lo lắng mới có thể cường đại. Ta rất may mắn ta sinh mà là người, mà không phải thần. Ta có được ngươi cả đời này đều không thể lý giải, đạt được hết thảy." mà ngươi vốn có hết thảy có lẽ là ta ở kiếp trước chỗ truy tìm tồn tại, mà sáng nay đã chẳng thèm nói tới. Ta cùng ngươi khác biệt, ta là người. Cho dù siêu thoát, cho dù vì thế giới chi tắc, ta vẫn là người, một cái có huyết nhục có người. Mà ngươi lại vì nói, vạn cổ đến nay mênh mông đại thế, vô tận tuế nguyệt tẩy luyện chưa từng để ngươi từ nói biến thành người, ngươi vẫn như cũng là nói. Đây cũng là ta cùng ngươi điểm khác biệt lớn nhất. Ngươi truy tìm chính là tâm hồn tự do, mà ta chỗ truy tìm đồng dạng là ta cùng chỗ cho rằng tự do. Ngươi quyết ý không liên quan gì đến ta. Chỉ có chẳng ngươi mới có thể chấm dứt đây hết thảy. Thiên đạo nghe nói lại là cười nhạo một tiếng, ngươi cùng chô truy tìm tự do a, đều là hư ảo, chẳng ta. A. Nụ cười của hắn chẳng biết tại sao đệ Lý Thanh Liên trong lòng cảm giác nặng nghề, cái này bôi tiếu dung không giống khinh miệt, càng giống là một loại thương hại. Nhìn trời nói ánh mắt, Lý Thanh Liên tâm cũng đi theo chìm đến đáy cốc, quả nhiên, vừa mới thiên đạo còn chưa từng thi triển ra toàn bộ lực lượng. Bây giờ, sự kiên nhẫn của hắn đã bị làm hao mòn hầu như không còn, hắn phải nghiêm túc. Thự tay kết thúc một trận chiến này, nên đón thuộc về mình tự do. Lý Thanh Liên biết, không thể lại kéo dài thêm, chỉ có thể ngăn kháng. Hào răng cắn chặt hắn vừa muốn xuất kiếm, lại trực giác cảm giác toàn tâm kịch liệt đau nhức truyền đến, tự thân ý chí thậm chí đều muốn bị tách ra. Thiên đạo một quyền này nhanh đến mức cực hạn, đồng thời cũng siêu việt thế gian hết thảy, cái này sớm đã không phải sinh linh có thể vùng ra một quyền, chỉ có nói mới có thể như thế. Một quyền này bên trong gánh chịu thiên đạo tất cả ý chí, vẹn vẹn một đòn, liền dao động hoàn vũ thế giới bản nguyên, bóng ánh tinh không chấn động không ngớt, cháng kiện khe hở thậm chí tràn ngập ra mấy chục đầu tinh hà sa. Số chi không rõ tinh thần tại cái này chấn động bên trong lặng yên không một tiếng động hóa thành hư không, tính cả trên đó sinh linh cùng một chỗ. Đây là một cố để Lý Thanh Liên đều sinh ra tuyệt vọng chi tâm lực lượng, trong mắt của hắn chỉ có bay ngược cảnh vật, nhưng hắn giờ phút này lại sinh sinh cải biến tung bay quy tích. Nhập vào Hoàng Tuyển Thiên Hà bên trong, to lớn Hoàng Tuyển Thiên Hà bị lệnh ngăn nước, phát ra một tiếng rên rỉ, ngay sau đó đụng xuyên Hồng Hoang Đại Địa, ngã vào vô tận sâu xa tinh không bên trong. Liệt điệu thân ngũ giới rên vẹn vẹn từ Lý Thanh Liên trên thân truyền đến xung kích liền kém chút để Hồng Hoang Đại Địa vỡ nát, như một quyền này thật sự đánh vào Hồng Hoàng Đại Địa phía trên, sợ là là đủ để hết thảy hóa thành tro bụi. Còn chưa cùng định ra thân hình Lý Thanh Liên vẫy tay một cái hất vây ra một vùng biển sao? chọn vẹn từ mấy trăm ngàn đầu tinh hà cấu thành, cho dù là hồng hoang thế giới tới so sánh đều là giọt nước trong biển cả. Tương hô dẫn dắt ở giữa đem thiên đạo triệt để bao phủ trong đó, chỉ thấy Lý Thanh Liên căng răng, một cái búng tay đánh ra, trong chốc lát quần tinh nộ tung. Mọi loại ngôn ngữ không cách nào hình dung giờ này, khắc này chúng sinh bản thân nhìn thấy một màn này, ngàn tỷ quần tinh nộ tung, hóa thành là đủ thôn vệ đại đạo ánh lửa, chiếu đến đem hết thảy xoắn nát, san bằng. Đây hết thảy sớm đã không phải cái gì vết tượng, mà là chân thực tồn tại. Nhưng tại cái này vô tận trong ngọn lửa lại có thể ngừng thấy từ xa mà đến gần dậm chân âm thanh. Giống như dâm ở trái tim khiêu động tiết điểm phía trên, sau một khắc, ánh lửa đột nhiên bị dừng lại, lập tức như là một mặt bị đánh nát tấm gương, ầm vang vỡ vụn. Chỉ mỗi ngày nói hoàn hảo không chút tổn hại bước ra, ánh mắt bên trong mang theo một vòng nồng đậm thất vọng, khàn khàn nói, chuyện cho tới bây giờ, còn cùng ta chơi cái này trò vặt. Đừng quên, đây là thuộc về thế giới của ta. Ban cổ không được, Hồng Quân không được, Đại Đạo không được, Thiên mệnh càng không được. Nếu là ngươi chưa từng có được dung truyện mảnh thế giới này lực lượng, như vậy, liền đi chết đi. Giờ này, Thiên đạo cũng không tiếp tục che giấu trong mắt sát khí, với tay một cái vô tận thiên đạo chi tác sẽ lẫn và mèo, hóa thành từng đạo trắng muốt trường mâu, gào thét lên hướng phía Lý Thanh Liên chô đâm tới. Chỉ thấy Lý Thanh Liên hàm răng cắn chặt, hai tay giao nhau, quanh thân tinh quang tràn ngập, diễn hóa vô ngẩn tinh hạ, tử thủ hoàn vũ thế giới, nhưng lại có thể nào ngăn trở ngày đó thì chường mâu, bị đâm lạnh tấu tim, cái gọi là vạn tiễn xuyên tâm không gì hơn cái này. Mỗi một cây đều là đủ dung chuyển hoàn vũ thế giới hạch tâm chỗ, thiên đạo chi lực, khủng bố như vậy. Ngược lại Lý Thanh Liên lại chưa từng có được dung chuyển thiên đạo tổn tại thủ đoạn. Tồn thương chi cùng chẩm chi, hoàn toàn là hai khái niệm, không hề nghi ngờ, thiên đạo có được chém giết Lý Thanh Liên lực lượng. Nhưng cho dù ai đều chưa từng phát hiện, một mực tồn tại ở Hoàng Tuyển Tiên Thiên Hà bên trong Hoàng Tiền Linh ấn lại không hiểu biến mất. Mà cái này lại không phải ngẫu nhiên. Trước 1465 hiểu nhau không thể lại gặp lại, trước 1465 hiểu nhau không thể lại gặp lại. Lý Thanh Liên sớm có dự mưu, đây cũng là hắn tinh thần quay đi quay lại trăm ngàn lần phía dưới làm ra quyết đoán, đã thật sớm liền hạ quyết định quyết tâm, tự nhiên không do dự cơ hội. Dù là không chi huyện tình cuối cùng lại biến thành bộ dáng gì, nhưng Lý Thanh Liên biết, đây có lẽ là mình cơ hội cuối cùng. Thành thì có được tất cả mọi người muốn tương lai, không thành, không đơn thuần là hồng hoang thế giới liền ngay cả hoàn vũ thế giới cũng sẽ tùy theo hôi phiên diệt, mà Lý Thanh Liên cần phải làm là tận chính mình toàn lực sống sót, thẳng đến hoàn vũ thế giới có được niệm phép thiên đạo lực lượng một khắc này. Nhìn qua đem mình đâm giống như con nhím đồng dạng thiên tắc trường mâu, máu tươi giống như suối phun đồng dạng tuôn trào ra, bên hai thậm chí quanh quần hoàn vũ thế giới chi tắc đứt gây rền vang. Trong mắt sớm đã một mảnh huyết hồng, ngẩng đầu nhìn, thiên đạo diễn sinh một con tre nói cự thủ, hướng phía mình hung hăng đè xuống, bóng đen bao phủ phương khoảng cách vô tận, tựa hồ không có lưu cho mình một điểm cơ hội chạy thoát. Lý Thanh Liên sắc mặt câu lên một vòng tuyệt khổ, lau mặt một cái bên trên máu tươi, khàn khàn nói: đáng chết. Và anh. Che nói cự thủ năng nhân chụp được, mấy trăm triệu 10.0000 giảm hư không hỗn độn hóa thành hư không, như mẫn diệt hết thể lực lượng, toàn bộ đại thế đều đi theo chấn động, phát ra loạt vào hai dên gì. Cùng lúc đó, Hoàn Vũ thế giới bên trong, Hoàng Tuyển linh ấn cô tịch phiêu đã tại mênh mông vô ngẩn tinh không bên trong, khóa mang theo số chi không rõ sinh linh hồn phách, ngày qua ngày hấp thu tinh không chỗ tiêu tán mà ra tinh lực cùng đạo tắc. Kinh lịch 10 triệu năm dần dưỡng tạo hóa, cục cung giới này bản hợp vì một, không phân biệt. Một đầu ngang qua toàn bộ Hoàn Vũ thế giới Hoàng Tuyển thiên ánh mà bao la. Lặng lặng địa chạy xuôi tại tinh không bên trong, hình thành thuộc về hoàn vũ thế giới hoàn chỉnh luân hồi. Mà từ mỗi một ngôi sao thần phía trên, đều có thể rõ ràng nhìn thấy hoàng tuyển thiên hà hình chiếu, từ này bắt đầu từ thời khắc đó, hoàn vũ thế giới có được luân hồi, từ trong đó tồn tại sinh mệnh có được luân hồi chuyển thế tư cách. Nhưng chúng sinh cũng không biết đầu này ngang qua tinh không hoàng tuyển tác dụng đến tuột cùng bị sao, bởi vì bọn hắn văn minh còn xa xa chưa từng phát triển đến giai đoạn này, thậm chí còn chưa từng đạp lên con đường. Nhưng vào lúc này, tung hành hoàn vũ thế giới bên trong hoàng truyền thiên hà lại thoải mái vô tận quan vũ, mỗi một đạo giọt mưa đều là một đạo hoàn chỉnh mệnh hồn. Liêng ngay cả kia vỡ vụn thành tơ tia từng sợi hồn kia đều bị Lý Thanh Liên một lần nữa cấu tạo, tái sinh, cái này tại Hồng Hoang thế giới bên trong là tuyệt đối không thể nào làm được sự tình, mà tại Hoàn Vũ thế giới bên trong, Lý Thanh Liên định đoạt. Tại cái này bên trong, Lý Thanh Liên chính là không gì làm không được thần, từ trên căn bản tới nói, Hoàn Vũ thế giới chính là Lý Thanh Liên. Chỉ thấy kia rơi vãi mà ra vô tận mệnh hồn lấy tinh thần vi thân, vô tận đại đạo chi tắc làm huyết nục, vì bọn họ một lần nữa giao phó đạo khu, sinh mệnh, cùng tiếp trước hết thảy. Tất cả mọi người từ trong lúc hốt hoảng lại, trí nhớ của bọn hắn thậm chí còn dừng lại tại trước khi chết xa Mà những người này đều là từ tiên phạm chi tranh bên trong chết đi các tu sĩ, chỉ cần còn có một sợi hồn tia lưu tồn ở thế, tất cả đều bị Lý Thanh Liên với mình hoàn vũ thế giới bên trong sống lại. Như Hằng Vân, Lôi Bằng, Kim Sĩ sí Đại Bằng, Ti Không Thần, cơ bọn Hán, còn có trong tiết yêu, liền ngay cả Diệp Vong Ngữ cũng bị Lý Thanh Liên sinh sinh thu tập được một tia tiêu tán ở thiên địa bên trong hồn kia, nhờ vào đó sống lại. Cái này đều phải nhờ vào cái hoàng truyền linh ấn tồn tại, bây giờ Lý Thanh Liên rốt cuộc biết hoàng truyền chi linh đưa quà cho mình đến tuột cùng là cỡ nào quý giá tồn tại. Cũng biết Bích câu nói kia chân chính hàm Đối với một phương thế giới đến nói, luân hồi tầm quan trọng thậm chí hoàn toàn không thua gì thời gian trường hạ, mà kêu Hoàng Tuyển Linh ấn chính là luân hồi hạt giống. Cái này cũng có thể để cho Lý Thanh Liên mượn cơ hội này đền bù trong lòng chi tiếc đối, dù là không thể để cho bọn hắn tại Hồng Hoang thế giới bên trong vượt qua, nhưng lại có thể làm cho bọn hắn tại Hoàn Vũ thế giới bên trong thu hoạch được sống lại. Bây giờ nhìn qua quanh người cùng Hồng Hoang thế giới khác biệt quá nhiều lạ lẫm tinh không, cảm thụ được kia mênh mông vô ngần bao la, trong lòng của tất cả mọi người đều mang một vòng ngạc nhiên cùng bàng hoàng. Nếu như nhớ không lầm, mình không phải đã sớm chết không thể chết lại rồi sao? Thậm chí có người một khắc cuối cùng thiêu đốt mình hết thảy, tuyệt không có khả năng dù có được chuyển thế trùng sinh tư cách. Nhưng mà bây giờ cảm thụ được trong thân thể như vô tận bành trướng lực lượng, cùng vị trí tại bên trong vùng thế giới này chân thực xúc cảm, bọn hắn biết, đây chính là cổ sống hương vị. Đang lúc tất cả mọi người vì đó mê mang thời điểm, đứng giữa không trung vô tận đạo tắc hội tụ, Thiên Lang cùng Tử Vi thân ảnh nổi lên, mà trong mắt của các nàng thì là mang theo một vòng vùng đi không được yêu sầu. Một đám tu sĩ nhìn thấy hai người này, tâm cũng triệt để đi theo an ổn xuống dưới. Hung Vân liền vội vàng hỏi, Lang tử, tiên phàm chi tranh cuối cùng như thế nào rồi? Thắng hay là bại rồi? Kim Sí đại bằng nói, "Nhị tử ta đâu? Sống hay chết?" Trứng đạo không. Diệp Vong Ngư cũng là khó được mở miệng nói, "Nói tiên chết hay không? Ta một kiếm kia, thật sự có phát huy hiệu quả a?" Trong lúc nhất thời số chi không rõ nghi vấn để toàn bộ tinh không đều lộ ra ồn ảo bắt đầu, mà cái này từng đạo nghi vấn bên trong lại bao hàm lấy mọi người đối Hồng Hoang đại thế tiếc nối cùng lo lắng. Thiên Lang trong mắt lóe lên một vòng bi thường, nhưng lập tức hóa thành quyết tuyệt, một tay nhẹ ép, giữa sân sát na liền yên tĩnh lại. Chư vị, chắc hẳn cũng rõ ràng, tại Hồng Hoang đại thế bên trong chư vị đã chết qua một lần, mà cái này cũng hiển mang ý nghĩa trước kia đủ loại tận hóa thành mấy khối mà bây giờ chư vị trú thân ở thế giới, tên hoàn vũ thế giới, chính là thanh đế một tay sáng tạo cũng diễn hóa mà ra, đại biểu cho hắn hết thảy. Cũng là hắn để chư vị tại cái này bên trong sống lại, đối với phu quân thay mọi người làm ra đoạn quyết, thiên lang tại cái này bên trong trước thay phu quân bồi tội. Hắn không nghĩ để chư vị cứ như vậy mang theo tiếc nối cùng lo lắng biến mất, nhưng lại không có để các vị tại hồng hoang đại thế bên trong lại sống ra một thế năng lực, cho nên lựa chọn tại cái này hoàn vũ thế giới bên trong để ngươi cùng sống lại. Khi chư vị đứng tại nơi này một khắc kia trở đi, liền không còn xem như hồng hoang đại thế một phần tử, mà là thuộc về hoàn vũ thế giới một bộ điểm. Mọi người có thể minh bạch ta nói chính là có ý tứ gì à? Giờ khác này tinh không bên trong lộ ra phá lệ yên tĩnh, đủ loại nỗi lòng hội tụ vào một chỗ, trên mặt biểu lộ cũng đi theo phức tạp, một mặt là chấn kinh lý Thanh Liên bây giờ đã có được sáng tạo một phương thế giới thủ đoạn, mà một phương diện thì là lấy hoàn vũ thế giới sinh linh thân phận lại một lần nữa tiếp nhận mình đã chết sự thật. Rốt cục, có người phá vỡ im lặng, lại là Tử Diên. Chỉ gặp nàng mở miệng nói, "Sư nương, chúng ta còn có thể nhìn thấy trong lòng chỗ niệm chỗ người a?" Thiên Lang cười nói, "Chỉ cần nghĩ, liền có thể." Mặc dù thông hành tại hai phe thế giới bên trong chính là như là thiên vương đàm đồng dạng tồn tại, nhưng chỉ cần phu quân nghĩ, liền có thể thực hiện. Nhưng các ngươi cuối cùng không còn thuộc về Hồng Hoang đại thế, chỉ có thể gặp nhau, lại không thể gặp lại, hai phe độc lập thế giới nếu là sen lẫn tại một kia, hậu quả rất nghiêm trọng. Đây cũng là Thanh Liên có khả năng nghĩ tới biện pháp duy nhất, hắn không phải thần, cũng không thể đem hết thể làm thập toàn thập mỹ, hắn chỉ có thể dốc hết toàn lực đi làm mỗi một sự kiện. Hắn chỉ là muốn cho tất cả mọi người một cái muốn tương lai, không biết đây là các ngươi muốn tương lai à?" Tử Diên cười nói, như thế liền đủ rồi, có thể lại nhận sinh mệnh mưa móc đã là thiên đại ban ân, chỉ cần lẫn nhau biết đối phương như cũ sống thật khỏe, cũng đã đầy đủ, không phải sao? chưa 1466 vì thắng lợi mà tiến lên, chưa 1466 vì thắng lợi mà tiến lên. Diệp Vong Ngữ cũng là thật dài hít một hơi, trên mặt hiện ra một vòng cảm khái nói, Diệp Vong Ngữ đã hoàn thành trong tim mình ý chí, hết thể hết thảy đều nương theo lấy một kiếm kia đi xa, lại không tiếc đuối, bây giờ ta đã là hoàn toàn mới mình, không có lưu luyến. Hung Vân gãi gãi đầu nói, cái này có cái gì, còn có thể lại sống, lại một lần nữa cảm thụ nhịp tim liền đủ rồi, thấy thế nào đều là kiếm được. Ti không thần cơ liếm môi một cái, cười hát hắc nói, không nghĩ tới còn có chuyện tốt được này, thiên công một đạo cuối cùng. Thật đúng là muốn nhìn một chút kia đến tột cùng là như thế nào một mảnh phong cảnh đâu một đám tu sĩ cũng theo đó phù hợp nói đúng vậy à Đúng vậy à không nên tự trách thanh đế tốt không nghĩ tới đều là người đã chết thanh đế còn treo đọc lấy chúng ta ta trở mất đi là ra bản thân chờ mình ý chí không cần thiết thẹn trong lòng ngược lại ta cũng còn muốn cảm tạ thanh đế gây nên đâu Hồ hoang đại thế bởi vì thanh đế tồn tại mà hãy chi nhìn qua một màn này thiên Lang cười, tử vi cũng là cười nói à đúng quên nói cho mọi người tiên Phà chi tranh là chúng ta thắng nói tiên bị thanh đế chỗ chạm 33 trọng trư thiên sớm đã không còn tồn tại lời này vừa nói ra Vô Ngần Tinh không bị gieo họ thủy triều ba phủ, kia là xuất phát từ nội tâm vui sướng, dù sao kia là bọn hắn đến chết đều chưa từng nhìn thấy thắng lợi, bây giờ biết được tin tức này, nhưng cũng mang ý nghĩa bọn hắn chết cũng không phải là không có ý nghĩa, cái này liền đủ. Nhưng vào lúc này, Hoàn Vũ thế giới đại trấn, thế giới hạch tâm dao động, từng đầu bóng ánh tinh hà liên miên tịch diệt, từng đầu giống như thâm viên khe hở giống như mạng nhện đồng dạng tại Hoàn Vũ thế giới bên trong lan tràn khắp nơi. Thiên Lang gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện ra một vòng đau đớn chi ý, mà Tử Vi sắc mặt cũng đi theo tái nhợt. Cái này đã không biết là lần thứ mấy, Lý Thanh Liên cùng Thiên Đạo đang lúc chém giết lửa nóng, thừa nhận công kích trực tiếp chuyển lại đến Hoàn Vũ thế giới bên trong đến, lại ảnh hưởng sẽ một mực tiếp tục kéo dài. Dù sao bây giờ Hoàn Vũ thế giới bên trong thời gian trường hà đã bị thôi động đến cực hạ, Hưng Hoang thế giới bên trong một cái chớp mắt thời gian tại Hoàn Vũ thế giới bên trong liền có khả năng qua trăm ngàn và năm. Mọi người sắc mặt cũng theo đó trầm xuống, bởi vì bọn hắn tại kia giống như thâm nguyên đồng dạng khe hở bên trong cảm nhận được hùng hực thiên đạo khí tức. Trong Tuyết Diêu sắc mặt nghiêm một chút nói, "Lang nhi muội muội, Thanh hắn." Thiên lang hít một hơi thật sâu nói, "Như các ngươi thấy, Thanh Liên hắn hiện nay chính tại thiên đạo đại chiến, cái này cũng sẽ là trận chiến cuối cùng, đánh cược tất cả một trận chiến." trang trí tất có được hết thảy, thất bại thì tan thành mây khói. Giữa sân trong lúc nhất thời nghị luận ầm ĩ, không nghĩ tới sự tình đã phát triển đến một bước này. Mà Tử vi cũng bắt đầu đem đầu đuôi sự tình một một kẻ ra, bao quát hoàn vũ thế giới mạnh yếu tại một trận chiến này bên trong đưa đến tác dụng. Thiên Lang nói, bây giờ để chư vị tại hoàn vũ thế giới bên trong sống lại, chính là làm dạng đạo người thân phận, cũng giống như lúc trước Hồng Quân dạng đạo vạn linh. Bây giờ hoàn vũ thế giới trống rỗng, liền giống như một trang giấy trắng, diễn sinh mà ra vạn linh thậm chí có chút còn chưa từng có được thần trí. Mà chư vị bây giờ tại Hoàn Vũ thế giới bên trong liền tương đương với 3.0000 thần ma tồn tại, là người khai thác, là giảng đạo người, hết thảy hết thảy còn xa xa chưa từng bắt đầu. Chư vị muốn làm chính là để vạn linh hành đạo, đem các ngươi từ Hồng Hoang đại thế bên trong sở học đến hết thảy tất cả đều gieo hạt tại Hoàn Vũ thế giới bên trong, để nó mọc dễ nảy mầm, nở hoa kết trái. Hoàn Vũ thế giới tương lai liền nắm chắc ở trong tay của các ngươi, như trong lòng còn có chưa từng hoàn thành chi hướng, tiến nối, còn có muốn đi truy tầm mục tiêu, như vậy dễ dàng cho bên trong vùng thế giới này tiến lên đi. Cái này bên trong có hoàn chỉnh 3.0000 đại đạo, không có thiên đạo thiên mệnh trở ngại. Con đường cũng không có cuối cùng, hoàn vũ thế giới tương lai đến tuột cũng sẽ có cỡ nào oai ánh, các người định đoạt. Mà tại trong quá trình này, hoàn vũ thế giới cũng sẽ trưởng thành, mà cố lực lượng này cũng sẽ trở thành thanh liên trạm diệt thiên đạo mấu chốt, bây giờ thanh liên chính tại thiên đạo tấn công mạnh phía dưới gian nan cầu sinh, vì chính là cho chư vị tranh thủ thời gian. Đọ sức thiên tri chi chiến, cho tới bây giờ cũng không phải là thanh liên một người chiến tranh, mà là cần dựa vào mọi người cộng đồng cố gắng. Đại đạo mỗi trưởng thành một điểm, đều sẽ để thanh liên nhiều một được chia thắng hy vọng. Cho nên, tiến lên đi, vì thắng lợi. Trong lúc nhất thời mọi người cảm nhận được trên thân gánh đến tội cùng nặng bao nhiêu, hoàn vũ thế giới phát triển liên quan đến thắng bại, chính như là Thiên Lang nói, đã từng chưa từng hoàn thành hết thể dễ dàng cho cái này hoàn vũ thế giới bên trong đi thực hiện đi, tất cả mọi người hạ quyết tâm, nắm chặt song quyền. Giờ khắc này, Thiên Lang nhìn qua trong Tuyết Yêu cười nói, "Tuyết tỷ, lần này sợ là lại muốn làm phiền người, hoàn vũ thế giới phát triển, về sau cực kỳ trọng yếu." Trong Tuyết Yêu bất đắc di nhún vai, vốn định chết liền có thể rỡ xuống trách nhiệm trên vai, thật không nghĩ đến thanh liên gia họa này, liền ngay cả chết cũng không dung tha ta, xem ra ta là trời sinh lao lực mệnh đi. Nhưng trên mặt bất đắc dĩ dần dần hóa thành mỉm cười nói, bất quá, vui lòng cực kỳ." Nhìn qua trong mắt tràn ngập thần mang trong tuyết yêu, Thiên Lang Tâm cũng đi theo an ổn xuống dưới, cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Mà đúng lúc này, một cấu ngang nhiên chi uy ầm ầm bùng phát, Duy Ta Chi Ý như long đẳng đồng dạng che khuất bầu trời, chỉ thấy một đầu tráng kiện đạo tắc lấy diệp vòng ngữ làm trung tâm thẳng vào 3.0000 đại đạo. Trong lúc nhất thời tiếng trời vô tận, dị tượng xuất hiện, 3.0000 đại đạo phải Duy Ta Chi đạo quan chủ, phong phú không biết bao nhiêu, càng là tùy theo trưởng thành mấy điểm. Liên ngay cả cái kia vừa mới bị lao ra đen nhánh vết rách cũng bị tăng vọt đại đạo chi lực kết hợp lại chính là nhất cử đột phá tới hôn Nguyên Vấn Đỉnh Diệp Vong Ngữ, chỉ thấy nó mang trên mặt một vòng ý cười nói, như thế liền có thể đi. Thiên Lang trên mặt hiện ra một vòng ý cười, quả nhiên, Thanh Liên quyết định không có sai. Diệp Vong Ngữ cảm thụ được tự thân đại đạo, trên mặt hiện ra một vòng vui vẻ nói, quả nhiên, ta có được vấn đỉnh lực lượng, tại không có thiên mệnh thiên đạo trói buộc thế giới bên trong, thực tế lại cực kỳ đơn giản. Nhưng tùy theo trên mặt của hắn hiện hiện tương đối một vòng ngạc như nói, hôn Nguyên Vấn Đỉnh cũng không phải cực hạn a. Cái này, cái này, thật đúng là người ta giật mình đâu. Thiên Lang cười giải thích nói, bởi vì phu quân cảnh giới đã siêu việt Hỗn Nguyên Vấn Đỉnh ở vào siêu thoát chi cảnh, cho nên vấn đỉnh cũng không phải là hoàn vũ thế giới cực hạn. Mà phu quân cũng không có nhảm chán như vậy hạn chế chúng sinh tiến lên cực hạ, thậm chí còn ước gì như thế đâu, ngươi nếu là nghĩ, thậm chí có thể mở thế giới thuộc về mình, từ đó siêu thoát. Chỉ thấy Diệp Vong Ngữ trên mặt hiện ra một vòng cung nhiệt, liếm môi một cái nói, kia là Thanh Liên đối với mình tuyệt đối tự tin, hắn tin tưởng vững chắc, cho dù là không tiết trói buộc, tại phương thế giới này bên trong cũng sẽ không có người siêu việt mình. Đáng chết. Lúc trước lựa chọn giá hỏa này quả thật không sai. Siêu thoát. Siêu thoát a. Ha, ha, ha. Một bên khác Hồng Quân cũng là ngay sau đó đột phá tới Hỗn Nguyên Vấn Định, dù sao tại sống qua vô tận tuyết nguyệt lão tiền bối nhóm có được vô tận nội tình, tại Thiên Đạo Thiên Mệnh chói buộc dưới đều tu đến mức độ này, huống chi là vô cùng tự do hoàn vũ thế giới đâu. Bất quá hắn nhìn qua Diệp Vong Ngữ trong ánh mắt hay là mang theo một vòng đấu khí, mở miệng mắng, "Biến thái a." Đồng thời đây cũng là một đám tu sĩ tiếng lòng, Diệp Vong Ngữ chi lại tài minh diệu thế gian, tại Hồng Hoang thế giới thời điểm Thiên Mệnh thậm chí không cách nào hoàn toàn chế, hắn là cái thứ nhất vỡ tiên cũng là kế bản cổ Hồng Quân về sau cái thứ ba vấn định người. Bây giờ lại không chối buộc chối hắn, quý biết ra hỏa này đến tột cùng sẽ đạt tới một cái cảnh giới nào. Diệp Vong Ngữ chưa từng sợ mình không đạt được cái nào đó cảnh giới, hắn sợ chính là cuối cùng. Cũng may có Lý Thanh Liên phía trước mở đường, hắn tựa hồ vĩnh viễn cũng vô pháp đụng phải cuối cùng. Mà đây chính là hắn muốn, cho nên mới sẽ có ban đầu câu nói kia. Chương 1467 giảng đạo tinh không hóa tinh hỏa, chương 1467 giảng đạo tinh không hóa tinh hỏa. Không đơn thuần là Diệp Vong Ngữ, Hồng Vân, liền ngay cả bình thường chứng đạo đại năng cũng lượt vấn định, Hỗn Nguyên Minh đạo tu đột phá tới đạo cảnh cũng không phải số ít. Trong lúc nhất thời trong Vô Ngân Tình Không dị tượng hây, tiếng trời không ngưng nhiều như vậy đại năng đồng thời đột phá, tràn diện có thể nói là tương đương sách hồng vĩ, tại Hồng Hoang đại thế bên trong càng là khó gặp. Mà bởi vì mọi người đột phá, 3.0000 đại đạo rống ánh nhất thời có 102, liền ngay cả hoàn vũ thế giới khí tức đều đi theo nặng nghề bắt đầu. Hồng Hoang đại thế nhiều đại tài, sở dĩ đi tới đỉnh phong chỉ có cực tiểu số, nhưng những người này không có chỗ nào mà không phải là nội tình phong phu yêu nghiệt hàng người, đại tài bên trong đại tài. Mà sở dĩ tại Hồng Hoang đại thế bên trong không có đăng lâm tự đỉnh, hoàn toàn là bởi vì thiên mệnh thiên đạo trói buộc. Bóp chết thế nhân may may siêu việt bọn hắn khả năng. Vạn cổ đến nay cũng chỉ có Lý Thanh Liên một người thôi, mà tại cái này hoàn vũ thế giới bên trong, lại không chói cuộc chói, đây đối với bọn hắn đến nói, thực tế là có thể ngộ nhưng không thể cầu đại hảo sự. Nhìn qua một màn này, Thiên Lang cùng Tử Vi Tâm cũng đi theo An Sùng dưới, lập tức ánh mắt chuyển hướng trong Tuyết Yêu nói, "Tiết tỷ, theo chính ngươi tiết tấu đến là được, như gặp không cách nào giải quyết sự tình, cứ việc tại tỷ mượi ta hai người nói đến là được, tại cái này hoàn vũ thế giới bên trong, hai người chúng ta có thể thực hiện hết thảy, chỉ cần cảm tưởng." Lang Tử Vi hai người chính là hoàn vũ thế giới bên trong một bộ điểm. Lại tinh thần sớm đã cùng Lý Thanh Liên dung hợp. Cái này đích sắc là Lý Thanh Liên hoàn vũ thế giới, có thể đồng thời cũng là hai người bọn họ thế giới. Lý Thanh Liên có thể làm được, các nàng cũng có thể. Trong Tuyết Yêu cười nói, đương nhiên sẽ không khách khí chính là, có hai người các ngươi chỗ dựa, cái này hoàn vũ thế giới bên trong sợ là không có so cái này cứng hơn nữa hậu trường đi. Thử Diên cười trống nói, sợ là không có nữa nha. Tử Vi cười mà không nói, nhưng thiên Lang lại trầm giọng nói, bất quá, Tuyết tỷ tỷ còn cần nắm chặt, dù hai phe thế giới bên trong có cực lớn chênh lệch thời gian, nhưng lại không biết Thanh Liên đến tụt cũng có thể chống đỡ vài chiêu. Ta có thể cảm nhận được hắn y chí bên trong lần chứa đau đớn, nhất định phải đối kịp. Trong Tuyết Yêu thu ý cười, tự biết trên vai gánh nặng, gật đầu nói, ổn thỏa dốc hết toàn lực. Hoàn Vũ thế giới bên trong cố sự cứ như vậy triển khai, tại Hồng Hoang thế giới bên trong chết đi chứ hùng tại Hoàn Vũ thế giới bên trong sống lại, đồng thời cũng vì phương thế giới này gieo xuống hành đạo chi chủng. Một đám đại năng tại trong Tuyết Yêu an bài xuống phân thân vô số, phía trước các phương tinh vực, điểm hóa văn linh, mở khải linh trí, xây dựng rầm rộ, truyền đạo học nghề. Bọn hắn muốn làm, chính là gieo rắc đạo chủng, mở mới đường, đem Hoàn Vũ thế giới bên trong vạn linh đưa vào cầu đạo đường đi bên trong. Mà tại chúng sinh cầu đạo trong quá trình này, 3.0000 đại đạo thậm chí cả hoàn vũ thế giới cũng sẽ đi theo mạch lên. Vô luận là đại đạo, hoặc là chúng sinh, thế giới, đều là tương hỗ y tổn quan hệ, chỉ có tương hô kết hợp mới có thể cộng đồng đi hướng tương lai. Theo thời gian trôi qua, một đám đại năng chuyển xuống đạo thống, 360 đi một nhón câu ít, giống như từ trong bóng tối giấy lên nhiều đống lửa, cuối cùng sẽ có một ngày, cái này trải rộng toàn bộ tinh không tinh hỏa sẽ lấy liệu nguyên chi thế, hóa thành càn quét hoàn vũ liệt diễm, xua tan tất cả ngõ ngách bên trong hắc ám. Hết thảy đều đang khẩn trương có thứ tự tiến hành. Hoàn Vũ Vạn Linh đã bắt đầu tại một đám chứng đạo dẫn đầu dưới đạp lên con đường, thậm chí có chút đã bắt đầu thành lập được thế lực của mình, phát triển tông đàn, bộ lạc, dùng tinh thần bên trên hết thể có thể dùng phong phú tài nguyên phát triển tự thân. Theo thời gian trôi qua, các thế lực lớn tranh phong, cái này cũng dẫn đến đối thực lực càng thêm khao khát Vạn Linh ánh mắt không còn giới hạn với mình đạn sinh tinh thần, mà là đem ánh mắt đặt ở càng thêm thâm thúy tinh không bên trong. Nhìn như nho nhỏ một bước, nói đến khả năng rất là đơn giản, thật tình không biết chính là kinh lịch 10 triệu năm diễn biến mới đến một bước này. Vạn Linh thăm dò Vô Ngân tinh không, các giữa các vì sao văn minh đụng vào nhau, bú đắp nhau, lấy thừa đủ thiếu, bán ra nhất là chói lọi mã hoa. Vì tăng tiến vào loại này tinh thế, Thiên Lang còn tại tinh không bên trong thiết hạ không biết bao nhiêu hư không lô sâu, chống chất hai phe xa xôi hư không tạo thành, tu sĩ mèo xi cả đời không cách nào vượt qua khoảng cách, bây giờ chỉ cần một bước. Dù sao hoàn vũ thế giới quá lớn, lỗ sâu tồn tại chính là cần thiết. Kinh lịch ngàn tỷ năm diễn biến, hoàn vũ thế giới rốt cục không còn như trước đó đồng dạng cô tịch, Vạn Linh hành ở tinh không phía dưới, tất cả đều đạp lên con đường, lại hướng phía đỉnh không thay đổi đi về phía trước. Cuối cùng là hình thành thuộc về Hoàn Vũ thế giới đặc biệt tu đạo thế giới, đã không cần giảng đạo người lao tâm phi thần, có thể tự chủ phát triển. Vạn linh bên trong thậm chí đã có sinh linh đi đầu bước vào hôn Nguyên chi cảnh, một lần lại một lần khai thác lấy cực hạn, vô luận tại kia một mảnh thế giới bên trong đều có mở đường người, người mở đường tồn tại. Không liên quan tới tại xuất thân, thiên phú, chỉ liên quan đến tại tự thân ý chí, mà kinh lịch ngàn tỷ năm diễn biến, Vạn linh tranh chấp hoàn cảnh lớn phía dưới, Hoàn Vũ thế giới đã chuẩn bị kỹ càng nên đón lần thứ nhất thế đến. Tại trong quá trình này, Hoàn Vũ thế giới hạch tâm chi lực cùng kia 3.0000 đại đạo không biết so trước đó mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Thông hậu lại không thể dao động, mà tại cái này phía sau màn, lại có từng con bàn tay vô hình, thôi động đại thế phát triển, đó chính là giảng đạo người, bọn hắn độc lập với Hoàn Vũ Vạn Linh bên ngoài, nhưng lại thuộc về Hoàn Vũ thế giới. Càng là không thể thiếu một bộ điểm. Trong Tuyết Yêu không giờ khắc nào không lại chờ mong thịnh Thế đến, nàng biết chỉ dựa vào Hoàn Vũ thế giới hiện tại lực lượng, còn chưa đủ vậy chạm diệt thiên đạo. Như cần thủ thắng, chỉ cái một lần Tịnh Thế giáng lâm. Tại cái này ngàn tỷ năm năm tháng dài đằng đẵng bên trong, Hoàn Vũ thế giới đại chấn số lần trong Tuyết Yêu thậm chí đã nhớ không rõ rất khó tưởng tượng ngoại giới tại thiên đạo chém giết Lý Thanh Liên đến tột cùng chịu đựng biết bao nhiêu lần thiên đạo trọng kích, mỗi một lần đều là đủ phá diệt thế giới. Nhưng hắn sửng sốt trong đến hiện tại, mà đoạn thời gian gần nhất, hoàn vũ thế giới chấn động tăng lên, trong vông ngân tinh không đến nay còn có chưa từng lấp đầy cái khe to lớn, thậm chí đã uy hiếp được hoàn vũ thế giới căn cơ. Nhìn như một mảnh hương thịnh hoàn vũ thế giới trên thực tế sớm đã tràn ngập nguy hiểm, trong Tuyết Yêu rõ ràng lưu cho thời gian của mình không nhiều. Tay của nàng không khỏi rãi nắm chặt, hàm răng cắn nói, ta đã hết cố gắng lớn nhất, hy vọng tới kịp, Thanh Liên, phải chịu đựng mới là Nhưng Hồng Hoang đại thế bên trong tình trạng xa muốn so trong Tuyết Yêu trong tưởng tượng nguy hiểm rất nhiều, Lý Thanh Liên chỉ nửa bước đã bước vào Thâm Uyên, chỉ thiếu chút nữa, có lẽ liền sẽ ngã phấn thân Bacoat. Chỉ thấy Lý Thanh Liên giờ phút này đạo khu rách rách dưới dưới gãy mất cánh tay thậm chí còn không kịp diễn sinh ra đến, hắn đã ở thiên đạo trong tay kiên chỉ một canh giờ lâu. Mà đoạn này trong lúc đó, Lý Thanh Liên lại là hoàn toàn biến thành thiên đạo trong tay bao cát, tiếp nhận vô số lần thiên đạo công kích, thậm chí liền ngay cả thiên đạo mình cũng nhớ không rõ mình đến cùng đánh bao nhiêu quyền tại Lý Thanh Liên trên thân. Mỗi một quyền đều là toàn lực ứng phó, thiên đạo biết, Lý Thanh Liên đã không có khác thủ đoạn hắn có cực hạn của hắn, mà hiển nhiên không thể siêu việt thiên đạo. Từ Lý Thanh Liên trên tân chạy ra máu tươi thậm chí lấp đầy ngàn tỷ giảm tinh không, hóa thành vô tận huyết hải, nhìn qua Lý Thanh Liên bị thiên đạo nghiền ép chật vật không chịu nổi dáng vẻ, phàm trần chúng sinh thậm chí đã không đành lòng nhìn thẳng, nóng hở nhiệt lệ tại trên gương mặt tùy ý chảy xuôi. Chương 1468 ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, chương 1468 ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Giờ này khắp này Liên khu trên đều là đại, đại đấn, chí thương Mái tóc màu đen đã sớm bị máu tươi dính nhẹ, tinh thần chiến giáp tàn tạ không chịu nổi treo ở trên thân, đã không cách nào bao trùm đả khu, trên đó đều là đao khắc dịu đục vết tích, mà vết thương chỗ cũng đã không có khép lại ý tứ, Hoàn Vũ chi lực tại Thiên Đạo chi tắc ăn mòn dưới đang không ngừng đất sổ diện, tựa như bản thân hắn tồn tại liền muốn bị lao đi. Bây giờ cho dù là đứng đều đã dùng hết toàn lực, lấy tay trong kiếm, đem thân thể lớn bộ điểm trọng lượng đều đặt ở trên thân kiếm. Hoàn Vũ thế giới bây giờ đã không còn vì lý thanh liên cung cấp lực lượng, lại còn tại hấp thu trong thân thể của hắn lực lượng, hết thảy đều là vì Hoàn Vũ thịnh thế mà tích lũy sức mạnh. Nếu không phải là như thế, Lý Thanh Liên cũng không đến nỗi rơi xuống không chịu được như thế hoàn cảnh, mà loại này tình trạng cũng là hắn cố ý mà vì đó. Bởi vì hắn biết, dù là có thể vận dụng Hoàn Vũ Thế Giới lực lượng, kết quả như cũ ở hiện tại không có gì khác biệt, chẳng qua là thời gian giải ngắn vấn đề. Mà Hoàn Vũ Thế Giới một khi nên đón tĩnh thế, gây nên hắn mang tới lực lượng thì có thể phát sinh biến hóa về mặt bản chất, hắn đem hết thể đều cực tại phía trên. Lấy sơ khai nhất bắt đầu, liền dốc hết toàn lực duy trì Hoàn Vũ Thế Giới ổn định, vì thịnh thế thai cung cấp tuyệt hảo dưỡng ấm. Bây giờ rốt cục đi đến một bước cuối cùng, thịnh thế đến, mà giờ này cũng là Lý Thanh Liên nhất là nhỏ yếu một khắc. Hoàn vũ thế giới tất cả lực lượng đều sẽ dùng để nên hợp thịnh thế đến. Muốn được cái gì, liền muốn mất đi cái gì, đạo lý này Lý Thanh Liên so với ai khác đều rõ ràng. Chỉ thấy Lý Thanh Liên nhếch miệng lên một vòng cười khổ, cắn răng nói, nhưng hết lần này tới lần khác là lúc này à, sợ là chịu không được. Lý Thanh Liên biết, lấy mình bây giờ thân thể tình trạng, toàn bộ nhờ ý chí duy trì không bằng, sợ la lại dựa theo thiên đạo một đòn, liền triệt để mất đi đắc thắng cơ hội. Không thể lại bị đánh. Lý Thanh Liên trong lòng cắn răng nói. Hít một hơi thật sâu, Lý Thanh Liên trừng trọng mắt đứng thẳng người cố sống lẫn lên thẳng tắp, hắn muốn có động tác, nhưng hoàn vũ thế giới tựa như cùng hang không đáy đồng dạng rút ra lực lượng, để hắn chút khí lực cũng dùng không ra. Thiên đạo cũng sẽ không cho hắn cơ hội này, dù là hắn bây giờ ở vào ưu thế tuyệt đối, nhưng như cũ chưa từng vùng lòng mảy may cảnh giác, không ai so hắn rõ ràng hơn Lý Thanh Liên là ai, cho nên mỗi một quyền, hắn đều tận hết sức lực, hôm đem một đòn ép diện tâm thái ném ra. Thiên đạo rõ ràng, Lý Thanh Liên thân thể đã bại, không cách nào chống đỡ thêm hắn tiến lên, có lẽ chỉ cần một đòn, liền có thể đánh nát hắn hoàn vũ thế giới. Nhưng màn nửa canh giờ trước, Thiên đạo liền cảm thấy như vậy nhận mình nhiều như vậy quyền, theo lý mà nói Hoàn Vũ thế giới hạch tâm đã sớm hẳn là băng liệt mới là, nhưng hôm nay như cũ tồn tại. Nhìn qua Lý Thanh Liên ánh mắt, ánh mắt kia tuyệt không phải nhận thua ánh mắt, Thiên đạo rõ ràng, lại Lý Thanh Liên đạp lên đỏ sức tiên chi đường một khắp kia trở đi, trong lòng liền lại vô nhận thua hai chữ. Thân đã bại, mà tâm bất bại a. Xem ra chỉ có thể tính cả ý chí của người cùng nhau phá hủy. Thiên đạo trong mắt lánh mang bạo phát, từng bước một hướng phía Lý Thanh Liên đạp đi, như mỗi một bước đều tại nhịp tim tiết điểm phía trên, khóa mang theo cuồn cuộn tiên uy, toàn bộ tinh không bầu không khí đều trở nên một ngạt bắt đầu. Tất cả mọi người tâm đều đi theo nhất lên, thiên đạo cứ như vậy lội lấy vết hải, đi tới Lý Thanh Liên trước người, khoảng cách gần đến tiện tay vung ra một kiếm, liền là đủ chém dựng đầu lâu khoảng cách. Tại tinh không bên trong, thậm chí có thể nghe tới Lý Thanh Liên keo kẹt keo kẹt cắn răng âm thanh, cánh tay của hắn đang run dậy, muốn chém ra một kiếm, đáng tiếc là mặc cho Lý Thanh Liên như thế nào nhực ép, liền ngay cả nâng lên kiếm khí lực đều không có. Chỉ mỗi ngày nói hai mắt mơ mỡ, khan khan nói, rãy rụa và cổ, một đường long đong, bỏ qua hết thảy, chỉ vì đánh với ta một trận, nhưng kết quả đây, còn không phải như vậy. Ngươi không phải cái gì phàm trần hy vọng, càng không phải là ông trời của ta mệnh sở quy, ngươi cái gì đều không thể cải biến, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi chẳng phải là cái gì? Thiên đạo bình tĩnh nói, trong mắt không có chút nào tâm tình chập chờn, bình tĩnh đáng sợ. Ngươi truy đổi ngươi muốn tự do, ta cũng truy tìm ta muốn tự do, chỉ tiếc, ngươi ta đều cản đối phương con đường, mà ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. So trong lòng quyết ý, ta tự nhận không kém gì ngươi, bây giờ ta liền đứng tại cái này bên trong, ngươi ngược lại là chẳng à, bắt ngươi kiếm trong tay. Nói ra câu nói này thời điểm, thiên đạo quanh thân căng cứng, tựa như cùng chăng tròn chi cùng chưa từng bông lòng mấy may cảnh giác, Thư Lương bắt vỏ, cũng dùng toàn lực, Thiên đạo tuyệt không nghĩ lật truyền trong mương. Chỉ thấy Lý Thanh Liên trong mắt đỏ thắm như máu, cánh tay không ngừng địa run dậy, nhưng như cũng nâng không nổi Trảm Thiên huyết kiếm, giờ này khác này, kia bình thường khu như cánh tay làm kiếm bây giờ như so một phương thế giới còn trầm trọng hơn. Thưa nhận đi, ngươi cái gì đều không thể làm được." Nói, Thiên đạo giơ cánh tay lên, đại thủ mở ra, thẳng tắp hướng phía Lý Thanh Liên đỉ đầu tới, đại đắp lên Lý Thanh Liên trên mặt, lập tức dùng sức. Lý Thanh Liên mở to hai mắt nhịn, trên mặt biểu lộ dần dần bợmẹo, từng kia từng sợi máu tươi theo Thiên đạo cánh tay chảy xuôi mà xuống kia là Lý Thanh Liên màu tươi, thậm chí có thể xương đầu vỡ ra làm người ta sợ hãi thanh âm, hắn cứ như vậy một cái tay dán tại Lý Thanh Liên trên mặt, đem hắn thân thể toàn bộ nhấc lên. Giờ này khắc này, Hùng hoang đại địa phía trên Phạm Trần chúng Sinh triệt để đỏ mắt, nghị tư ngọn nguồn bên trong giống giận, kìm nén không được nữa lửa giận trong lòng, thậm chí có loại ăn nó thịt, uống nó máu xúc động. Sĩ có thể giết, không thể nhục, Lý Thanh Liên tại thế mắt người bên trong cho tới bây giờ đều là cao lớn như vậy, bây giờ vì Phạm Trần mà chiến, lại bị thiên đạo chỗ nhục, gọi bọn hắn làm sao nhịn được. Như ca, còn không xuất thủ sao? Liêu Đa bộ xương già này, cũng muốn chẳng chó chết bầm này cái tay kia. Thanh đế không thể đủ. Thần ông cả giận nói, hai hàng huyết lệ theo nó ràn mưa gương mặt trở xuống, kia là giận đến cực hạn. Phục Hi sắc mặt cũng là âm trầm đến cực hạn, lạnh giọng nói, không quan hệ thắng bại, thiên đạo hôm nay gây nên chính là Liêu lên tính mệnh cũng muốn để chi trả giá đắt. Muội. Nữ hoa đôi mắt đẹp nhắm lại, trong đó gió lạnh hiển lộ, hiện lộ, hiển nhiên đã chuẩn bị liều mạng, cho dù là phù du lai cây, cũng muốn bình trong lòng cơn giận này. Người sống một đời, không thể vẹn vẹn vì sống mà sống, vì mà sống, đây không phải là còn sống, kia là cái xác không hồn. Toàn bộ Hồng Hoang đại thế đều bởi vậy sao động không nứt, nhưng Tiêu Như Ca giờ phút này lại cao giọng nói, bất luận kẻ nào, không, có mệnh lệnh của ta, không cho phép xuất thủ, nếu có người vi phạm, trảm lập quyết. Mạng của các ngươi, không phải dùng tại nơi này. Một câu ra, phản động thanh âm càng thêm hừng hực, Nam Nhi tốt một bầu nhiệt huyết, lại sao nhận được như thế vô cùng độc nhã. Thiên đạo băng lánh nhìn về phía Hồng Hoang đại thế, trong mắt mang theo một vòng kinh miệt, khỏe miệng mang theo một vòng trào phúng độ cong, hắn ngược lại lướt Hồng Hoang đại thế ra tay với mình, như thế hắn liền có giệt lại chúng sinh lý do, không cần vào nữa thiên mệnh trói buộc. Nhưng đúng lúc này, liệt điệu thân Nưu Kình Tiên, Nưu Nhãn bảo trừng, ngựa đầu cuồn cuộn nói, tất cả im miệng cho ta. Trong lúc nhất thời Huyền Hoàng chi khí tuôn ra, giật tới toàn bộ Hồng Hoang đại địa đều đi theo chấn động mãnh liệt, giống như khai thiên tịch địa đồng dạng tiếng vang bao phủ tất cả mọi người gào thét, đại địa phía trên lần nữa yên tĩnh trở lại. Mà đứng tại Tiêu Như Ca bên cạnh dịch nhân lại là thở dài một tiếng, thế nhân chỉ thấy thanh đế chịu nhục, lại có ai có thể biết được ở trong đó liên lụy. Tiêu Như Ca quyết định này có lẽ để nàng trở thành gánh vác vạn cổ bê danh tội nhân, nhưng nàng như cũng làm như thế, chỉ là muốn vì phàm trần đại thế lưu lại càng nhiều, không muốn làm hy sinh vô vị. Là nàng không muốn ra tay, Không phải, nàng so với ai khác đều nghĩ, tố thủ nắm chặt thành quyền nàng giữa ngón tay thậm chí có máu tươi nhỏ xuống. Bởi vì nàng tin tưởng, cũng không phải là bởi vì nàng tin tưởng mình, mà là bởi vì nàng tin tưởng Lý Thanh Liên. Mà đúng lúc này, bị thiên đạo sinh sinh nhấc lên Lý Thanh Liên động. Chương 1469 tuyệt vọng lúc cũng mạnh nhất, chương 1469 tuyệt vọng lúc cũng mạnh nhất. Giờ này khác này Lý Thanh Liên bị thiên đạo một cái tay nhấc lên, thân thể giống như sủi lơ mịn sợi đồng dạng bất lực, thậm chí đã không cảm giác được khí tức của hắn. Hắn đạo khu tại đạo bóng phía dưới như co như tại loại này sắp gặp tử vong tình trạng phía dưới, Lý Thanh Liên cũng không biết từ cái kia bên trong gạt ra một tia lực lượng. Tựa hồ là tại đáp lại chúng sinh chờ mong, càng giống là vì cho mình cái này dài dòng giặc nhân sinh một cái công đạo. Chỉ gặp hắn cầm kia Trảm Thiên Huyết Kiếm cánh tay lại chậm rãi nâng lên, dù là động tác là như vậy mềm mại bất lực, nhưng như cũng đem nuôi kiếm nằm ngang ở thiên đạo trên cổ. Nhưng Trảm Thiên Huyết Kiếm bên trong lại không ngừng mảy may lực lượng, nuôi kiếm không thể phá vỡ thiên đạo làn ra, cái này cùng mềm mại vô lực công kích, tại thiên đạo xem ra chính là trò cười. Thậm chí căn bản không tính là công kích, chính là lại mạnh lên trăm ngàn vạn lần lại như thế nào? như cũng không cách nào cải biến cái này một cách cục. Nhưng đây cũng là lý thanh liên ý chí thể hiện, dù là thế cục đã đến này các vùng mức, hắn như cũ chưa từng hướng lên trời nói túi đầu mấy may. Cố ý chí này từ hắn đạn sinh ngày đó lên, quán xuyên cuộc đời của hắn, dù là đạo khu tàn tạ, gần như vỡ vụ, nhưng trong mắt của hắn như cũ mang theo ngang nhiên chiến ý, cũng bất khuất thần mang. Có lẽ, ngươi có thể gây sống lưng của ta dương, nhưng ngươi lại không cách nào bẻ gây lòng ta. Thiên đạo sắc mặt cũng theo đó triệt để lạnh xuống, quanh thân hư không bởi vì kia quần quần thiên uy mà bị ép giống như tiên kim đồng dạng kiến cố. Chỉ nghe nó thản nhiên nói, thật cho là dùng kiếm này có thể chảm ta Ha, nói Thiên đạo lấy đại thủ cầm Trảm Thiên Huyết kiếm thân kiếm, chậm rãi dùng sức, sắc bén lưỡi kiếm cắt vỡ Thiên đạo bàn tay, từng tia từng sợi thiên chi huyết theo hắn khe hở nhỏ xuống. Trảm Thiên Huyết kiếm phát ra chói thai rên rỉ, thanh thủy băng liệt thanh âm vang vọng hư không, thiên chi thịt giống như lò luyện, đem Trảm Thiên Huyết kiếm bên trong đạo tắc một vừa vỡ giạn. Lý Thanh Liên hai con ngươi huyết hồng nhìn qua một màn này, nhưng lại bất lực, thân thể của hắn điên lấy, nhưng lại cái gì cũng cải biến không được. Trên đời này, có thể chẳng ta, chỉ có chúng ta. Nương theo lấy Thiên đạo một tiếng hống, trong tay dùng sức, cuồn Từ trên căn bản đệm tử thế gian lao đi, Lý Thanh Liên trong cổ họng truyền đến trận trận gầm nhẹ, vết thương trên người bởi vì hắn kịch liệt dãy dụa mà tuôn ra máu tươi, nhưng như cũng không cách nào tránh thoát Thiên đạo đại thủ chói buộc, như cánh tay kia phong bế hắn tất cả. Kia Trảm Thiên Huyết Kiếm phía trên ký thác Lý Thanh Liên quá nhiều tình cảm, nhưng hôm nay lại nát tại Thiên đạo trong tay, bên hai đến nay còn quanh quẩn lấy thuộc về Trảm Thiên Huyết Kiếm đến dị. Rốt cục, Lý Thanh Liên trong mắt mang xuống, khí lặng, là triệt để từ bỏ dãy hoặc là không còn có dãy khí lực. Thiên đạo rõ ràng, Lý Thanh Liên tâm đã bị mình đẩy tới tuyệt Hắn muốn tử thể xác tinh thần bên trên triệt để hủy đi Lý Thanh Liên, để cho mình thiên mệnh sở quy trở thành một chuyện cười. Chỉ thấy giờ khắc này, thiên đạo nụ cười trên mặt dần dần mở rộng, thậm chí trở nên có chút dữ tợn, ngửa đầu nói, "Nhìn thấy rồi sao? Đây chính là con cờ của ngươi, kỳ vọng của ngươi, trong miệng ngươi lời nói thiên mệnh sở quy. Bây giờ còn không phải thua trong tay của ta bên trong, quy tắc vẹn vẹn chỉ là quy tắc, nó nhưng chói buộc thế gian này, lại không thể chói buộc ta. Thiên mệnh, còn không nhận thân. Ta biết ngươi đang nhịn." Thiên đạo gào thét, cho dù là hắn, giờ này khắc này cũng mất đi trong lòng bình tĩnh. Quả nhiên Chỉ thấy trên đại đạo vô tận thiên mệnh tỏa liên nổi lên, như hình thành một cái bao phủ toàn bộ đại thế rồng có sửng, thế nhân đều tại thiên mệnh phía dưới. Mà tại cái này muôn vàn lưu ly xiêm xích làm bối cảnh, thiên mệnh hư thân, mơ hồ hình người quang ảnh hoàn toàn do quy tắc cấu trúc, cứ như vậy chắp tay đứng ở trên đại đạo, bao quát chúng sinh, trong mắt của nó mang theo một vòng băng lánh. Nhưng thế nhân trong mắt lại mang theo một vòng tinh hãi, thế nhân chỉ biết thiên mệnh tồn tại, lại không biết thiên mệnh lại có được chính mình ý chí, đây cũng là thiên mệnh lần thứ nhất hiện lộ tại thế nhân chi trước. Nó là trói buộc mảnh này đại thế quy tắc, từ hắn đạn sinh một khắc kia trở đi, thiên mệnh liền đã không thể trái. Nó là từ đầu đến đuôi quái vật, thậm chí áp đảo đại đạo trên thiên đạo quái vật, đại thế phân loạn vạn cổ, nói cho cùng vẫn là cái này thiên mệnh cùng thiên đạo ở giữa đánh cờ. Thế nhân đều là quân cờ, chỉ bất quá ra Lý Thanh Liên như thế cái gì số. Tại thiên mệnh quỷ tích phía dưới, thiên đạo sẽ chết tại Lý Thanh Liên trong tay, đây là thiên đạo thiên mệnh sở quy. Nhưng hôm nay thế cục lại bị thiên đạo ngạnh sinh sinh một chuyện, nhưng dù vậy, thiên mệnh biểu lộ như cũng không có biến hóa chút nào, thậm chí chưa từng ba động. Ngươi muốn cho ta nhìn cái gì?" Thiên mệnh thản nhiên nói. Thiên đạo hung hăng nói, "Xem chính ngươi thảm bại dáng vẻ, ta cuối cùng vẫn là tránh thoát quy tắc trói Thiên Mệnh nghe nói lại là cười nhạo một tiếng nói, coi là thật như thế a. Thiên Mệnh không thể trái. Thiên Đạo cười lạnh một tiếng nói, chuyện cho tới bây giờ ngỡ như cũ đối với hắn ôm lấy chờ mong a. Ta nếu là nghĩ, hiện tại liền có thể chạm lý Thanh Liên, cái gì cầu thí Thiên Mệnh sợ quy? Ta cái này liền phá cho ngươi xem. Ta chính là duy nhất, trên đời này không có cái gì tồn tại có thể chói buộc ta. Thiên Đạo cũng trải qua nhìn thấy, vậy mình đau khổ chỗ truy tìm tự do đang ở trước mắt, chỉ cần chạm lý Thanh Liên, Thiên Mệnh liền sẽ bị đánh vỡ, không còn tồn tại. Nhưng Thiên Mệnh nhìn về phía Thiên Đạo trong mắt cũng chỉ có thương hại, khàn nói: Nhớ được, ngươi là thua ở trong tay của mình, bởi vì ta chính là ngươi." Một câu ra, Thiên đạo không hiểu lên một thân nổi da gà, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy kia bị mình gắt gao nắm trong tay Lý Thanh Liên khỏe miệng lại câu lên một vòng không hiểu mỉm cười, mở miệng khàn khàn nói, "Thiên đạo, ngươi biết thế gian hết thảy chân lý, nhưng ngươi là có hay không biết, khi một người lâm vào vô tận trong tuyệt vọng, khi đó hắn mới là đáng sợ nhất, bởi vì hắn đã không có cái gì có thể mất đi." Thiên đạo hàm răng can chặt, trong lòng dâng lên một vòng dự cảm bất tường, đại thủ đột nhiên dùng sức, muốn như vậy vỡ nát hoàn vũ thế giới hạch tâm, lại Lý Thanh Liên tính mệnh nhưng mà đúng vào lúc này, nên đón tiên đạo lại là Lý Thanh Liên kia nặng nề đến cực hạn thiết quyền, hung hăng nện ở tiên đạo mặt phía trên. Trong đó ẩn chứa hoàn vũ chi lực giống như hồng thủy mãnh thú, đem nó thể nội tiên đạo chi tắc liên miên liên miên nghiến nát, ném đi, cả người đều bị một quyền này hung hăng đập ra ngoài, tiên đạo trong đầu giờ này khắc nải trống rỗng. Chỉ thấy Lý Thanh Liên nơi đang điện, một cỗ hoàn toàn có khác với trước đó hoàn vũ chi lực diễn sinh mà ra, trong chốc lát trải rộng toàn thân, ánh sáng nhạn, nặng nề thực, lại mỗi thở đều trở nên chí đã siêu đạo chi tắc Không đến một cái hô hấp công phu, Lý Thanh Liên liền do vừa mới sắp chết thái độ hóa thành giống như thần vương đi thế đồng dạng cùng bố, thương thế tận cảm, trong thân thể trôi tồn tại lực lượng phát sinh từ lượng đến chất cả biến. Một vòng tinh xa ra thần, kéo dài ngàn tỷ giằm xa, trong đó phản chiếu lấy hoàn vũ thế giới bên trong đã giáng lâm khôn cùng thị thế. Giờ khác này Lý Thanh Liên vốn có lực lượng đã triệt để siêu việt thiên đạo. Hoàn vũ thịnh thế đã khai, ta còn chưa chiến tận hướng đâu. Lại đến qua. Chương 1471 ý nghĩ sai lầm mất cơ hội thắng, chương 1471 ý nghĩ sai lầm mất cơ hội thắng Phạm Chân chúng sinh bị Lý Thanh Liên bất thình lình một chút triệt để làm ngộng, một khắc trước còn một bộ lập tức lại không được dáng vẻ, nhưng hôm nay sao liền. Dù chẳng biết tại sao, nhưng không luận như thế nào, bọn hắn nhìn thấy thắng lợi ánh dạng đồng, Tiêu Như Ca cũng là thật dài thở dài một hơi, nàng thành công, Lý Thanh Liên quả thật còn có hậu thủ. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, một quyền này tại Thiên Đạo đến nói tuyệt đối không nhẹ, cái này cũng liền nói rõ, Lý Thanh Liên có được có thể chống lại Thiên Đạo thậm chí siêu việt Thiên Đạo lực lượng. Nhưng lại không ai biết, vừa mới đến tổn cùng có bao nhiêu hiểm, nếu không phải Thiên Đạo quá mức chờ mong giờ khắc này, trực tiếp vỡ nát Lý Thanh Liên đạo khu lời nói hắn cũng chờ không được Hoàn Vũ thế giới thịnh thế giáng lâm. Bây giờ Hoàn Vũ thế giới thịnh thế lớn cải, vạn linh bên trong thậm chí đã có ít tôn vấn đỉnh cực đỉnh. Lại tình thế càng thêm cùng mãnh bắt đầu, cái này cũng vì Hoàn Vũ thế giới tiến trình mang đến chất đồng dạng bay vọt. Cũng làm cho Lý Thanh Liên có được mấy tận vô tận lực lượng, bây giờ liền ngay cả chính hắn cũng không biết mình đến tuột cùng lại mạnh cỡ nào. Chỉ mỗi ngày nói thân thể tại cái này một quyền khinh khủng phía giới trực tiếp vỡ nát đạo khu, đạo chi bị liên miên nát, hạ, lại họp, thiên đạo thân thể một lần nữa ngưng tụ mà ra. Nhưng trong mắt của hắn lại mang theo một vòng rung động, cắn nói, làm sao có thể Ngươi làm sao có thể có được siêu việt lực lượng của ta?" Lý Thanh Liên híp mắt nói, "Ngươi trói buộc thế gian, có thể đồng thời cũng trói buộc chính ngươi, ta cùng ngươi khác biệt." Hắn đã không tâm tình lại cùng Thiên Đạo nói nhảm, quanh thân quở mang theo vô tận hoàn vũ chi lực, cùng Thiên Đạo lần nữa chém giết đến cùng một chỗ. Quên quên đến tịt, mỗi một chiêu mỗi một thức đều là ôm lấy tính mệnh của hắn quyết tâm mà vùng ra, không có chút nào lưu thủ, tựa hồ là muốn đem tâm tình trong lòng tại giờ khắc này đều phát tiết ra. Mà những tâm tình này tại Lý Thanh Liên đấy lòng động lại quá lâu quá lâu, vung ra thiết càng là kỳ nặng vô cùng, bởi vì ở trong đó không đơn giản bao hàm chính hắn ý chí. Càng ngẩn cái này vô tận đã qua đời đỏ sức thiên tiên bối ý chí. Vây tay một cái chính là tinh hà tạo hóa, thế cục một chút đảo ngược tới, Lý Thanh Liên thành đè ép thiên đạo đánh người kia. Tại trong quá trình này, thiên đạo chi tắc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được băng di lấy, cho dù là có thể lại lần nữa diễn sinh, nhưng như cũ so ra kém Lý Thanh Liên phá hư tốc độ. Toàn bộ Hồng Hoang đại thế hạch tâm đang run rẩy, từng đạo khe hở tại tinh không bên trong lan tràn, tựa hồ toàn bộ thế giới đều muốn tại Lý Thanh Liên thiết Từ Vũ thế giới đại thế giáng lâm một khắc kia trở đi, lực lượng của hai người liền có trên bàn chất chính lệnh, dù là chỉ là chút xíu cũng đủ rồi để Lý Thanh Liên lấy được thắng lợi cuối cùng. Bởi vì Hoàn Vũ Thế Giới tiến trình sớm đã siêu việt trước mắt Hồng Hoang Đại Thế. Vô luận từ phương diện đó đến xem, đều là như thế. Vẹn vẹn một ý nghĩ sai lầm, Thiên Đạo liền triệt để bỏ lỡ chém dụng Lý Thanh Liên một cái duy nhất cơ hội, hắn đã chú định bại cục. Nhưng Thiên Đạo lại như cũng dốc hết toàn lực ngăn cản Lý Thanh Liên kia như cuồng phong mưa to đồng dạng không chút nào cho người ta thở dốc cơ hội hoành sát. Thiên Mệnh áp đảo trên đại đạo, kiếp mắt nhìn qua một màn này, trong mắt tinh thần lưu chuyển, không ai biết nó đến tột cùng suy nghĩ cái gì, nhưng song quyền lại không tự chủ được nắm chặt bắt đầu. Từ đầu đến cuối, Lý Thanh Liên đều chưa từng nhìn tới mình, cho dù là một chút, cái này khiến thiên mệnh trong lòng có loại không hiểu bất an. Nhưng nhớ tới Lý Thanh Liên thiên mệnh sở quy, khỏe miệng không khỏi câu lên một vòng cười lạnh, âm thanh lạnh lùng nói, "Thiên đạo sẽ chết tại trong tay của ngươi, mà ngươi cũng có thuộc về chính ngươi kết cục, thế nhân đều tại thiên mệnh phía dưới, trốn không thoát. Cuối cùng đoạt được thành quả thắng lợi, sẽ chỉ là ta." Trong lời nói mang theo tuyệt đối tự tin, nhưng trong lòng một màn kia không hiểu bất an như cũ không cách nào lau đi. Trận đấu đã tiến vào gay cấn giai đoạn, thiên đạo không địch lại, không biết bị nghiền nát bao nhiêu lần đã khu, tinh không bên trong khắp nơi đều tán lạc thiên tắc mệnh vỡ. Chỉ mỗi ngày nói bôi một thanh trên khỏe miệng máu tươi, trong mắt mang theo một vòng nghỉ tư ngọn nguồn bên trong điên cuồng, cồn cú nói, càng đem ta bước đến một bước này. "Tốt, tốt, tốt, Lý Thanh Liên, đây là người bước ta bất kỳ cái gì ngăn cản ta truy tìm tự do người, đều phải chết." Giờ khác này, Thiên đạo hai tay cùng chuyện, tràn ngập tại thế gian thiên đạo chi tắc không phân người ta, tất cả đều hướng phía thiên đạo hội tụ mà đi. Liền ngay cả dùng đến tre lấp đại đạo lực lượng cũng bị nó triệt hồi, thuộc về thiên đạo tất cả lực lượng tất cả đều tập trung đến hắn trong thân thể. Giờ khắc này, thiên đạo chính là cái này đại thế bên trong duy nhất, nó hơn hết thảy, đều là hư hảo. Thiên địa cũng bởi vậy trước nay chưa từng có sáng tỏ, mà lúc này thiên đạo sớm đã không cách nào duy trì bản cổ chi hình, mà là hóa thành một đạo định thiên địa lý thiên tắc chi ảnh, quanh thân hoàn toàn do ngưng tụ đến cực hạn thiên tắc hình thành. Hơi thở thành gió, mở miệng luân minh, hắn hôm nay có được hồng hoang đại thế trung cực gây nên lực lượng, thiên đạo tồn tại ở hồng hoang đại thế bên trong liền tương đương với lý thanh liên tồn tại ở hoàn vũ thế giới bên trong. Không nói là gì, chỉ mỗi ngày nói một trường hướng phía lý thanh liên hung hăng tới, dần dần chắc chắn một trưởng trực tiếp đem gần phân nửa thế giới băng vị hỗn Cái này cùng đã siêu việt sinh linh có khả năng đạt tới cực hạn lực lượng để thế nhân vì đó há nhiên Giờ này khắp này thiên đạo đã bỏ đi hết thảy, hắn chỉ muốn trả người trước mắt, vì thế hắn thậm chí nguyện ý trả bất cứ giá nào. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy ở thiên đạo cự trường phía dưới, một đạo càng thêm hoàng sợ tử kim sắc đạo tắc chi ảnh kình thiên mà lên. Chính là Lý Thanh Liên, trong thân thể của nó tràn ngập vô tận tinh quang, ngàn tỷ quần tinh đều áp xúc tại Lý Thanh Liên trong thân thể, phản chiếu lấy hoàn vũ thế giới bên trong nóng ánh tinh thế. Giờ khắc này hai người đã hoàn toàn bỏ qua mình hình thái, mà là khôi phục thành nguyên bản bộ dáng, cũng là mạnh nhất tư thái. Liên bản chất tới nói, hai người sớm đã không còn thuộc về sinh linh phàm chủ, mà là riêng phần mình thế giới đạo tắc tụ hợp thể tuân theo tự thân ý chí. Hai phe đạo tắc thân thể đỉnh thiên địa lý, cực lớn đến cơ hồ toàn bộ thế giới đều không thể dung nạp tình trạng, Lý Thanh Liên một ngón tay, thậm chí liền so toàn bộ Hồng Hoang Đại Địa phải lớn. Mà đây mới là hai người nguyên bản tư thái, bỏ đi hết thảy chậm giết, vẹn vẹn hai quyền chạm vào nhau, liền để ngàn tỷ rằm hư không khôi phục lại thiên địa chưa mở lúc bộ dáng, nhưng dù cho như thế, thế cục như cũng không có thể thay đổi biến mấy. Lý Thanh Liên đem thiên đạo cưỡng chế dưới thân thể, song quyền giống như như hạt mưa rơi đập mặt cho thiên đạo dễ dỗ như thế nào, cũng chỉ có thể trợn mắt nhìn thiên tắc bị Lý Thanh Liên thiết quyền vô tình đập nát cũng giống như trước đó hắn miền ép lý thanh liên. Hồng Hoang đại thế bên trong, Hắc Nha không khỏi nuốt một miếng nước bọt nói, cái này, cái này thật đúng là thần tiên đánh nhau a. Đế Tuấn khỏe miệng co dần nói, nếu không phải thanh liên che chở, sợ là toàn bộ Hồng Hoang đại địa đều muốn tùy theo cùng nhau phá diệt, lại để cho hai người đánh xuống, sợ là toàn bộ thế giới đều muốn bị hủy đi. Phục Hy cắn răng nói, dù vậy, cũng muốn đắc thắng, các vị trong lòng sớm đã có giận hộ, không phải sao? Ngoeng. Nương theo lấy một tiếng giống như khai thiên tịch địa đồng dạng tiếng vang, Hồng Hoang đại thế bên trong tinh không triệt để đi diện, bị cuốn lên lực lượng dòng lũ quét sạch sành sanh. Thiên tắc thân thể cuối cùng không cách nào lại nhận nó nặng, chậm rãi vỡ vụn. Chương 1471 Sơn Hà trận lên chuyển đại thế, chương 1471 Sơn Hà trận lên chuyển đại thế. Thiên đạo chi tắc tại Lý Thanh Liên hoàn vũ chi lực nghiền ép phía dưới không thể vãn hồi vỡ vụn, thiết quyền vô tình, Lý Thanh Liên không có chút nào lưu thủ. Cho tới bây giờ, hán lực lượng như cũ tại lấy tốc độ khủng khiếp kéo lên lấy, không biết siêu việt thiên đạo bao nhiêu. Thịnh thế dáng lâm để Lý Thanh Liên cái này thân là hoàn vũ chi chủ tồn tại lấy không thể ngăn cản tư thái siêu việt thiên đạo, áp đảo trên đó. Nhìn qua quanh thân kia băng diệp thiên đạo chi tắc, ý chí của hắn đã bị suy yếu đến thực hạ thiên đạo trong mắt đã không còn là hãi nhiên cùng oán giận, có chỉ là nồng đậm không cam lòng, hắn biết, trận này ngang qua vạn cổ đánh cờ hắn vẫn thua. Chính như là Lý Thanh Liên nói tới đồng dạng, là thiên đạo mình hạn chế mình khả năng, nếu không chế hành chúng sinh có khả năng đạt tới cực đỉnh, hôm nay thiên đạo tuyệt sẽ không thua ở Lý Thanh Liên trong tay. Vẹn vẹn một ý nghĩ sai lầm, lại tạo nên kết quả khác nhau, thiên đạo chú định thua ở Lý Thanh Liên trong tay, thậm chí vạn cổ trước đó, hắn dâng lên ý nghĩ này sát na, cũng đã chú định cục. Cuối cùng, lại là thiên đạo không cho người khác tới sóng vai. Hắn sợ bị người siêu việt, sợ bị người khác thay thế vị trí của mình, vô luận là trong mắt hoặc là trong lòng đều cho không dưới những người khác tồn tại. Cho nên tạo nên hôm nay bại trận. Nhưng thiên đạo trong mắt lại mang theo một vòng vùng đi không được của cường, dù là tại Lý Thanh Liên trong tay không có chút nào nửa điểm lật bàn cơ cơ hội. Ta truy tìm thuộc về chính ta tự do có lỗi gì? Sinh ra thành đạo, đây chính là ta sinh tồn phương thức, ta không sai. Thiên đạo nghỉ tư ngọn nguồn bên trong giống giận, cho đến ngày nay, hắn như cũ quán triệt lấy thuộc về mình ý chí. Nhưng Lý Thanh Liên trong tay uy năng không giảm, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi thật sự không sai. Thế sự cũng vô không phải là đúng sai, mà khi thân ngươi bại một khắc này, liền cũng là ngươi sai một khắc này. Người ta vốn là bạn đường, duy nhất khác biệt chính là ta gặp qua chân chính tuyệt vọng, sinh mà vì đỉnh người cuối cùng sẽ thua ở từ vũng bùn bên trong rễ rựa bò lên trên cực đỉnh người. Nó trỗi trải qua hết thảy, sẽ trở thành nó siêu việt cực đỉnh lực lượng, mà ngươi duy nhất sai, chính là ngăn tại trên đường đi của ta. Thiên đạo giờ khắc này, hai con ngươi hung hăng trừng mắt lý thanh liên, như muốn đem hắn bộ dáng vĩnh viễn khắc ấn tại trong đầu, hắn có thể cảm giác được, mình truy tìm tự do ngay tại từng chút từng chút cách mình đi xa. Chờ đợi mình chính là vô tận hắc Phạng Phật đưa thân vào thâm huyên bên trong, có lẽ hắn cũng sớm đã đặt mình vào trong đó, loại cảm giác này cơ hồ khiến hắn không thể thở đổi, thậm chí xem nhẹ trên thân thể đau đớn. Cái này, chính là bại mùi vị a. Từ sinh ra ngày lên, thiên đạo chưa từng hưởng qua bại mùi vị, thật không nghĩ đến cái này bại một lần, liền sẽ mất đi tất cả. Trong mắt của hắn chờ đợi không còn, thay vào đó chính là nghỉ tư ngọn nguồn bên trong điên cuồng, bất chấp hậu quả thiêu đốt thiên đạo chi tắc, cùng Lý Thanh Liên liều chết. Thu hồi bộ kia đáng ghét sắc mặt, đừng có lại cùng ta nói cái gì đại đạo lý, ta thừa nhận, ta không bằng ngươi, nhưng ngươi chẳng ta a? la vị ta chỗ truy tìm tự do ca nguyện trả giá hết thảy, ngươi vì trong lòng ngươi ý chí lại nên như thế nào? Lý Thanh Liên hàm răng cắn chặt, trong mắt lóe hồng, một quyền đệm xuống, đem thiên đạo thân thể triệt để bằng diệt, phát tiết lấy trong lòng oán giận. Hồng Hoang đại thế lại rung động, điên cùng chấn động, giống như mạng nhện đồng dạng khe hở tùy ý lan tràn, tựa như cùng kia trại rộng vết dạng bình uốn, chỉ cần nhẹ nhàng vừa chạm vào, liền sẽ vỡ vụt. Nhưng đã thấy thiên đạo chi hình lần kết, mặc dù so trước đó suy yếu quá nhiều, nhưng nó như cũ tồn tại, hắn sớm đã tại cái này hồng đại thế hợp, thẩm thấu đến trong đó mỗi một cái góc. A lại có thể thế nào? Thưa nhận đi. Ngươi không cách nào chạm diệt ý chí của ta, cũng giống như ta không cách nào nghiền nát ý chí của ngươi, luận quyết tâm, ta không kém gì ngươi." Lý Thanh Liên sắc mặt âm trầm như nước, thậm chí có thể nghe tới nó cắn răng thanh âm. Chẳng không được thiên đạo, liền cái gì cũng cải biến không được. Cái gì mọi người mong đợi tương lai, cũng chỉ là nói suông." Đang lúc nó vắt hết óc, tự hỏi như thế nào triệt để nghiền nát thiên đạo ý chí thời điểm. Chỉ thấy Tiêu Như ca tố thủ giơ cao, lập tức hung hăng vung lên, nàng chờ chính là giờ khắc này. "Thanh Liên đại ca, đừng quên, cái này cho tới bây giờ đều không phải một mình ngươi chiến đấu." Chúng sinh tặng cho ngươi cuối cùng một món lễ lớn, liền yên tâm thoải mái nhận xuống đi. Nhìn qua Tiêu Như Ca thủ thế, Phục Hy sắc mặt nghiêm trọng, khàn khàn nói: "Vạn cổ chủ tính, chờ chính là giờ khác này." Chỉ thấy nó hai tay cùng triển, một lồng che đậy toàn bộ hồng hoang đại địa, phức tạp đến cực hạn bắt quái trận đồ từ sơn hà phía dưới diễn sinh mà ra, chấn phóng chói lọi con mang. Đây là Phục Hy đem mình chi đạo diễn sinh đến cực hạn đỉnh phong đạo quả, trải rộng hồng hoang đại địa, chỉ thấy nó giờ phút này trên nổi cơn xanh, một lực lượng giống như mỡ cống hồng thủy đồng dạng mãnh liệt mà ra. Chúng sinh và linh, ngẩng đầu ạ, một trận chiến này chú định vì cái này thời đại vẽ lên dấu chấm tròn. Tại thanh đế trong tay mở ra thời đại, cũng sẽ ở trong tay hắn kết thúc. Đây là một cái phân loạn thời đại, tràn ngập máu và lựa thời đại, nhưng đồng dạng cũng lóng ánh vô cùng, sinh tại thời đại này, ta phục hi an chi, hành chi. Như hôm nay nói đã bại, nhưng thanh đế lại chưa từng có được đem chạm diệt thủ đoạn. Cho nên, chúng sinh và linh, khẳng khái giúp tiền đi. Dẫm ra ngươi chờ hết thảy, chỉ cần đại thế đồng tâm, ta nghĩ cho dù là thiên đạo, cũng vô pháp ngăn cản chúng sinh ý chí. Thanh đế đã mang theo chúng ta đi ra thực sự quá xa, bước cuối cùng này, lại cần chúng ta cùng nhau bước ra, cái này cho tới bây giờ đều không phải thanh đế một người chiến đấu mà là thuộc về chúng ta chúng sinh vạn linh chiến đấu không phải sao? Kia thuộc về tương lai lại môn, chúng ta cùng nhau mở ra. Quần cuộn đạo âm quanh quẩn tại thế gian, thật lâu không dư, vừa dứt lời, chỉ thấy một đám chứng đạo liền triệt để tán đi quanh thân trói buộc mặc cho trận đồ hấp thu mình lực lượng. Vô luận là tự thân đại đạo, hoặc là tinh khí thần, tinh thần, tưởng nghiệm, quả nhiên là kính dâng ra hết thảy, mà trong đó duy nhất ý chí chính là nghiền nát thiên đạo, không chứa mảy may tạm niệm. Không một người nói chuyện, cũng không vẻn vẹn là một đám chứng đạo, liền ngay cả tu sĩ tầm thường cũng bắt đầu kinh dâng ra bản thân lực lượng, hồng hoàng đại địa phía trên Từng đọng bóng ánh lực lượng dòng lũ hải nạp bách xuyên, bị trận đồ chỗ bắt được, cực tốc hướng phía trận tâm hội tụ mà đi. Liền ngay cả Hồng Hoang Đại Địa phía trên một hạt cát một thạch, một ngọn cây cỏ cũng cống hiến ra mình lực lượng, dùi đòi, nhưng lại ẩn chứa ý chí của bản hắn. Cống hiến ra tất cả lực lượng bọn hắn một một bộ ngủ mất, trên mặt còn mang theo đối với tương lai chờ đợi, Hồng Hoang Đại Địa phía trên, không một người rơi xuống, liền ngay cả thần rừng cũng theo đó dập tắt, cái này cùng tình thế phía dưới, hấp nha lại có thể nào bỏ lỡ. Đại thế đồng tâm chính là như thế. Chỉ thấy chúng sinh ý chí tại trận tâm hội tụ, cỗ lực lượng này quá mức khổng lồ, thậm chí ép phục hy đạo khu đều tại băng Nhưng dù cho như thế, hắn như cũ cắn răng kiên trì lấy, ngay tại hắn sắp nhịn không được sát na, sau lưng một mực tố thủ đẻ vào hắn trên lưng, chính là nữ hoa, hai người nhìn nhau cười một tiếng, hết thảy đều không nói bên trong. Chỉ thấy trận tâm chúng sinh ý chí Phun trào, cuối cùng hóa thành một màu xám trắng trường kiếm, rơi vào phục hy trong tay. chương 1472 biết rõ hẳn phải chết vẫn tiến lên, chương 1472 biết rõ hắn phải chết vẫn tiến lên. Liên ngay cả trận kia văn chi lực cũng bị chúng sinh ý chí chỗ hội tụ thành trường kiếm hấp thu. Chỉ thấy Phục Hi hít một hơi thật sâu, dùng mình kia run dậy thân thể dùng hết toàn bộ lực lượng đem kia chúng sinh chi kiếm hướng phía Lý Thanh Liên ném đi. "Đây là ta chờ toàn bộ, hết thảy liền đều giao cho ngươi." Nói xong, Phục Hi liền ngay cả mở mắt khí lực đều không có, mê man đi, chúng sinh chi kiếm bên trong cũng tương tự bao hàm hàn lực lượng. Hồng Hoang đại địa tại giờ khắc này triệt để im lặng, trong đó tất cả lực lượng hóa thành chúng sinh chi kiếm, bị Lý Thanh Liên một thanh nắm trong tay. Thiên điệu giống như yên tĩnh như chết, Lý Thanh Liên tối đầu nhìn qua trong tay chúng sinh chi kiếm, cầm kiếm tay đều đang run rẩy. So kiếm vì chúng sinh ý chí biến thành, vốn nhẹ như không có vật gì, Nhưng hôm nay nắm trong tay, lại nặng ngề dò người, Cần Lý Thanh Liên dùng tất cả lực lượng mới có thể bắt được thanh kiếm này. Nặng nghề không phải kiếm, mà là chúng sinh ý chí, bây giờ mũi kiếm chỗ hướng, chính là chúng sinh ý chí chỗ hướng, tại Lý Thanh Liên đến nói, bây giờ có thể cầm thanh kiếm này, cũng đã là thiên đại vinh quang. Đây là chúng sinh vạn linh đối với mình tán thành, cũng là giữ tận Lý Thanh Liên vạn cổ tuế nguyệt đến nay cố gắng chưa từng uý phí. Giờ khắc này, chỉ thấy Lý Thanh Liên hít một hơi thật sâu, một cố cảm tiềm kiện sảm trắng chi khí từ Lý Thanh Liên trong thân thể tụ đến, rót vào trong trong thân kiếm kia là thuộc về Hoàn Vũ thế giới bên trong chúng sinh chí lực, bây giờ hai phe thế giới chúng sinh ý chí tất cả đều hội tụ ở đây, chúng sinh chi kiếm trước nay chưa từng có ánh, phong mang tất lộ. Mà cái này chúng sinh chi kiếm mũi kiếm lại trực chỉ thiên đạo, chúng sinh tại giờ khắp này triệt để phủ định thiên đạo tồn tại. Nhìn qua chúng sinh chi kiếm, thiên đạo trên mặt nổi lên một vòng tuyệt khổ, hắn biết, thanh kiếm này là đủ đem mình triệt để chằm diện, thiên đạo mạnh hơn, cũng vô pháp tại chúng sinh phủ định phía dưới còn sống sót. Làm thế giới chi chủ, bị chúng sinh chối phủ định, không thể nghi ngờ là đáng bưởng. Chỉ mỗi ngày nói lẩm bẩm nói, có thể cầm thanh kiếm này, vốn nên là ta mới đúng. Lý Thanh Liên híp mắt nói, "Đích Sát hẳn là ngươi, nhưng ngươi lại đem cơ hội này tự tay bỏ chết." Thiên đạo giờ khác này nhìn thẳng Lý Thanh Liên hai con ngươi, thẳng như nói, "Ta không sai, thanh kiếm này Đích Sát có thể chém ta, nhưng ngươi hạ thủ được a? Ta vì cái này đại thế chi chủ, một khi đem ta chẳng diện, Hồng Hoang đại thế cũng đem không còn tồn tại. Tựa như cùng ngươi hoàn vũ thế giới không có ngươi đồng dạng sẽ băng diện, ta nghĩ điểm này ngươi so với ai khác đều rõ ràng. Ngươi coi là thật xuống tay a?" Thiên đạo nhìn chòng chọc vào Lý Thanh Liên hai con ngươi, tựa hồ nghĩ trong đó nhìn thấy thuộc về hắn đã hán, nhưng hắn nhất định thất vọng. Lý Thanh Liên cầm kiếm chi thủ không có chút nào dao động. "Trảm ta, Hồng Hoang đại thế đem không còn tồn tại, ngươi chối truy tìm hết thảy cũng cuối cùng rồi sẽ hóa thành công giá trạng, đây là gì chờ buồn cười. Ta muốn biết ngươi đến tận cùng sẽ làm sao tuyển." Thiên đạo Khan khàn nói, hắn đã không còn yêu cầu xa vời mình kia đau khổ truy tìm tự do, hắn bại, rất sớm trước đó liền đã bại, hắn biết mình đã đi đến thuộc về mình điểm cuối cùng. Bây giờ hắn chỉ muốn phải chứng kiến, chứng kiến Lý Thanh Liên kết cục, thế gian này duy nhất đánh bại mình nam nhân. Chỉ nghe Lý Thanh Liên nói, ta chối đi con đường này, cho tới bây giờ liền không có đường rút lui nói chuyện, không phải sao? Trong mắt của hắn không từng có nửa điểm do dự, trong tay chúng sinh chi kiếm xẹt qua một đạo thê diễm quy tích. Ngung lung kiếm quang chiếu rọi thiên đạo khuôn mặt, chỉ gặp hắn khỏe miệng mang theo một vòng thương hại đường cong, khàn khàn nói: "Nguyên Lai ngươi đã sớm biết." Đích xác, Lý Thanh Liên đã sớm biết, chân chính chạm diện tiên đạo một khắc này, hồng hoang đại thế cũng sẽ tùy theo băng diệt, hết thảy kết quả là cuối cùng rồi sẽ sẽ là công dã chẳng, đây chính là đỏ sức tiên chi chiến đến thắng kết quả. Nhưng Lý Thanh Liên như cũ coi đây là chí, nhưng hắn lại thế nào lòng người để cái này hồng hoàng đại thế như vậy tan thành mây khói. Chạm tiên đạo về sau, muốn để hồng hoàng đại thế kế tiếp theo tồn tại, Chỉ có Lý Thanh Liên dùng ý chí của mình dung nhập Hồng Hoang Đại Thế Hệ Tâm, mới có thể để cho phương thế giới này trường tồn. Lấy tự thân chi lực gánh chịu hai phe thế giới, kết quả duy nhất chính là Lý Thanh Liên cũng sẽ bởi vậy mà không còn tồn tại. Đây chính là Lý Thanh Liên kết cục, chạm diệt thiên đạo một kiếm kia không đơn thuần là chém về phía thiên đạo kiếm, càng là Lý Thanh Liên chém về phía mình một kiếm. Thời đại này kết thúc, thiên đạo kết thúc, đạo sức thiên chi chiến thắng, cũng sẽ là chính Lý Thanh Liên điểm cuối cùng. Cho nên Tử Vi mới có thể tại Lý Thanh Liên trước khi chuẩn bị đi nói ra kia một phen đến, cũng là bởi vì trong lòng không bỏ. Ba người tâm ý tương thông, Thiên Lang càng là quá là rõ ràng. Nhưng chính là bởi vì rõ ràng, mới lựa chọn tôn trọng Lý Thanh Liên ý chí, ở trong đó có bao hàm Thiên Lang bao nhiêu tâm ý. Thiên đạo càng là lại quá là rõ ràng, cho nên mới sẽ có vừa mới kia hỏi một chút, hắn muốn nhìn một chút Lý Thanh Liên đến tuột cũng sẽ làm sao tuyển. Nhưng mà trên thực tế tại Lý Thanh Liên đạp lên đỏ sức thiên chi đường một khắc kia trở đi, cũng đã làm ra lựa chọn của mình. Tại biết rõ thắng bại đều là điểm cuối cùng tình huống dưới, Lý Thanh Liên như cũng lựa chọn tiến lên, lại một mực hướng về mình chỗ chờ đợi thắng lợi. Khẳng chịu chết cũng không đáng giá tán thưởng, đáng quý chính là kia trực diện tử vong dũng khí. Thiên đạo rất khó tưởng tượng, Lý Thanh Liên một đường này đến tột cùng là ôm như thế nào tâm thái đi tới, câu nói kia cũng không phải là lại miệt thị Lý Thanh Liên, ngược lại có một chút tán thưởng hương vị. Chỉ vì giờ khắc này Thiên Đạo Minh Bạch, mình kia tự xưng thế nhân không gì sánh được quyết ý, như cũng không bằng Lý Thanh Liên, đổi lại là Thiên Đạo mình, một kiếm này, hắn chẳng không đi xuống. Chém xuống một kiếm, đem Thiên Đạo thân thể chặn ngang chặt đứt, chúng sinh ý chí tại giờ khắc này giống như cùng phong sóng lớn đồng dạng sẽ rách Thiên Đạo ý chí, trong chốc lát hắn phần eo trở xuống vị trí đã không còn tồn tại. Chúng sinh ý chí nghiền ép phía dưới, Thiên đạo không còn có lật bàn cơ hội, nhưng đối mặt thuộc về mình điểm cuối cùng, Thiên đạo trên mặt nhưng cũng không có sợ hãi, có chỉ là điểm điểm phiền muộn. Khan Khan nói, thì ra là thế. Đây chính là ngươi Thiên mệnh sở quý a. Hai chúng ta bóp lâu như vậy, cuối cùng được thắng như cũ sẽ là hắn a. Hai con mắt của hắn chưa từng nhìn về phía Thiên mệnh một chút, theo Thiên đạo băng diệt, toàn bộ hồng hoang đại thế cũng bắt đầu không thể lịch chuyển băng liệt. Trong lúc nhất thời tinh không yên lặng, đại đạo diễn gì, hết thể hết thảy cũng bắt đầu khôi phục thành nhất là nguyên thủy trạng thái. Lý Thanh Liên lắc đầu nói, trận này chính chấp, người ta ba người ở giữa không có bên thắng. Đắc thắng chính là lấy chúng sinh và linh, ta bỏ mình trước đó, nhất định chém Thiên Mệnh. Thiên đạo khẽ cười một tiếng, lẩm bẩm nói, nhất định chém Thiên Mệnh a. Trong mắt của hắn từ đầu đến cuối không có mảy may sợ hãi, trong lòng có lẽ có không cam lòng, nhưng theo Lý Thanh Liên chô chém ra một kiếm kia, hết thể hết thể đều hóa thành mây khói phiêu tán. Giống như sóng biển đồng dạng cuốn tới chúng sinh ý chí đem Thiên đạo tồn tại triệt để lau đi, từ này bắt đầu từ thời khắc đó, thế gian lại vô thiên nói. Lý Thanh Liên rốt cục làm được, hết lòng tuân thủ lứa hẹn, đáp lại mọi người chờ mong. Cùng lúc đó, Hồng Hoang đại thế cũng bắt đầu tốc sụp đổ. Thông hoàng đại địa cũng ngay tại từng chút từng chút tịch diệt là giả vô, theo thiên đạo bị triệt để chằm diệt, loại này tình trạng còn tại tăng lên. Nhưng giờ khác này, Lý Thanh Liên chợt giơ tay lên, nhìn về phía thiên mệnh. Thiên đạo đã chạm, tiếp xuống, liền đến thiên ngươi. Chương 1473 bắt nguồn từ nói từ quy về nói, chương 1473 bắt nguồn từ nói từ quy về nói. Thiên mệnh tận mắt chứng kiến thiên đạo mất đi, cho dù là nó vạn cổ đến nay không hề bận tâm tâm cảnh cũng theo đó kích động. Hắn có thể cảm giác được thiên đạo mất đi, liền như một mực tồn tại ở trong lòng u ác tính bị cắt đi, thông suốt thứ sướng. Đại thiên mệnh đến nói, Thiên đạo liền là cực đoan, chỉ có đem triệt để lao đi, hết thảy mới có thể khôi phục quý đạo. Giờ khắc này, Thiên mệnh ánh mắt không khỏi rơi vào Lý Thanh Liên trên thân, âm thanh lạnh lùng nói, làm sao? Còn không hết hy vọng a. Đây chính là ngươi Thiên mệnh, trốn không thoát, ngươi cuối cùng rồi sẽ lại bởi vì cứu Vãn Băng Diệt Hồng Hoang đại thế mà tử trần. Mà cái này, chính là của ngươi điểm cuối, cùng, chính ngươi lựa chọn đường. Thiên mệnh sở quy, chính là ngươi đã siêu thoát, nhưng Thiên mệnh vẫn không thể trái. Thiên đạo có mình Thiên mệnh sở quy, Lý Thanh Liên tự nhiên cũng có, Thiên mệnh sở dĩ lựa chọn Lý Thanh Liên làm quân cờ cũng là bởi vì có niềm tin tuyệt đối. Nó chạm diệt thiên đạo một khắc này, mình cũng sẽ bởi vì cứu Vãn Hồng Hoang đại thế mà chết. Đây là một cái chết theo điểm, vô luận như thế nào cũng vô pháp đánh vỡ ác độc. Không phải thiên mệnh lại có thể nào yên tâm để nó trưởng thành, dù sao Lý Thanh Liên chạm diệt thiên đạo một khắc này, cũng đã chứng minh chính mình đồng dạng có được chạm diệt thiên mệnh tiền vốn. Nhưng Lý Thanh Liên bước chân lại kiên định không thay đổi hướng phía thiên mệnh chỗ đặt đi, thậm chí chưa từng quay đầu nhìn lên một chút ngay tại bang diện đại thế, trong tay chúng sinh chi kiếm cầm càng chặt. "Bỏ mình trước đó, ta nhất định cho ngươi." Lý Thanh Liên âm văn nói, trong mắt chính là kiên định đến cực hạn sát ý. A ngươi tới được cùng a. Một kiếm này, ngươi lại chạm ra a. Thiên mệnh nết miệng lên một tia đáp ý mỉm cười, hắn vững tin, cuối cùng bên thắng sẽ là chính mình. Chỉ thấy Hồng Hoang đại thế theo thiên đạo mất đi mà băng diệt, thế giới hạch tâm phía trên khe hở trải rộng, băng diệt chi thế thậm chí đã hướng phía Hồng Hoang đại địa lan tràn mà đi. Lý Thanh Liên biết, mình đã không có thời gian, nếu là lại chỉ hoãn xuống dưới, mình sẽ mất đi hết thảy, ôm kia siêu thoát thế gian vạn vật cực hạn lực lượng hối hận cả đời. Giờ khắc này, Lý Thanh Liên liều hướng phía Thiên Mệnh phóng đi, trong chúng sinh chi kiếm càng thêm hừng hực bắt đầu, giờ này, chúng sinh ý chí lại như thế kiên quyết. Trường kiếm giơ lên cao cao, liền tại thiên mệnh đỉnh đầu, tùy thời đều có thể chém xuống, lấy chi tính mệnh, hoàn thành vạn cổ đến nay vô số đợt sức tiên tiên bối phận, thậm chí bao gồm mình tâm nguyện. Nhưng coi như Lý Thanh Liên muốn chém xuống thời điểm, Hồng Hoang đại thế hạch tâm triệt để ác. Hết thảy đều tại lấy không thể vãn hồi tốc độ vỡ vụn lấy, liền ngay cả toàn bộ Hồng Hoang đại địa cũng theo đó sụp đổ, tựa hồ muốn triệt để tan giá tại tinh không chi hạ, vạn sự vạn vật đem khôi phục ban đầu bộ dáng, hết thảy hết thảy đều không có bất cứ ý nghĩa gì. Có lẽ một cái hô hấp về sau, cái này bên trong sẽ chỉ còn lại đen kịt một màu hư vô. Độc mệnh chủ tôn, tháng năm dài đằng đẵng về sau, Đại thế có lẽ sẽ còn diễn sinh mà ra, nhưng cái này lại không còn là lúc trước. Giờ khắc này, Lý Thanh Liên hai con người đỏ bừng, giờ cao chúng sinh chi kiếm nhẹ tay rung động. Hắn biết, chỉ cần một kiếm này chém xuống, thiên mệnh hắn phải chết, nhưng một kiếm qua đi, mình liền không còn có cơ hội dùng tính mạng của mình gánh chịu đại thế hắc tâm, hồng hoang đại thế như vậy vỡ vụn, hắn cũng sẽ mất đi hết thảy. Ngàn chọn một máy mắt, Lý Thanh Liên cuối cùng vẫn là làm xuống quyết định, kia giờ cao chúng sinh chi kiếm không thể chém xuống tới. Đắc thắng cùng chúng sinh ở giữa, hắn lựa chọn chúng sinh. Lý Thanh Liên muốn không phải rống tuyết thắng lợi, thà rằng như vậy, còn không bằng bại. Cuối cùng hay là kém một bước a. Thật có lỗi, không thể hoàn thành các vị trí kỳ, có tương lai tốt đẹp đang chờ chưa quân, chỉ tiếc mang đến cái này tương lai sẽ không là ta. Lý Thanh Liên sắc mặt câu lên một vòng tuyệt khổ, muốn dấn thân vào đại thế hải tâm, chiết để hiến tế mình tinh thần, lấy tự thân ý chí nhận hai phe đại thế. Đây là vẹn toàn đôi bên biện pháp duy nhất, mà như thế duy nhất khả năng chính là từ bỏ gần ngay trước mắt, dễ như trở bàn tay thắng lợi. Nhưng vào lúc này, Lý Thanh Liên bên thai phất qua trận trận thanh phong, đã từng nói, liền muốn làm được. Bại ta người, lại có thể nào tại cái này bên trong dừng bước. Giờ khắc này Lý Thanh Liên quanh thân đại trấn, đánh chết hắn cũng sẽ không quên chủ nhân của thanh âm này, chính là đã qua đời thiên đạo. Trong lòng Ngạc Nghiên nói, làm sao có thể, ta Đích Sắc đã đem chi ngươi triệt để chạm diện. Chỉ tiếc, hắn rốt cuộc không chiếm được mảy may đáp lại, tiên đạo Đích Sắc đã bị triệt để chạm diện, kia sợi thanh phong cũng là hắn sau cùng chấp nghiệm biến thành. Giờ khắc này, Hồng Hoang đại thế hạch tâm băng diệt lại im bặt mà dừng, từng tia từng sợi đạo tắc tự đại thế các ngõ ngách chảy xuôi mà ra, lấp đầy thế Lại nhập đại đạo bên trong, cũng không tiếp tục điểm lẫn nhau. Đó chính là đã từng thuộc về tiên đạo lực lượng, nó ý chí bị chạm. Cố lực lượng này cũng không còn là thiên tắc chí lực, mà là trở về nhất là nguyên thủy trạng thái. Đã bắt nguồn từ nói, Từ Quy về nói, Thiên đạo không thể đạt được mình muốn, nhưng lại lấy ý chí của mình, lựa chọn mình kết cục. Đây là hắn đối với cái này đại thế sau cùng quà tặng, đem mình vốn có lực lượng đều trả lại tại Hồng Hoang đại thế, đại thế băng diệt nguy hiểm từ trong vô hình bị phá vỡ. Thiên đạo không có lựa chọn đồng quy vô tận, mà là dùng mình lực lượng, đẩy lý thanh liên một thanh. Có lẽ là muốn mượn lý thanh liên tay chạm diệt mình chưa từng chiến thắng tiên mệnh, hoặc là muốn nhìn một chút tiên mệnh là có hay không có bị khả năng chiến thắng. Hoặc là vạn cổ đến nay tranh phong để thiên đạo đối với Lý Thanh Liên có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cùng chung chí hướng cảm giác, từ từ tuyết nguyệt, thiên đạo hàng cổ cô tịch, mà chúng sinh, Lý Thanh Liên có lẽ là nhất hiểu mình người kia. Đủ loại phức tạp tâm tư đan vào với nhau, để thiên đạo làm ra quyết định như vậy, không còn lựa chọn đồng quy vô tận, mà là cho Lý Thanh Liên một cái cơ hội. Một cái chỉ có chính hắn mới có thể cho ra cơ hội, thẳng đến một khắc cuối cùng, thiên đạo như cũng chưa từng chất vấn qua tín nghiệm của mình. Hồng Hoang đại thế không còn diện, bởi vì thiên đạo gây nên, cỗ lực lượng này cũng làm cho nó chậm rãi ổn định lại, khe hở tại lúc đấy, hết thảy khôi phục như thường. Lý Thanh Liên nhìn qua một màn này, trong mắt mang theo một vòng ngạc nhiên, trong lòng của hắn cho rằng khó nhất tình trạng cứ như vậy chân thực phát sinh ở trước mắt, Hồng Hoang đại thế như cũ tồn tại, lại trước nay chưa từng có vững chắc. Mình cũng không cần vì bảo đảm Hồng Hoang đại thế mà bỏ qua tính mệnh, là thiên đạo, cho Lý Thanh Liên một đầu đừng ra, một cái hắn phải đi đi đường ra. Lập tức, trong mắt của hắn ngạc nhiên hóa thành phi nuột, vạn cổ đến nay cùng thiên đạo tranh chấp chi cảnh rõ mồn một trước mắt, nhếch miệng lên một vòng cười khổ, thở dài một tiếng nói, không nghĩ tới cuối cùng lại nhận một phần ngươi tình à. Nếu như có thể, thật đúng là không muốn đi ngươi chuẩn bị cho ta con đường này đâu. Lý Thanh Liên cười khổ, trong lòng kia bởi vì bình sinh lớn nhất chí địch, thiên đạo bị chém giết mà diễn sinh ra chống giống cùng cảm giác không chân thật cũng tận đều hóa thành phiền muộn chi ý. Ấn oán tình kỷ, nhiều như rừng, hết thệ hết thệ đều tan theo mây khói. Thẳng đến phần cuối của sinh mệnh, ngươi mới từ nói thân phận bên trong đi ra ngoài, chân chính trở thành sinh linh a. Nếu như đây chính là ngươi mong muốn truy tìm tự do, vậy ngươi làm được. Lý Thanh Liên tự lẩm bẩm, nhưng càng giống là tại cùng kia đã qua đời thiên đạo tổ lộ hết lấy, chỉ bất quá hắn vĩnh viễn cũng vô pháp đạt được đáp lại. Chương 1474 thời đại chung nghiến phá vẻ lo lắng. Chương 1474 thời đại trung nguyên phá vẻ lo lắng. Thiên Mệnh thì là không thể tin nhìn qua một màn này, trong lòng hết thể chờ đợi, chủ tính. Kia gần ngay trước mắt thắng lợi tất cả đều bởi vì thiên đạo gây nên mà tan thành bột nước. Ngáy mắt liền từ kia cao cao tại thượng đám mây rơi xuống đến đáy gốc Chỉ thấy giờ khác này, Thiên Mệnh cũng không còn cách nào bảo trì mình lạnh nhạt quát tầm lên, làm sao có thể? Lời của hắn bên trong mang theo một vòng nghỉ tư ngọn nguồn bên trong điên cuồng. Thiên Mệnh tự nhận là là hiểu rõ nhất thiên đạo tồn tại, chính là bởi vì Thiên Mệnh bản thân liền nguồn gốc từ thiên đạo. Có thể nói không có người so với mình hiểu rõ hơn mình. Nhưng thiên đạo một khắc cuối cùng làm lại hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng, lại chưa từng cùng Hồng Hoang Đại Thế Đồng Quy vô tận, mà là lựa chọn dùng hết mình hết thể lực lượng để mạnh này đại thế kế tiếp theo tồn tại xuống dưới. Như thế nào như thế, nó như thế nào như thế, nhất định là chỗ nào có vấn đề, ta không có khả năng tính sai. Ta chính là hắn, bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ, nó tuyệt sẽ không như thế. Thiên mệnh như điên dại đồng dạng lầm bẩm, sự tính đến giờ phút này đã triệt để cùng thiên mệnh sở định dưới quý tích lệch quy đạo, Lý Thanh Liên thiên mệnh sở quy cũng không tiếp tục thành lập. Mà điều này cũng làm cho thiên mệnh triệt để hoàn hồn, từ nó sinh ra ngày một khắc kia trở đi, hết thể đều dựa theo nó dự định quy tích phát triển, nhưng hôm nay, không còn như thế. Thiên mệnh cũng bị cơ hội vô cùng tận khủng hoàn ba phủ, hồng hoang thế giới vẫn còn, thiên mệnh sở quy tại Lý Thanh Liên đến nói vẹn vẹn chuyện Tiếu Lâm. "Ai trong mắt ngươi thiên đạo là nói, hết thể đều theo chiếu nó là nói phương thức đi diện hóa, mà ngươi lại không có thể nghĩ đến, một khắc cuối cùng, thiên đạo không còn thành đạo, mà là lựa chọn trở thành có máu có thịt sinh linh. Người chính là hắn." "Không. Tại trong mắt ta, thiên đạo là thiên đạo. Mà ngươi, vẹn vẹn chỉ là đã hình thành thì không thay đổi quy tắc mà thôi, thẳng đến cuối cùng, quy tắc như cũ hay là quy tắc Nói xong, Lý Thanh Liên trong tay kia giơ cao chúng sinh chi kiếm giống như kinh lôi đồng dạng chợt xuống, sắc bén kiếm quang trong chốc lát đem Thiên Mệnh châu ngưng thân thể một chém làm hai. Không cần phải nhiều lời nữa, là bởi vì tại Thiên Mệnh, Lý Thanh Liên không có gì có thể nói. Chém xuống một kiếm, ba phủ Hồng Hoang đại thế muôn vạn xiển xích tất cả đều vỡ vụn thành hư vô. Giờ khắc này, Hồng Hoang đại thế chân chính từ kia thuộc về Thiên Mệnh lồng giam bên trong tránh ra. Thiên Mệnh cảm thụ được mình tan biến, không thể vãn hồi phiêu tán, mình tồn tại bị chúng sinh ý chí vô tình lao đi, nhưng cho dù là nên đón thuộc về mình điểm cuối cùng, trong lòng của hắn như cũ đáng sợ liên liên mày may sợ hai cùng bất an đều chưa từng sinh ra, đây cũng là trong thiên hạ đáng buồn nhất sự tỉnh. Hắn kia dần dần vô thần hai con ngươi nhìn về phía Lý Thanh Liên, nhưng bản thân nhìn thấy chỉ có một đạo giống như thanh tùng đồng dạng thẳng tắp bóng lưng, hắn đã quay người rời đi, đã không còn mày may lưu luyến. Thẳng đến cuối cùng, ngươi cũng chưa từng nhìn tới ta một chút a." Thiên Mệnh Khan khàn khăn nói, bình thản lời nói bên trong mang theo một vòng đắng chát. Lý Thanh Liên bước chân dừng lại, thế nhưng mện mện dừng lại mà thôi. Nếu là tiên đạo làm đối thủ đến nói, đáng giá Lý thanh Liên đi to tính. Nhưng cái này thiên mệnh, lại không đáng phải lý thanh liên như thế, dù là nó từng là thế gian này, nhất là tồn tại không thể chiến thắng. Quy tắc vẹn vẹn quy tắc mà thôi, chém dụng liền có thể, không cần xoắn suất cái khác. Một câu cuối cùng, thiên mệnh tồn tại triệt để tiêu vong, hồng hoang đại thế nên đón từ đầu đến đuôi bình tĩnh. Lý Thanh Liên cứ như vậy đứng tại tinh không chi hạ, quan sát hồng hoang đại địa, thưởng thụ lấy ý mắng thắng lợi, cũng là vì chính mình một đoạn này, dài dàng giặt lại long đong đường đi vẽ lên dấu chấm tròn. Không có nhảy cẫng hoan hô, không có lòng mang động, càng không có lệ nóng doanh trọng, có vẹn vẹn như nước bình tĩnh. Thời đại hồng hoàng, cuối cùng vẫn là trong tay ta kết thúc rồi sao? Cũng tốt, cũng tốt. Một thời đại điểm cuối cùng luôn luôn một cái khác thời đại bắt đầu, đại ca, Người thấy sao? Ta làm được. Lý Thanh Liên hưởng thụ lấy thắng lợi về sau bình tĩnh, một hồi lâu sau, vẫy tay một cái tạo hóa quân tinh, để vốn đã tinh không yên lặng lần nữa khôi phục quang ánh, giờ khác này, hắn chậm rãi buông lòng tay ra bên trong chỗ cầm chúng sinh chi kiếm. Ngay mắt, Lý Thanh Liên cảm thấy mình thân thể tựa như nhẹ mấy điểm, trên thân gánh nặng đều đã dỡ xuống, hắn hoàn thành sứ mạng của mình, lấy hy vọng nên đón thắng lợi cùng tương lai. Chỉ thấy chúng sinh chi kiếm băng tán vì vô tận ý chí. Hóa thành quang vũ hắt vẫy đại địa, thần dương lại đốt, ánh mặt trời ấm áp xuyên tấu bao phủ tại thiên khung phía trên vẻ lo lắng, chiếu tại sơn hà phía trên. Phạm Chân chúng sinh đắc ý chí trở về, nhao nhao từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, nhìn thấy thứ nhất màn chính là ánh mặt trời ấm áp vẩy xuống đại địa, Lý Thanh Liên chắp tay đứng ở thiên khung phía trên, như đại thế duy nhất. Mà một màn này tựa như vĩnh hằng, nó thời khắc này thân ảnh cho dù là tại từ từ thời gian trường hà bên trong, cũng vĩnh viễn không phai màu. Nhất là trực quan cảm thụ chính là loại kia trực diện đại đạo chân thực cảm giác, lại không chói buộc vô luận là thiên đạo hoặc là thiên mệnh, tận đã không còn tồn tại. Dù không biết đến tột cùng sẽ ra chuyện gì, nhưng Phạm Trần chúng sinh tại giờ khắp này lại hoan hô, nhẹ căng lấy, hưởng thụ lấy thắng lợi mang tới mỹ hảo, toàn bộ hồng hoàng đại địa đều bao phụ tại từ đầu đến đuôi cuồng hoan bên trong. Côn Lôn Sơn bên trên, Tiêu Như Ca vui đến phát khóc, cũng không còn cách nào ức chế nước mắt, nhìn qua Lý Thanh Liên đứng chắp tay dáng người, trong mắt đều là thỏa mãn. Đã qua đời người a, nhìn thấy sao, đây là thuộc về ta Phạm Trần thắng lợi. Đế Tuấn Khanh khàn nói, một thời đại, như vậy kết thúc rồi sao? Thần nông cười nói, không nghĩ tới ta bộ xương già này còn sống, tốt Phục Hi bôi một thanh khỏe mắt nước mắt nói, "Giờ này khắc này, thật không biết là nên khóc hay nên cười." Nữ Hoa thì là cười nói, "Là khóc là cười, còn không phải như ngươi nguyện." Hắc Nha nghỉ tư ngọn nguồn bên trong Hoan hồ, Phương Hoài cựu đấm nực giậm chân, đào bảo mặt mỉm cười. Giờ khắc này, vô luận là quen thuộc, hoặc là lạ lẫm, chúng sinh vạn linh biểu lộ tất cả đều chiếu rọi ở trong mắt Lý Thanh Liên, lòng của hắn cũng trước nay chưa từng có thỏa mãn. Nó không khỏi cười nói, "Ta từng hướng thế nhân hứa hẹn, cho tất cả mọi người một cái chờ đợi tương lai, không biết đây có phải hay không vì mọi người mong muốn." Chỉ thấy Lý Thanh Liên vung tay lên, nan tỷ giậm hư không lỗ rách phơi bày ra. Từng đạo khí tức kinh tiên bóng người từ trong đó bước ra, người cầm đầu chính là trong Tuyết Yêu. Mà những người này đều là tại một trận chiến này bên trong đã qua đời người, bị Lý Thanh Liên với mình hoàn Vũ thế giới bên trong phục sinh, đã không nghĩ bỏ qua trong tay hết thảy, chỉ có thể lấy loại phương thức này thực hiện. Cho dù là tại cái này cuối cùng chi chiến bên trong, vẫn như cũng là những người này cố gắng, đặt vững Lý Thanh Liên đắc thắng cơ hội. Chiến thắng thiên đạo không phải chính Lý Thanh Liên một người, mà là nó phía sau tất cả cùng một chỗ yên lặng ủng hộ hắn tất cả mọi người. Giờ khắc này, chúng sinh lâm vào y lạc thậm chí không thể tin được mình bản thân nhìn thấy một màn, kia vô số cái ngày đêm lo lắng cùng tưởng niệm người, bao hàm vô tận tiếc nuối, đã qua đời người cứ như vậy xinh xinh đứng tại trước người của mình. Hết thảy giống như trong động, bọn hắn thậm chí không thể tin được trước mắt mình đã phát sinh hết thảy. Tuyết tỷ, Lý Thanh Liên kêu lên. Trong tuyết yếu bước chân dừng lại, quay đầu cười nói, ta minh bạch, chỉ có thể gặp nhau, không thể gặp lại. Chương 1475 hứa hẹn chi ngôn nay làm thật, chương 1475 hứa hẹn chi ngôn nay làm thật. Lý Thanh Liên mỉm cười nhẹ gật đầu. Một đám đã qua đời người lại đến Hồng Hoang đại địa, đây đối với mỗi người đến nói đều là không thể tin. Vậy mà lúc này giờ phút này cứ như vậy chân thực phát sinh ở trước mắt. Đã không có rảnh cân nhắc Lý Thanh Liên đến tội cùng là thế nào làm được, vô tận vui sướng đã sớm đem nội tâm của bọn hắn lấp đầy. Đúng lúc này, Lý Thanh Liên thân thể đột nhiên bị người từ phía sau ôm lấy, động cái ôn ngọc đầy cõi lòng, chính là Tử Vi. Chỉ gặp nàng giờ phút này cũng không tiếp tục chú ý cái gì thế nhân ánh mắt, ôm thật chặt ở Lý Thanh Liên, tựa như một khi buông tay, sau một khắc hắn liền sẽ tan thành bọn nước tiêu tán. Lý Thanh Liên ôn nói, "Tốt tốt, hết thảy đều đi qua, ta ở chỗ này, không phải sao?" Tử Vi ngẹn nào, kia là nước mắt vui sướng côn mặt nhỏ thật sâu chôn ở Lý Thanh Liên kia rộng lớn phía sau lưng bên trong, thật lâu không muốn đứng dậy. Mà Thiên Lang thì là đứng tại Lý Thanh Liên trước người, đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn qua Lý Thanh Liên, nàng sớm đã làm tốt mất đi Lý Thanh Liên chuẩn bị, thật không nghĩ đến. Nước mắt không khỏi tràn mi mà ra, Lý Thanh Liên tâm đều bị Thiên Lang nước mắt chối hòa tan, nếu nói hắn cả đời nhất thật xin lỗi, chính là Thiên Lang. Biết rõ cuối cùng Lý Thanh Liên sẽ nên đón mình điểm cuối cùng, như cũ quyết định đi theo thân hành của hắn, không rời không bỏ, nhu nhược trong lòng nhận lấy quá nhiều tình cảm. Lý Thanh Liên trên mặt đều là hòa. Đem Thiên Lang ôn nhu ôm vào trong ngực, đầu ngón tay khẽ lướt qua nói nhu thuận tóc xanh, thấp giọng nói, "Lang, ta lang nhi, có thể gặp lại ngươi, thật tốt." Thiên Lang thân thể căng thẳng dần dần trở nên trầm tĩnh lại, vui đến phát khóc, đám chim ở Lý Thanh Liên kia ấm áp trong lồng ngực thật lâu, giờ này khác này, đây chính là nàng toàn thế giới. Ba người ôm nhau, câu đạo hành trình bên trên, ba người riêng phần mình làm lẫn nhau dựa vào, một đường đến nay, rốt cục nhìn thấy ánh rạng đông. Làm hy vọng Lý Thanh Liên kết thúc sứ mạng của mình. Mà đối với ba người để nói, cái này đã là điểm cuối cùng, đồng dạng cũng vì điểm xuất phát. Hồng Hoang đại địa phía trên, xa cách vạn cổ thân bằng hảo hữu lại gặp nhau, trong lòng độn nhạo chính là không cùng luân so vui sướng. Tiểu Thương thẳng đến Hắc Nha chỗ Thần Dương mà đi, Hắc Nha sững sốt thật lâu, trong mắt nước mắt tràn mi mà ra. Lại bị khủng bố nhiệt độ cao nháy mắt bước hơi rơi, thoải mái cười to nói, "Ha ha, tiểu tử ngươi, đại ca thật không lừa ta. Tốt, ngươi còn sống, thật sự là quá tốt." Ti Không Thần Cơ thẳng đến Thiên công nhất tộc mà đi, bây giờ Thiên công nhất tộc thế lực khổng lồ vô cùng, đồ đệ tử trải rộng hồng hoang đại địa. Ti nhìn thì là làm Thiên Không nhất gia chủ, hoàn thành cha của hắn trấn hưng Thiên Không nhất tộc ngộ Hai người lại gặp nhau. Ti Không Liễu nhìn khóc có thể nói là ảo ảo, nước mũi một thành nước mắt một thành, nhìn một đám gia tộc Nguyên lão ngạc nhiên vô cùng, cái này, đây là ngày thường bên trong cái kia uy nghiêm vô cùng, nói một không hai ra chủ sao? Ti Không Thần Cơ vui mừng nói, ha ha, không hổ là nhi tử ta, cái gọi là hộ phụ vô quyền tử. Ti Không Liễu nhìn nói lẩm bẩm, chết sớm như vậy, còn hộ phụ đâu? U a, tiểu tử ngươi vạn cổ không gặp cánh cứng rắn đúng không, dám cùng lao tử phân cao thấp rồi. Ti Không Thần Cơ lão trừng mắt, hai người lại lẫn nhau phá lên cười đến, một màn này như trở lại vạn cổ trước đó. Vô luận cách bao nhiêu năm tháng, Có nhiều thứ là từ đầu đến cuối không cách nào d bỏ tử sinh tử vi lại gặp nhau tử vi cười yếu đất lấy, tử sinh cũng cười ánh mắt xen lẫn ở giữa hết thảy đều không nói bên trong những năm gần đây không có ta thời gian qua còn tốt chứ tử vi mỉm cười nói nói tử sinh bôi một thanh khỏe mắt bên trên nước mắt khăn thắn nói ngươi cứ nói đi tử vi cười nói đều thành sư làm tổ người còn như thế bất tranh khí ngươi thật đúng là một chút cũng không thay đổi đâu nhưng không luận tử vi nói cái gì tử sinh đều không ngừng ở đầu đến trở về liên tốt trở về liên tốt nhưng tử vi lại lắp đầu nói gặp nhau không thể lại gặp lại Ta đã ở Hồng Hoang Đại Thế bên trong mất đi, cũng không còn cách nào cùng ngươi làm bạn, ta không còn thuộc về mảnh thế giới này, mà là thuộc về Sư Tôn Hoàn Vũ thế giới. Ngươi biết ta nói chính là có ý tứ gì? Thế gian này cũng vô lượng toàn chi pháp, chính là Sư Tôn cũng không thể tùy ý sửa đổi Hồng Hoang Đại Thế bên trong quy tắc. Vốn cho rằng Tử Sinh sẽ không có cách nào tiếp nhận, dù sao hắn cùng giờ khắc này cũng quá lâu quá lâu. Chỉ thấy Tử Sinh sững sờ, lập tức cười nói, ta đã không còn yêu cầu xa vời cái gì, biết ngươi còn sống, qua rất tốt, liền đã đầy đủ. Kia, chúng ta còn có lại gặp nhau có thể sao? Tử Sinh chưa từ bỏ ý định nói Từ Vi nghe nói, lại là cười, lầm bẩm nói, "Có, cho nên dốc hết toàn lực leo lên trên đi, chỉ cần siêu thoát ra, chính là đại thế chi tắc cũng không cách nào trói buộc, người ta nhất định có tái tụ hôm nay." Thử sinh xong quyền nắm chặt, trọng trọng gật đầu nói, "Kia." Yeah. Liền nói định. Trong tuyết yếu rơi vào côn lôn sơn, mà Tiêu Như Ca cũng rốt cục lại được thấy mình mong nhớ ngày đêm thân ảnh, rẽ xuống một thân nguy trang, nghỉ tư ngọn nguồn bên trong tiêu khóc, tựa hồ không còn là già thiên đạo mình chi chủ, mà là một lần nữa trở lại tiểu nữ hài thời điểm bộ dáng. Kim Sí đại bằng bay về ưu tộc, thấy mình nhi tử đi, Hồng Vân Du cùng Hồng Hoang đại địa, nhớ lại lấy kinh nghiệm bản thân, bộ mặt vẻ căng khái. Sát vi thì là trở về nhìn nàng một tay chế tạo hết thế, Khương Ninh đi tế điện mình kia đã qua đời phụ thân. Hồng Hoang bên trong lòng đất diễn ra từng màn xa cách trùng phùng, vui đến phát khóc từng màn, trong lòng luôn có thiên luôn vạn ngự không có thể nói ra, có được 100,0000 loại tiếp nuối không có thể đi làm xong. Mà giờ khắc này, liền toàn thích đi làm chính là. Lý Thanh Liên mặt mỉm cười nhìn qua một màn này, trong lòng ăn hòa, vẫn chưa triệt hồi hư không lỗ rách, hắn nghĩ hết mình lớn nhất khả năng vì bọn họ lưu thêm một chút thời gian. Giờ này khắc này, nhìn qua Hồng Hoang đại địa, nói khẽ, "Đại hoàng, thời đại Hồng Hoang đã kết thúc." Chuẩn bị kỹ càng mở ra thời đại mới rồi sao?" Liệt Điệu Thần nhíu thoải mái cười to nói, "Đây là tự nhiên, không kết thúc lại có thể nào tỉnh lại khởi đầu mới, thời đại Hồng Hoang đã đầy đủ đặc sắc, trong đó hóng ánh đã bị thế gian đi khác, nên chết đi cuối cùng vẫn là không cách nào giữ lại. Cái này thời đại Hồng Hoang tại tay ngươi bên trong mở ra, cũng làm tại tay ngươi bên trong kết thúc, buông tay đi làm, mở ra một cái thời đại hoàn toàn mới, Hồng Hoang một trang này, cũng làm lại qua." Lý Thanh Liên cười nói, "Đại hoàng a đại hoàng, ngươi ngược lại là nhìn được, trong lòng ta nhiều ít vẫn là có chút không thôi." Điệu Thần nói, "Ngươi thế nào nói đều được, bất quá có thể hay không đừng gọi ta đại hoàng." Thế nào nói ta cũng là địa tỷ, lúc trước sao liền cùng ngươi cái tên này. Ngươi thật sự vô địch khắp thiên hạ, thế nhân không thể bằng, nhưng duy chỉ có cái này đặt tên bản sự, là thật để người bắt gốc. Hai vị tổ tẩu, tẩu, nếu là ngày sau có bé con, tuyệt đối không thể để hắn lấy tên, nếu không tuyệt đối sẽ hối hận. Lý Thanh Liên khỏe miệng co giật, càng không có cách nào phản bác, mà Thiên Lang Tử Vi thì là che miệng cười trộm, khó được thấy Lý Thanh Liên bộ dáng này. Bất quá hắn cũng không đoán, chỉ thấy thật sâu sâu hít một hơi, ngửa đầu nhìn trời, cháng kiện ý chí chi lực thẳng đến Hồng Hoang đại thế hắc tâm, tính cả đại đạo đều nhất cử che đợi mà qua. Ta từ đầu đến cuối tín tưởng Mảnh này Hồng hoang đại thế khả năng bây giờ liền để cho ta tới xem một chút đi tại lý Thanh Liên ý chí thôi động phía dưới, Hồng hoang đại thế hoạch tâm hoàn thành từ chất đến lượng chuyển biến trong chốc lát phạm phát toàn bộ tinh không đều trở nên khác biệt lên đại thế vẫn như cũng là kêu khiến đại thế nhưng lại phát sinh trên căn bản biến hóa chương 1476 hướng về tương lai lại lên đường phần 12 chương. 1476 hướng về tương lai lại lên đường phần 12 toàn bộ Hồng hoang đại địa cũng vì đó chấn động nó nhất diện ngoài bộ tách ra bắt đầu băngệt cấu thành đại địa đất đã hóa thành từng khoảng các bụi hướng phía tinh không thiếu tán mà mỗi một viên phiêu tán mà ra các đũi đều tại cố này thuế biến chi lực rữay tạo hóa vì một viên hoàn chỉnh tinh thần, hướng về sâu trong tinh không phiêu đã mà đi. Từng viên óng ánh đại tinh giống như sóng biển đồng dạng lấy Hồng Hoang đại địa làm trung tâm đi xa, giải tinh không bên trong. Cuối cùng toàn bộ Hồng Hoang đại địa đem không còn tồn tại, thay vào đó chính là óng ánh mênh ngông tinh không, những cái kia tạo hóa mà thành tinh thần phía trên, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ như cùng hoàn vũ thế giới đồng dạng đản sinh ra cái này đến cái khác cóng có ánh minh, đem trọn tinh không liên kết đến cùng một chỗ. Hồng Hoang đại địa cũng sẽ ở trong quá trình này triệt để tiêu tán, thời đại Hồng Hoang cũng sẽ vinh viễn mai một tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Nhưng toàn bộ quá trình lại có vẻ rất chậm chạp, không ai biết Hồng Hoang bên trong lòng đất đến tuột cùng có bao nhiêu các đá. Giờ khắc này, Hồng Hoang đại thế cũng rốt cuộc hướng phía phát triển lịch trình điểm cuối cùng bắt đầu xuất phát. Thời đại Hồng Hoang tồn tại hoặc là nó phát triển tiến trình bên trong một việc nhỏ xíu giữa, nhưng đối với chúng sinh đến nói, lại là không cách nào lãng quên một cái điên cùng thời đại, cuối cùng chỉ sợ Hồng Hoang đại thế cũng sẽ phát triển một mảnh khác hoàn vũ thế giới. Mà Hồng Hoang hết thệ cũng tương tự sẽ bị ly Lý Thanh Liên cười nhìn qua một màn này, trong lòng đùi ngồi mai tôi, Già Thiên Lang cùng Tử Vi nhẹ tay lạnh giọng, "Đi, chúng ta về nhà." Ba người nhìn nhau cười một tiếng, hết thảy đều không nói bên trong. Từ đó về sau, Đỉnh Quân luôn cả ngày mây mù lợ lờ lợ, dù tại thế bên trong, lại ngăn cách với lời. Đại chiến qua đi, hết thể rất nhanh khôi phục quý đạo, mà Già Thiên đạo mình cũng theo một trận chiến này kết thúc mà tuyên bố chính thức giải tán. Có lẽ có trong lòng người không bỏ, nhưng làm hành phách hồng hoang một phương thế lực, Thiên đạo tiên mệnh đã trừ, nó cũng đã hoàn thành thuộc về mình sứ mệnh, lại duy trì xuống dưới, sẽ chỉ trở thành đại thế phát triển cản tay thôi. Bọn hắn đem làm thời đại mới người khai thác, chứng kiến cái này vòng ánh bắt đầu. Mà những cái kia từ Hồng Hoang đến nay đích chứng nói đại năng không có thiên mệnh trói buộc cũng bắt đầu thuộc về mình vấn đỉnh hành trình, đây đối với bọn hắn đến nói cũng không phải là việc khó. Cuối cùng sẽ có một ngày, sẽ có người đổi kịp Lý Thanh Liên bộ pháp, siêu thoát hết thảy. Thời gian chi linh tại thời gian nguyên điểm chắp tay quan sát thời gian trường hạ, nó mênh mông cuồn cuộn, không có cuối cùng, khỏe miệng không khỏi câu lên một vòng mỉm cười nói, mỗi lần như tới, đều không thẹn lúc trước làm ra lựa chọn đâu. Thời gian đang trôi qua, 1 triệu năm, 10 triệu năm, cũng đủ lớn thế luân hồi mấy lần, vạn sự vạn vật thương hải tang điền. Mà duy nhất không đổi thì là kia côn lôn sơn bên trên quanh năm lượn lờ không tiêu tan mê mụ. Lý Thanh Liên rốt cục vượt qua hắn trong giấc mộng thời gian, tại Thanh trúc liên hải bên trong mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thứ nghỉ, thiên lang tử vi cả ngày làm bạn, thu hoạch một phần thuộc về mình niệm tĩnh. Cũng thường xuyên rời núi du lịch hồng hoàng đại địa, cũng tương tự chứng kiến rất nhiều người và sự việc. Thanh trúc liên hải bên trong cũng thường xuyên có lao hưu tới chơi, bất quá phần lớn là đến cáo biệt. Trong Trần Thế tử lâu không có vương hữu, mấy người nâng chén đối ẩm, hết phát sinh ở hôm qua. Thanh Liên, còn không rời đi à? Thời đại mới đã mở ra mà chúng ta thì thuộc về quá khứ, thuộc về lịch sử, tương lai của chúng ta đã không tại phương thế giới này. Phục Hy hai con ngươi nhìn chăm chú Lý Thanh Liên nói, Lý Thanh Liên lắc đầu cười nói, "Ta, lại chờ chút." Phục Hy cuối cùng là rời đi, trước khi đi lại là cười nói, "Hy vọng lần sau gặp nhau thời điểm, chính là tại cái kia đạo bên ngoài, mà giới lúc ngự nhưng chớ có để ta siêu việt mới lạ." Lý Thanh Liên cười nói, "Cái kia đạo huynh cần phải cố gắng." Phục Hy cười dài lấy rời đi, theo nữ hoa cùng nhau đạp lên đạo ngoại hành trình. Đế Tuấn, Âm, Hầu Tổ, Phật Tử, Phương Hoài Cửu, Từ Sen, Liên Yiye, Lâm Nhi, Long Dao sở hà vợ chồng rất rất nhiều, đều riêng phần mình đến đây từ biệt, nhao nhao hướng về đạo ngoại bước đi, chính như cùng hắn nhóm nói, bọn hắn thuộc về hồng hoang, thuộc về quá khứ, mà không thuộc về cái này thời đại mới. Đã từng đám bạn chí cốt riêng phần mình đạp lên đường đi, nhao nhao ước định tại đạo ngoại thế giới lại gặp lại, chính như câu nói kia lời nói, theo thứ tự là vì tốt hơn gặp nhau. Theo thời gian trôi qua, liền ngay cả hồng hoang thế giới bên trong nhân tài mới nổi đều đã có vấn đỉnh tồn tại, đặc địa đến đây đỉnh núi côn luôn truy tìm quá khứ lịch sử. Lý Thanh Liên nhiệt tình tiếp đại hắn, vì đó giảng thuật quá khứ kia đã từng kia kinh tâm động phách, kia vô số tiền bối khẳng khái chịu chết giác ngộ. Lòng hắn tâm niệm lấy, chỉ hận mình chưa từng sinh tại thời đại kia, với hắn chiến thân, Lý Thanh Liên phản phất nhìn thấy mình đã từng cái bóng. Không đơn thuần là cái này bên trong, liền ngay cả Hoàn Vũ đại thế bên trong cũng có vấn đỉnh tiến về đạo ngoại tồn tại, Lý Thanh Liên chỉ là lặng lặng mà nhìn xem. Thời gian qua cực kỳ lâu, lâu đến Hồng Hoang đại địa gần như vỡ vụn hoàn thành, so với toàn bộ tinh không sáng chói đến nói, cái này bên trong đã lộ ra rất là quận cũ é. các tu sĩ đều tiến về tinh không bên trong ngàn tỉ tinh hận, mở ra thuộc về mình mới tinh tương lai. Nhưng Lý Thanh Liên như cũng chưa từng rời đi. Rốt cục, Hồng Hoang Đại Địa Băng liệt đến kiến mục trước mặt. Một ngày này, Lý Thanh Liên đứng tại kiến mộc trước đó, lấy tay khẽ vớt, cứ như vậy buổi bạn nàng, nhìn xem nó từng chút từng chút sụp đổ, hóa thành vô số tinh thần, chỉ để dung nhập thời đại mới. Đi thôi, thời đại mới bên trong cũng không có cần phải đi ngươi chống lên thiên cung. Bối kiến mục đi đến cuối cùng đoạn đường, Lý Thanh Liên cũng tương tự lại trong lòng chi nguyện, nhưng hắn còn chưa từng rời đi, chỉ vì trong lòng của hắn còn có cuối cùng một phần không bỏ. Giờ này khắc này, có lẽ hắn đã là toàn bộ thời đại Hồng Hoang sau cùng kiên trì, chỉ vì tự tay mở ra thời đại này, hắn cũng muốn tận mắt chứng kiến nó kết thúc. cục, Hồng Hoang Đại Địa đã băng đến Côn Lôn Sơn dưới, đã từng kia mênh mông vô ngần Hồng Hoang Đại Địa bây giờ chỉ còn cái này duy nhất một cái Côn Lôn Sơn. Nó hơn tất cả tất cả đều hóa thành kia tinh không sáng chói, bây giờ Côn Lôn Sơn bên trên cũng đã không có mưa hay. Lý Thanh Liên chắp tay đứng ở Côn Lôn Sơn bên trên, nhìn ra xa vô ngần tinh không, một hồi lâu sau, chỉ thấy một đạo hỏa quang bay tới, lại là Hắc Nha cùng Tiên Nguyệt Quế, dắt tay mà tới. Nhìn qua hai người, Lý Thanh Liên nhếch miệng lên một vòng mỉm cười, không nghĩ tới liền ngay cả hát Nha này cũng tìm được thuộc về mình kết cục, hợp, cũng là một người bên ngoài tiên quế nữ. Đối mặt Lý Thanh Liên ánh mắt, Hắc Nha cũng là mặt mơ đỏ ửng, Nguyệt Quế càng là xấu hổ túi đầu. Khục. Đại ca ngươi nhìn cái gì? Là được ngươi tận hưởng niềm vui gia đình, ta lại không được. Lại nói đều đến cửa nhà, ngươi không mời ta đi vào uống chén rượu. Hắc Nha ho nhẹ, lấy che dấu bối rối của mình. Lý Thanh Liên cười nói, tiến đến chính là, ngược lại là ngươi, lấy cái đại tiện nghi, Nguyệt Quế thế nhưng là cô nương tốt, ngược lại là để muội, nếu là gia hỏa này ngày thường bên trong khi dễ ngươi, cứ việc nói với ta đến, ta định đem hắn một thân vũ mao cho rút. Nguyệt Quế cười nhẹ, hát Nha thì là mặt mũi tràn đầy hắc tuy nói, đại ca Nói thế nào ta cũng là nhất gia chi chủ, lúc này thế nào nói đều phải cho ta một chút mặt mũi đi." Lý Thanh Liên cười, nên hai người nhập thanh trúc liên hại. Hết thệ hết thệ vẫn như cũng là trong trí nhớ bộ dáng, chính là hát Nha trong mắt cũng dâng lên một vòng vẻ tụ nhớ. "Cha, Lưu Ly tỷ tỷ khi dễ ta." Vơ vừa, vừa vào xe biển, một tiếng sữa bên trong bập bẹ thanh âm lọt vào tai, mang theo nồng đậm ủy khuất chi sắc. Chỉ thấy một đâm lấy bím tóc sừng dê tiểu nha đầu, bất quá 3 tuổi bộ dáng, mặc một thân phần váy, giống như búp bê, nhanh như chớp hướng phía Lý Thanh Liên chạy tới, một thanh nhỏ tiến vào trong ngực của hắn. Mắt Tô bên trong hiện ra nước mắt, mang theo một vòng không nói rõ được cũng không tả rõ được linh khí. Lý Thanh Liên trên mặt đều là cương chiều, một thanh ôm lấy Tiểu Nha đầu, dùng mặt mình dùng lực cọ lấy Tiểu Nha đầu gần mặt. "Ừm. Làm sao Tiểu Tiên? Thu uỵ khuất gì rồi?" Lý Thanh Liên ôn nhu nói, một bên Liuli một mặt vô tội, lúc này Liuli đã có 10 tuổi bộ dáng, càng lộ vẻ đáng yêu. Nhưng Tiểu Tiên rất nhanh liền bị Lý Thanh Liên đùa lạc lạc cười không ngừng, đem sự tình quên đến một bên. "Cha, lạc lạc. Dâu gia. Dâu gia tà thật nữa nha. Tới bái kiến ngươi hắc nha thúc thúc." Lý Thanh Liên cười nói. Tiểu Thiên Sữa bên trong bập bẹ mà nói, gặp qua Hắc Nha thúc thúc, cha tổng cùng mẫu thân nhấc lên thúc thúc đầu. Hắc Nha trong mắt đều là tinh quang, nội tâm đã sớm bị đáng yêu tiểu gia hỏa hỏa tan. Chương 1476 hướng về tương lai lại lên đường, phần 22, chương 1476 hướng về tương lai lại lên đường, phần 22. Ừm ừ, Tiểu Thiên Oan. Mấy người ngồi xuống, Hắc Nha nhìn qua Tiểu Thiên càng nhìn càng là thích, nói, ngươi cùng Thiên Lang cậu tử. Lý Thanh Liên cười nói, "Ừm, cho nên gọi Tiểu Thiên." "Ta nói sao, mặt mày như thế tú, nếu là giống ngươi, vậy liền xong." Hắc Nha nói lẩm bẩm. Lý Thanh Liên khẽ miệng khỏe miệng co giật nói: "Ngươi cái miệng này, vạn cổ đến nay vẫn không thay đổi a." Hắc Nha cười dài, đem trong chén trà thơm uống một hơi cạn sạch nói: "Này đến, lại là vì đại ca tiến đưa." Lý Thanh Liên trên mặt hiện ra một vòng ánh sáng nhu hòa nói: "Ngươi thế nào biết ta muốn rời khỏi?" Hắc Nha cười yếu ớt một tiếng nói: "Ngươi cho rằng ta là ai? Tính toán thời gian, ngươi cũng nên đi, dù sao cái này bên trong đã không còn là ngươi chỗ quen thuộc hết thảy." Từ độ Sức Thiên tri chi chiến hộ đã qua ngàn tỉ năm quế nguyệt, đại thế vượt qua cái này đến cái khác luân hồi, quá khứ đã từng Kia từng không ai không biết, không người không hay Thanh Đế Chi danh đã sớm bị lịch sử báo cắt ba phủ. Cái này đã từng cực thịnh một thời hồng hoang đại địa liền cũng chỉ thừa cái này cô लोन, tại thế gian này cũng tìm không được nữa quen thuộc cảnh sát, quen thuộc người, ngươi chứng kiến hồng hoang đại thế kết thúc, cho nên ta cảm thấy, ngươi là thời điểm rời đi. Lý Thanh Liên nghe nói, hít một hơi thật sâu, cảm khái nói, thật sao? Đã qua lâu như vậy, thật đúng là trong núi vô tuế người ta. Hắn chưa từng phủ nhận, hấp nhan nói tới chính là Lý Thanh Liên suy nghĩ trong lòng, hắn đã chuẩn bị muốn rời khỏi, dù xuất thân từ cái này bên trong, từng vì chi ném đầu lâu, vậy nhất quyết, cuối cùng được viên mãn. Thật sự là hắn sẽ bị Hồng Hoang Đại Thế Trú ghi khắc, nhưng tương lai của hắn lại cũng không thuộc về cái này bên trong, thuộc về kia mênh mông vô tận đạo ngoại. Làm sao? Vì ta tiến đưa, ngươi không có ý định rời đi a? Hắc Nha nhìn qua dống tuyết chiến trà, khàn khàn nói, nếu là muốn đi, ta đã sống đi. Cái này bên trong, ta không có ý định rời đi, ta từng vì ngươi một người chiếu sáng con đường phía trước, bây giờ ta cũng phải vì cái này đại thế chiếu sáng con đường phía trước, vô luận nó trung tâm nhất đi về phương nào, làm thần hình dương, ta như cũng sẽ hoàn toàn như trước đây treo ở thiên khung phía trên. Ta muốn để mọi người mỗi ngày tỉnh lại Lần đầu tiên nhìn thấy chính là ta phát tán ra qua mang, muốn để bọn hắn nhớ được, chỉ cần mặt trời mọc, ngày mai sẽ tới. Lý Thanh Liên nghe nói lại là cười, nhưng nụ cười này bên trong lại mang theo một vòng đăm chất, một vòng không bỏ, mỗi người đều có con đường của mình muốn đi, loại sự tình này quên không được. Đừng lộ ra bộ dáng này đến, lại không phải sinh ly tử biệt. Ngược lại là ngươi, tại bên ngoài chớ ăn thua thiệt. Hách Nha lông mày nhíu lại nói. Lý Thanh Liên trợn mắt nói, vô luận là ở đâu nhỉ, đều chỉ có ta khi dễ phần của người khác. Hách Nha nghe nói, cười thoải mái, mà lúc này, phòng trúc cửa mở ra, chỉ thấy Tử Vi một thân tử sắc váy dài đi tới. Trong ngực còn ôm một cái chính tại trong tã tạ lót búp bê. Là tên tiểu tử, chính mút lấy ngón tay, nhìn thấy Lý Thanh Liên càng là cười vui vẻ, hướng phía Lý Thanh Liên vươn mút míp cánh tay nhỏ. "Cha, cha." Lý Thanh Liên cười dài nói, "Tử Vi, ta thắng, tiểu duy cái thứ nhất sẽ kêu là cha." Nói một tay lấy tiểu duy ôm vào trong ngực, tại nó trên gương mặt thân không ngừng. "Tử Vi thì là khổ gương mặt xinh đẹp nói, không có lương tâm tiểu ra hỏa, khó được ta mỗi ngày chiếu cố hắn, kết quả là kêu hay là tên của ngươi." Lúc này Thiên Lang tử trong biển hoa đi tới, đầu ngón tay còn mang theo chưa từng tẩy đi bùn đất cười nói, "Nói cái gì đó, vui vẻ như vậy." Nhìn qua trước mắt Lý Thanh Liên, sung sướng cả một nhà, Hắc Nha lại là không khỏi nghĩ lên vừa mới gặp được Lý Thanh Liên lúc, nó tóc trắng trợn, gương mặt phiêu mao hung thần bộ dáng. Có lẽ, đây mới là đại ca chân chính chỗ theo đuổi đồ vật đi. Chỉ thấy Hắc Nha vươn người đứng dậy nói, "Vậy ta liền đi, nhớ được thường trở lại thăm một chút ta chính là." Lý Thanh Liên nặng người nói, "Sẽ, đây là cố thổ, ta cây tại cái này bên trong. Người, phải bảo trọng." Thiên Nuân vặn ngữ hóa thành bảo trọng hai chữ, Hắc Nha đột nhiên trở lại hít mũi một cái, đưa lưng về phía Lý Thanh Liên khoát tay áo, lôi kéo Nguyệt Quế rời đi. Lý Thanh Liên nhìn qua bóng lưng của hai người, cực kỳ lâu. Giang hồ này, miệng hay là cứng như vậy, bây giờ cũng không phải nên xính cường thời điểm." Lý Thanh Liên cười nói, trong lời nói mang theo mấy điểm trêu dãy, trong mắt có ánh lấp loé. "Mẫu thân, cha khóc." Tiểu Thiên nói, rũa ra tay nhỏ vì Lý Thanh Liên lao đi khẽ mắt nước mắt, Thiên Lang dịu dàng mà cười cười, không ai so với nàng rõ ràng hơn bây giờ Lý Thanh Liên trong lòng tình cảm. Lý Thanh Liên thì là cười nói, "Tiểu nha đầu nói nhăng gì đấy, bao cắt quả lớn, mê mắt mà thôi." Tiểu Thiên nói, "Cha nói vậy, cái này bên trong nơi đó có gió." Đỉnh cô luôn, Lý Thanh Liên đứng chắc tay. Quan sát nguyên ngông tinh không, một chân giẫm một cái, kia chính vỡ vụn Côn Luân Tiên Sơn bởi vì Lý Thanh Liên một cái giẫm này mà sinh sinh ngừng lại băng thế, giống bị vĩnh cựu phong tồn. Vô Tận mê mụ từ đỉnh núi tràn ngập mà xuống, bao phủ toàn bộ Côn Luân Tiên Sơn. Có lẽ Vô Tận truy nguyệt về sau, thế nhân đã quên thuộc về Hồng Hoang đại thế hết thảy, liền lưu ngươi làm nó Hồng Hoang đã từng tồn tại qua chứng kiến tôi. Tại thời đại kia, có người vì đó chiến đấu qua, điên cuồng qua, cái này bên trong là nhà của ta, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ trở lại. Hy vọng khi đó, ngươi còn tại. Nói xong, Lý Thanh Liên quay người rời đi không có chút nào lưu luyến, trong mắt tràn ngập đối với tương lai vô tận khao khát cùng kia chưa từng quay đầu kết tuyệt. Bước tiến của hắn từ đầu đến cuối hướng về phía trước, độc lưu côn lôn tiên sơn ẩn vào tinh không, làm hồng hoang đại thế từng tồn tại duy nhất chứng minh, hẳn cổ phiêu đảng. Mà Lý Thanh Liên một bước phía dưới, liền tới đến đại đạo bên ngoài, giờ này khắc này, Thiên Lang Tử vi chính ôm một đôi nhi nữ, Tiểu Lưu Ly đứng ở một bên mong mỏi, đang chờ hắn. Lý Thanh Liên mỉm cười, xài bước hướng phía trước đi đến. Thiên Lang cười nói, không quay đầu lại rồi sao? Lý Thanh Liên lắc đầu nói, không được, nên nói đã nói, nên làm đã làm, đã lại vô lưu luyến mà đúng lúc này, một đạo hào quang màu hổ phấn hồng lấy đại đạo bên trong sông ra, rơi đến Lý Thanh Liên sau lưng. Không biết cái này bên trong, phải chăng còn có vị trí của ta. Định ngậm thanh âm đảm thoại từ sau lưng vang lên. Lý Thanh Liên đột nhiên quay đầu, chính là một thân phấn váy lảo bảo, giờ phút này trong tay bưng lấy trọn vẹn bảy chối đường hồ lô, yêu kiểu cười như yên nhìn qua Lý Thanh Liên. "Bảo nhi, ta còn tưởng rằng người không đến." Lý Thanh Liên cười nói. Đào bảo nâng nhắc tay bên trong mức quả cười nói, vì nó chậm trễ một chút thời gian. Đao bảo một một phân phát, có thể nói là nhân thủ một con, ba con tiểu quỷ đầu ăn chín hương. Cha Chúng ta đây là muốn đi chỗ nào a?" Tiểu Thiên mắt to bên trong bao hàm tinh mang, ngây thơ nói. Lý Thanh Liên cười nói, "Đi chỗ nào? Tất nhiên là kia tương lai." Một đoàn người tại Lý Thanh Liên dẫn đầu dưới hướng phía vô tận sâu xa đạo ngoại bước đi. Độc Lưu thoại tiếng nói tại trong hư vô phiêu đáng. lại nói bảo nhi ngươi đều như thế lớn người, làm sao vẫn yêu ăn cái này mức quả? "Làm sao? Ta liền thích ăn, ngươi quản được a. Ngươi không phải cũng ăn chính hương. Không ăn cho ta." "Không. Ta. Ta đây là cho Tử cẩm. Hết cho bộ." Chương 1477 hoàn tất cảm nghĩ trên 1477 hoàn tất cảm nghĩ. Hồng Hoang chi đỏ sức thiên mệnh nên đón thuộc về mình điểm cuối cùng, hai năm qua từng ly từng tí đến nay như cũ khắc sâu khắc ở trong lòng của ta. Trong lòng có một loại không hiểu giải thoát cảm giác, nhưng càng nhiều hơn chính là không bỏ. Nói thật, quyển sách này có rất nhiều chỗ không đủ, cũng rất tiểu trúng, đại đa số độc giả cũng không thích ta tự sự phong cách, từ thành tích bên trên liền có thể nhìn ra. Máy rời hơn 3 triệu chữ, là đầu người bình thường không có khả năng làm ra đến sự tình. Nhưng mà ta vì cái gì thành tích nát thành cái dạng này, mỗi ngày đều phải bị mắng, nhưng lại muốn viết xong đâu. Ta sẽ không nói cái gì kiên trì Không quá dám chính là đại nghĩa loại này, nói thật ta liền ngay cả mình cũng không biết vì sao có thể kiên trì cho tới hôm nay tình trạng này. Trên đời này cũng không phải là sự tình gì đều cần một cái lý do mới có thể đi làm, muốn viết xong, chỉ thế thôi. Dù là quá trình này lại long đong, lại thống khổ, trong sách mỗi một chữ đều bao hàm ta đối với tương lai chờ đợi, cùng mình mồ hôi. Ta chỉ là muốn đem trong lòng cố sự hoàn chỉnh miêu tả ra. Chính như là kêu hồng hoang đại thế chúng sinh đối lý thanh liên ôm lấy chờ mong, ta cũng đồng dạng. Đọ sức thiên tri chi chiến từ đầu đánh tới đuôi, ta nghĩ biểu đạt lại là cấp độ càng sâu độ vật. Kiên trì bản tâm của mình không muốn bị sinh hoạt san bằng mình góp cạnh, không muốn nhận mệnh. Không ai trời sinh liền chú định chính là như vậy, tốt xuất thân, điều kiện tiên quyết cũng không thể quyết định hết thảy. Tương lai là dựa vào chính mình hai tay đến tranh thủ, văn bên trong mỗi người đều như thế, đây cũng là ta mong muốn biểu đạt đồ vật. Trong sách mỗi một cái có máu có thịt nhân vật đều là ta trên tình cảm ký thác. Vì gõ chữ, ta kỳ thật bỏ qua thật nhiều đồ vật, hai năm qua trong công việc không dám lười biếng, làm việc 12 giờ qua quyết bình bình, về nhà còn muốn gõ chữ đến đêm kia. Thoái thác cơ hồ tất cả giễu ván, hoạt động cũng cơ hồ không thể nào nói chuyện thiếm, chỉ là muốn vì chữ gạt ra nhiều thời gian hơn. Càng nhiều tính lực, mỗi ngày chỉ ngủ 5 tiếng. Sắc thực có chịu bất động thời điểm, nhưng dù cho như thế, ta vẫn là làm không tốt, điểm này ta thừa nhận. Cũng không tính là cái gì cảm nghĩ, đây đều là ta xuất phát từ tâm can lời nói, để ta viết cảm nghĩ ta cũng không biết nên viết chút cái gì, chỉ là đem mình muốn nói viết ra, nghĩ đến Đâu Nhi, viết đến đó. Trong sách Thiên mã Hành không kịch bản tại hoàn tất sau một hồi như cũ tại trong nệm của ta hiện hiện, thường ngày ngẩn người lúc cũng sẽ nhớ tới, dù là sách đã hoàn tất, nhưng ta vẫn là sống ở trong sách bên trong vùng thế giới này. Ta dốc hết toàn lực muốn cho tất cả mọi người một cái hoàn mỹ kết cục, Lý Thanh Liên Đường cũng không có đi xong. Hắn tiến về càng rộng lớn hơn, càng thêm không biết thế giới, đi viết chuyển kỳ mới. Thật, không làm được một bước này, khả năng vĩnh viễn cũng vô pháp minh bạch ta tâm tình bây giờ. Nhưng không luận như thế nào, cái này cũng không đại biểu cho kết thúc, chính như là Lý Thanh Liên nói tới, sự kết thúc của một thời đại, cũng là một cái khác thời đại bắt đầu. Sáng tác con đường, ta sẽ còn kế tiếp theo kiên trì, cũng không gặp lại là như thế này ngây ngô sống qua ngày, ta sẽ làm ra mình cải biến, mình dấn ngộ. Đem toàn bộ tinh lực đầu nhập trong đó, bắt đầu sách mới sáng tác, không liệu mạng sao có thể biết mình đến cùng có thể làm đến một bước kia. Ta sẽ tiêu bên trên muốn làm dài một đoạn thời gian đi suy nghĩ, đi chuẩn bị, mình đến tụt cùng muốn cái gì. Đích xác, mộng tưởng cùng hiện thực ở giữa cho tới bây giờ đều có chênh lệch cực lớn, nhưng vô luận để ta tuyển bao nhiêu lần, ta như cũng chọn truy đổi mộng tưởng, dù là mình đầy thương tích. Chỉ cần vui vẻ, dù là lại mệt mỏi, cũng đáng được, tuyệt không thể hướng hiện thực thỏa hiệp. Cho nên, chờ mong đi, hy vọng có thể tại sách mới bên trong như cũ có thể nhìn thấy mọi người thân ảnh. Cực kỳ cảm tạm nhóm cho tới nay làm bạn, Thanh Phong cảm kích hơn cùng. Nguyện trên thế giới có người bồi ta lang bạn kỳ hồ, mà ngươi, nguyện ý trở thành người kia a.